Quy một chương 283 đánh cho cách khác cơ nước non nê sau đó Lữ An một người chờ trong phòng ngoài miệng không ngừng lầm bẩ lục la tên suy tư hồi lâu sau Lữ An còn là quyết định ngày mai đi phượng Tê lâu tìm tòi cuối cùng Tuy nói là thủ cùng mẹ anh rất có thể đã bị chết nhưng mà đến bây giờ đều không nhìn thấy hai người thi thể đâu bất định hai người cũng chưa chết đây nếu như có thể thuận theo cái này lục la tìm được về vi quý tin tức vậy không còn gì tốt hơn rồi theo đêm đó chủ động tiết lộ hành tung bắt đầu cho tới bây giờ đã qua hai ngày rồi hai ngày này bên trong chuyện đã xảy ra quả thực nhường lữ An có chút đáp ứng không xu Hơn nữa Tây Lương Kiếm Tông can thiệp, Lữ An đã có điểm mơ hồ rồi, nhìn như tất cả mọi người mục tiêu đều là hắn, nhưng mà cảm giác cảm thấy giống như có chút quá hòa hoán một chút, cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn. Thật ở như vậy một cái vòng xoáy bên trong, Lữ An vậy mà không có quá mạnh mẽ cảm giác nguy cơ, đương nhiên cũng có thể là đứng phía sau không ít người đi, nhường hắn đã có đầy đủ tư tưởng. Nhưng mà hôm nay phát sinh những chuyện này tỉnh, Lữ An cảm giác cảm thấy có chút rất dư thừa rồi, chẳng lẽ lại đối phương mục đích không phải hắn? Cái ý nghĩ này vừa ra tới, Lữ An lập tức liền ngây dại. Đầu tiên chính là Hà Thủy, vậy mà gặp tiếp nhận vi quý mệnh lệnh đến bảo vệ mình. Đây là hắn không nghĩ tới sự tình, vốn cho là hắn sẽ là một cái cửa khẩu được phá, kết quả cũng không phải. Tiếp theo Vũ Lâm vệ những người kia lại bị người toàn bộ giết, đây là Lư An sau cùng không nghĩ ra địa phương, nếu như đối phương mục tiêu là chính bản thân hắn, như vậy một bước này không khỏi có chút quá kỳ quá đi. Đương nhiên cũng có khả năng không phải vì quý phái người làm đấy, nhưng mà trừ bọn họ ra Lư An chân thực không thể tưởng được còn sẽ có những người khác đi làm chuyện này. Vốn cho là có ngô giải ở chỗ này, mặc kệ sự tình phát sinh như thế nào, đều có thể có một bảo đảm, cái này đột nhiên xuất hiện một cái đao thánh, trực tiếp đem Lữ An chỗ dựa hoàn toàn bóp chết. Bị nói tiêu giao các nguyện ý giúp vội vàng, nhưng là tuyệt đối sẽ không nguyện ý xuất đầu lộ diện đấy, có thể ngồi cho tới bây giờ một bước này cũng đã rất không tệ. Còn lại Lý Mục Lý Quan, hơn nữa một cái chơi cờ kém một chiều phạm thưa đức, Lữ An cảm giác, cảm thấy có chút không ứng phó quá nổi. Vì quý tôn thủ, hơn nữa một cái hàn đại nhân, trong chân ba người này, Lữ An liền cảm nhận được một tiêu áp lực. Không Chi còn có ở một bên nhìn chằm chằm thái nhất tông kiếm các, Lữ An đột nhiên cảm giác mình giống như bị bao vây, lúc trước ngô giải trong miệng cái chủng loại kia cục diện, cũng không có xuất hiện. Trái lại, tốt như chính mình phương này nhanh bị được bọn hắn đẩy vào bất lợi cục diện, một mình ngắm Tôi cái kia phương hướng vĩnh viễn chiếm cứ lấy quyền chủ động, Minh cái kia phương hướng chỉ có thể mệt mỏi, hôm nay Lưu An chính là loại này cảm giác. Lữ An càng nghĩ càng bất an, trực tiếp trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, đối với hôm nay cái này bức cục diện hắn cảm nhận được một kia bất lực. Thái nhất tông nơi đóng quân. Sở Hà Tổ Thu lúc này chính cung kính đứng ở Sở Thanh Lưu trước mặt, hai người đều là đại khí không dám ra một tiếng, Sở Thanh Lưu bản tính bọn hắn cũng sớm đã hiểu rõ thấu thấu đấy, nếu là đem vị này Sở sư thúc làm phát bực rồi, ngừng một trận đánh chửi cũng là không thiếu được. Hùng chi lúc này Sở Thanh Lưu vẫn còn nổi nóng, hai người đều là chung tử không được. Sở Thanh Lưu tin vào Tiếu Vô mà nói, trực tiếp chạy đến vùng ngoại ô đi tìm vi quý sư phó, cũng chính là vị kia lão thánh, đều muốn theo trong miệng hắn hỏi ra cái 123. Vốn đang nghe ngại Ngô Giải tồn tại, tại biết được Ngô Giải không có ý định tham dự rưới tình huống, Sở Thanh Lưu tự tưởng tràn đầy ý định động thủ, kết quả trực tiếp đụng phải một cái mũi đùi. Cái kia nhìn xem bình thường lao đầu vậy mà thực lực mạnh như thế sức lực, không chừng còn là một gã cựu phẩm đại tông sư. Sở Thanh Lưu ngồi tại vị trí trước, không run lấy chân, lấy ngực, nhớ tới lúc trước một màn kia, sắc mặt trực tiếp ầm xuống, cực kỳ không vui. Bị được Tiếu Vô như vậy xếp đặt một đạo, Còn là đang tại ngô giải trước mặt, hắn ném đi lớn như vậy một cái mặt mũi, Sở Thanh Lưu thập phần không vui, càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp nắm lên bên người chén trà trùng trùng điệp điệp ngã vang ra ngoài. Sở hạ cùng Tổ Thu đều là chịu chấn động, không dám có chỗ gì động. Thiếu vô, không tiếp, còn có cái tiếng ngô giải, thật là ở đâu đều có hắn." Sở Thanh Lưu trực tiếp mắng ra tiếng. Sở Hà cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Sư thúc, ngươi đụng phải ngô giải rồi hả?" Sở Thanh Lưu lông mày trong nháy mắt nhíu một cái, nhìn về phía Sở Hà, trực tiếp nở nụ cười lạnh, "Như thế nào? Ngươi có chuyện nói?" Sở Hà tranh thủ thời gian lúc đầu Đệ tử không dám, chỉ là nghi hoặc nô giải lúc này đang làm gì đó, hắn đã rất lâu đều không có lộ diện. Rất lâu là bao lâu? Sở thanh lưu nhớ tới lúc ấy hai người kia đàm tiếu thanh âm, đột nhiên ý thức được cái gì? Tối thiểu ba ngày rồi à, chúng ta đã đến sau đó, hắn giống như sẽ không lộ mặt qua, ta còn tưởng rằng hắn đã không ở nơi này đây. Sở hà trả lời. Ba ngày. Sở thanh lưu nghi hoặc lập lại một tiếng, nghe lời này của ngươi ý tứ, hắn sớm nên lộ diện. Sở hà suy nghĩ không muốn, nói thẳng. Sư thúc hai ngày này quốc phong thành đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu hắn có thể biểu lộ cái một mặt, ta dám khẳng định những chuyện này tuyệt đối không dám phát sinh. a Sở Thanh Lưu trực tiếp đã xảy ra một tiếng ý vị thâm trường cảm thán, sau đó đột nhiên nợ đủ cười. Sở Hà có chút nghi ngờ hỏi, sư thúc ngươi cười cái gì? Thì ra là thế, thì ra là thế. Sở Thanh Lưu trực tiếp phá lên cười. Sở Hà tổ thu hai người liếc nhau một cái, đều là cực kỳ hoang mang. Sở Thanh Lưu lại là hư lạnh một tiếng, các ngươi cũng không muốn Hắn vì cái gì không lộ diện? Nơi đây đều loạn thành như vậy, đều có người dám tại quốc phong thành trong duy nhất một lần giết hơn trăm người rồi, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sở Hà cùng Tổ Thu vẫn như cũ còn là một bộ nghi hoặc biểu lộ. Thật sự là ngu xuẩn. Tự nhiên là có người đưa hắn cho kéo lại, nếu không hắn ở chỗ này, làm sao có thể không lộ diện, chỉ cần hắn hướng đầu tường vừa đứng, ai còn dám ở chỗ này lỗ mãng? Sở Thanh Lưu trực tiếp giải thích nói. Sở Hà ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, sư thúc ý của là có người nghĩ biện pháp đem nô giải hạn chế trụ. Sở Thanh Lưu nhẹ gật đầu, trực tiếp khen ngợi nói, thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn nha cũng dám nghĩ ra loại phương thức này, hơn nữa còn tìm một cái nhân vật lợi hại như thế. Nói đến đây, Sở Thanh Lưu đột nhiên cười đập nổi lên ủi, một màn này lại là nhường Sở Hà không hiểu đứng lên. Hiện tại ta nghĩ lên Ngô Giải cái kia phó ra vẻ phong khinh vấn đạm, gió nhẹ mây bay, biểu lộ ta đã nghĩ cười, ha ha ha, không thể tưởng được Ngô Giải vậy mà cũng sẽ có hôm nay. Sở Thanh Lưu trực tiếp cản dỡ phá lên cười. Chính là đã thương sư thuốc người nọ sao? Sở Hà không đúng lúc hỏi một câu như vậy. Sở Thanh Lưu tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn bắt đầu, không sai, nghe Tiếu Vô nói, người nọ là vi quý sư phó. Nói cách khác cái này người chính là vi quý mời tới, chắc chắn là tuổi trẻ tài cao nha, dám làm ra lớn như vậy trận chiến, chỉ là không biết cái này vi quý đến cùng muốn làm gì. Nghe được Sở Thanh Lưu như vậy khoa trương vi quý, Sở Hà trên mặt hơi có không cam lòng, lập tức nói ra, còn có thể làm gì, không phải là vì lữ ăn chứ, đến quốc phong thành người nào mục đích không phải lữ ăn. Sở Thanh Lưu bạch nhãn một nghiêng, cực kỳ thất vọng nói, ngùng ngốc. Ngươi nghĩ như vậy có thể đã so với hắn kém xa, sa, về sau thái nhất tông nếu để cho ngươi nói tính, cái kia sẽ phải hỏng bét rồi. Hiện tại ngươi cái này đầu óc liền tệ thành cũng không bằng, chớ nói chi là cùng Nhật Nguyệt so với. Sở Thanh Lưu lời nói này trực tiếp đâm trọt Sở Hà đau đớn, Sở Hà nhíu lông mày đầu, khô vừa cười vừa nói, thái nhất tông tương lai tất nhiên là đại sư huynh đấy, đệ tử làm sao dám có loại này ý niệm trong đầu. Hừ, khó được ngươi cũng biết mình bao nhiêu cân lượng, có loại này thời gian rỗi còn không bằng hảo hảo cùng ngươi nhị sư huynh học một ít, tâm tư khác ít một chút, nhiều tu luyện một chút, nếu không lão sở nhà mặt đều muốn bị, được ngươi mất hết rồi. Sở Thanh Lưu lần nữa khinh thường nói. Sở Hà đầu thấp thấp hơn, toàn bộ mặt đều nhanh vặn vẹo thành một rồi, một câu đều không dám nói nữa. Sở Lưu tâm tình hơi chút khá hơn. Uống một ngụm trà, tiếp tục nói, gần nhất những chuyện này khả năng đều là vì quý lẳng ra, nhưng mà mục đích còn không phải rất rõ ràng, các ngươi hảo hảo học một ít người ta như thế nào bậy miu nghĩ cái đấy." Tổ Thu nhẹ gật đầu. "Các ngươi mấy ngày hôm trước không phải lời thề son sắt cùng ta nói, lữ an đã là vật ở trong túi của các ngươi sao? Nhiều ngày như vậy đi qua, hắn ở đâu?" Sở Thanh Lưu đột nhiên nhớ tới cái này gốc rạ sự tình. Sở Hà vừa mới hòa hoán biểu lộ lại là cứng đờ, chính giữa gây ra rủi ro, hai người kia lừa gạt chúng ta. Sở Thanh Lưu trực tiếp lạnh một tiếng, phế vật. Cái này một ít chuyện cũng làm không được. Ta còn tưởng rằng đã sớm giải quyết xong đâu rồi, vậy bây giờ là một cái như thế nào ý định? Đệ tử Hoài Nghi Lưu An khả năng liền trốn ở trong thành chủ phủ, nô Giải Lý Mục Lữ An ba người quan hệ không phải là nông cạn, Lô nô Giải đối với Lý Mục có ân, Lô Giải lại là Lữ An sư thúc, vì vậy có cái tầng quan hệ này tại, vì vậy ta cảm thấy được Lữ An rất có thể liền trốn ở Lý Mục sau lưng, mà khác Lữ An tin tức đã truyền rất nhiều ngày, Lý Mục cách làm làm cho người ta xem không hiểu, hình như là một bộ chẳng quan tâm thái độ, về Lữ An cùng Lý Mục quan hệ, Tiêu Dao Các cũng cho một cái. Lập lời nước đòi trả lời. Sở Hà trả lời. Sở Lưu sau khi nghe, hai lòng nhẹ dần đầu. Đã như vậy, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Ngày mai trực tiếp tới cửa đi đòi người, muốn là đối phương không cho, vậy vì đi phụ thành chủ tìm một cái lần rồi hay nói, hiện tại ngô giải không thể phân thân, cái này Quốc Phong thành không có gì hay kiêng kỵ. Nhập sát người phải chết. Tổ thu rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, Sở Hà tuy rằng không thế nào đồng ý, nhưng mà hiện tại giống như cũng không kiếm được hắn làm chủ rồi, cũng chỉ có thể cùng theo nhẹ gật đầu. Bất quá hắn còn là nhắc nhở một câu, sư thúc, lý mục dầu gì cũng là đại hán vương triều Quốc Phong thành thành chủ, huống cũng có người chú đóng ở nơi đây, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút không quá thỏa? Sở Thanh Lưu cao mày suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, có chút đạo lý, tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng mà giống như quả thật có điểm không thể nào nói nổi, Vũ Văn Phụng hào ý mời chúng ta du lãm đại hán, xác thực không thể làm quá mức lựa, Tục ngữ nói thoở tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nhưng mà lữ an loại người này người được mà Ma chi đồ vật, thích hợp cho điểm áp lực vẫn là có thể đấy, ngày mai các ngươi đi, ta trước hết không đi. Chứng kiến Sở Thanh Lưu nhận đồng đề nghị của mình, Sở Hà vui vẻ nhẹ gật đầu. Chớ chết người là được, bất quá cũng phải cho bọn hắn điểm màu sắc, tốt để cho bọn họ biết rõ thái nhất tổng bà chữ kia không phải thuận miệng tiêu tiêu đấy. Sở Thanh Lưu nói qua liền nhìn về phía Tổ Thu. Tổ Thu rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó Sở Thanh Lưu vung tay lên, trực tiếp đem hai người đổi ra ngoài. Hai người vừa ra đi, Tổ Thu liền kéo lại Sở Hà, nghi hoặc nhìn Sở Hà. "Sư huynh làm sao vậy?" Sở Hà không hiểu hỏi. Tổ Thu lộ ra một bộ hoang mang biểu lộ, sau đó nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, lắc đầu. Sở Hà suy nghĩ một chút, hỏi, "Sư huynh ngươi là cảm thấy chúng ta không nên làm như vậy?" Tổ Thu nhẹ gật đầu. "Kỳ thật chúng ta không làm, người khác khẳng định cũng sẽ làm, cũng không có lư an tin tức, ta cũng không tin kiếm các diệt họa môn những người này gặp đến mức ở." Hơn phân nửa đều nhớ tới cái tầng quan hệ này, đi bước một bước lý mục xem, đã như vậy, loại chuyện này, Thái Nhất Tông tất nhiên có lẽ muốn đi đến những người này phía trước. Sở Hà lời thề son sát nói. Tổ Thu bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía một bên kia, trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt lo lắng. Mục Khoan lúc này chính đang không ngừng gõ cái bản, trên mặt biểu lộ cũng là cực kỳ không kiên nhẫn, mà Hạ Hậu thì là trong tay nắm bắt một chút hạt dưa, cười ha hả tại đó dập đầu lấy hạt dưa. "Sư Minh, người không thể không ăn sao? Theo sớm ăn vào muộn." Mục Khoan bực nói. Hạ Hậu thu hồi trong tay hạt dưa, cười ha hả nói: Sư đại nha, không phải vì huynh nói ngươi, cái tính cách này còn chính là quá sốt rồi, rồi, lúc này mới qua vài ngày nữa nha, ngươi liền gấp thành như vậy, tại sao hơ? Mục Quan đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, tại sao hơ? Cái này đều qua nhiều ngày như vậy rồi, nếu như Lưu An muốn chạy mà nói, sớm sẽ không biết đạo chạy đi nơi nào. Hạ Hậu lắc hắn đầu to, không phải vậy, nếu là thật như vậy, vậy là tốt rồi rồi, ngươi xem một chút thái nhất tông, Diệp Hỏa môn, những người này không đều thành thành thật thật đợi ở chỗ này sao? Người khác cũng không có động, chúng ta gấp làm gì? Mục Quan trực tiếp chỉ vào Hạ Hậu không biết nói cái gì cho phải. Trung Trung điệp điệp phất tay háo một lần nữa ngồi xuống, trong nội tâm ngừng lui một trận chửi rối. Mã Hạ Hậu cái này tiếp tục dập đầu nổi lên hạt dưa, thằng đưa tới tay hạt dưa toàn bộ dập đầu xong, đứng dậy phủi tay, vẻ mặt thành thật phân tích đứng lên. "Sư lệ, chúng ta đánh cho cách khác trước, nếu như Lữ An đã không ở nơi này rồi, như vậy thái nhất thông tin tức khẳng định so với chúng ta linh thông, bọn hắn khẳng định sớm đã đi, ngươi nói đúng hay không?" Hạ Hậu hỏi, một khoan cau mày, nhẹ gật đầu. "Chúng ta đánh tiếp cái cách khác, nếu như Lữ An đã bị người cầm, thời gian dài như vậy đi qua, đoán chừng đã sớm chết rồi, ngươi nói chúng ta nóng nảy có gì hữu dụng đâu?" Hạ Hầu bày ra cái hỏi, Mục Quan thở dài một hơi, không thể không lần nữa gật đầu. Chúng ta cuối cùng đánh tiếp một cái cách khác, nếu như tự chúng ta động thủ đi tìm Lư An, chúng ta nên đi nơi nào tìm? Còn không bằng thành thành thật thật đi theo người khác đằng sau, cuối cùng bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, nhặt cái có sắn tiện nghi không tốt sao? Hạ hậu lại một lần nữa hỏi. Tuy rằng Mục khoan không muốn thừa nhận, nhưng mà Hạ hậu nói quả thật có điểm đạo lý, lại một lần nữa nhẹ gật đầu. Người xem, như vậy tưởng tượng không thì tốt rồi sao? Vì vậy gặp chuyện không thể gấp, nhiều đánh mấy cái cách khác, chẳng phải suy nghĩ minh bạch sao? Hạ Hầu cười ha hả nói. Mục Quan cực kỳ không thích hắn cái này sư huynh, tuy rằng Tô Mạc rất mạnh thế, Lâm Hải Lãng rất tâm hiểm, nhưng là theo chân hắn hai, Mục Quan cảm thấy trong nội tâm năm chắc, nhưng mà cùng hạ hậu cùng một chỗ, Mục Quan làm chuyện gì cũng không có đấy. Hạ hậu dù sao vẫn là đánh cho cách khác đánh cho cách khác, Mục Quan cái này mọi người nhanh phương hướng rồi, nhưng mà không thể không nói cái này, mấy cái cách khác đều có nhất định được đạo lý, sau đó cuối cùng phương thức chính là muốn cùng tại người khác Sau lương nhặt có sẵn đấy. Đáng tiếc từ nhỏ đến lớn, sự phát hiện này thành thế nhưng là chưa từng có nhặt được qua, bởi vì đến lúc đó, cúc vàng đều đã nguội. Mục Quan thở phi phi trực tiếp đứng dậy, Mở cửa đi ra ngoài phòng, ý định hô hấp một cái không khí mới mẻ. Thời điểm này, hạ hậu thinh ém lại truyền tới, sư lệ cũng không nên chạy ra đi à, hiện tại quốc phong thành thế nhưng là rất nguy hiểm đấy, chúng ta còn là không nên tùy tiện đi loạn động, các loại, chờ dương sư thúc đã đến lại suất muốn đi. Mục quan bất đắc dĩ phất phất tay, liền miệng cũng không muốn ra. Coi như mục quan đều muốn giỗi người thời điểm, toàn bộ người lập tức chịu cả kinh, tranh thủ thời gian quay đầu, xoay đã đến một bên. Một cái phi tiêu mang theo một trang giấy đột nhiên chủi mục quan mặt bay tới, dính tại phía sau hắn trên tường. Mục quan thuận thế nhìn qua tới, liền chứng kiến nóc phòng có một người áo đen tại chiều hắn phất phất tay. Sau đó nhảy xuống, trực tiếp biến mất tại trong màn đêm. Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Hậu thời điểm này cũng là từ trong nhà chạy ra. Mục Khoan lắc đầu, chỉ vào cái kia phi tiêu nói ra, vừa mới nóc phòng có một người, sau đó ném đi cái này thì một cái đồ vận. Hạ Hậu nghi hoặc đem phía trên tờ giấy lấy xuống dưới, phát hiện phía trên chỉ có một câu, ngày mai, Lữ An vượng Tây lâu. Nghe nói như thế, Mục Khoan trực tiếp đem tờ giấy bật lại, nhìn qua, thật đúng là cũng chỉ có một câu nói như vậy. Có thể tin sao? Hạ Hậu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Mục Khoan mãnh liệt nắm chặt quyền, tin. Vì cái gì không tin? Chẳng lẽ lại còn có người nên cho chúng ta hạ xuống tịnh? Chán sống lại ra. Hạ Hậu ân cả buổi, chúng ta hay là trước đánh cho cách khác đi, nếu như đây là thái nhất tông tiễn đưa tới đây, cái kia liền là. Sư Minh, cái nào có nhiều như vậy so với phương có thể đánh. Đây tuyệt đối không thể nào là thái nhất tông tiễn đưa tới đây, bọn hắn gặp hảo tâm như vậy. Hơn nữa chúng ta cũng không cần quản ai vậy đưa tới, ngày mai đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Dù sao cũng là nhàn rỗi, còn không bằng xuất đi xem một cái, nếu Lữ An thật sự tại đó xuất hiện đây. Mục Khoan trực tiếp đã cắt đứt Hạ Hậu mà nói. Được rồi. Hạ Hậu cuối cùng vẫn là trung thực nhẹ gật đầu không có lại tiếp tục sách đề nghị. Tại mục quan thu được tin đồng thời, Diệt Hỏa môn Giang Quỷ cũng nhận được một phong thơ, chỉ bất qua phía trên nội dung không quá giống nhau. Kiếp các, Lữ An. Giang Quỷ cẩn thận thưởng thức nhiều lần, sau đó trực tiếp nở nụ cười lạnh, đây không phải một cái rõ ràng cảm mấy sao? Nhưng mà ta giống như cũng không có cái khác lựa chọn, không nhìn tới xem, giống như có chút xin lỗi chính mình này rất xa đã chạy tới nhà. Giang Quỳnh buông xuống trong tay tờ giấy này, chỉ là cái này đưa tin người là người nào? Chẳng lẽ lại là Sở Hạ? Muốn để cho chúng ta trước đấu. Sau đó hắn tốt ngư ông đắc lợi. Tiểu thập Giang Quỳnh đột nhiên hô lớn một tiếng. "Sư Minh làm sao vậy?" Tiểu Thập trực tiếp chạy vào, nghi hoặc nói: Phải người nhìn lấy điểm kiếm các cùng thái nhất tông, ngày mai cái này hai ba người khả năng đều có động tác." Giang Quỳnh phân phó nói, nhỏ môi nhẹ gật đầu, "Đã biết Sư huynh, chúng ta đây đây. Bất động sao?" Giang Quỳnh lắc đầu, "Có người muốn để cho chúng ta động, chúng ta không động." Nhìn Kỳ hắng nói, "Không nóng nảy, nhìn nhiều lấy điểm thái nhất tông, ta đoán chừng bọn hắn ngày mai khẳng định có vấn đề." Nhỏ môi nhẹ đầu, lập tức lui ra ngoài. Giang Quỳnh lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, hư lạnh nói, "Sở Hà Nha sở Hà." Loại này điệu hổ ly sơn lưu kế có phải hay không có chút quá coi thường ta. Đừng cho là ta không biết các ngươi hôm nay đi tiêu giao các Quy 1 chương 284, Thanh tiên sinh. Ngày mới sáng, Tình Minh trong tay bưng điểm tâm cứ tới đây gõ cửa. Lữ An đối với cái này cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, sớm như vậy. Tỉnh Minh cười hắc hắc, trước đem điểm tâm để lên bàn sau đó cười tủm tìm nhìn xem Lữ An, nói ra, đây không phải sợ công tử sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài sao, vì vậy sớm tới gặp gặp công tử. Lữ An nhẹ gật đầu, không sai, vốn là ý định muốn đi, không thể tưởng được ngươi thức dậy sớm như vậy. Không có biện pháp Phu nhân nâng cao phình bụng ngủ không an ổn, vì vậy ta cũng là cùng theo nàng làm việc và nghỉ ngơi, miễn cho gây nàng không vui. Thẩm Minh giải thích nói. Lữ An hài lòng nhẹ gật đầu, cảm khái nói: "Không thể tưởng được ngươi cũng có cái này một mặt nhà, chỉ là muốn đến ngươi ôm tiểu hài tử hình ảnh, ta thật là có điểm không thói quen." Tình Minh nhìn phán qua cao lớn thu cách bản thân, cũng là gãi gãi đầu, thẹn thùng nói: "Kỳ thật tự chính mình cũng có chút không thói quen, chỉ bất quá loại chuyện này từ từ sẽ đến, tổng hội thói quen, tương lai công tử khẳng định cũng muốn trải qua loại chuyện như vậy." Nghe nói như thế, Lữ An lúng túng nhẹ đầu, sau đó suy nghĩ thoáng cái liền bay xa rồi. Thật sự sẽ có ngày hôm nay sao? Chỉ là hắn đổi để trong lòng đứng ở bên cạnh hắn chính là cái người kia có phải hay không còn là nàng. Đến qua điểm tâm sau đó, Thẩm Minh liền đem Lữ An đưa đến cửa ra vào. "Công tử, sự tình vội vàng sau khi xong nhớ kỹ đến xem, ta có hào kỷ." Thẩm Minh hướng phía Lữ An bóng lưng hô lớn. Lữ An phất phắt tay, sau đó trực tiếp hướng phía Phượng Tê lâu phương hướng đi tới. Phượng Tê lâu với tư cách bắc cảnh lớn nhất phong nguyệt lâu, Lữ An tự nhiên cũng phải không dám xem thường. Trước kia tại Tượng Thành thời điểm, Lữ An đã biết rõ Phượng Tê lâu không phải một cái chỗ bình thường, bao giờ cũng đều lộ ra một tia không bình thường. Chưa từng có nghe nói qua có người dám ở chỗ này trước mặt ngáo sự, chỉ bất quả phượng tê lâu hậu trưởng Lư An còn thật không có nghe người ta nhấp lên qua, vì vậy hắn vẫn ôm thật lớn cẩn thận, miễn cho chọc một cái tổ hong vỏ vẽ. Vì vậy cũng là nguyên nhân này, Lữ An cố ý chọn tại ban ngày, mà không phải chọn tại người nhiều nhất buổi tối. Hơn nữa lại trước khi đến, Lư An cũng tìm tình minh hiểu được một phen, nghe nói phượng tê lâu người chủ sự là một vị năm hơn 50 phu nhân, tên là Thanh Tiên Sinh, chỉ có ban ngày tại, buổi tối chưa bao giờ chờ tại đó, nghe nói là lớn tuổi, nhịn không được đêm Loại này vụng về lý do tự nhiên là không ai sẽ tin tưởng, chỉ bất quá vị này thành tiên sinh tại quốc phong thành địa vị còn giống như là rất cao đấy, tự nhiên không có người cố ý đi rủi ro. Lữ An hôm nay chính là muốn đi dò tham vị này thành tiên sinh đấy, nhìn xem có hay không cùng trong lòng của hắn muốn sự tình có liên hệ. Đứng ở Phượng Tê lâu cửa ra vào, đi ngang qua tất cả mọi người đối với Lữ An ném đã đến ánh mắt của quái, như vậy sáng sớm đến Phượng Tê lâu cũng là một kiện kỳ lạ quý hiếm sự tình. Cửa thủ vệ vướt vướt nhập nhèm ánh mắt, cũng là nhìn Lữ An vài mắt, cái này canh gờ chỉ có theo Phượng Tê lâu đi ra người, người tiến vào thật đúng là không nhiều lắm cảm nhận được những thứ này ánh mắt khát thường, Lữ An bước nhanh đến phía trước, thẳng tiếp đi vào, thủ vệ cũng là làm giả không thấy được, tục ngữ nói người tới là khách, giống như phượng tê lâu loại này việc buôn bán địa phương, chỉ cần không phải đến náo sự đấy, tự nhiên sẽ khuôn mặt tươi cười đón chào. Lữ An đi sau khi đi vào, phát hiện nơi đây cũng không có trong tưởng tượng lạnh như vậy rõ ràng, còn là có không ít người ở bên trong đi tới đi lui, xem ra hẳn là tối hôm qua ở chỗ này ngủ lại người, chỉ bất quá thần sắc giống như đều có điểm bối rối, sợ là đến bây giờ đều còn không có nghĩ kỹ lý do thoái thác đi. Chứng kiến Lữ An tiến đến, một cái ga sai vật bộ dáng nam tử vội vàng chạy ra đón chào. Cung kính mà hỏi: "Thiếu hiệp đến sớm như vậy nha, chúng ta rất nhiều cô nương cũng còn không có lên đâu rồi, trước tiên là đi phòng uống ngụm trà nóng, còn là mang thiếu hiệp đi ăn điểm tâm." "Cha." Lữ An nhàn nhạt trả lời. Gã sai vật cười hì hì ôi tra một tiếng, lập tức ở phía trước mang theo đường, Lữ An cùng theo gã sai vật thẳng tiếp lên lầu 3. Thời điểm này Lữ An mới bắt đầu chú ý nơi đây bố cục, giống như cùng tượng thành phượng tê lâu cực kỳ cùng loại, xem chừng cũng có 6 cao 7 tầng, trang trí cũng là cực kỳ trắng lệ. "Thiếu hiệp, nhìn xem rất mạt xinh, có lẽ là lần đầu tiên đến đây đi." Gã sai vật chủ động tìm Lữ An bắt chuyện đứng lên. Lữ An nhẹ gật đầu, nơi đây là lần đầu tiên đến. Tại đạt được Lữ An xác nhận sau đó, gã sai vật chủ động bắt đầu giới thiệu, theo hoa khôi một đường giới thiệu đã đến đồ ăn, ngắn ngủn vài bước đường tất cả đều là hắn tại nói. Lữ An lựa chọn tính không để mắt đến, ngồi xuống sau đó, gã sai vật liền bưng lên một chén trà nóng, lại lấy ra một đống bài từ đặt ở Lữ An trước mặt, thiếu hiệp, nơi đây cô nương ngươi có thể tùy tiện chọn, sau đó tiểu nhân liền làm cho các nàng đi chuẩn bị. Sau khi nói xong liền yên tĩnh đứng ở Lữ An bên người. Đối với trước mặt loại này mới lạ đồ vật, Lữ An cũng là có chút điểm hứng thú, lập tức bắt đầu tìm kiếm đứng lên, đáng tiếc tìm một vòng mấy lúc sau Lữ An muốn thấy tên cũng không tại, các người nơi đây cũng chỉ có như vậy điểm sao? Gã Sai Vật nãy trả lời, còn có rất nhiều, chỉ bất quá cái này canh giờ còn sớm, các cô nương còn không có đứng lên. Lữ An cũng là nghe hiểu lời này tiềm ẩn ý tứ, nhẹ gật đầu, đem bài tử đẩy đi ra. Gã Sai Vật hơi khẽ to mày, hỏi, thiếu hiệp là có xem trọng tiểu thư sao? Lữ An nhẹ gật đầu, bất quá cười cười nói ra, nếu như các nàng còn không có rời giường, ta cũng không đợi, thừa dịp cái này giảm sóc thời gian, ta nghĩ bái phòng một cái Thanh tiên sinh, không biết lúc này nàng có ở đây không. Ga Sai Vật hơi sững sờ, cũng không dám đắc tội Lữ An. Trình thủ thời gian nhẹ gật đầu nói ra, tại đấy, chỉ bất quá ta muốn đi bẩm báo một cái, tiên sinh có thấy ta cũng không dám xác định. Lữ An nhẹ gật đầu, người đi bẩm báo đi, đã nói tượng thành dịch An đến viếng thăm thanh tiên sinh. Nghe được cái này tên, gã sai vật trong đầu dạo qua một vòng giống như không có gì ấn tượng, nhưng mà tượng thành ngược lại là nghe nói nhiều lần, lập tức nhẹ gật đầu, lui ra ngoài. Gã sai vật đi rồi, Lữ An ngồi ở trên mặt ghế, nhàm chán chơi nổi lên chén trà, cái này chờ một chút sẽ chờ gần nửa canh giờ, các loại, chờ được Lữ An đều nhanh các loại, chờ không nổi nữa, cũng vừa lúc đó, gã sai vặt đi đến, nhường công tử đợi lâu, tiên sinh cho mời. Lữ An ư một tiếng, cùng theo gã sai vặt thẳng tiếp thượng tầng cao nhất. Gã sai vật gõ cửa liền lui xuống, độc lưu lại Lữ An một người đứng ở trước cửa. "Vào đi." Một cái nu hỏa mà lại hơi khàn khàn thanh âm từ bên trong cửa chuyển tới. Lữ An chậm rãi đi vào, liếc mắt liền thấy ghế nằm trên nằm một cái cực kỳ lười biếng phu nhân, lúc này chính đang nhắm mắt dưỡng thần, mặc một bộ vốn thế màu dài quần áo, trang phục cực kỳ thanh lịch, làn ra nhìn xem rất là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nếu không phải cái này một đầu tơ bạc, nói nàng chỉ có 20 tuổi đều không quá đáng đi. Như thế bộ thanh tiên sinh, sắc thực thanh Lữ An kinh ngạc đã đến, tựa thành dịch an bài kiến thành sinh. Đỗ Thành. Dịch An. Thanh tiên sinh đột nhiên lẩm bầm lầu bầu một câu. Lữ An cung kính nhẹ gật đầu. Người đã đến từ Tượng Thành, mong rằng đối với ngô giải rất quen thuộc đi. Thanh tiên sinh hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, thành chủ danh tiếng, tại hạ tự nhiên quen thuộc. Đã như vậy, người không đi tìm nô giải, tới tìm ta có chuyện gì không? Thanh tiên sinh không hiểu hỏi. Có chút việc muốn tìm tiên sinh giải một chút. Lữ An gọn gàng dứt khoát trả lời. Thanh tiên sinh trực tiếp theo ghế nằm trên đứng lên, trực tiếp đi tới Lữ An trước mặt, sau đó xem kỹ một phen, đột nhiên nở nụ cười nói ra, ngươi tới từ Đỗ Thành, lại nhận thức nô giải. Như vậy xem ra, ngươi phải là cái kia Lữ An đi." Lữ An trực tiếp sửng sốt một chút, cảm thấy cực kỳ ngẫm ý, bất quá vẫn gật đầu. "Ngươi không hảo hảo dừng lại ở ngô dài bên người, chạy đến nơi này của ta làm gì vậy? Hơn nữa là gan của ngươi không khỏi có chút quá lớn đi. Chẳng lẽ không biết bên ngoài có rất nhiều mọi người đang tìm ngươi sao?" Thanh Tiên Sinh trực tiếp quá lớn. Lữ An sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, "Cái này tự nhiên biết rõ, chỉ là ta không nghĩ tới Thanh Tiên Sinh vậy mà lại có thể đoán được thân phận của ta." "Đoán thân phận của kỳ thật cũng không khó, là chính ngươi quá mức sơ sẩy, biểu lộ tin tức nhiều lắm." Thanh Tiên Sinh Bạch Nhãn nói ra. Lữ An tức thời nhẹ gật đầu,ừ một tiếng. Nói đi, bước lên lớn như vậy mạo hiểm đến chỗ của ta muốn làm gì?" Thanh Tiên Sinh tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Lữ An thở dài một hơi, đã tạ tiên sinh, không biết tiên sinh đối với Vũ Lâm Vệ Vi quý quen thuộc sao?" Nghe được cái này vấn đề, Thanh Tiên Sinh trực tiếp nở nụ cười, "Vi quý ta nhất định là biết rõ, sau đó thì sao? Ngươi muốn hỏi không phải hắn đi?" Lữ An tiếp tục nói, "Lúc trước quy hàng tới đây Vũ Lâm Vệ bị người toàn bộ giết, chuyện này tiên sinh khẳng định nghe nói đi." Thanh Tiên Sinh nhẹ gật đầu, "Nghe nói, bọn hắn chết rồi, ta đây cái Phượng lâu thoang cái thiếu đi một khoản ổn định thu nhập." Lữ An một nghe nói như thế liền vui vẻ lên, xem ra cái này thành tiên sinh đối với chuyện này còn là rất có hiểu rõ, như vậy tiểu dễ làm, không sai bọn hắn đám người này lúc trước thường xuyên đến Vượng Tây lâu, vì vậy ta muốn hỏi một chút tiên sinh La Thủ Lục Lã hai người này là quan hệ như thế nào. Thanh tiên sinh che miệng nở nụ cười, ta còn tưởng rằng là vấn đề gì, ngươi tốn công tốn sức tới đây, chính là đến hỏi vấn đề này. Lữ An cực kỳ rất nghiêm túc nói ra, tiên sinh cảm thấy vấn đề này rất bình thường sao? Nói như vậy đến tiên sinh đối với lời nói của ta còn không phải hiểu rất rõ. Thanh tiên sinh lần nữa cười cười, ta biết rõ ngươi nói là có ý gì. Vũ Lâm vệ toàn diệt, La thủ tự cấp hạng thủy đưa xong tin sau đó liền biến mất không thấy, vì vậy ngươi muốn thông qua Lục La tìm được La thủ, sau đó lại tìm được Vi quý, là ý tứ này sao?" Lữ An biểu lộ lập tức đọc lại đứng lên, vẻ mặt khó có thể tin nói, "Làm sao ngươi biết?" Thanh tiên sinh đùa một cái tóc của mình, cười nói, "Chẳng lẽ cái này rất khó biết không? Chỉ cần là tại ta Phượng Tê lâu chuyện đã xảy ra, cái kia ta tự nhiên biết do đấy nhìn thấy tận mắt, đêm hôm đó, hắn và mẹ anh hai người vụng trộm lẻ vào, đem tin tức của ngươi báo cho biết cho Hàn thủy, lúc trước hắn hai liền biến mất, ta nói cũng đúng sao?" Lữ An nghẹn họng nhìn chân chối nhẹ gật đầu chỉ là ngươi tại sao phải biết rõ? Lý do ta vừa mới không phải đã nói rồi sao?" Thanh tiên sinh níu mày trả lời. "Thế nhưng là loại chuyện này, ngươi vì cái gì không nói sớm?" Lữ An trực tiếp hỏi tới một tiếng. Thanh tiên sinh một buông tay, không hiểu hỏi lại Lữ An, "Ta tại sao phải sớm chút nói? Chuyện này cùng ta có quan hệ gì? Mở cửa việc buôn bán ta tại sao phải chuyến cái này vũng nước đủ? Cái này một câu hỏi lại, trực tiếp nhường Lữ An á khẩu không trả lời được, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, giống như đúng là như vậy cái đạo lý, chỉ là đáng tiếc những cái kia không hiểu tấu chết mất người. Kính xin tiên sinh chỉ điểm một chút. Lữ An ôm quyền cung kính thỉnh giáo nói: Thanh tiên sinh mỉm cười, hỏi ngược lại, "Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Có chỗ tốt gì sao? Nếu như ta hiện tại đem ngươi cầm, đi Tây Lương kiếm tông cùng Thái Nhất tông còn có thể đổi lại 700 miếng linh tinh tinh, ngươi thì sao? Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì?" Lữ An thoáng cái ngây dại, một loại dự cảm bất tưởng tự nhiên sinh ra, bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, giống như xác thực cũng là như thế, người làm ăn chú ý hồi báo, 700 miếng linh tinh tinh cứ như vậy bày ở trước mặt, bản thân lại có lý do gì có thể thuyết phục nàng đây? Tại sao không nói chuyện? Thanh tiên sinh lại là truy vấn. Sau đó lại là trực tiếp che miệng nợ nụ cười, tỉnh dậy đi giống như dáng tươi cười làm cho người ta không thể tưởng được cái này người sẽ là một cái tiếp cận 50 tuổi phu nhân. Nhưng mà tiếng cười kia cũng làm cho Lữ An Dị thường lúng túng, hắn thật sự là không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Thanh tiên sinh đột nhiên cảm khái một tiếng, "Lô giải có ngươi cái này, này một cái cũng không biết khơi hại sư điệt, cũng là một cái xui xẻo sự tình." Lữ An nghe nói như thế, lại là kinh ngạc một cái, cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem Thanh tiên sinh. Thanh tiên sinh tiếp tục lắc đầu cười khổ một cái, cùng nói chuyện thật đúng là mệt mỏi. "Tiên sinh ngươi đến cùng là có ý gì nha?" Lữ An vò đầu hỏi. Được rồi, không đuổi ngươi rồi, vóc người cũng coi như thấy qua đi, chính là cái này đầu góc cảm giác có chút độc, yên tâm đi, ta sẽ không bắt ngươi đấy, hôm nay quốc phong thành bị được bọn hắn giày vò được như vậy loạn, những ngày này sinh ý đều kém rất xa, dù cho ngươi không đến, ta cũng muốn đi tìm Lý Mục hảo Hạo chất vấn hắn một cái, hắn cái này vị thành chủ rút cuộc lại như thế nào làm lúc đấy. Thanh tiên sinh ngữ khí thoáng cái lạnh vai nhạt, lữ an trên mặt đột nhiên toát ra một chuỗi mồ hôi lạnh, yên lặng xoa xoa, nhỏ giọng hỏi, lúc trước Lý quan lý đại nhân không phải đã tới sao? Thiên sinh không có gặp sao? Thanh tiên sinh trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tiểu tử kia suốt ngày bệnh biện một trường mặt chết, ta mới mất hứng đi gặp. Đã đến chính là hỏi đi một tí không quan hệ đau khổ vấn đề, ta cũng không muốn để ý đến hắn. Nghe được thanh tiên sinh mạnh như thế cứng rắn mà nói, Lữ An không biết ứng với nên trả lời như thế nào, bất quá thông qua hai câu này coi như là biết rõ vị này thanh tiên sinh cùng Lý Mục có lẽ rất quen thuộc. Người tới?" Thanh Lục La kêu đến. Thanh tiên sinh đối với ngoài cửa nhẹ giọng hô một câu. "Vâng." Bên ngoài trực tiếp lên tiếng. Lữ An lại là kinh ngạc một cái, cái này, ngươi không phải muốn biết tin tức sao? Đéo âm người kêu đến ở trước mặt hỏi là được rồi. Thanh tiên sinh thản như nói. Đối với cái này vị thanh tiên sinh phong cách làm việc, nói thật Lư An còn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Người đã sớm biết Lục La là vì quý người, vậy tại sao lúc trước không đi giải quyết đây? Thanh tiên sinh mắt liếc Lư An, nàng là người nào, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta là mở cửa việc buồn bán đấy, chỉ cần nàng cho ta kiếm tiền, không làm có tổn hại Phượng T lâu sự tình, ta tại sao phải tìm nàng phiền phải đây? Ta đây tỏa nhà Phượng T lâu bên trong người như cô ta vậy, không có 50 người cũng có 20 người, hà tất làm khó coi như vậy đây. Tất cả mọi người là muốn ăn cơm. đối với cái này cái này trả lời Lữ An chân thực không tốt đánh giá cái gì. Phương Tê lâu có thể tại ngũ địa khai chi tán diệp, tự nhiên cũng là đã nhận được đám người kia nhận thức, cái này chính là một cái ngầm đồng ý quy tắc ngầm, cùng có lợi cùng có lợi sự tình có cái gì không tốt đây. Người là người của bọn hắn, làm chuyện của bọn hắn, cũng tại giúp chúng ta kiếm tiền, ta tại sao phải cự từ đây. Cùng người thuận tiện, cùng phe mình liền. Thanh tiên sinh lại giải thích một câu. Lữ An lúc này mới nhẹ gật đầu, coi như là nhận đồng lời nói này. Chỉ bất quá đây. Ngầm đồng ý về ngầm đồng ý, nhập lại không có nghĩa là những người này có thể tại Phượng Tê lâu bên trong tùy ý làm bậy của ta người, như vậy tự nhiên còn là người của ta, sinh tử đều tại của ta một ý niệm. Những lời này Thanh Tiên Sinh là lạnh cười nói ra đến đấy, lại hình như là nói cho vừa mới vào Lục La nghe được. Thân mặc một thân lục, trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã Lục La, run rẩy nói, "Lục La bái kiến tiên sinh, bái kiến công tử." Lữ An nhìn thoáng qua cái này Lục La, lớn lên sắc thực khá tốt, có thể tại Phượng Tê lâu đứng vững gót chân người, dung mạo dáng người tự nhiên đều là nhất đẳng cái chủng kia. Thanh Tiên Sinh nhìn thoáng qua Lục La, ngữ khí cực kỳ lãnh nói, quỳ xuống. Lục La sắc mặt hoảng sợ quỳ xuống, Toàn thân không ngừng run dậy đứng lên, tiên sinh, không biết Lục La phạm vào cái gì sai, mời tiên sinh chỉ rõ. Lữ An cũng là bị, được lời này cho lại càng hoảng sợ. Sống hay chết, chính ngươi quyết định. Thanh tiên sinh lại là hỏi một câu. Lục La trong giọng nói đã mang theo khóc nước nở rồi, Lục La muốn sống. Nói một chút ngươi cùng vị quý, là thủ sự tình. Thanh tiên sinh hỏi. Lục La trực tiếp ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một vẻ khẩn trương, vẻ mặt thất kinh, nhưng mà suy tư một chút, lại lộ ra một bộ tiết khí biểu lộ, nhẹ gật đầu. Ta chính là giúp đỡ của bọn hắn truyền truyền tin tức, mà khác ta cũng không phải là rất rõ ràng." Lục La run rẩy nói. "Cụ thể một chút." Thanh tiên sinh nhíu mày nói ra. "La thủ đem tin tức tiến đưa tới đây, sau đó sẽ có một người đến nơi này của ta cầm, có đôi khi người nọ cũng sẽ ở chỗ này của ta thả tin tức, La thủ sẽ đi qua cầm." Lục La giải thích một câu. "Tới bắt người là người nào?" Lữ An tranh thủ thời gian đuổi theo hỏi một câu. Lục La lắc đầu, "Là ai ta không biết, ta chỉ biết là hắn họ vệ, đến nhanh, đi cũng nhanh." "Vệ?" "Vì, nhất định là vi quý." Lữ An trực tiếp kết nói. Trước đó lần thứ nhất hắn lộ diện là lúc nào?" Lữ An lại là hỏi. Lục La suy nghĩ một chút, trả lời, "Đại khái 10 ngày trước đi." Lữ An thoáng cái hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ trực tiếp buông lỏng xuống, như vậy xem ra, vì quý hắn vẫn luôn đợi ở chỗ này. Thanh tiên sinh nhìn xem Lục La lần nữa hỏi, "Những lời này ngươi dám dùng tánh mạng của ngươi làm đảm bảo sao?" Lục La trực tiếp khóc lên, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, "Những câu là thật, nếu là có một câu lời nói dối, Lục La chết không yên lành." Thanh tiên sinh hài lòng nhẹ gật đầu, thuận miệng vừa hỏi, "Hắn có hay không đề cập qua hắn đang ở nơi nào?" Lục La lắc đầu, "Cái này Lục La không biết." Nhưng mà có đôi khi nghe hắn nói qua một ít muốn làm lời nói, hình như là cái gì thành đồng, trả lâu gì gì đó, cụ thể ta cũng không phải là rất rõ ràng. Thanh tiên sinh thời điểm này nhìn về phía Lữ An, hỏi, còn có vấn đề gì không? La thủ hắn sẽ còn sống sao? Lữ An hỏi. Lục La suy nghĩ một chút trả lời, có lẽ còn sống đi, đêm hôm đó hắn đã tới một hồi, chỉ bất quá hắn không có tới tìm ta, cùng một vị hạng công tử người Hàn Yên rất lâu đấy, trước khi đi ta còn cùng hắn đánh cho cái đối mặt, hắn nói hắn phải ly khai một đoạn thời gian, nhưng mà cụ thể đi nơi nào sẽ không nói. Lưu An thất vọng nhẹ gật đầu vốn còn muốn lấy có thể thông qua lục la đem la thủ vi quý tìm ra, hiện tại xem ra lại là rơi vào khoảng không. Thanh tiên sinh phất phất tay, lục la như nhặt được đại xá lui ra ngoài. Như thế nào nha? Lữ công tử, ngươi muốn hỏi sự tình đã hỏi tới sao? Thanh tiên sinh cười nói. Lữ An cười khổ trả lời, tiên sinh ngươi liền chớ rêu cả ta. Vừa lúc đó, ngoài cửa truyền đến vội vàng tiếng đập cửa, "Tiên sinh!" Thanh tiên sinh không vui hỏi, "Chuyện gì?" Kiếm các người đột nhiên đã đến, cũng muốn gặp người, hơn nữa đã lên đây. Lữ An biểu lộ thoáng cái của cái. Quy 1 chương 285, lộ diện. Kiếm các Ta cùng bọn họ lại không quen, ai muốn tới gặp ta? Chẳng lẽ lại là Dương Hỏa lao đầu kia? Thanh Tiên sinh nghi hoặc thì thầm một tiếng. Lữ An chỉ chỉ bản thân, hỏi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn hiện tại liền sẽ lên tới. Thanh Tiên sinh chỉ chỉ bên trong gian phòng, ghét bỏ nói, người trước chờ bên trong, chia ra đến là được rồi. Lữ An tranh thủ thời gian dự một tiếng, nghé tiến đến. Đợi đến lúc Lữ An tránh sau khi đi vào, Thanh Tiên sinh trực tiếp hừ lạnh một tiếng, kiếm quát, ta ngược lại là muốn nhìn một chút người nào tính khí lớn như vậy. Giám trực tiếp đi lên. Lời nói vừa mới nói xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Mục quan đầu lĩnh trực tiếp nên ngang, ngang đi đến, trông thấy Thanh Tiên Sinh sau đó, lư khí mang theo một tiếng lão khí nói, "Kiếm các mục quan bài tiến thành tiên sinh." Thấy như vậy một màn, Thanh Tiên Sinh mặt trực tiếp túi xuống dưới, cực kỳ bất mãn, lập tức quát lớn, "Đi ra ngoài, người nào cho các người tiến đến? Không có giáo dục đồ vật." Vừa mới đi xong lễ mục quan sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn vừa mới rõ ràng đã rất có lễ phép hành lễ, bây giờ lại bị người nhục mạ không có giáo dục, tính khí từ trước đến nay cực kỳ táo bạo. hắn trực tiếp liền nhịn không được rồi, đang lúc hắn muốn mở miệng mắng chửi người thời điểm, bên người hạ hộ lập tức ngăn cản hắn, "Hệ này nói, tiên sinh Vừa mới là chúng ta thất lễ. Nói xong liền đem Mộc Khoan ra bên ngoài luôn. Trở lại ngoài cửa sau đó, Mộc Khoan một chút bỏ qua rồi hạ hậu tay, vẻ mặt không kiên nhẫn mà hỏi, "Sư minh ngươi vừa mới lời này là có ý gì?" Hạ hậu lập tức nháy mắt ra hiệu đứng lên, nhỏ giọng nói ra, "Gõ cửa." "Gõ cửa." Mộc Khoan lông mày nhíu chặt hơn, nhưng mà nghĩ tới trong lòng chuyện kia, cũng là nhịn xuống, thập phần không tình nguyện gõ cửa. "Tiến." Thanh tiên sinh cực kỳ lạnh lạnh thanh âm chuyển tới. Mộc Khoan hạ Hầu hai người một lần nữa đi đến, lần nữa hành lễ nói ra, "Kiêm các Mộc Khoan hạ Hầu bái Thanh tiên sinh." Thanh tiên sinh không có đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tìm ta có chuyện gì? Muốn cho Phượng Đế lâu đám người tìm người." Mục Hoan nói thẳng. Thanh Tiên Sinh lông mày nhíu lại, tiếp tục hỏi, "Tìm người? Kiếm các trường nào thì bắt đầu đám người làm chuyện tốt, cũng bắt đầu khô tìm người sống trở thành." Mục Hoan nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, hắn cũng đánh hơi được trước mặt cái này Thành Tiên Sinh giống như có cố con nộ khí, lời này nói so với hắn còn muốn hung hăng, "Muốn cho người giúp chúng ta tìm lự ăn, hắn hôm nay sẽ phải đến ngươi nơi đây." "A?" Thanh Tiên Sinh kinh ngạc một tiếng, "Thế nhưng là ta dựa vào cái gì phải đáp ứng Tê lâu cùng kiếm các giống như không có gì giao tình đi. Mộ Quan trong lòng trực tiếp cười lạnh một tiếng, quả nhiên ứng nghiệm trong chàng chàng gió nữ nhân sau cùng bạc tình bạc nghĩa những lời này, tiên sinh lời này của ngươi nói thì có điểm qua đi. Dù nói thế nào, Kiếm Các Cùng Phượng Đế lâu coi như là người quen cũ, hơn nữa quy củ chúng ta cũng đều hiểu, ngươi ra giá, giá. Thanh tiên sinh trực tiếp bật cười, chẳng qua là nhíu mày cười lạnh, người quen biết cũ. Thế nhưng là ta và ngươi giống như không có gì giao tình đi. Kiếm trong các ta biết rõ Tô Mạc, Tô Mục, Lâm Hải Lãng, thế nhưng là ngươi lại là vị nào? Ngươi? Mộ Quan lại một lần nữa bị được chọc giận. Còn La Hạ hậu tại thời khắc cuối cùng kéo lại, trên mặt lộ ra lúng túng dáng cười. cười. Tiên sinh đừng tức giận, phía trước mạo mạo tất tất xông tới quá nhiều tiên sinh, là của chúng ta sai, mời tiên sinh trách phạt. Nói qua là được rồi một cái đại lễ. Thanh tiên sinh thời điểm này cũng là bị được hạ hậu làm cho tức giận, tiểu bản tử ngươi gọi là cái gì nhỉ? Hạ hậu. Hạ hậu cười tủm tìm trả lời. Có được giã được, không tệ, kiếm các người ta hôm nay lại nhớ kỹ một cái, Hạ hậu. Thanh tiên sinh cười nhạt một tiếng. Một bên mục khoang khí sắc mặt bỏ bừng, nhưng mà cũng chỉ có thể đem khẩu khí này xuống, hắn lại khí hắn cũng biết, lúc này không thể đem hạ hầu thật vất vả hòa hoãn cục diện trò can thiệp rồi. Thanh tiên sinh bình tĩnh hỏi: Các ngươi phía trước nói cái gì kia mà? Muốn cho ta tìm ai kia mà? Lữ An, cái kia nhập sát Lữ An. Hạ hậu cười ha hả trả lời, nghe được cái này tên, Thanh Tiên Sinh lập tức mặt mày biến sắc nói, không thể nào. Hắn tại sao phải đến vượng tê lâu đến? Hạ hậu thoáng kinh ngạc một cái, cái này, cái này chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng. Vậy các ngươi làm sao biết hắn hôm nay sẽ đi qua? Thanh Tiên Sinh không hiểu hỏi. Cái này tạm thời không thể tiết lộ cho tiên sinh. Hạ hậu ngượng ngùng nói. Thanh Tiên Sinh một bộ thất vọng bộ dạng, đã như vậy, các ngươi muốn cho ta như thế nào phối hợp các ngươi thì sao? Lúc này Hạ Hậu nhìn thoáng qua bên cạnh Mục khoan Lúc này Mục Quan đã thu hồi cơn giận của mình, bình tĩnh nói, "Phượng Đế lâu duy nhất việc cần phải làm chính là phối hợp chúng ta đem Lữ An tìm ra, chuyện sau đó liền giao cho chúng ta rồi." Thanh Tiên Sinh che miệng cười khẽ một tiếng, "Cái này ngược lại là vấn đề nhỏ, chỉ là ta có chút lo lắng, hai người các ngươi đánh thắng được Lữ An sao? Đến lúc đó ta đây Phượng Đế lâu cho hủy đi làm sao bây giờ?" Mục Quan ngạo khi nói, "Cái này ngươi yên tâm, đây là chúng ta cần suy tính sự tình, ngươi không cần lo lắng, nếu như đến lúc đó thật sự tạo thành cái gì tổn thất, chiếu giá bồi thường." Thanh Tiên Sinh phủi tay, kỳ vui vẻ nói, "Tốt, các loại, chờ được chính là ngươi những lời này, cái kia mặt khác đây này." Mục Hoan hơi sững sờ, lông mày cũng là nhíu lại, trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng. Tốt ở một bên hạ hậu trực tiếp lên tiếng nói ra, "Cái này tiên sinh xin yên tâm, điểm ấy quy củ chúng ta còn là hiểu đấy, tự nhiên sẽ không để cho tiên sinh thất vọng." Ví dụ như đây. Thanh tiên sinh trực tiếp lên tiếng hỏi, một bộ đánh vỡ nổi đất hỏi đầy thái độ. Hạ hậu vừa nhìn về phía Mục khoan. Mục Hoan thở gấp thở ra một hơi, chậm nói, "Bà, nó phá tông "A." Thanh tiên sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Hạ Hậu cùng Mộ Quan liếc nhau một cái, trực tiếp lên tiếng nói ra, lại thêm hai trường, tổng cộng 5 cái phá tông chủ. Mộ Quan ánh mắt đều trừng đi ra, tiếng thở trực tiếp lớn lên. Thanh Tiên Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có mở miệng, nhưng là tiếp tục xem hai người. Mộ Quan lại thở gấp thở ra một hơi, để thấp lấy Thanh Nhiên nói ra, tiên sinh đã rất nhiều, 5 cái phá tông chủ cùng một chỗ dùng cũng có thể trọng thương một một tông sư rồi. Thanh Tiên Sinh khinh thường nói, đồ bạc của các người, đều là chính các người ngoài miệng nói một chút mà thôi, chỉ là 5 cái phá tông chủ mà thôi, cho dù là những cái kia gà mờ tông sư, đoán chừng cũng trọng thương không được đi. Nếu như là trong tay ngươi cái kia Trương Kiếm Thần chú mà nói, một trường cũng đủ để, đâu chỉ trọng thường, không chừng đều có thể một kích toi mạng rồi. Càng nói đến phần sau, Thanh Tiên sinh ngữ khí càng là ngạo lớn. Mộ khoan sắc mặt trực tiếp bóp méo đứng lên, cười lạnh nói, "Tiên sinh, ngươi cái này vui lùa mở có chút lớn hơn, ngươi cảm thấy một cái lư án có thể đáng một trường kiếm thần chú sao?" Thanh Tiên sinh suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, "Lời này của ngươi nói cũng đúng, chỉ là một cái lư án mà thôi, cái kia năm, cái liền năm cái, dù sao ta cũng không có gì tổn thất, thành dao." Hạ Hậu nhìn thoáng qua Mộ Hoan sau đó, trực tiếp đem năm cái phá tông chủ đưa tới. Năm cái phá tông chú nhà. ít nói cũng là 100 miếng linh tinh tinh cất bước nha, Mục Hoan Tâm đều đang dị máu, nếu lần này không có bắt được Lữ An, vậy bọn họ có thể sẽ thua lô lớn, chắc là phải bị Dương Hỏa hung hăng nhóm ngừng lui một trận. Nhận lấy năm cái phá tông chú sau đó, Thanh Tiên Sinh trực tiếp bắt đầu tiến khách, cần như thế nào phối hợp, các ngươi trực tiếp cùng lao quán nói, chúng ta toàn bộ hành trình phối hợp. Nói qua chỉ chỉ cửa ra vào đứng đấy lao đầu tử kia. Mục Hoan nhìn thoáng qua lao đầu tử kia, nhẹ đầu, sau đó cung kính hành lễ cáo lui. Đợi đến lúc sau khi hai người đi, Thanh Tiên Sinh đối với Lữ An Hồ, xuất hiện đi. Lữ An từ trong phòng đi ra cũng là thở dài một hơi. Như thế nào đây? Vừa mới mà nói ngươi đều đã nghe chưa?" Thanh Tiên Sinh hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, "Đa tạ tiên sinh. Chuyện của ngươi cùng chuyện của bọn hắn cũng không xung đột, huống hồ ngươi tới so với bọn hắn sớm, hay là trước sau phân chia đấy, chỉ bất quá sự tỉnh phía sau sẽ như thế nào ta liền không quản được rồi, ngươi sống hay chết cùng ta không có bất cứ quan hệ nào." Thanh Tiên Sinh giải thích nói. Lữ An thức thời nhẹ gật đầu, vừa mới không có đem hắn khai ra đi, Lữ An cũng đã rất vui vẻ rồi, những thứ khác tự nhiên sẽ không hi vọng xa vời cái gì. Tuổi còn nhỏ, Liên dám trêu chọc nhiều chuyện như vậy, coi như là tuổi trẻ tài cao rồi, tiểu tử ta còn là rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi đừng trở thành cái loại này giết lung tung người vô tội." Thanh tiên sinh lời nói thâm thì nói, Lữ An trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, "Ta giết chết người đều là đáng chết người." Nghe nói như thế, thanh tiên sinh trực tiếp nợ nụ cười, "Lực ý chí như vậy kiên định. Cái này hai chương phá tông chú ngươi cầm lấy, coi như là ta đưa cho ngươi. Cái này không tốt lắm đâu." Lúc trước Lữ An trong phòng thế nhưng là nghe được danh mạch, tự nhiên biết rõ cái này phá tông hẳn là cực kỳ trân quý. Có cái gì không tốt đấy? Hôm nay bởi vì ngươi Ta mới buôn bán lời cái này nằm cái đồ vật, hiện tại phân ngươi hai trường, chúng ta đây cũng liền thanh toán xong rồi, chuyện sau đó ta thật có thể mặc kệ." Thanh Tiên Sinh giải thích một tiếng. Lữ An do dự một hồi, còn là đem hai trường phá tông chú thu vào, cung kính nói: đà tạ tiên sinh." Thanh Tiên Sinh nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói: "Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi đem vật này dùng tại kiếm cắt chiến thân, ta rất muốn xem xem nét mặt của bọn hắn là như thế nào." Lữ An suy nghĩ một chút cũng là nở nụ cười, sau đó nhẹ gật đầu: "Nếu như có thể mà nói, ta phải làm như vậy đấy." Thanh Tiên Sinh nhẹ gật đầu: "Tốt rồi, thừa dịp hiện tại ngươi đi." đi. Bằng không đợi đến bọn hắn đem nơi đây vây sau khi thức dậy, người muốn đi khả năng đều đi không được nữa. Lữ An nhẹ gật đầu, lần nữa cung kính hành lễ, sau đó trực tiếp cáo lui. Ngược lại là một cái rất có lễ phép hai tử. Thanh tiên sinh nhìn xem Lữ An bóng lưng nhỏ giọng lại nhải một câu. Lữ An bị người mang theo đang định hướng cửa nhỏ lui ra ngoài, kết quả vừa mới vừa đi tới một nửa liền đã nghe được một hồi huyên náo thanh âm, hơn nữa nghe thanh âm còn rất quen thuộc, chính là một quan thanh âm. Lữ An cảm nhận được một tia hiếu kỷ vẫn còn có người dám cùng kiếm các người phát sinh cái lộn. Không kìm nén được hiếu kỳ, lén lén lút, lút ở một bên, nhìn lên đổ Giang Quỳnh, ngươi ở nơi này làm gì? Như vậy sáng sớm ngươi sẽ tới Vượng Tê lâu tiêu sái, còn dẫn theo nhiều người như vậy." Mục Khoan giễu cợt nói. Giang Quỳnh cười lạnh một tiếng, không nói gì, mà là đông nhìn xem tây nhìn sang quan sát. Nhìn xem Giang Quỳnh rời đi một vòng lớn sau đó, Mục Khoan không còn kiên nhẫn, trực tiếp hô: "Này, ngươi làm gì đó? Cùng cái kẻ ngu giống nhau, ở chỗ này lúc gần lúc hiện." Thời điểm này Giang Quỳnh vừa vặn đi tới Mục Khoan bên người, cẩn thận hỏi: "Ngươi có biết hay không hôm nay Thái Nhất tông đi nơi nào?" Mục Khoan lập tức ngây ngẩn cả người, hỏi ngược lại: "Có ý tứ gì?" Thái Nhất Tông đi nơi nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thái Nhất Tông hôm nay mang người đi phủ thành chủ muốn người đi, sáng sớm liền đi rồi, nghe nói cái kia Lư An một mực trốn ở trong thành chủ phủ, chuyện này ngươi không biết đi. Giang Quỳnh nhỏ giọng nói ra. Nói cùng thật sự giống nhau, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử, con chạy tới phủ thành chủ muốn người, sẽ không sợ bị được nô giải chém thành hai khúc sao? Mục quan trực tiếp cười lạnh một tiếng, ngươi tại sao không đi tham gia náo nhiệt? Chạy đến nơi đây cùng ta du hành ngang. Giang Quỳnh cười cười nói ra, làm sao ngươi biết ta không có đây? Ta đi qua, chỗ đó cũng an bài người. Trị bất quá nghe nói ngươi sáng sớm mang người tới nơi này tầm hoàn tác nhặt rồi, liền qua. Tới thăm ngươi một chút, kiếm các tài đại khí thô, nghĩ đến đến quọ một cái nhìn xem. Nghe liên tục truyền đến nói thầm thanh âm, Mục Khoan nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện bọn hắn đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người, lập tức hỏa khí cũng là lên đây, lớn tiếng quá lớn, nhìn, cái gì vậy? Muốn chết sao? Một tiếng này quát lớn xuống, người vây xem lập tức giải tán lập tức. Ô ô ô bốn. Đây là thẹn quá hóa giận rồi hả? Giang Quỳnh trêu Khoan đem những người này buổi sau khi đi, trực tiếp hỏi, ngươi rốt cuộc là tới làm chi hay sao? Giang Quỳnh cười hì hì nói, Nghe nói ngươi có lự anti tức, không biết thiệt hay giả, vì vậy ta cũng sang đây xem xem." Lời này trực tiếp nhường Mộ Khoan biểu lộ đều đọc lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Quỳnh. "Như thế nào? Thời điểm này còn ý định che giấu?" Giang Quỳnh lại là đuổi theo hỏi một câu. "Ngươi đang ở đây mù nói cái gì? Ta nơi nào sẽ có lự anti tức, nếu quả thật có tin tức, ta sẽ đến Phượng Đế lâu." Mộ Khoan không cho là đúng nói. Giang Quỳnh cười hắc hắc, "Thái nhất tông đi phụ thành chủ, ngươi rồi lại đã đến Phượng Đế lâu, dzi thế, nhưng là vẫn luôn đi theo Thái nhất tông phía sau cái mông, lần này như thế nào không đi theo? Ngươi quản được chứ sao?" Chẳng lẽ Thái nhất tông đi tìm chết, ta cũng muốn đi theo đây." Mục Quan trực tiếp hất lên tay áo, ngồi xuống cái ghế, lại cho mình rót một chén trà. Giang Quỳnh cũng là không đổi, chậm gì rì đi theo, sau đó đặt mông ngồi ở Mục Quan đối diện, cũng cho mình rót một chén trà, cười tủm tìm nói ra, "Ngươi đã không thừa nhận, vậy cũng không có việc gì, dù sao hôm nay ta cứ như vậy cùng theo ngươi rồi, ngươi ở nơi này chơi, ta đây cũng đợi ở chỗ này chơi một hồi, trong khoảng thời gian này vừa vặn cũng là mệt đến, đến rồi." Mục Quan sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, chén trà trong tay trực tiếp bị đường hắn vớ, "Họ rằng, ta xem ngươi là cần ăn đòn đi." Giang Quỳnh giang tay ra, cũng là không chút nào hư nhuận, ngược lại đối nói, như thế nào? Phượng Đế lâu là nhà ngươi hay sao? Chỉ cho ngươi tới, không được ta đến." Mục Quan nghe xong lời này, cũng là một chút triệt đều không có, trực tiếp trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Thời điểm này, lão quan yên lặng đã đi tới, nhỏ giọng nói ra, "Mục công tử, vừa mới cái này chén trà 10 lượng bạc." Nói xong lại lấy ra một cái quyển vở nhỏ, cái đi lên. Mục Quan mặt càng thêm đen rồi, một bên răng quỳnh lớn tiếng mà cười. Tránh ở một bên xem náo nhiệt Lự An, cũng là lơ đãng lộ ra dáng tươi cười, người làm ăn quả nhiên là người làm ăn nha, tính toán thật là tinh. "Công tử ngươi còn chưa đi sao?" Sau lưng đột nhiên chuyển đến lục la thanh âm, Lữ An trực tiếp bị, được lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn tần qua, làm cái chớ lên tiếng động tác. Nhưng mà Lục La cũng không có lĩnh hội Lữ An ý tứ, tiếp tục nói, "Công tử ngươi có thể phải giúp ta trước đây sinh chỗ đó nhiều nói hai câu, làm cho hắn đừng giết ta, ta sợ dĩ sẽ giúp la thủ bọn hắn làm việc, đều là bất đắc gì đấy." Lữ An nhướng mày, nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta đã biết." Ta sẽ nói. Nào biết Lữ An mới mở miệng, Lục La trực tiếp gào khóc, khóc giống lên, toàn bộ người cũng là quý Lữ An trước mặt, "Công tử, ngươi có thể phải tin tưởng ta, ta thật không có lựa ngươi." La thủ trên tay có ta nửa điểm, vì vậy ta cũng không có biện pháp, ngươi nhất định phải giúp ta nhà, bằng không Thanh Tiên Sinh nhất định sẽ giết của ta. Sau khi nói xong, Lục La tiếng khóc lại lớn lên. Cái này tiếng khóc tại Phượng Đế lâu trong lộ ra đặc biệt chói tai, thoáng cái sẽ đem ánh mắt mọi người hấp dẫn, bao gồm một quan Giang Bình. Lữ An cũng là dự cảm nhận được một tia không ổn, trực tiếp quay đầu ý định ly khai. Lục La quỷ trên mặt đất trông thấy Lữ An ý định ly khai, trực tiếp một tay lấy Lữ An chân giữ chặt, tiếp tục khóc hô, công tử ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút. Lữ An sắc mặt đả tái rồi, biểu lộ trong nháy mắt đọc lại đứng lên, trực tiếp đem Lục La tay cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, tâm cũng là nhấc lên, một loại dự cảm bất tưởng tự nhiên sinh ra. Đang nghe cái kia tiếng khóc sau đó, Mục Quan liền hơi chút nhìn nhiều hai mắt, sau đó người này đã đứng lên, lông mày cũng là nhăn vô cùng nhanh, cái kia đi xa bóng lưng, Mục khoan trong nội tâm sinh ra một tia hoài nghi. Sau đó lại chứng kiến Lữ An đi bộ pháp càng lúc càng nhanh, trong nội tâm vẻ này hoài nghi càng ngày càng nặng, tuy rằng hắn không thấy rõ người nọ tướng mạo, nhưng mà cái này bóng lưng nhường hắn đã có một loại cảm giác quen thuộc, sau đó toàn bộ người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đuổi theo, Mục Quan trực tiếp đối với hạ Hậu hô lớn một tiếng, sau đó trước tiên xông tới. Hạ Hậu dừng một cái cũng là phản ứng tới đây, lập tức đi theo. Giang Quỳnh là cuối cùng kịp phản ứng đấy, sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ, đối với một bên tiểu thập nói ra, thanh người theo phủ thành chủ chỗ đó gọi về, ta trước cùng theo. Nói xong cũng trực tiếp đi theo. Tiểu thập cũng là trong nháy mắt vui vẻ, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, trực tiếp chạy ra ngoài. Tại những người kia động thời điểm, Lữ An liền chú ý tới, biểu lộ chậm rãi động lại đứng lên, đi đường bước đầu càng lúc càng lớn, xuất hiện ở đi trong nháy mắt, ngũ rộng giành mang, trực tiếp chạy vội đứng lên. Nguyên bản còn rất náo nhiệt vượng lâu, bởi như vậy, trực tiếp quẩn cué không ít không ít người đều không có nhận thức đi theo ra ngoài. Thời điểm này Lục La cũng chầm chậm theo trên mặt đất bò lên, phủi phủi bụi bặm trên người, biểu lộ đặc biệt lên khốc, trực tiếp đem đầu tóc một đốn, lại đem ý phục trên người bỏ chặt, cười lạnh đi theo. Nghe giới lầu đột nhiên truyền đến tiếng động lớn náo thanh âm, Thanh Tiên Sinh trực tiếp đi lên sân thượng, dưới cao nhìn xuống, thấy được Lữ An, cũng nhìn thấy Lữ An đi theo phía sau những người kia, biểu lộ cũng là rất nghi hoặc, cuối cùng lại thấy được cái kia xóa sạch lục sát thân ảnh, biểu lộ thoáng qua trực tiếp biến thành lạnh lùng. Ăn cây táo, rào cây đồ vạn. Thanh tiên sinh trực tiếp một tiếng trừ đối, sau đó bên ngoài hồ đem tin tức này dùng tốc độ nhanh nhất tràn ra đi, tốt nhất toàn bộ quốc phong thành cũng biết. Vâng. Quy 1 chương 286, vây kín. Nghe nói không? Lữ An bị người phát hiện rồi. Ở đâu? Hiện tại đang tại bị người đuổi theo đây. Đâu có đâu có. Hắn bây giờ đang ở hướng thành đông chạy, phía sau là kiếm các diệt hỏa môn người đang đuổi theo. 500 miếng linh tinh tinh đâu rồi? Không được, ta cũng muốn đi. Ta cũng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Lữ An xuất hiện tin tức trực tiếp đi cuồng tại quốc phong thành trong truyền ra. Toàn bộ quốc phong thành hầu như toàn bộ bắt đầu chuyển động, đều là hướng thành Đông Dũng mãnh lao tới, sợ đi trễ, cái gì đều kiếm không đến. Hàn Thủy Tại nghe được cái này tin tức sau đó, cũng là cười cười, không chút do dự trực tiếp hướng thành Đông đổ tới. Phạm Ban Tử nhanh chóng xoa tay, nhưng lại không biết phải nên làm như thế nào mới tốt. Sống hay chết vẫn phải là xem vận mệnh của hắn rồi, có thể giúp đỡ một chút đi. Tiếu Vô nói một câu nói như vậy sau đó, trực tiếp chắp tay chậm gì gì trở về gian phòng của mình, sau đó đem vừa đóng cửa. Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu, tức trong nghĩ tới hai người, lập tức chạy ra ngoài. Trái lại, Sở Hà lúc này đang ngồi ở trong thành chủ phủ, một tay không ngừng nhẹ gó cái bản, biểu lộ cực kỳ đờ hoàng, Lý Mục Lý quan đồng dạng cũng ở đây, chỉ bất quá trên mặt đều có điểm nộ khí. Thái Nhất Tông có phải hay không có chút qua? Nơi này là Quốc Phong Thành, là Đại hán, không phải là các ngươi Trung Châu. Ta nói không ở chính là không ở." Lý Mục cười lạnh nói. Sở Hà hư lạnh một tiếng, "Ta còn bảo ngươi một tiếng thành chủ đại nhân, đây là Thái Nhất Tông cho lớn nhất kính ý, nhưng mà chạm Yêu trừ ma vẫn luôn là Thái Nhất Tông lớn nhất mục đích, tất cả mọi người không có đặc quyền, Quốc Phong bao che lư an chuyển này đã là một cái địc cụ." Nếu để cho ngũ địa chi người biết được, thành chủ đại nhân ngươi có thể thừa nhận đến từ ngũ địa lửa giận sao? Ta xem liền đại hán đều không chịu nổi đi. Hào hào hảo. Thái nhất tông sáng sớm sẽ tới hương sư văn tội, ta rất muốn biết, các ngươi có chứng cứ gì chứng minh chúng ta tại bao che lư an? Lý Mục chất vấn. Chứng cứ? Chỉ cần sẽ khiến ta lục soát trên vừa tìm, là đúng hay sai không đều hảo thuyết sao? Sở Hà trực tiếp tùy nói. Lý Quan tiến lên một bước, thản nhiên nói, ai dám? Tổ thu thời điểm này cũng là đứng lên, cùng Lý Quan trực tiếp nhìn nhau đứng lên. Một mực nghe nói Thái nhất tông có một cái không nói gì thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa tự thành nhất phái, ta một mực rất muốn lĩnh giáo một chút, không biết hôm nay có hay không cơ hội này. Lý Quan nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, khí bạo âm thanh trực tiếp nổ ra. Thấy như vậy một màn, Tổ Thu lông mày trầm nhíu, trước mặt cái này ăn nói có ý tứ Lý Quan, nhưng hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Lý Mục không nói gì, lặng lặng nhìn Sở Hà cùng Tổ Thu hai cái này hầu bối, đối với bọn hắn tất cả hành động, Lý Mục rất phản cảm, nhưng lại cũng có được một tia lo lắng, đêm qua Lữ ăn cũng không trở về, buổi sáng hôm nay đám người này liền hô hào tới đây muốn người, cái này trùng hợp không thể không Lý Mục hoài nghi một chút. Thành chủ đại nhân thật đúng không cho Sở Hà Ngự khí trong nháy mắt cường ngạnh đứng lên. Lý mục khó thở ngược lại cười, ánh mắt trong nháy mắt híp mắt đứng lên, một cỗ lạnh lùng khí thế trực tiếp theo Lý mục trên thân sung ra, thật giống như cái kia Bạch Bảo Mộ tướng một lần nữa sống lại, cực kỳ kiêu ngạo hỏi ngược lại, dựa vào cái gì muốn cho? Không có nếu không có. Ngươi cho rằng ngươi là Sở Thanh Lưu sao? Sở Hà lông mày trong nháy mắt run dậy, hắn cũng là bị, được Lý mục cố khí thế này cho lại càng hoảng sợ, đã như vậy, cái kia có thể trước tội, nếu như không có, tại hạ tất nhiên sẽ cùng thành chủ xin lỗi. Lý Mộc trực tiếp hặc hặc nở nụ cười, nơi đây vòng đến ngươi nói lời này, Ngươi tới, thanh hai người này bắt lại, nhường sợ Thanh Lưu tới đây lĩnh người. Nói vừa xong, trực tiếp chàn vào đến hơn 10 cái kiếm trương doanh binh sĩ, đem tổ thu sở Hà vây lại. Lý Thành chủ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi cái này vừa động thủ, chào chính là ta, đánh chính là thế, nhưng là thái nhất tốt mặt, ngươi xác định ngươi có thể thừa nhận cái này đằng sau trách far sao? Sở Hà cắn răng lạnh giọng nói ra, chuyện này cần ngươi tới dạy ta. Các ngươi hôm nay mạnh mẽ xông tới phủ thành chủ, ta đem các ngươi tại chỗ chém giết có lẽ cũng không ai có thể nói cái gì đi. Lý Mục trả lời vấn đề này. Mạnh mẽ xông tới Thành chủ đại nhân không khỏi cũng quá coi thường chúng ta Thái Nhất tông đi. Nếu như là Sở sư thúc tới đây, đây mới thực sự là mạnh mẽ xong tới đi. Sở Hà nói qua liền từ trong lòng ngực lấy ra một quả lưỡng nghi thạch, bóp trong tay. Chứng kiến Sở Hà động tác này, Lý Mục lập tức cũng là ngây ngẩn cả người, toàn bộ người biểu lộ thoáng cái âm lẫnh đã đến từ hạ. Nếu như sợ Thanh Lưu thật sự ở chỗ này, nói thật hắn còn thật không có có thể biện pháp ứng đối, cũng chỉ có thể thuốc thủ chịu trói, một cái ngọc thành cảnh tông sư cũng không phải là dưới mắt những người này có thể ngăn cản. Nhìn xem Sở Hà không có sợ hãi bộ dáng, Lý Mục đã không biết nên nói cái gì, hắn lớn nhất dựa lúc này bị người kéo lại. Chuyện này Thái Nhất Tông tất nhiên đã biết được, nếu không Sở Hà làm sao dám không kiêng nể gì như thế mạnh mẽ xuống tới. Thành chủ muốn thế nào? Lai Hảo Hảo lại tán gấu trò chuyện, còn là trực tiếp động thủ. Sở Hà cười hỏi. Lý Quan Toàn bộ người cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà một mực ở chú ý Lý Mục biểu lộ, nếu như hắn ra lệnh một tiếng, như vậy hắn chắc chắn sẽ không lưu thủ. Đáng tiếc Lý Mục thật lâu đều không có làm ra quyết định. Suy tư thật lâu sau đó, Lý Mục thở dài một tiếng thật giải khí, vung tay lên, kiếm chương doanh trực tiếp lui ra ngoài. Sở Hà trên mặt lộ ra cực kỳ tươi cười ý, thành chủ chúng ta còn là Hảo Hảo tâm sự lự an sự tình đi. Vừa lúc đó, một mực canh giữ ở bên ngoài phủ Ninh Dương vội vội vàng vàng vọt vào, tại Sở Hà bên thai thì thầm hai câu. Sở Hà toàn bộ người biểu lộ đã biến, làm sao có thể? Sư Minh Đi, nói xong liền đem tổ thu ra bên ngoài luôn. Lý Mục trên mặt lộ ra cổ quái biểu lộ, nhìn thoáng qua Lý Quan, Lý Quan cũng là lắc đầu. Lúc này, kiếm trương doanh người cũng là chạy vào, "Thành chủ, lực an hành tung tại Phượng Tê lâu bị, được kiếm các diệt hỏa môn phát hiện, hiện tại đang tại hướng thành đông di động." Lý Mục toàn bộ người trong nháy mắt run lên, toàn bộ người đều khẩn trương lên, "Lý Quan, nghĩ biện pháp đem lực cứu." Tuyệt đối không thể để cho người đem hắn bắt lấy. Lý Quan cũng là không nói nhảm, nhẹ gật đầu, lập tức ly khai. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Lý Mục một người, mồ hôi trên mặt chậm rãi chảy xuống, hôm nay đây hết thảy cùng bọn họ lúc trước đoán trước đã hoàn toàn bất đồng, thế cục tại thời khắc này chính thức không kiểm soát, mà bọn hắn muốn, muốn tìm manh mối chứng cứ vẫn là không có bất kỳ đầu mối, thậm chí còn liền thiên ngoại thiên, vi quý bóng dáng đều không có tìm được, chớ nói chi là hắn và những tông kia ở giữa liên hệ rồi. Giờ khắc này, Lý Mục trong lòng sinh ra thật lớn cảm giác bị thất bại, hắn biết rõ bọn hắn lúc trước bố cục đã, đã thất bại, bất kể là theo loại phương diện nào. Bọn hắn đều bị Vi Quý từng cái bóp chết, lợi dụng Vũ Lâm vệ bày một cái ngăn cách mắt tiếp đem ánh mắt của bọn hắn hấp dẫn, sau đó lại kéo ra khỏi cái khác không biết rõ tình hình Hàn Thủy, lại đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn, cuối cùng lại đem đám kia hiểu rõ tình hình Vũ Lâm vệ giết khẩu, liên tục hai cái chướng nhãn pháp trực tiếp. Dương Lý Mục một tấc rung đại loạn, con đường này từ vừa mới bắt đầu liền đi nhầm. Ngô Giải bị được đao thánh kiềm chế, kiếm chương doanh bị, được đuồng mỏi, cuối cùng lại bị người sát, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Lý Mục hai đại dự trực tiếp đã không có đất võ. Ngắn ngủn hơn 2 ngày thời gian, liền Quốc thành dày vò đại loạn. Hiện tại lại đem Lữ An bại lộ tại tất cả mọi người mí mắt phía dưới, lúc trước cục diện lý mục còn có thể khống chế một chút, hôm nay hắn thật sự không biết phải làm gì rồi. Mấu chốt nhất chính là, Lý Mục đến bây giờ cũng không có hiểu rõ vi quý mục đích rút cuộc là cái gì. Lúc trước làm cho người ta bảo hộ Lữ An, hiện tại lại đem Lữ An dẫn vào một cái nguy hiểm như thế tình trạng, hắn đến cùng muốn làm gì? Lý Mục càng nghĩ càng tim đập nhanh, trên mặt đã hiện đầy mồ hôi lạnh, trùng trùng điệp điệp ho vài thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt chặt trống đi, toàn bộ người co quắp ngồi ở trên mặt ghế, hai mắt vô thần nhìn xem phương xa. Lữ An thời điểm này cũng biết bị Được cái kia lục la cho xếp đặt một đạo, cố ý làm như vậy khiến cho sự chú ý của người khác, sau đó đem kiếm các diệt hỏa môn ánh mắt hấp dẫn tới đây. Cảm nhận được sau lưng càng ngày càng nhiều người truy kích, lữ An trong lòng cũng là càng ngày càng bối rối như vậy xuống dưới tất nhiên gặp đám người này đổi theo, phải nghĩ cách, nếu không tại như vậy xuống dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, lại có thể có nghĩ đến cái gì biện pháp đâu. Liên chạy cũng không tới cùng. Mục khoan là khoảng cách Lưu An gần nhất chính là cái người kia. Hai người khoảng cách chưa đủ trăm thước, đáng tiếc Mộc Hoan Mao đủ sức lực, vẫn như cũ tiếp cận không được, thời điểm này Mộc Khoan cũng là hối hận nổi lên thực lực của mình vì cái gì không hề mạnh mẽ một chút đây. Tại phía sau hắn là Hạ Hậu cùng với Giang Quỳnh, hai người chăm chú cùng theo Mộc Khoan, cũng không có rơi mở rất lớn khoảng cách. Lại sau đó chính là một lớn phiếu yếu vệ tán tu, bọn chúng đều là Mao đủ sức lực, đem hết toàn lực cùng theo, đều không muốn bỏ qua lần này cơ hội phát tải. Lựa An duy nhất có thể làm đúng là mượn nhờ địa hình, tận lực nhường thân ảnh của mình dấu ở trong tiến trúc, đều muốn nhân cơ hội này kéo ra điểm khoảng cách. Nhưng mà cứ thế mãi cũng không phải là một biện pháp tốt, bởi vì lúc này bên cạnh cũng bắt đầu xuất hiện chặn đường người rồi, nếu như bị được một người dây dưa đến, như vậy sau lưng đám người kia tự nhiên sẽ xuống tới. Lữ An quyết định chắc chắn, vẫn thiết kiếm lập tức nắm vào trong tay, xoay tay lại chính là một cái điểm tinh, cũng mặc kệ có không có đánh trúng, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Chạy đến một chỗ cao lâu thời điểm, mãnh liệt một cái rút kiếm, kiếm khí trong nháy mắt đem trọn cái nóc nhà cả gốc của bay, liên tiếp gọt đã bay nhiều cái nóc nhà, trong nháy mắt mái ngói tứ tán, bụi mù nổi lên bốn phía, trực tiếp tại Lữ An cùng mục khoan giữa tạo thành một cái bình chứng. Sau đó trên trăm đạo kiếm khí trực tiếp tiêu đi ra, toàn bộ bay vào trong buổi mù, làm xong đây hết thẻ sau đó, Lữ An nhanh liệt xuống đâm, trực tiếp tiến nhập ngọ trong đường nhỏ, thân hình nằm sấp gãy, tại trong đường nhỏ nhanh chóng nhảy lên đứng lên, dù sao cũng mặc kệ những thứ này đường là thông hướng nào, rời đi rồi hay nói, mục quan cũng là bị, được Lữ An phen này thao tác cho hủ đến, đến rồi, hiểm mà lại hiểm tránh thoát điểm tinh, tốc độ trực tiếp chậm một kia, sau đó liền thấy được vô số mái ngói bụi bặm tứ tán đi ra, Lữ An thân ảnh lập tức bị được che lại rồi. Sau đó lại là không vài đạo kiếm khí, nhưng hắn cực kỳ bối rối tránh khỏi, đợi đến lúc hắn theo trong bụi mù theo đi ra thời điểm Lữ An thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Mục Khoan cực kỳ phẫn nộ đứng ở một chỗ trên nhà cao tầng. Giang Quỳnh hạ hậu cũng là đã rơi vào mục Khoan bên cạnh. "Người đâu?" Giang Quỳnh hô lớn. Mục Khoan liếc qua, "Chính ngươi đi tìm nha. Còn ở nơi này." Giang Quỳnh sách thở ra một hơi, thiếu chút nữa trách mắng, hừ lạnh một tiếng, tính tao nói, "Hiện tại cũng không phải là nội chiến thời điểm, chia nhau hợp tác thanh Lưu An tìm ra rồi hay nói." Mục Khoan bực bội nói, "Cái gì gọi là nội chiến? Cùng ngươi cũng không phải một phe." Giang huynh nói rất đúng, hay là trước chia nhau hành động, Lữ An khẳng định chạy không xa, có lẽ còn ở lại chỗ này một mảnh. Hạ Hầu lại là nhận lấy lời nói gốc. Còn là Hạ huynh có thấy, kiếm khí làm hiệu, việc này không nên chậm trễ, hiện tại tiểu hành động. Giang Quỳnh sau khi nói xong, bay thẳng đến cùng một cái phương hướng nhảy lên đi ra ngoài. Mộc Quan bất mãn nhìn thoáng qua Hạ Hầu, Hạ Hậu nhẹ gật đầu, cũng là nhảy lên đi ra ngoài. Bất đắc dĩ, Mộc Quan cũng chỉ có thể dựa theo cái này phương thức đi bắt đầu chuyển động. Sau lưng đám kia tu sĩ trông thấy ba người hướng phương hướng bất đồng đi, cũng là đã minh bạch thế cục hôm nay, một đám người cũng là trong nháy mắt phân tán ra. Vậy bắt Lữ An hành động, như vậy tại Quốc Phong thành trong chiến hay. Nếu như Lữ An không thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy ra đi, Vậy hắn khả năng sẽ bị người khác làm bàn thắng rồi thời gian kéo được càng nhiều gia nhập người cũng thì càng nhiều Quốc phong thành đám người này bản chính là vì lư An mà đến Lữ An tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này nhưng mà hắn việc này cũng không có cái gì tốt biện pháp tránh nhất định là tránh không được bao lâu đấy đợi đến lúc đám người kia đem cái chỗ này vây lúc thức dậy cái kết nhưng chỉ có bắt rùa trong vũ rồi trở thành nhiều năm như vậy bình Lư An tự nhiên cực kỳ rõ ràng nhưng mà hiện tại nơi này tình hình ngoại trừ sông vào bên ngoài còn giống như thật không có cái gì tốt biện pháp cũng không thể đem hy vọng ký thác vào phụ thành chủ cùng tiêu giao các chiến thân y Các loại không nhưng thực tế tưởng tượng tại Lữ An trong đầu từng cái hiện lên, cuối cùng đều là bị được Lưu An từng cái loại bỏ, kỳ vọng lấy người khác tới cứu hắn, còn không bằng thành thành thật thật dựa vào chính mình đến thực tế một chút. Lữ An trực tiếp chạy tới một chỗ chuồng ngựa bên trong, chi bằng có thể làm cho mình cái này người hòa hoan xuống, đem khí tức dâu che lại, phía trước lại là kiếm quyết lại là kiếm khí, khí tức bất ổn mà nói còn là rất dễ dàng bị người phát hiện đấy. Thời điểm này, thanh tâm tính lục chỗ tốt liền thể hiện đi ra, không có mấy hơi thở, Lữ An liền hòa xuống. Suy tư một phen sau đó, Lữ An ý thức được chỉ có chờ đến bầu trời tối đen, hắn mới có cơ hội Nhưng mà trời bầu trời tối đen còn có rất nhiều thời gian, trong khoảng thời gian này có thể hay không sống qua đi, cũng chỉ có thể xem vận mệnh của hắn rồi. Lữ An có thể nghĩ đến thời điểm, tự nhiên những người khác cũng có thể nghĩ đến. Khoan thai đến trầm thái nhất tông lại hiểu rõ xong tình huống sau đó, cũng là ý thức được Lưu An phải làm như vậy. Lập tức liền lôi kéo một lớn phiếu vé người, hợp thành hàng vỉa hè thức tìm đòi. Mục Khoan Giang Quỷ Sở Hà ba người thời điểm này cũng là rốt cuộc tụ hợp đã đến cùng một chỗ. Ba người đều là khinh thường nhìn đối phương. Nghe nói các ngươi đi phủ thành chủ muốn người đi, còn thiếu chút nữa cùng Lý Mục Đậu thủ Các ngươi nếu như bị nô giải một cái tắt chụp chết ở bên trong vậy là tốt rồi chơi. Mục Khoan cái thứ nhất lên tiếng chào phụng đứng lên. Sở Hà ôm ngực nhìn xem bốn phía, không có chút nào ý định để ý tới Mục Khoan ý định. Người biết cái gì? Người ta thế nhưng là có rõ ràng đại tông sư che chở đâu rồi, nếu là thật độc thủ, núp ở tông sư sau lưng, chẳng phải mọi sự thuận lợi sao? Loại chuyện này Sở Hà làm còn thiếu sao? Giang Quỳnh khó được phối hợp nổi lên một Khoan. Nói xong lời này, hai người ăn ý nở nụ cười. Sở Hà lông mày trực tiếp nhíu lại, nói, hai người các ngươi ngu sự tình làm thành như vậy còn có mặt mũi ở chỗ này chào phụ ta? Nếu Lữ An bị được ta thái nhất tông phát hiện, thời điểm này cũng sớm đã là một cỗ thi thể rồi, đâu còn lại ở chỗ này lãng phí thời gian, nghe hai người các ngươi ngu ngốc nói giỡn lời nói. Sở Hàm một câu trực tiếp đem hai người đều bắt tội, bất quá hắn sát thực cũng có cái này lực lượng, bên cạnh đứng đấy tổ thu, thực muốn độc thủ, ai cũng muốn suy nghĩ một cái, có thể hay không kháng trụ tổ thu một quyền. Mục quan trong nháy mắt giận dữ, nhưng mà nhăn nhó cả buổi cũng sẽ không dám độc thủ, chỉ là hừ lạnh một tiếng, ngược lại đem nộ khí đối với hướng về phía Giang Quỳnh, còn không phải ngươi tới qué nhiều ta, nếu không Lữ An sớm đã bị ta bắt được rồi. Chỉ bằng ngươi Ngươi đều có thể nhường lư an tại ngươi mí mắt phía dưới chạy trốn, ngươi còn có dũng khí nói loại lời này. Giang Quỳnh cũng là trâng trọc khiêu khích đứng lên. Sau đó ba người ngươi một câu ta một câu lẫn nhau chảo phúng đứng lên. Cuối cùng vẫn là Tổ Thu nhìn không được rồi, trực tiếp đi phía trước vừa đứng, ba người lập tức tức thời ngừng lại. Sở Hà trực tiếp găng một câu như vậy đi ra, người nào bắt được tiểu là của người đó, tất cả bằng bổn sự. Nói xong cũng mang theo Tổ Thu đã đi ra nơi đây. Mục Quan cùng Giang Quỳnh liếc nhau một cái, cũng là tất cả tự rời đi. Bên kia, Lý Quan Phạm Thừa Đức dẫn kiếm chương doanh cũng là gia nhập tìm kiếm lư an đoàn Đại nhân, đều nhanh tìm cho tới chưa rồi, tin tức gì đều không có, hắn có thể hay không đã không ở nơi này. Phạm thừa Đức lau mồ hôi nước, vẻ mặt mệt mỏi bộ dạng, nhiều ngày như vậy đến nay, hắn thật đúng là không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. Lý quan cao mày lắt đầu, rất không có khả năng, nơi đây đều bị vây quanh rồi, hiện tại liền cái người bình thường ra vào đều muốn bị, được bàn tra một chút, nếu như hắn có thể chạy đi, vậy không còn gì tốt hơn rồi. Phạm Thứa Đức thất vọng nhẹ gật đầu, nhìn qua toàn bộ thành đông cảm khái một tiếng, cái này có thể như thế nào cho phải nha Lúc này Lữ An như trước cất giấu cái này trong chuồng ngựa trước mặt, theo bên cạnh hắn đi qua người đã có vài sóng rồi, chỉ bất quá đều không có phát hiện Lữ An, điều này cũng làm cho Lữ An nuối lòng một miệng lơ phí. Đáng tiếc những người này đi qua tần suất càng ngày càng cao, theo bắt đầu một canh giờ một lần, lại đến nửa canh giờ ba lượt, như vậy xuống dưới, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Vì vậy Lữ An đã tại tìm cơ hội chuẩn bị đổi địa phương. Ngươi nói hắn gặp chạy chạy đi đâu đây? Chúng ta nhiều người như vậy đều ở đây trong tìm cho tới chưa rồi, tất cả cái địa phương đều nhanh lần, lần làm sao lại lạ tìm không thấy đây? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai nha? Bất quá ta nghe nói đầu phải tìm được thì có 10 miếng linh tinh tinh, bắt được thì có 500 miếng linh tinh tinh đây. Thái nhất tông có thể thật sự là hào phóng nha. Kia là, bất quá hắn loại người này cũng là trừng phạt đúng tội, thấy ác phải chết. Đỉnh đầu vị trí đột nhiên truyền đến đối thoại thanh âm, Lữ An trong nháy mắt cảnh giác đứng lên, theo hai người tỏa ra khí tức đến xem, hai người này thực lực cũng không yếu, có lẽ có tứ cảnh. Lữ An trong nháy mắt nhíu hơi, đem tất cả khí tức toàn bộ thu vào, nhập lại không muốn bị bọn hắn phát hiện. Tại loại này cục diện xuống, đồng thời đối mặt hai cái tứ cảnh cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình. Hai người trò chuyện một chút, đột nhiên ngừng lại. Một người trong đó nhíu mày nói ra, nơi đây chúng ta là không thể không đi tìm. Ta giống như cảm thấy một tia khát thường. Tên còn lại nhẹ gật đầu, xác thực chưa tiến vào đi, chẳng qua là chuột ngựa mà thôi. Là chuồng ngựa không sai, nhưng mà nơi đây cũng có thể giấu người. Hơn nữa ta vừa mới xác thực cảm nhận được một tia hơi yếu động tính, chỉ bất quá rất yếu đất, từ nhỏ của ta ngũ giác liền so với người bình thường linh mẫn rất nhiều gấp bội, nơi đây khả năng có vấn đề. Nói qua hai người trực tiếp nhảy xuống tới. Lữ An lập tức lộ ra cực kỳ lạnh lùng biểu lộ, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hai cái xuống người chết. Tại hai người bọn họ rơi xuống đất đồng thời, không có chút do dự nào trực tiếp bạo khởi, cực kỳ mạnh mẽ xuống tới, tại hai người còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp bóp ở hai người cổ, dùng sức méo một cái. Rạp rạc, xương cốt đức gãy thanh âm trực tiếp vang lên, đáng tiếc liền vang lên một cái. Cái khác khí lực thật lớn, Lữ An thoáng cái vậy mà không có vặn méo. Người nọ lập tức theo Lữ An trong tay tránh thoát đi ra, chứng kiến nằm trên mặt đất đồng bạn cùng với Lữ An dung mạo sau đó, "Mạnh kinh, tình hoàng nói, Lữ An." Lữ An vẫn thiết kiếm trực tiếp nắm vào trong tay, trong tay kiếm hạt cũng là nương theo trái phải, như thế thời khắc, phải nhất kích tất sát. Chứng kiến Lữ An biểu lộ kiếm người nọ sợ tới mức tranh thủ thời gian lui về sau tốt hai bước, lại kịp phản ứng sau đó miệng một trường, vừa muốn mở miệng hô to, Lữ An kiếm khí liền đã đến, kiếm khí trực tiếp theo trong miệng của hắn chuyển tới, xuyên thủ đầu, sau đó vẫn thiết kiếm cũng là trong nháy mắt cập thân, trực tiếp theo ngực cấm bảo cho đến chô kiếm. Lữ An tay kia thuận thế bưng kín người nọ miệng, mặc hắn máu tươi bao tác, cũng không cho hắn phát ra hết thảm một tiếng. Tiên tính làm xong đây hết thảy sau đó, Lữ An không dám có bất kỳ do dự, trực tiếp thu kiếm ly khai. Nhưng mà máu tanh còn là chậm rãi đi ra ngoài. Quy 1 chương 287, tính sát. Cũng không lâu lắm, Cái này có mùi máu tươi cũng đã đem người hấp dẫn tới đây, đang nhìn đến cái này hai cỗ thi thể thời điểm, những người kia tựa như bùng nổ giống nhau, tin tức trực tiếp tản đi ra ngoài, bọn hắn cũng là xác nhận Lư An ở nơi này phụ cận, tất cả mọi người lao qua. Hạ Thủy Đồng dạng cũng là cùng đi qua, nhìn thoáng qua cái này thi thể, lập tức liền phân biệt xuất chính là Lư An vẫn tiếp kiếm. Nhìn bên cạnh vội vội vàng vàng chạy tới người, Hàn Thủy đột nhiên cười gian một cái, trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, hiện tại ngươi cũng không thể chết, ngươi còn không có giúp ta tìm được Vi quý đây, Cố mà làm ta sẽ giúp ngươi một lần đi rủ lời, đứng dậy hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, một thân một mình đi tới một góc vắng vẻ, Hạng Thủy nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện người ở đây rất ít, đầu có mấy cái mà thôi, đã coi như là vòng vây biên giới vị trí. Hạng Thủy liếc liền chọn chúng mục tiêu, hai cái tam cảnh tu sĩ, một nam một nữ, tại đó biếng nhác lúc gần lúc hiện, đoán chừng cũng là biết mình thực lực, vì vậy chỉ là sang đây xem xem náo nhiệt mà thôi. Đối với cái này Hạng Thủy có thể là không có chút do dự, hắn cũng mặc kệ đối phương là tốt là xấu, dù sao lại nói tiếp đều là Lư An làm đấy, cùng hắn không có chút quan hệ, hơn nữa hắn là tại giúp đỡ Lư An, Lư An có lẽ hảo hảo cảm kích hắn mới đúng. Sau đó trực tiếp rượi vào tới, đi tới bên cạnh hai người cách đó không xa. Hai người kia cũng là chú ý tới Hàn Thủy, rất là kiêng kỵ hướng xa xa nhích lại gần, cũng là rất có tự mình biết rõ, không quá muốn cùng Hàn Thủy phát sinh cái gì cũng xuất hiện. Hàn Thủy thì là hưu ý vô ý hướng bên cạnh hai người dựa vào, đang nhìn đến hai người này như thế cảnh giác sau đó, hắn cũng sợ làm cho không tất yếu hiểu lầm, trực tiếp lên tiếng dò hỏi, hai vị đạo hữu, không biết nơi này còn có khách thượng? Hai người cười lắc đầu, sau đó liền chuẩn bị đem cái chỗ này tặng cho Hàn Thủy. Không thể tưởng được hai người này thật không ngờ cẩn thận, Hàn Thủy biểu lộ hơi hơi phát lạnh, lại nhìn xung quanh. Phát hiện trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, sẽ không có những người khác, trên mặt lập tức lộ ra giữ tận biểu lộ, Lam Thủy kéo lấy thật dài đôi tuệ xuất hiện ở trong tay. Bất thình lình mạnh mẽ kiếm khí trực tiếp nhường hai người kia nghi hoặc nhìn lại, cái này vừa quay đầu, trước mắt liền xuất hiện vô số đạo màu lam dây nhỏ. Đáp thủ sau đó, Hàn Thủy Khẩn Trương nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó thu Lam Thủy, sau đó chạy xa mà đi. Tại kế tiếp trong khoảng thời gian này, một cố lại một bộ thi thể bị người phát hiện, hơn nữa thực lực của những người này toàn bộ đều tại tứ cảnh phía dưới, kể từ đó, khủng hoảng trong nháy mắt tràn ngập ra, không ít người trực tiếp lui ra ngoài, không dám tới nữa xem náo nhiệt. Thi thể không ngừng bị phát hiện, cũng làm cho lực an hành tung đã thành một điều bí ẩn, tất cả mọi người đối với cái này sợ không được ý nghĩ. Lữ An đồng dạng cũng là như thế, hắn phát hiện người tìm hắn càng ngày càng ít, giống như thoáng cái đều đi hết sạch giống nhau, điều này làm cho hắn cảm nhận được một tia cổ quái, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá với hắn mà nói, cái này là một chuyện tốt. Nhưng mà tình huống với hắn mà nói vẫn như cũ không lạc quan, nếu như hắn một mực chờ ở cái địa phương này, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Quốc Phong thành hắn quen thuộc địa phương không ở ngoài liền ba cái địa phương, cái thứ nhất tiêu giao cát, thứ hai phủ thành chủ, cuối cùng chính là tỉnh phủ khoảng cách gần nhất chính là tỉnh phủ, nhưng mà Lữ An cũng không muốn đem chuyện này dẫn tới tỉnh mình trên thân, không đành lòng đánh vỡ hắn bình tĩnh sinh hoạt, hơn nữa chuyện này đối với hắn là đại họa. Còn giữ lại hai cái địa phương đều rời đi rất xa đấy, đều muốn đến cái kia hai cái địa phương không tốn cái gần nửa canh giờ nhất định là không đến được. Đám người kia hiện tại đem Lữ An hướng cửa thành phương hướng đuổi, đến lúc đó cửa thành lắc kín, Lữ An thật có thể không có mạ phương có thể né. Vì vậy Lữ An rất gấp, gấp vô cùng, tại như vậy xuống dưới, nhất định là nấu không đến tối đấy. Vì vậy Lữ An chờ địa phương cũng không dám chờ quá lâu, chờ đợi sau một khoảng thời gian, nhất định phải ly khai sợ bị người phát giác được khát thượng, thậm chí ngay cả quần áo cũng đã thay đổi một thần, chỉ bất quá dung mạo không có biện pháp không cải biến được, bằng không mà nói cũng có thể nên ngang tròn đi. Lữ An tiếp tục lén lén lút lút tại trốn đi chỗ tới, tại lật tiến một tòa viện thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt hiếp mắt đứng lên, tay trực tiếp cầm chua kiếm, trước mặt nằm hai cô bị, được tách rời thi thể. Lữ An vốn là sợ hãi một cái, người khẳng định không chính là hắn giết, suy nghĩ một chút liền suy nghĩ minh bạch, có người khả năng lén lén lút lút tại giúp hắn, cái này cũng hẳn là phụ cận người càng ngày càng ít nguyên nhân đi. Hơi chút đến gần nhìn nhìn, một kích poi mạng, hai người liền thời gian phản ứng đều không có. Đối phương thực lực có lẽ xa cao hơn hai người này. Lữ An trong đầu lại suy nghĩ một chút, hắn giống như cũng không có thủ đoạn như thế tàn nhẫn bằng hữu, nói như vậy có thể là có người thừa dịp loạn cố ý làm đấy, cũng không nhất định là vì giúp hắn. Nghĩ đến cái này sau đó, Lữ An thở phào thở ra một hơi, phỏng đoán đến có thể là Vi quý thiên ngoại tiên. Ngay tại Lữ An xuất thần thời điểm, hai cái thanh âm nói chuyện trực tiếp chuyển tới. Đã bị chết mười mấy người rồi, cái này Lữ An không khỏi cũng quá độc ác đi. Không tàn nhẫn có thể đáng nhiều tiền như vậy. Hơn nữa hắn vốn chính là một cái nhập sát người, giết mấy người, có cái gì kỳ quái đâu. Thế nhưng là hắn lợi hại như vậy mà nói Chúng ta đụng phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là giết nha. Không đúng, nơi đây mùi máu tươi như thế nào như vậy đậm đặc, xem tới nơi này cũng có người chết, cẩn thận, hắn khả năng ngay ở chỗ này. Nói xong lời này, hai người lập tức gần giấu đi. Nghe được hai người đối thoại, Lữ An cũng là đối với hôm nay cục diện đã có một tia hiểu rõ, quả nhiên là có người mượn tên của mình đang không ngừng giết người, Lữ An đang định chậm rãi lui ra ngoài. Kết quả vừa triển khai hai bước, cùng với hai người kia đụng phải cái mặt đối mặt, ba người đều là sững sờ một chút. Lữ An lập tức phản ứng tới đây, Vân Tiết kiếm trong nháy mắt rút kiếm, một đạo kiếm khí trực tiếp hướng về hai người cắt đi lên. Hai người kia phản ứng chậm một nhịp, bất quá cũng chỉ là chậm một cái chớp mắt mà thôi, đã sớm ra khỏi vỏ kiếm trực tiếp bổ đi lên. Hai người đồng dạng là một đạo kiếm, khí trực tiếp đem Lữ An kiếm khí đánh tan, tuy nói bị được đẩy lui hai bước, nhưng mà cũng không có trở ngại. Tránh thoát một kích này hai người, trong nháy mắt cuồng hỉ đứng lên, một người trong đó lập tức lui về sau vài bước, giơ kiếm chỉ lên trời, trên thân kiếm ánh huỳnh tứ tán, sau đó một cỗ vô cùng sáng ngời màu đỏ kiếm khí trực tiếp phóng lên trời. Thấy như vậy một màn, Lữ An trong nháy mắt cả kinh. Vẫn thiết kiếm trong nháy mắt nắm chặt Nếu chặt hai hàng chân mày lại sau đó mãnh liệt bảo khởi hướng phía gần nhất người nọ xuống tới hai người vốn khoảng cách gần đây lư An cái này khái động hai người hầu như liền biến thành trước mặt cây mặt kiếm khí trực tiếp xoay đi ra xuất hiện ở người nọ sau lưng người nọ bị dọa đến vội vàng triệt thoái phía sau coi chừng tên còn lại tranh thủ thời gian kinh sợ kêu lên kết quả thanh âm mới ra người nọ trực tiếp thảm kêu lên mấy chục đạo kiếm khí toàn bộ đâm vào này người phía sau lưng Lữ lư An thuận thế một kiếm trực tiếp đem cái tiêu đầu người sợ vào bay sau đó không ngừng chút nào nghỉ hướng tên còn lại vào tới kiếm khí đi đầu tới Chứng kiến bằng hưu chết thảm, người nọ trực tiếp nhịn không được, toàn bộ người trực tiếp bạo nộ rồi đứng lên, trực tiếp quát to một tiếng, cực kỳ mãnh liệt kiếm khí trực tiếp theo trong cơ thể hắn bạo phát ra, trực tiếp đem Lữ An kiếm khí toàn bộ đánh bay. Lữ An bị được thực lực của người này làm cho dần mình, tứ cảnh đỉnh phong, sắp đi vào ngũ cảnh. Hơn nữa hắn cái này liều chết một kích, Lữ An cũng không dám tới liều mạng. Không phải đạo kiếm khí theo cái kia trên thân người chạy ra đi ra, hơn nữa còn mang theo một tia nóng dục khí tức, trong tay thanh kiếm kia lúc này đã biến thành một muội lửa kiếm, ánh lửa trời, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Sau lưng càng là xuất hiện một mảnh nhàn nhạt, nhạt hư ảnh, một bóng người đồng dạng cũng là nắm một thanh kiếm. Thấy như vậy một màn, Lữ An trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không cố được mặt khác, trực tiếp chạy đi bỏ chạy. Lữ An sở dĩ chạy, không phải nói đánh không lại người nọ, mà là vừa đánh nhau, vậy hắn thật có thể chạy không được rồi, như thế kịch liệt đối kháng tất nhiên sẽ đem tất cả mọi người hấp dẫn tới đây, hơn nữa người nọ lúc trước chỉ lên trời phát ra tín hiệu, chờ lâu mở giây, Lữ An đều cảm thấy nguy hiểm. Lữ An cái này vừa chạy, sau lưng người nọ cũng không muốn cứ như vậy buông tha Lữ An, trực tiếp một kiếm bổ ngang, sau lưng hư ảnh đồng dạng cũng là như thế, một kiếm bổ ngang dao và trượng ánh lửa bay thẳng đến quét ngang qua, ven đường phong ốc lập tức toàn bộ đốt đứng lên. Cảm nhận được sau lưng truyền đến cực nóng sóng khí, Lữ An không có cách nào khác chỉ có thể trở lại, mũi kiếm sáng ngời, điểm tinh trực tiếp ra tay, màu vàng tinh quang cùng màu đỏ ánh lửa một phát hòa thành, trong nháy mắt nổ đứng lên. Một tiếng vang thật lớn, sau đó bùi mù ánh lửa trực tiếp bước hơi trời cao. Cái này, nửa cái quốc phong thành đều có thể thấy được. Bị được đánh bay, Lữ An dựa thế lập tức vung dài chân chạy, nhưng nhìn đến phía trước đã có người đang chạy tới, Lữ An lập tức vòng phương hướng, chạy như điên đứng lên. Lữ An ở chỗ này, đừng để cho hắn chạy. Nội giận người nọ trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang xuống tới, hắn tuyệt sẽ không nhường lực An theo trong mắt của hắn biến mất. Bốn phương tám hướng đều có người lao qua, hơn nữa sau lưng còn kề cận một người như vậy, Lữ An biết không giải quyết sau lưng cái này người, hắn là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Hiện tại ba cái tông môn người còn không có chạy đến, nếu như bọn hắn cũng tới, cái kia Lưu An chỉ có thể là chỉ còn đường chết rồi. Bất chấp sở hữu, Lữ An trực tiếp gọi ra 30 đạo kiếm khí, sau đó đem hết toàn lực trực tiếp hòa hợp tụ hợp đứng lên, trong nháy mắt hai thanh dung hợp kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện ở Lữ An trong tay. Lữ An khẽ miệng co lại, Trực tiếp lấy tay đem cái này hai thanh kiếm khí vận lại với nhau, biến thành một đạo kiếm khí, nhưng mà cái này đạo kiếm khí cực kỳ không ổn định, kiếm khí đang không ngừng tứ tán, nhỏ tiểu kiếm mang trực tiếp nổ đi ra, Lữ An tay lập tức xuất hiện vô số vết thương nhỏ miệng. Đây là Lữ An có khả năng nghĩ đến nhanh nhất thành hình phương pháp, chỉ dùng hai hơi, tuy rằng cái này đạo kiếm khí không quá ổn định, nhưng mà vậy thì thế nào đây? Làm xong đây hết thảy sau đó, cái này đạo kiếm khí kéo lấy thật dài màu vàng đuổi đuệ bay thẳng đến cái kia đạo hồng quang chạy ra đi qua, cả hai vừa mới tiếp xúc, kim quang trong nháy mắt nổ ra, ánh sáng màu đỏ trực tiếp bị áp chế chỉ còn lại có một chút. Đột nhiên một tiếng thanh thúy đức gây âm thanh trực tiếp truyền ra, màu vàng trong nháy mắt đem ánh sáng màu đỏ đánh thủng, tựa như giống như sao băng, trực tiếp bay về phía phương xa. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lữ An cũng không có quản người nọ chết sống, bởi vì hắn mình cũng không có bất kỳ thờ dốc cơ hội, trực tiếp xuống kim xuống, muốn phải dựa vào kiến trúc che giấu hành tung của mình. Thế nhưng là lúc này đây, Lữ An bản tính đánh hụt, hơn 10 ánh mắt đều nhìn thấy Lữ An động tác, những người kia trực tiếp theo tới, trong mắt đều lộ ra một tia tham lam ánh mắt. Cảm nhận được bên người đột nhiên tiếp cận hơn 10 đạo khí tức, Lữ An hít sâu một hơi phải toàn bộ giết sạch, nếu không những thứ này chính là giòi trong xương, gặp một mực về cận hắn, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nhưng mà tại trong thời gian thật ngắn đều muốn đem đám người này toàn bộ tiêu diệt, đây cũng không phải là một kiện sự tính đơn giản. Lữ An cẩn thận cảm thụ một cái, phát hiện có 12 đạo khí tức. Lữ An biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc, chỉ tốn một hơi, trong đầu liền xuất hiện một cái cực kỳ gan lớn ý tưởng. Không kịp nghiệm chứng, Lữ An chỉ có thể lựa chọn phương pháp này, một chương phá tông chú trực tiếp xuất hiện ở Lữ An trong tay. Trong ngáy mắt giận đột, Lữ An mãnh liệt nhảy dựng lên, trực tiếp bay lên không mời trước, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trực tiếp đem phá tông chú nhắm ngay mặt đất, trực tiếp kích phát, một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm khí trong nháy mắt từ nơi này cái phủ chú trên nổ ra. Kiếm khí hóa thành một đạo hư ảo bạch quang trực tiếp đánh tới mặt đất. Ngay một tiếng, quốc phong thành trong nháy mắt cảm nhận được một tia rung động lắc lư, thật giống như động đất giống nhau. Nội bể ra đến từ về sau, trong nháy mắt khiến cho một cố khí lãng khổng lồ, trung quanh phạm vi trong trấp tất cả kiến trúc tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó khơi dậy vô số bạm, trực tiếp đem phiến khu vực này bao phủ đi vào, tầm nhìn thoáng cái biến thành chưa đủ 2 mét. Tuy rằng Lữ An cũng bị cái này cỗ sóng khí lan đến gần rồi, nhưng mà thân ở không chung Lữ An cũng không có bị lớn hơn chung kích, đầu là người này bị, được thổi bay đến một bên. Sau khi rơi xuống rất Lữ An, nhờ nhờ thanh tâm tĩnh lục đem khí tức thu vào, toàn bộ người trực tiếp kề sát đất đem bản thân ẩn giấu đi, dùng tâm cảm thụ một cái, bên người còn thừa lại 10 đạo khí tức, có 2 đạo khí tức tại dưới một kích này đã biến mất. Tối đa 10 hơi thở. 10 hơi thở sau đó cái mảnh này bụi bặm sẽ gặp tàn đi hơn phân nửa, đến lúc đó Lữ An hành tung sẽ bại lộ tại những người này mắt. Lúc này Lữ An cùng mặt khác 10 người giống nhau, tối đa xem cái hơn hai thước. Khoảng cách này hầu như chính là tương đương với một cái mù lòa, cái gì đều thấy không rõ. Nhưng mà Lữ An bất động, ánh mắt nhìn không thấy, không có nghĩa là hắn cảm giác không thấy, thanh tâm tĩnh lục tầng thứ nhất làm cho lĩnh ngộ chính là cái kia gần gà năng lực, tại thời khắc này phát huy ra vô cùng cường đại năng lực. Lữ An có thể rõ ràng cảm giác đến chung quanh năm thức vật, nói cách khác, chỉ cần Lữ An có thể tiếp cận bên trong đối phương năm thức trong phạm vi, 3 thước khoảng cách kém, nhường Lữ An được hưởng đánh đòn phụ đầu năng lực. Đảm bảo để đạt được mục đích, Lữ An trực tiếp đem Vẫn Thiết kiếm thu vào, lập tức lựa chọn một cái gần nhất mục tiêu, không do dự chút nào, trực tiếp xông tới. Nam thứ khoảng cách nhường Lữ An tại đây mảnh đủ bẩm trên như giống trên đất bằng, không có chút nào cách trở cảm giác, ngắn ngủn 30m, trong nháy mắt đã qua. Một hơi, Lữ An trong lòng mặc niệm một câu, trong tay xuất hiện một thanh tử kiếm hạt tạo thành kiếm khí, trực tiếp nắm chặt, trong nháy mắt xuất hiện ở người nọ sau lưng. Kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt cũng là người nọ kịp phản ứng thời điểm, nhưng mà ba thứ khoảng cách đối với Lữ An mà nói, chỉ là một cái trong nháy mắt mà thôi, như vậy chút thời gian chân thực làm cho người ta không kịp làm xuất phản ứng chút nào, vừa quay người lại, Lữ An kiếm trong tay khí trực tiếp đâm vào nải người lực, mêng ngông kiếm khí trực tiếp đem người nọ nội phủ toàn bộ xé rách. Làm xong đây hết thẻ sau đó, Lữ An nhẹ buông tay, lập tức triệt toái phía sau, toàn bộ người trong nháy mắt ẩn vào bụi bặm bên trong. Người nọ nhìn xem ngực cắm chuôi này màu vàng kiếm khí, đều muốn mở miệng tiêu cứu, vừa mới động, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm rồi xuống. Toàn bộ quá trình không có chút nào điểm thanh âm, chỉ có sáng lên cái kia đạo màu vàng ánh sáng, tại đây mảnh bụi bặm trong lộ ra đặc biệt trước mắt. Hai hơi. Phương thức giống nhau, Lữ An giải quyết xong người thứ hai. Lượn quanh sau tập sát. Ba hơi thở. Chính diện bay thẳng, vặn gãy cổ. Bốn hơi thở. Kiếm khí tương độ, xuyên thủng đầu lâu. Năm hơi thở. Bên cạnh thẳng đột nhiên, đứt tay cắt thiết hậu. 6 hơi thở, lượn quanh sau khóa cổ, đâm thủng lực đâm tâm. 7 hơi thở, bay thẳng cận thân, đâm cổ họng mà xọ. 8 hơi thở, tụi trò gãy xương, khóa cổ mà xọ. 9 hơi thở, Nhưng người tới gần, nhất kiếm phong hậu. Thứ 10 hơi thở, cận thân điểm tinh, trực tiếp đem người cuối cùng lồng ngực xuyên thủng. Làm xong đây hết thảy sau đó, Lữ An đầu đầy là đổ mồ hôi, trên thân chân nguyên cũng là bị, được rút sạch hơn phân nửa, không do dự, lập tức từ trong lòng móc ra vài khối nguyên khí đan nuốt xuống, có thể trở về một chút là một chút. Thời điểm này Lữ An cũng là không dám chút nào chủ quan, bởi vì bụi mù thời điểm này bắt đầu chậm rãi tan ra, tâm nhìn thoáng cái biến thành 4 mét. Không chỉ như thế, Lữ An chỉ giết 10 người, hắn không xác định lúc trước biến mất hai người kia có phải thật vậy hay không đã bị chết, có thể hay không cũng cũng giống như mình, đem khí tức cận mập đứng lên, trốn ở một bên, y định tùy thời đánh lén. Vừa mới thoảng cái nuốt vài khối nguyên khí đan, Lữ An khí tức tại thời khắc này đã có một tia bất ổn, khởi động sóng dậy. Lữ An khẽ nhíu mày, cảm nhận được một tia không ổn. Vừa lúc đó, sau lưng trực tiếp truyền đến một tia rất nhỏ chấn động, Lữ An lo lắng sự tình còn là đã xảy ra. Nam thước. Đối phương đã bất chi bất giác chạm tới khoảng cách lư an năm thước vị trí, hơn nữa sát ý cực kỳ rõ ràng. Lư an trong nháy mắt quay người, không chút do dự một kiếm đưa ra ngoài. Kiếm của đối phương đã đâm xuyên qua lư an quần áo, hắn không nghĩ tới lư an phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng, thật sự chỉ kém chút nào nha, hắn lập tức nghiêng người tránh thoát lư an một kiếm kia. Lư an thì là lập tức xoay người triệt thoái phía sau một bước, hiệp mà lại hiểm tránh thoát một kiếm này. Giờ khác này hai người đều là không đang ẩn nốt cái gì khí tức, song phương trực tiếp bạo phát ra, gần như thế khoảng cách, hai cỗ bất đồng kiếm khí gặp nhau, một cỗ sóng khí lăng không sinh ra trong nháy mắt đem chúng quanh tất cả bụi mù toàn bộ chấn động ra. Vẫn Thiết kiếm trực tiếp bị, được Lữ An một kiếm đẩy đi ra, chùi cổ của đối phương bay ra ngoài. Lữ An cái này ném kiếm hành vi làm cho đối phương sợ hãi kêu lên một cái, trong mắt cũng là xuất hiện một tia kinh hoàng, ngữ kiếm chi thuật. Nói xong lời này, trực tiếp liếc về phía sau một cái, lo lắng kiếm này có phải hay không lại bay trở về rồi hả. Đang nhìn đến Vẫn Thiết kiếm ngã xuống đất thời điểm, vẻ mặt của người nọ trực tiếp kinh ngạc đứng lên, trong mắt khủng hoảng trong nháy mắt tràn ngập đã đến bản thân. Lữ An thừa cơ hội này dĩ nhiên cẩn thận, thập thức quyền tức thứ nhất trùng trùng đánh vào người nọ trên lòng Một tiếng thanh thúy nước xương âm thanh trực tiếp vang lên, một quyền này Lữ An trực tiếp ngưng tụ khí lực toàn thân, có thể nói là không hề giữ lại. Sau đó thứ hai quyền, nhưng là vừa vận vị trí kia, lại là một tiếng thanh thúy nước xương thanh âm, toàn bộ lồng ngực trực tiếp móp méo đi vào, người nọ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đồng dạng trắng bệnh Lữ An, nghiến răng ra thứ ba quyền. Phi một tiếng, Lữ An một quyền này trực tiếp xuyên thủng cái này người lồng ngực. Thu quyền, khí sâu một hơi, cầm theo khẩu khí này, Lữ An lên vẫn kiếm thừa bụi mù còn không có quang, trực tiếp vào bạm, lại một lần nữa biến mất. Quy 1 chương 288, Singer. Tổ Thu là người thứ nhất đổi người tới chỗ này, báo động trước kiếm khí xuất hiện trong mí mắt, hắn cũng đã thấy được, chỉ bắt quá rời đi có chút xa, toàn lực chạy tới còn là đã tới chậm một bước, nơi đây đã biến thành một mảnh yên tĩnh phế tích. Chỉ còn lại có đá vụ đoạn cây liên tục rơi xuống sàn sạt thanh âm, trừ lần đó ra chính là cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, cộng thêm các loại ban bác hỗn tạp tại hết thảy khí thức. Tổ Thu đứng ở một bên lặng lặng xem kỹ lấy cái mảnh này, lộ ra toàn cảnh phế tích, biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái. Trung ương nhất có một cái năm thước sâu lớn, xung quanh trăm thước bên trong xuất hiện một mảnh tường đồ cảnh tượng, hơn nữa 12 cố thi thể, nơi đây sao một cái thảm chữ có thể hình dung. Sở Hà Mộc Quan đám người thời điểm này cũng là chạy tới, chứng kiến trước mặt cái này bức cảnh tượng, biểu lộ đều có điểm ngột dung. Hạ Hậu nuốt một cái nước miếng, trên mặt cực kỳ may mắn, may mắn lúc trước không cùng Lư An giao thủ, bằng không thì nằm trên mặt đất đám người này bên trong khả năng thì có hắn đi. Mộc Quan tại xem kỹ một lúc sau, biểu lộ cũng là cổ quái, ở chỗ này hắn cảm nhận được rất tinh tường khí tức, lôi kéo bên người Hạ Hậu, "Sư huynh ngươi cảm thấy sao?" Hỏi xong những lời này, Mộc Quan liền chứng kiến Tổ Thu đã nhìn thẳng hắn, sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, che giấu một cái lúng túng. Hạ Hậu thời điểm này cũng là run lên hai cái, làm sao có thể Đây không phải phá tông chú khí tất sao?" Mộ Quan tranh thủ thời gian nháy mắt ra hiệu đứng lên, hạ hậu lập tức bịt miệng lại mong. "Phá tông chú? Cái này không phải là các ngươi kiếm các đồ chơi sao? Cái này có các ngươi kiếm các người?" Giang Quỳnh hỏi. Sở Hà cười lạnh nói, "Nhất định là Lữ An dùng đấy, nếu như trên mặt đất đám người này dùng đấy, Lữ An đoán chừng đã sớm chết rồi, không chết cũng là trọng thương, đều muốn toàn thân trở ra, khẳng định không có khả năng." "Các ngươi không giải thích một chút không?" Giang Quỳnh thuận thế hỏi. Mộ Quan không có chút nào bị sợ đến, rất là kiên cường phản bác, "Cái này có cái gì ngạc nhiên hay sao?" Phụ chú loại vật này lại không phải là cái gì không truyền tuyệt học, tự nhiên sẽ ra bên ngoài lưu truyền ra mấy tấm, có người mua tự nhiên có người bán, có người bán tự nhiên có người dùng, cái này thật kỳ phải sao?" Lời này cũng làm cho Giang Quỳnh trong nháy mắt nghẹn lời, nghe còn giống như quả thật có điểm đạo lý. Bất quá tuy rằng Mộ Khoan ngoài miệng thì nói như vậy đấy, nhưng mà trong đầu cũng có đồng dạng nghi hoặc, Lự An Phá Tông chủ là nơi nào đến hay sao? Tại nghĩ tới một loại khả năng sau đó, Mộ Khoan biểu lộ càng thêm bất khuất, trực tiếp trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, như thế sau đó xoay người đi. Mộ Khoan vừa đi, còn dư lại mấy người cũng là riêng phần mình tản ra. Trên mặt biểu lộ đều không thế nào để mắt. Thừa Dịp cái kia một hồi rối loạn, Lữ An thừa dịp loạn còn là trốn thoát, lúc này đang trốn tại một chỗ trong lầu cát, toàn bộ mặt trắng bệnh, cao như thế cường độ đối chiến, lười nhắc một. Nhiều năm, nói thật Lữ An thật là có điểm không thói quen. Thừa Dịp cái này trong không, Lữ An lập tức bắt đầu ngồi xuống khôi phục đứng lên. Kế tiếp trong khoảng thời gian này ra ngoài ý định bình tĩnh, bên người một người cũng không có đi qua, nguy hiểm nhất trong khoảng thời gian này hắn coi như là đã vượt qua. Lữ An nhanh nắm chặt lại quyền, lập tức thở dài một hơi, kế tiếp chính là đem tình trạng của hắn điều chỉnh xong. Sắp trời ở thời điểm này cũng là rốt cuộc tối xuống. Hạng Thủy lúc này cực kỳ ảo não, Lữ An hành tung tại trong mắt thật giống như biến mất giống nhau. Phía trước cái kia trận rối loạn hắn đã tới rất nhanh, kết quả còn là đã tới chậm, liền rất xa chứng kiến tổ thu đoạn người ở tại chỗ đó trò chuyện cái gì, hắn cũng không dám chờ lâu, nhìn hai mắt đã đi. Kế tiếp trong thời gian, hắn không còn có phát hiện Lữ An tung tích, ngược lại là thấy được một cái người quen. Trương Hà xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Hạng Thủy tự biết không phải là đối thủ của hắn, cũng là đặc biệt cẩn thận cũng không có tới gần, chỉ dám rất xa xem thế nào lấy, bất quá Hạng Thủy rất muốn nhìn một chút Trương Hà lại muốn làm gì. Đương nhiên nếu như có thể thông qua Trương Hà tìm được Vi quý Hàn Bân cái kia chính là không thể tốt hơn rồi. Trương Hà lúc này nên ngang tại phủ cận du đảng, hắn cũng đang tìm kiếm Lư An, hiện tại toàn bộ quốc phong thành khắp nơi đều là nhiều loại tu sĩ, càng nhiều người cũng liền càng loạn, thời điểm này hắn tự nhiên cũng là không lo lắng chút nào có người sẽ nhận ra hắn, dù cho nhận ra hắn, cái kia lại có thể làm thế nào? Còn có người nào không đi phản ứng đến hắn? Bất quá hắn lúc này lớn nhất nhiệm vụ cũng không phải tìm được Lư An, mà là muốn hoàn thành Hàn đại nhân giao cho chuyện của hắn, cái kia chính là giết người, hơn nữa chỉ có thể là hơn giết người, tốt nhất là ba đại tông môn những người kia. Trương Hà đã vụng trộm du đáng rất lâu, đáng tiếc một mực không có tìm được một cái cơ hội tốt. Một mình hắn cũng chỉ có thể giết một ít lạc đàn bình thường tu sĩ, ba đại tông môn người hầu như đều là kết bạn mà đi, một mình hắn đều muốn lặng yên không một tiếng động đưa bọn chúng giải quyết, nói thật vẫn có chút độ khó đấy. Vũ trộm vặn gậy một người cổ, sau đó dùng kiếm ngụy trang vết thương một chút, làm xong đây hết thảy sau đó, Trương Hà lén lén lút lút đã đi ra. Như thế mà hết thảy này đều bị Hạng Thủy để ở trong mắt, trên mặt lộ ra cực kỳ cổ quái biểu lộ, Trương Hà làm một chuyện, vậy mà cùng hắn làm một chuyện giống nhau, chẳng lẽ lại hắn cũng ở đây giúp đỡ lưu ăn. Mang theo cái này nị hạp Hạ thủy tiếp tục đi theo, sau đó hắn lại chứng kiến Trương Hà mèo tại một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm vào cách đó không xa hai người. Hạ thủy liếc liền nhận ra hai người này là ai, diệt Hỏa một người. Nhìn xem Trương Hà cái kia lén lén lút lút bộ dạng, Hạ thủy trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, hắn không phải muốn giúp Lư An, mà là muốn cho Lữ An lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng đi. Bất quá Hạ thủy cũng không có muốn ngăn cản ý tưởng, thậm chí còn có một loại chờ mong, muốn xem xem chuyện này phát sinh sau đó sẽ biến thành như thế nào cục diện, về phần Lữ An sống hay chết hắn hiện tại đã không quan tâm rồi, cùng theo Trương Hà là được rồi. Nhưng mà đang quan sát hồi lâu sau, phát hiện Trương Hà như trước không có độc thủ, Hạng Thủy vốn là nghi ngờ một cái, lập tức liền suy nghĩ minh mạch, hắn không dám độc thủ. Hạng Thủy khẽ cười một cái, ngươi đã không dám, vậy giúp ngươi thêm cái lửa. Lập tức lập tức sờ soạng đi lên, Trương Hà cũng là lập tức liền phát hiện chính tại ở gần Hạng Thủy, lông mày trực tiếp nhăn đã thành một đoàn, tại sao là ngươi? Đừng độc thủ. Hạng Thủy vội vàng trả lời. Ngươi ở nơi này làm gì vậy? Trương Hà không hiểu hỏi. Hạng Thủy chỉ, chỉ cái kia hai cái chuẩn bị người đi, cùng ngươi giống nhau sự tình. Nói qua trước tiên động nổi lên tay, Lam Thủy trực tiếp hóa thành đếm tới dây nhỏ đem hai người kia vây lại. Trương Hà trong nháy mắt kinh ngạc một cái, bất quá không do dự, trực tiếp xuống tới. Tại hai người phối hợp phía dưới, hai cái này diệt hỏa môn người lập tức liền gánh không được rồi, trong nháy mắt ngã xuống. Làm xong đây hết thảy, Hàn Thủy trực tiếp chạy xa rời đi, không nghĩ tới Trương Hà vậy mà theo tới, vừa chạy vừa nói, sự tình lần trước là một cái hiểu lầm, ngươi đừng để ý, là Hàn đại nhân hiểu lầm ngươi rồi. Nghe lời này, Hàn Thủy mặc dù có điểm không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Sớm biết như vậy chúng ta là một phe lời nói. Ta chắc chắn sẽ không đối với ngươi ra tay độc các đấy, ai bảo ngươi khi đó tại bảo hộ cái kia lữ ăn đây? Kỳ thật cái này đều do vi quý không nói rõ trắng, che dấu, náo cái đã hiểu lầm. Trưng Hà đột nhiên lầm bầm lầu bầu đứng lên. Hạng thủy bất đắc dĩ, chỉ có thể trả lời, xác thực, đều là vi đại nhân chuyện phân phó, ta cũng không có biện pháp. Trương Hà trực tiếp ha ha cười cười, hôm nay những chuyện ngươi làm cũng là vi quý phân phó đấy sao? Vậy khẳng định nha. Ta giết chết 6 cái, ngươi thì sao? Hạng thủy hỏi. Tăng thêm vừa mới cái kia hai cái, ta đã tiêu diệt 15 cái rồi. Trương Hà đắc ý trả lời. Nghe được cái này con số, Hạng Thủy kinh ngạc một cái, như thế tính tới đây, hôm nay Quốc Phong Thành trong người chết có thể đã hơi nhiều rồi, tăng thêm Lữ An giết được 12 người, bên ngoài cũng đã có hơn 30. Hai vị đại nhân để cho chúng ta giết nhiều người như vậy, là vì làm gì vậy đây? Hạng Thủy mở miệng hỏi. Trương Hà xem kỹ một phen Hạng Thủy, sau đó trả lời, người đây cũng không biết. Cái kia tự nhiên là vì Lữ An nha, trước đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó lại lôi kéo hắn. Hạng Thủy trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đều muốn đem Lư An đẩy vào tuyệt cảnh, tiến tới lưỡng nan, thời điểm này Tiên Ngoại Thiên tiếp tục ném ra ngoại cảnh ô Lưu, Lư An không có không chấp nhận lý do. Phế đi lớn như vậy sức lực liền vì hắn, ải, thật sự là phi toái." Hạng Thủy cảm khái một câu. Trương Hà biểu lộ khoa trương nói, "Nghe nói Lư An chỉ là một cái nhân tiện mục tiêu mà thôi, những người lớn rất muốn nhất cũng không phải là hắn." Lời này trực tiếp nhường Hạng Thủy tinh thần dư lên, vội vàng hỏi, "A, đó là cái gì?" Nghe thế một câu, Trương Hà trực tiếp lắc đầu, cũng là vẻ mặt mơ mang, "Nếu như ta biết rõ vậy cũng tốt." Hạng Thủy thất vọng nhẹ gật đầu, sau đó cười khan hai cái. "Đi thôi, tranh thủ thanh kiếm các thái nhất người cũng giải quyết hết mấy cái." Trương Hà cười hì hì nói, "Đối với cái này Hạng Thủy cũng chỉ có thể đi theo." Mắt thấy sắc trời cứ như vậy tối xuống dưới, Sở Hà cũng là chuẩn bị kỹ cảng, chỉ bất quá biểu lộ có chút phức tạp đứng lên, vốn cho rằng ban ngày liền có thể giải quyết sự tình, kết quả người nào cũng không nghĩ tới bị được lưu An dày vỏ xẻ ra lớn như vậy trận chiến, cuối cùng còn bị hắn trốn thoát rồi, nhường hắn cứng rắn nấu đến buổi tối. Sở Hà ngón tay nhẹ gõ vỏ kiếm, trên mặt biểu lộ biểu hiện hắn lúc này cực kỳ lo nghĩ, tuy rằng hắn đã làm tốt bố trí, ba cái tông môn phân biệt trấn thủ tại ba cái bất động vị, cuối cùng còn giữ lại cái kia cửa thành vị trí, tự nhiên là giao cho thực lực mạnh nhất vị quý, nhưng mà cho dù là như thế cẩn thận ăn bài, Chẳng biết tại sao trong lòng của hắn vẫn đang cảm thấy có chút bất an, hắn đối với sau cùng yên tâm cửa thành vị trí có một tia lo lắng. Không phải không yên tâm tổ thu thực lực, vừa đúng là tổ thu mang đến cho hắn quá mạnh mẽ tin tưởng, rồi lại ngược lại nhường hắn cảm nhận được một tia rụt rẻ, cảm giác cảm thấy chỗ đó sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà trở ngại vi quý yêu cầu hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể trung thực đợi ở chỗ này, chờ lựa an lựa chọn một cái không đường về. Bên kia mục quan tựa ở trên tường, trên tay nắm một thanh màu đỏ tươi truy thủ, kiếm khí thỉnh thoảng từ nơi này truy thủ trên xuất hiện, trực tiếp đem y phục của hắn kéo lên một đạo lại một đạo lỗ hổng, trên mặt biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Hạ Hầu đang suy nghĩ cái gì cái gì, hoặc là nói đang do dự cái gì. Hạ hậu cố ý tuyển đi một lần mục khoan 10 thước xa địa phương, cực kỳ không hiểu nhìn qua mục khoan, không rõ hắn tại sao phải như thế trịnh trọng chuyện lạ, trên tay vật kia Hạ hậu cảm thấy cực kỳ sợ hãi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng đen kịt phương xa, giống như cũng đang lo lắng cái gì. Giang Quỳnh không ngừng đi tới đi lui, trong lúc biểu lộ mang theo một tia tức giận. Người đâu? Đi nơi nào? Chất vấn âm thanh trực tiếp theo trong miệng hắn chạy ra đi ra. Một cái buổi trưa, bốn gã diệt hỏa môn đệ tử cứ như vậy đột nhiên tiếng đồng hồ không thấy. Tiểu Thập lắc đầu, ánh mắt tránh núp vào Hắn rất muốn đem trong đầu chính là cái kia suy đoán nói ra, nhưng mà hắn không dám, chỉ có thể dùng chầm mặc ứng đối. Kỳ thật Giang Quynh bạn thân vô cùng rõ ràng, dưới loại tình huống này, bốn người kêu biến mất lâu như vậy, như vậy cũng liền chỉ có một khả năng. Lữ An, ta nhất định phải giết ngươi. Diệt Hỏa môn cùng ngươi không đội trời chung." Giang Quynh nghiến răng hung hăng nói ra những lời này. Vi Quý Hàn Bân Tôn Thụ ba người lúc này chính đi tại một cái lối nhỏ trên. Hàn Bân đi tại vị thứ nhất, Vi Quý Tôn Thụ đi theo kia sau lưng. Lữ An bởi vì lòng hiếu kỳ của hắn hỏng bét rồi. Tôn Thụ đáng tiếc nói, "Vi Quý thở dài một hơi, Trên mặt biểu lộ có chút khó coi, sự tình lần này cũng không phải hắn chủ đạo đấy, hắn thậm chí không biết chuyện này như thế nào thoang cái biến thành cái dạng này đấy. Đổi lại là hắn, hắn chắc chắn sẽ không đem Lữ An Lâm vào loại này tình trạng, nói khó nghe điểm, cục diện này quả thực chính là một cái tự cục, dù cho cuối cùng hắn có thể may mắn phá, như vậy Lữ An cũng đem thành vì tất cả tu sĩ trong mắt người người được mà giết chi tồn tại, lúc này đây Hàn Bân làm quá độc cát một chút. Hàn Bân cười khẽ một tiếng, loại thiên tài này cái kia tất nhiên là cần một fan đánh bóng đấy, thiên phú loại vật này là sau cùng rối trá mờ mịt đấy, đang không có chuyện hóa thành thực tế chiến lược lúc trước, hết thảy đều là nói suông. Không hào hảo đánh bóng một cái, chẳng phải là lãng phí loại thiên phú này. Không đến bạn kiếp bất phục tình trạng, hắn làm sao có thể đáp ứng chúng ta? Hàn đại nhân, lần này khảo nghiệm có phải hay không có chút quá khó khăn điểm?" Tôn tụ thở dài nói ra. Vi quý đồng dạng cũng là lộ ra cái này bức biểu lộ, nhìn xem Hàn Bân. Hàn Bân lại là cười cười, "Khó? Không có tại sao gọi làm khảo nghiệm? Muốn muốn cùng người ta kể vai sát cánh, chẳng lẽ không có lẽ sẽ khiến ta các loại chờ tin phục sao? Chỉ là một cái tên tuổi ta tuyệt đối sẽ không nhận thức hắn, vi quý ngươi nói có đúng hay không?" Nói qua Hàn Bân giống như cười mà không phải nhìn về phía vi quý. Lời này nghe giống như là nói Lư An, Tiêm ẩn ý tứ cảm giác đổi là nói Vi quý, Vi quý tự nhiên là nghe được lời này ý tứ, không có phản bác, chỉ là mỉm cười gật đầu, đồng ý Hàn Bân mà nói. Nhìn xem Vi quý cái này bức phản ứng, Hàn Bân cảm thấy cực kỳ vui vẻ, trực tiếp phá lên cười, "Đi thôi, để cho chúng ta từng đi xem Lư An đến cùng có thể hay không thông qua lần này khảo nghiệm, thuận tiện đem chúng ta chuyện nên làm làm một chút tốt." Tôn thụ nhẹ gật đầu, ngón tay hướng một bên ngoắc một cái, một đạo lục sắc thân ảnh trực tiếp quỷ một gối xuống tại ba người trước mặt. "Đại nhân." Lục La cung kính nói. Hàn Bân trước tiên mở miệng, lần này làm không thể Sự tình sau khi chấm dứt, tìm Tôn đại nhân đi lĩnh cùng đi. Lục La trong nháy mắt cười hỉ, "Đa tạ đại nhân." Tại Lục La xuất hiện trong nháy mắt, vi quý biểu lộ trong nháy mắt cứng lại rồi, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào Lục La. "Vi quý ngươi có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ? Trong mắt ngươi bị được tiền tài thu mua người bình thường, vậy mà gặp là tự chúng ta người." Tôn thụ điều vừa cười vừa nói. Vi quý nhẹ gật đầu, biểu lộ vẫn như cũ có chút hoảng sợ, như thế xem ra, hắn làm hết thảy đều bại lộ tại người khác mí mắt phía dưới. Đối với cái này vi quý đã có một tia phản cảm. Hắn cảm nhận được Hàn Bân đối với hắn cực kỳ không tín nhiệm, chỉ bất quá hắn cũng có chút không biết làm thế nào. Tôn thủ cũng là nhìn ra Vi Quý có chút không vui, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Vi đại nhân đừng nóng giận, kỳ thật cái này là đối với khảo nghiệm của ngươi, hôm nay ngươi đã thuận lợi thông qua được." Vi Quý trên mặt lộ ra cực kỳ bất mãn biểu lộ, đồng thời dùng niệm ai ngựa khí nói ra, "Nói như vậy, ta muốn đa tạ hai vị đại nhân rồi hả?" Hàn Bân mỉm cười, trực tiếp vẫy ra lên Vi Quý bả vai, nhỏ giọng nói, "Vi Quý chuyện này ngươi cũng đừng nóng giận, chúng ta mỗi người bị được phụ quân nhìn chúng điểm tất cả không có cùng, nhưng ngươi là phụ quân nhìn chúng là tối trọng yếu nhất một cái điểm." Nói qua chỉ chỉ đầu của mình. Tương lai chúng ta mười người, người liền là đầu góc của chúng ta, với tư cách là quan trọng nhất đại não, như vậy độ trung thành liền là trọng yếu nhất, có thể thất bại, nhưng là không thể phản bội, nếu như không chứng minh một cái, ta cũng sẽ không đem phía sau lưng của ta giao cho ngươi." Hàn Bân đột nhiên lời nói thầm tiếng nói, ngữ khí đột nhiên thay đổi một loại phong cách Hàn Bân, nhường vi quý có một tia không thói quen, nghe xong lời nói này, tuy rằng vi quý trong lòng nhưng có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hàn Bân vỗ vi quý bả vai, chậm rãi nói, "Chuyện này làm xong, ngươi liền có tư cách cùng chúng ta ngồi ngang hàng với, nhưng dù vậy ta như trước không thể nào thích ngươi." nhất là người đôi mắt này ta rất không thích. Nói xong lời này, Hàn Bân trực tiếp lắc lưu du đi lên phía trước đi, Tôn Thủ Lục la lập tức đi theo, độc lưu lại vi quý ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, không biết ứng với nên phản ứng làm sao. Cuối cùng vi quý vướt vướt mắt của mình vê mắt, cười cười, như trước đi theo. Lâu cát. Lữ An tại trời triệt để đêm đen đến thời điểm, tiên lặng mở mắt, thở sâu thở ra một hơi, phun ra một miệng lớn trọc khí. Hắn lúc này các phương diện đều khôi phục được đỉnh phong, tọa độ người khí thế tại thời khắc này trực tiếp đạt đến cực hạn. Thay cho tràn đầy máu đen hắc ý liễu, lấy ra một thân sạch sẽ áo trắng thay đổi đi lên, thuận tiện một lần nữa luồn một cái búi tóc. Đem đồ vật trên người mình một lần nữa chuẩn bị một phen, Khôn Tính, Ngũ Hành Kiếm Trận, Phá Tông Chủ, Lôi Phủ, cộng thêm hôm nay Vơ Vẹt đến hơn 20 miếng linh tinh tinh, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, sau đó liền đem vẫn Thiết Kiếm đường tại bên hông. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Lữ An đứng ở mái nhà, ngẩng đầu nhìn sáng ngời ánh trăng, sau đó trực tiếp nhìn về phía cửa thành. Nếu như lựa chọn mặt khác 3 phương hướng, trừ phi vận khí vô cùng tốt, không ai phát hiện vụ trộm chợ tới. Nhưng mà loại này sát suất tính sự tình, Lữ An nhập lại không tin, bị phát hiện tỉ lệ thật lớn, một khi bị phát hiện, cái kia hầu như chính là không thoát khỏi được sự tình. Nếu như muốn theo chính diện đột phá vậy càng không có thể, trừ phi đem những người kia toàn bộ chém giết. Chỉ có cửa thành cái hướng kia, Lữ An có một tia sinh cơ, nếu như không ai thủ tại đó, vậy không còn gì tốt hơn rồi, nhưng điều này cũng là chuyện không thể nào, trước sớm đám người này liền đem Lữ An hướng cái phương hướng này đuổi, chỉ có thể nói cửa thành tất nhiên có người chờ tại đó chờ Lưu An, chỉ là nhiều người ý người, Lữ An liền không thể nào biết được. Nhưng mà cửa thành ngoại trừ nhóm người kia bên ngoài, khẳng định còn có một nhóm người, kiếm trương doanh tất nhiên có người đóng tại chỗ đó, chỉ cần cùng bọn họ tụ hợp, như vậy đây hết thảy đều trở nên dễ dàng một chút đi. Đương nhiên nếu như đối phương có rất nhiều người đóng tại chỗ đó, như vậy Lữ An cũng không có biện pháp, đây là một việc mệnh trùng chú định sự tình. Một bên là nhìn như hung hiểm kỳ thực có rất lớn sinh cơ, bên kia cảm giác có hy vọng nhưng mà một khi bị phát hiện hầu như sẽ không có sinh cơ đáng nói. Hai cái bất đồng đường Lữ An lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, lựa chọn một cái xem đã dậy chưa đầu cơ trục lợi đường. Nguy hiểm càng lớn, đối với cơ hội cũng lại càng lớn. Thu thập xong hết thảy sau đó, Lữ An chậm rãi đi lên đường đi, không vội không chậm. Quy 1 chương 289, Cựu nhân. Trăng tròn sáng một phương, mùa thu đã rất lạnh. Tổ Thu ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia vòng trắng tròn, một cố lạnh lạnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Không biết là bởi vì tiết sử thử thoáng qua một cái, sát thu dần dần sâu, hay là bởi vì ban ngày thời ngã trải rộng, tóm lại hắn cảm nhận được một chút âm lãnh cảm giác. Bất thình lình cảm giác mát, Tổ Thu thật là có điểm không tính đứng. Một thân một mình thủ ở cửa thành, lặng lặng nhìn cái kia đen kịp đường đi, hắn tại các loại chờ một người, một cái từng đã là bại tướng dưới tay. Tuy rằng lần kia hắn thắng, nhưng mà giành được nhập lại không vui, thậm chí cảm thấy có chút mục Một cái chính là tứ phẩm phụ phu, vậy mà tại trên tay hắn chống đỡ qua cái kia nhiều tuyển. Hơn nữa còn nhường hắn dùng lên toàn lực. Sau cùng buồn cười chính là, trong lòng của hắn còn không tự giác đem người nọ xem vì mình một cái đối thủ, cái này chân thực nhường hắn khó tiếp thụ. Một cái tứ phẩm vũ phu thậm chí có tư cách có thể trở thành đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, một loại khó tạ phiền muộn tình cảnh đột nhiên dâng lên, tựa như cái này chán ghét thì khí trời giống nhau, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tổ thu ngàn năm không thay đổi biểu lộ lòng bắt đầu chuyển động, nếu mày vận răng hừ lạnh một tiếng. Tốt tại buổi tối hôm nay hắn có thể đem cái này khó chịu giải quyết hết, đến lúc đó trong mắt của hắn đối thủ liền đem chỉ còn lại có một người, một cái theo khi còn bé bắt đầu vẫn đem hắn dâm ở dưới lòng bàn chân đối thủ. Hắn rất không cam lòng, dựa vào cái gì người nọ có thể lao thẳng đến hắn dâm ở dưới lòng bàn chân, luận tiên phú, hai người lực lượng ngang nhau, luận nỗ lực, hắn tự hỏi có một không hai ngũ điệu. Thế nhưng là dựa vào cái gì? Giữa hai người chênh lệch một mực ở thời gian dần qua bị, được kéo lớn, thậm chí lớn đến nhường hắn không dám cùng người nọ dừng lại ở cùng một cái cảnh giới. Cái này giống như là trong lòng của hắn một đạo khảm, muốn vượt qua nhưng vẫn vượt qua không qua cái gọi là ngu cảnh mạnh nhất tại chính hắn xem ra kỳ thật chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Dĩ vãng còn dám ra sức đuổi theo, chẳng biết lúc nào lên, thậm chí ngay cả phá cảnh tới chống đỡ dũng khí đều không có. Lần trước chạm mặt, người nọ thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Nội tâm kiếp đạm thậm chí nhường hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, người nọ không vào tông sư, bản thân liền không vào lục cảnh. Chắc chắn là vô cùng buồn cười ý niệm trong đầu nha, nhưng là nội tâm của mình rồi lại vì vậy mà cảm nhận được giải thoát. Không biết là buồn cười còn là có thể khí. Tổ thu yên lặng thở dài một hơi, sát thu như thế giật giảo, tâm ý cũng là như thế ngựa kéo xe. Bình phục hai hơi thở sau đó, tổ thu khẽ miệng đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, nội tâm tràn đầy chiến ý trực tiếp huyết tán mà ra. Tâm thần không loạn Nhưng độn nạo vô cùng, tựa như gợn sóng giống nhau, trực tiếp nhẹ nhàng đi ra ngoài, trực chỉ cái kia đen kịp đường đi. Lữ An yên lặng dừng bước, cái này cùng nhau đi tới, cực kỳ yên tĩnh, ven đường ánh trăng làm bạn, gió mát mở đường, bất quá Lữ An đi rất là cẩn thận. Trong dự liệu sự tình cũng không có phát sinh, Quốc Phong thành thật giống như biến thành một tòa không thành giống nhau, trực tiếp thông suốt đi tới đi thông cửa thành cái kia trên đường cái. Sau đó Lữ An liền dừng lại, một cú quen thuộc khí tức trực tiếp đập vào mặt, trong đó ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt chiến ý hãy để cho Lữ An kinh ngạc một cái, tuy rằng chỉ có một người, nhưng là Lữ An không muốn nhất đối mặt một người. Hắn còn là mạnh như vậy Nói xong lời này, Lữ An bất đắc di nở nụ cười, nhưng là không có cũng không có quay đầu lại, trực tiếp hướng phía đen kịt đường đi đi tới, lúc này đây hắn cũng không thể lại như lần trước giống nhau thật xấu hổ chết người ta rồi. Hai người cách xa nhau trăm thức thời điểm, Lữ An ngừng lại, thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, cái này tạo hình vẫn là cùng một năm trước giống nhau, còn lại như vậy ăn nói có ý tứ. Hai người bèn nhìn nhõng cười, Lữ An lộ ra bất đắc di dáng tươi cười, cười, mà Tổ Thu tức thì là một bộ khinh miệt mà lại thỏa mãn cười nhạt. Lữ An chậm rãi đến gần, Tổ Thu vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lữ An càng ngày càng gần. Mười thước khoảng cách, Lữ An lần nữa ngừng lại. Lúc này hai người trên mặt sớm liền đã không có dáng tươi cười, đều là lộ ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ, Lữ An nhẹ nắm song quyền, hơi hơi sống động núc núc. Tổ Thu trong ánh mắt như trước lộ ra ngập trời chiến ý, một bộ kích động bộ dáng. Lữ An không rõ Tổ Thu trên thân chiến ý là sao gặp mạnh như vậy, tuy rằng Lữ An đồng dạng cũng là như thế, toàn thân khí thế cũng là không tự chủ được càng ngày càng sung mãn. Nhưng là từ khí thế điểm ấy mà nói, Lữ An cũng không chiếm ưu thế thế, thậm chí còn trực tiếp bị được đè ép một đầu, cái này cũng không là một chuyện tốt. Hai người lần nữa nhìn thoáng qua đối phương, ánh mắt đồng thời hơi hơi híp mắt đứng lên. Ở nơi này cái trong mắt Trên thân hai người chiến y đều là chèo đến đỉnh phong, quyền thế kiếm ý trực tiếp đụng đụng vào nhau, thậm chí giao hội xuất vô số cái thật nhỏ vòng sủi, chúng quanh tất cả bụi mù trong nháy mắt đã bị cuốn đứng lên. Lữ An Long mày càng nhăn càng chặt, cảm nhận được một cỗ cực kỳ trầm trọng áp lực, tổ thu trên thân quyền thế giống như là ngàn cân cự thạch giống nhau, hướng hắn lao qua, mặt trong nháy mắt bị được nghẹn màu đỏ. Rốt cuộc Lữ An khẩu khí này nhịn không nổi, không tự giác lui về sau một bước nhỏ. Nhưng mà liền thời điểm này, tổ thu ánh mắt trong nháy mắt minh phát lên, thân cong, trực tiếp lăng không ra quyền. Một đạo cực kỳ mãnh liệt không báo âm thanh trong nháy mắt độ ra. Đang nhìn đến tổ thu động trong ngay mắt, Lữ An sắc mặt liền thay đổi, hai tay lập tức bảo vệ tại trước người, trùng trùng điệp điệp đã chúng một quyền này, sau đó trực tiếp lui về phía sau chợt đi 10 thức có hơn. Lữ An hai tay bung ra đồng thời, trong tay lập tức xuất hiện một thanh vân thiết kiếm khí, nắm chặt, không có chút do dự nào, bay thẳng đến ngay phía trước bộ chém xung dưới. Dĩ nhiên Cẩn thân, đang chuẩn bị ra quyền tổ thu ánh mắt trong nháy mắt co rút lại, cũng là nhìn ra cái này đạo kiếm khí không tầm thường, không dám cùng Lữ An một quyền đổi một kiếm, lập tức đã ngừng lại thân hình, một quyền hướng về phía chôi này vân thiết kiếm khí. Kiếm khí trong nháy mắt đập nát, màu vàng tinh quang trực tiếp tại trong bầu trời đêm tung bay đứng lên. Nhân cơ hội này, Lữ An chẳng những không có triệt thoái phía sau một bước, ngược lại trực tiếp cẩn thân tiến lên, đồng dạng cũng là một quyền, thập thức quyền thức thứ nhất hướng phía Tổ Thu lực đánh cho đi lên. Tổ Thu còn giữ lại cái tay kia, vừa vặn chắn Lữ An quyền trên đường. Đúng một tiếng, quyền trưởng chạm nhau, Lữ An quyền bị được ngăn cản rắn rắn chắc chắc. Tuy rằng bị, được chặn, nhưng mà đã lên thế Lữ An tuyệt đối sẽ không buông tha cho cơ hội lần này, tốc độ nhanh, lập tức thứ 2, thứ 3 tiếp theo mà lên. Choi Chung xuống bị động tổ thu không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ ngăn cản đi lên, chỉ là hắn lông mày rồi lại bắt đầu nhíu lại. Lữ An đồng dạng cũng là như thế, biểu lộ cực kỳ khó chịu, rõ ràng đã đem nắm chủ động, nhưng là liên tục ba chiều, rồi lại nửa bước không gần, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Lập tức mãnh liệt cắn răng một cái, trên tay phát ra một tia kim quang nhàn nhạt, nhạt, ra quyền tốc độ thoáng cái nhanh hơn, lực đạo cũng là bỏ thêm đi lên. Thứ tư quyền, tổ thu tay hơi hơi run bùng lức. Thứ năm quyền, tổ thủ tay đã áp vào trên lòng ngực. Thứ sáu quyền, tổ thủ thân hình lắc lư hai cái. Thứ bảy quyền, tổ thủ lần thứ nhất không thể ngăn trở. Một quyền này trực tiếp trùng trùng điệp điệp đánh vào trên người của hắn, thân hình rút lui hai bước. Quyền thứ 8, ánh mắt đặc biệt kiên nghị Lữ An dựa thế trực tiếp tiến lên hai bước, một cái đấm thẳng, không hề sức tưởng tượng đáng nói một quyền, trực tiếp trùng trùng điệp điệp văng tại tổ thu ngực. Phanh. Cực kỳ trầm trọng thanh âm trong nháy mắt hướng bốn phía chuyển lay động đứng lên, tổ thu trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Lữ An không có tiếp tục truy kích, tám quyền đã là Lữ An hôm nay cực hạn, quyền thứ 9 hắn hiện tại vẫn như còn thiếu chút nữa hỏa hầu, bất quá bây giờ cái này 8 quyền hiệu quả, Lữ An đã rất hài lòng. Bay ra năm xa tổ thu, lại chợt đi đến mấy mét mới đưa cái này cổ lực đạo tán Chỉ bất quá Tổ Thu cũng không có ngã xuống, khỏe miệng xuất hiện một tia nhẹ nhàng vết máu, bị được hắn lập tức lấy tay lau đi. Sâu hít hai cái khí, Tổ Thu một lần nữa đứng lên, chỉ bất quá trên mặt biểu lộ càng thêm một bội, lại bị Lữ An trước cầm một sơ hở, nhìn xem trên tay màu đỏ nhạt tơ máu, Tổ Thu lập tức giận dữ, toàn bộ người trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, lúc này đây tốc độ cực nhanh, nhanh đến toàn bộ người đều chỉ còn lại có một đạo hư ảnh. Lữ An trong mắt đồng dạng cũng là như thế, một đạo màu đen hư ảnh mãnh liệt xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó chính là một trận cuồng phong mãnh liệt hướng hắn kéo tới. Trong tình thế cấp bách, Lữ An duy nhất có thể làm đúng là trên trăm đạo kiếm khí trực tiếp chắn trước mặt của hắn. Đinh đinh đinh. Kiếm khí đập nát thanh âm bên thai không dứt, hầu như chính là một cái trong nháy mắt, tổ thu năm đấm liền đè trên trăm đạo kiếm khí toàn bộ nổ nát, sau đó một quyền này xuất hiện ở Lữ An trước mắt. Lữ An thời điểm này coi như là đã làm xong chuẩn bị tâm lý, hai tay mãnh liệt tăng vọt một vòng, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, cuối cùng bảo vệ tại trước người. Đùng một tiếng, giống như là hai cái sát khí chạm vào nhau thanh trực tiếp trên không quanh quần đứng lên. Lữ An toàn bộ người đều bay ra ngoài, trực tiếp bay vào một bên trong quán rượu chích linh loạng xoạng lang thanh âm không dứt loạt vào tai, vang lên rất lâu mới biến mất dừng lại. Tổ Thu hơi hơi thở gấp thở ra một hơi, cũng không có tiếp tục đuổi đi lên, chỉ là lặng lặng nhìn quán rượu trên tường chính là cái kia độc lớn. Lữ An khảm nạm tại trên tường, vuốt vuốt nhấc ngọi nhấc ngọi cánh tay, sau đó theo trên tường rút ra, vừa vừa rơi xuống đất, lập tức lộ ra nhẹ răng trận mắt biểu lộ, tranh thủ thời gian vớt vuốt phía sau lưng của mình. Vừa mới một quần này, hắn đụng mặt tứ phía bức tường mới dừng lại, Tổ Thu cái này quần lực có bao nhiêu có thể thấy được luôn đúng. Chăm tốt hai cái sau đó, Lữ An lại phun ra một đống máu bọn, lại phủi, phủi trên người mình mùi theo ánh trăng cho cái kia trong động bỏ lên đi ra. Hai người lần nữa liếc nhau một cái, đối với đối phương kiêng kỵ vẻ càng thêm nồng đậm. Lữ An sợ hai thán phục tại Tổ Thu vừa mới tốc độ quyền thế, vậy mà gặp nhanh như vậy, mạnh như thế, cùng lần trước so sánh với, mạnh hơn nhiều. Mà Tổ Thu thì là kinh ngạc tại Lữ An đã chúng như vậy một quyền vậy mà cùng cái không có việc gì người giống nhau, thân thể cùng lần trước so sánh với, vậy mà gặp mạnh nhiều như vậy. Hai người đối với đối phương thực lực đánh giá đều trở lên mức lấy một cái cấp bậc. Hầu như lại là đồng thời, hai người đều hít một hơi, sau đó nhanh liệt tất bước. Lữ An vận thiết kiếm trong nháy mắt rút ra. Một đạo trận chiến dài rộng giao kiếm khí trực tiếp tìm đi ra, trực tiếp hướng Tổ Thu mà đi. Tổ Thu vọt tới trước hai bước, tay hất lên, cái này đạo kiếm khí trực tiếp bị được hắn bên ngoài thần cương khí đánh nát ấy. Một màn này xem Lữ An cũng là kinh ngạc một cái, bất quá cũng không có dừng lại cước bộ của hắn, thuận thế mà lên, bay thẳng đến phía trước bổ một kiếm, một đạo dài rộng kiếm khí trực tiếp theo vẫn thiết kiếm trên sông ra, kề sắt đất mà đi, trực tiếp tại mặt đất kéo lên một đạo khe rẽn. Một chiêu này là cùng Trương Hà đấy, Chương Hà đạo khí, Lữ An kiếm khí, trăm sông đổ về một biển, rất đơn giản, cực kỳ tương tự, Lữ An tùy tiện học được học sẽ rồi. Cái này một đạo kiếm khí tổ thu không dám tiếp tục lại dùng thân thể đi chống đỡ, ra quyền, cực kỳ thanh lịch một quyền, không có bất kỳ sức tưởng tượng, gọn gàng cùng đạo kiếm khí kia đụ vào, sau đó kiếm khí trong nháy mắt nhảy vỡ ra, hóa thành tinh quang. Xuất xong một quyền sau đó, tổ thu thuận thế mãnh liệt hướng bước tới trước một bước giải, mặt đất trong nháy mắt nước ra đi ra, toàn bộ người thân thể trở nên đặc biệt bóp méo đứng lên, toàn thân quyền ý toàn bộ ngưng tụ đã đến một cái điểm, sau đó trực tiếp ra quyền. Sau đó cùng phong mãnh liệt được khởi, giờ khắc này, thời gian đều tốt giống như dừng lại giống nhau. Lữ An rõ ràng chứng kiến Tổ Thu còn khoảng cách hắn 5 thước xa, sau đó liền thấy được một cái vô cùng sáng ngời điểm trắng, một giây sau đầu vai của hắn trực tiếp cảm nhận được một hồi thật lớn đau đớn, sau đó một cố cực lớn lực đạo bay thẳng đến hắn tập kích đi qua, toàn bộ người trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Trên mặt đất quần quận một vòng mấy lúc sau Lữ An, vuốt vuốt vai lập tức bỏ lên, tuy rằng rất đau, nhưng mà cùng Tổ Thu lúc trước một quyền ứng kia so sánh với, giống như kém có chút xa. Hơn nữa chiêu này cùng Tôn Thụ cây thương kia có điểm giống, không động lại có thể tới trước. Xuất xong quyền sau đó, Tổ Thu trên mặt lộ ra cực kỳ nghi hoặc biểu lộ, vừa mới hắn cũng cảm nhận được một tia cảm giác của cái Đây là hắn chưa từng có đụng phải cảm giác, ra quyền mùi vị giống như thay đổi, tuy rằng một quyền này còn là đánh trúng, chỉ là một quyền này uy lực nhưng là giảm bất đi nhiều, hơn nữa phương thức cũng là thay đổi, hắn rõ ràng cảm giác được đây là hắn phát lực vấn đề. Tổ Thu lập tức ngẩng đầu, tuy rằng hắn không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn cảm thấy đây là một loại mới phương thức, hắn rất ưa thích. Nhìn xem biểu lộ thoáng cái mừng dỡ đứng lên Tổ Thu, Lữ An biểu lộ thoáng cái âm lại xuống, lúc trước tôn thụ chiêu đó, Lữ An sẽ không biết đạo ứng với nên như thế nào ứng đối, đến bây giờ cũng không nghĩ tới có cái gì tốt phương pháp. Vừa mới tổ thu một quyền này, rõ ràng cùng Tôn Thụ một súng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, vì vậy Lữ An cảm nhận được một tia buồn rầu. Tại Tổ Thu động trong nháy mắt, Lữ An lập tức triệt thoái phía sau tốt hai bước, kéo ra khoảng cách, dơ kiếm, điểm tinh. Một đạo dây nhỏ trực tiếp đã cắt đứt Tổ Thu động tác, Tổ Thu một quyền lập tức bay đi lên, điểm tinh trong nháy mắt đâm nát, Tổ Thu nhíu mày nhìn nhìn trên tay chính là cái kia thật nhỏ lỗ máu, biểu lộ bắt đầu trở nên không kiên nhẫn được nữa. Khí sâu một hơi, trên mặt gân xanh lập tức phát nổ đi ra ngoài, toàn bộ người lập tức ngang đạp một bước. Đông một tiếng, Trấn nhiếp tâm linh động tính, trực tiếp xuất hiện ở Lư An trong nội tâm. Lữ An trong nháy mắt kinh hãi, nhìn nhìn trong tay vẫn thiết kiếm, biểu lộ đã là tuyệt vọng, tranh thủ thời gian hướng bốn phía nhìn một vòng, kết quả nhập lại không nhìn thấy hắn muốn tìm người, cửa thành phủ cận thậm chí ngay cả một người đều không có, chớ nói chi là kiếm trương truy người. Liên tục 3 cái tiếng vang trực tiếp theo Lư An trong lòng vang lên, đợi đến lúc Lư An một lần nữa nhìn chăm chú Tổ Thu thời điểm, Tổ Thu sau lưng đã xuất hiện một tòa cực kỳ cao lớn núi xanh, sông thẳng lên trời, cho dù là tại ban đêm, chỗ này núi xanh như trước đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, tại tối nay ánh trăng chiếu rọi lộ ra càng thêm chân thật. Hơn nữa vẫn là này tòa lư An rất quen thuộc núi xanh. Như thế còn lần này, Lữ An sau lưng sẽ không xuất hiện huyết hải rồi, biểu lộ thoáng cái đắng chắc đứng lên. Nhưng mà một giây sau đó, Lữ An trực tiếp đem vẫn thiết kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, bên người xuất hiện 30 đạo kiếm khí, 15 đạo kiếm khí trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, trái phải tất cả một chút. Lữ An đem hai thanh kiếm khí cưỡng ép vận đã đến cùng một chỗ, kiếm khí trong nháy mắt giống như nổi trảo giống nhau trực tiếp nhảy bắt đầu chuyển động, không ngừng đập kiếm quang giống như là sóng cá giống nhau, nước chảy vào nước, trực tiếp khơi dậy càng nhiều nước kiếm quang. Lữ An trực tiếp biến thành một cái thật lớn quan đoàn. Một màn này xem Tổ Thu mí mắt kinh hoàng, tuy rằng hắn không biết Lữ An làm cái gì, nhưng mà vẻ này dao động bất an cuồng bạo kiếm khí, hắn thế nhưng là cảm giác rành mạch, Tổ Thu trong mắt trong nháy mắt thanh mang lóe lên, toàn bộ người trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, trực tiếp hóa thành một đạo chính tức hư ảnh. Lữ An kịp phản ứng thời điểm, Tổ Thu cũng đã không thấy, tựu như cùng lần trước lần kia, tốc độ nhanh Lữ An căn bản là phản ứng không kịp, chỉ có bên thai chuyển đến vụ vụ tiếng gió, biểu thị Tổ Thu đã tại phía sau hắn. Sau đó Lữ An trực tiếp cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ đau đớn, sau đó liền đã trúng một quyền, toàn bộ người trực tiếp một cái lão đạo, thiếu chút nữa ngã quỵ. Trên tay đã dung hợp kiếm khí thiếu chút nữa không khống chế được, màu vàng kiếm quang bí mật mang theo lấy cuồng phong trực tiếp theo kiếm khí trong dâng lên mà ra, trực tiếp đem cửa thành chiếu rọi tắt chà sáng. Cái này đột nhiên một màn trực tiếp đem tổ thu dọa lùi, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau vài bước. Bất quá cũng may cuối cùng một khắc Lư An còn là ổn định rồi, cũng không có nhường kiếm khí nội tung, bất quá vừa mới trong nháy mắt đó vẫn bị sợ tới mức quá sức, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phục hồi tinh thần lại, Lư An trực tiếp nhìn về phía tổ thu, kiếm khí trực tiếp biến thành một cái màu vàng dây lưng lượn bay về phía tổ thu. Liên tục dâng lên mà ra kiếm quang trên không trung hóa thành đầy trời màu vàng lưu tô, tựa như mạng nhện giống nhau trong nháy mắt bỏ đầy toàn bộ bầu trời đêm, giống như là một đạo màu vàng tia chấp đột nhiên theo lư an trong tay nổ đi ra. Một màn này xem Tổ Thu trong nháy mắt đem ánh mắt híp lại, mãnh liệt triệt thoái phía sau hai bước, thân thể vận vẹo thành một cái cực kỳ tư thế của quái, chân trái phía trước, chân phải ở phía sau, eo bên ngoài sau ngặt, tay phải nắm tay, toàn bộ người dường như tại tụ lực giống nhau, đem eo của hắn tận khả năng xuống ngoặt. Sau đó thân thể mãnh liệt đàn hồi, thuận thế một quyền trực tiếp văng đi ra. Cả hai tiếp xúc Kiếm khí trực tiếp biến thành bay múa đầy trời phá hoa, từ trung gian nổ ra, mà nguyên bản đen đen như mực không, tại thời khắc này trong nháy mắt tựa như ban ngày. Sau đó Lữ An cứ như vậy ngược lại bay đi. Lữ An híp mắt xem danh mạch, kiếm khí của mình bị được Tổ Thu một quyền theo chính giữa đánh ra một cái hố, sau đó vẻ này quyền thế dư thế chưa tiêu, vẫn là mạnh mẽ ở giữa Lưu An ngực. Lữ An cảm nhận được quen thuộc quyền thế, cộng thêm cảm giác quen thuộc, thân thể trực tiếp ngóc méo một khối, sau đó liền trở nên hoàn toàn không bị khống chế, trong nháy mắt chết lặng đứng lên, sau đó cứ như vậy ngược lại bay ra ngoài. Xuất xong một quyền này sau đó, Tổ Thu miệng lớn thở gấp thở ra một hơi Hắn vậy mà cảm nhận được vẻ nguy ngoại, nhìn nhìn huyết nục mơ hồ tay, ánh mắt trong nháy mắt có rút lại. Lữ An vừa mới một chiêu kia nhường hắn đã có một loại rất mạnh uy hiếp, hơn nữa hắn cũng nhìn ra đây là một chiêu không hoàn thiện kiên quyết. Nếu như, vạn nhất, Lữ An nguyên vẹn sử dụng ra một chiêu như vậy, vậy hắn thật có thể ngăn trở sao? Tổ thu trong đầu không khỏi xuất hiện như vậy một cái nghi vấn. Nếu như trước đó lần thứ nhất chạm mặt thời điểm Lữ An sẽ chiêu này, như vậy hắn còn có thể thắng sao? Trong đầu đột nhiên toát ra nhiều cái không xác định nghi vấn, tổ thu biểu lộ không tự giác bắt đầu thay đổi, tâm cũng bắt đầu không yên tĩnh. Ngồi dưới đất thật lâu không có đứng dậy Lữ An. Mặt đỏ lên, toàn bộ người tựa như đau sốc không giống nhau sử dụng không hơn sức lực, chấm rất lâu mới từ trên mặt đất khó khăn bỏ lên, lau đi khỏe miệng bên cạnh vết máu, sau đó lại nhìn một chút cách đó không xa vẫn thiết kiếm, cảm nhận được một tia không biết làm thế nào. Cầm lấy hàn huyết kiếm đều đánh không lại tổ thu, hôm nay thay đổi một thanh vẫn thiết kiếm, làm như thế nào cũng hẳn đánh. Hai người đều có tâm tư nhìn thoáng qua đối phương, đều là không có tiếp tục động thủ. Thật giống như đều đang đợi lấy cái gì. Thời gian kéo được càng lâu, tất nhiên là đối với tổ thu càng có lợi, vừa mới như thế kịch liệt đối kháng, chắc hẳn mặt khác ba phương hướng lúc này khẳng định đã chú ý tới. Hơn phân nửa đang tại toàn lực hướng nơi đây đổi. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, vì cái gì Lữ An cũng là như thế bình tĩnh, chẳng lẽ lại hắn cũng ở đây chờ cái gì, quy một chương 290, chuyển hướng. Lữ An không động thủ nguyên nhân cũng không phải hắn có cái gì chuẩn bị ở sau, mà là hắn vẫn còn trì hoãn, tay của hắn đến bây giờ cũng còn là chậm chọn đấy. Hơn nữa trong lòng của hắn rất gấp, biết rõ lại như vậy rông dài, đối với hắn chỉ biết càng ngày càng bất lợi, một khi những người kia đi đến, vậy hắn có thể đã thật sự không có cơ hội. Tổ Thu thu hồi lúc trước lộn xộn suy nghĩ, dùng động tâm cảnh trực tiếp bình thản xuống dưới, biểu lộ lại khôi phục được lúc trước cái kia Foran nói có ý tứ bộ dáng. Khít sâu một hơi, trực tiếp híp mắt nhìn về phía Lư An, sau đó chậm rãi tiến lên một bước, mảnh liệt khẽ quát một tiếng, sau lưng núi xanh hư ảnh trực tiếp co lại nhỏ lại, sau đó trực tiếp khắc tại trên người của hắn. Thấy như vậy một màn, Lữ An sắc mặt trong nháy mắt đã biến, có thể nói thời điểm này Tổ Thu mới là triển lộ thực lực chân chính Tổ Thu. Lần trước Lữ An chính là bị được cái này bức trạng thái Tổ Thu cho đánh cho tàn phía đấy, hơn nữa còn là nhập sát trạng thái Lữ An. Lữ An bây giờ trạng thái chống lại cái này bức trạng thái Tổ Thu, phải thua không thể nghi ngờ. Ngoại trừ cưỡng ép nhập sát, Lữ An chân thực không thể tưởng được còn có cái gì cơ hội, nhưng mà nói thật không phải vạn bất đắc gì hắn thật sự không muốn lại nhập sát. Suy tư một phen sau đó, Lữ An cầm trên tay ra hai chương phủ, một chương Pha Tô phủ, một chương Lôi phủ, sau đó lộ vẻ do dự. Tổ Thu lúc này toàn thân đều hiện đầy núi xanh hình xăm, thậm chí ngay cả ánh mắt đều biến thành màu xanh, nhìn xem Lữ An ánh mắt giống như là nhìn xem một người chết giống nhau. Đi về phía trước một bước, mặt đất gạch đá trực tiếp nứt ra đi ra. Sau đó đoạn vết tích tựa như mạng nhện giống nhau trực tiếp hướng bốn phía tản ra, trong nháy mắt bỏ tới Lư An bên chân. Lữ An không tự chủ được lui về sau hai bước, tránh được cái này mạng nhện, biểu lộ đặc biệt ngượng trọng, không ngừng ngắm lấy trên tay cái này hai chương phụ chú. Tổ Thu thở nhẹ thở ra một hơi, rốt cuộc nhịn không được, lần nữa hướng nhảy tới một bước, toàn bộ mặt đất trực tiếp vang tung toé. Ngay một tiếng, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hô to, Tổ Thu toàn bộ người thẳng xuống tới. Lữ An trên mặt vẻ do dự lập tức biến mất, giơ tay lên trong phá tông chú chỉ hướng Tổ Thu. Như thế mà vừa lúc này, một người mặc màu đen dạ hành trang phục đích bóng người trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Chắn lự An trước người, chỉ bất qua cái này hình thể hơi có chút béo. Hai người đồng thời bị, được lại càng hoảng sợ, Lữ An liếc liền nhận ra trước mặt cái thân ảnh này là ai, lập tức ngừng động tác trong tay. Bất quá Tổ Thu cũng không có dừng bước lại, nhướng mày, trực tiếp nắm tay, mạnh liệt ra quyền, khí bạo âm thanh trực tiếp vang lên, hai bên đường phố cửa hàng, cửa sổ trong nháy mắt phá toé, ván cửa, cửa gỗ đồng thời bị cuốn bay lên, thanh thế thật lớn. Người nọ không hoảng hốt không loạn, bình tĩnh nhìn xem Tổ Thu, xuất trưởng trực tiếp chặn Tổ Thu một tiếng này thế làm cho người ta sợ hãi một quyền. Phanh phanh phanh phanh phanh. liên tiếp xuất hiện năm đạo phá toé thanh âm, nghe được Lữ An tâm thần trực ngạy. Nhưng mà Tổ Thu một quyền này vậy mà thật sự bị, được chặn, tuy rằng cái kia thân ảnh bị được chuyển rời đến mấy mét, mặt đất đều xuất hiện hai cái thật dài kéo vết tích, nhưng thật sự chặn. Lữ An lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ, ngốc trẻ xem lên trước mặt cái này thân ảnh mập mạp, mạnh như vậy. Đồng dạng kinh ngạc còn có Tổ Thu, hắn cũng không nghĩ tới trước mặt cái này kia dung mạo xinh đẹp xấu xí bản tử vậy mà thật sự chặn bản thân một quyền này. Bản tử ngăn trở một quyền này sau đó, lập tức lui về sau vài bước, trên tay trực tiếp xuất hiện một chồng dày phù chú. Một màn này trực tiếp nhường Tổ Thu mỹ mắt kinh hoàng. Sau đó bay múa đẩy trời phù chú trực tiếp hiện đẩy toàn bộ bầu trời. Đồng thời dẫn đốt, nổ ra, toàn bộ bầu trời trực tiếp hiện đầy lôi quang, một đạo lại một đạo lôi quang trong nháy mắt xô trôi đứng lên, toàn bộ quốc phong thành thoáng cái bị được chiếu sáng, lúc này đây chắc chắn là ban ngày. Sau đó Tổ Thu sắc mặt liền thay đổi, trong bầu trời đem lúc lúc lôi điện toàn bộ hướng hắn mạnh và qua. Bất chấp trước mặt hai người, Tổ Thu mãnh liệt quát to một tiếng, thân hình trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Kế tiếp một màn này xem Lữ An kinh hại khiếp sợ, thậm chí có một tia không đành lòng, nhớ tới bản thân từng đã là tao ngộ, một đạo lại một đạo kia chớp từ trên trời xuống, toàn bộ đổ vào Tổ Thu trên thân. Bản tử làm xong đây hết thảy sau đó Lập tức quay người, kéo lại Lữ An, trực tiếp ra sức chạy. Hai người thoáng cái chạy hơn nửa canh giờ, đang xác định không ai theo kịp sau đó, hai người rốt cuộc nghỉ thở ra một hơi. Phạm bàn Tử giật xuống trên mặt khăn trùm đầu, tựa ở trên tường, miệng lớn thở hổn hển, liên tục thò tay chỉ vào Lữ An, đều muốn nói chuyện, nhưng mà thở gấp liền lời nói đều nói không nên lời. Lữ An xoa xoa mồ hôi trên mặt, sau đó cung kính đối với Phạm Bản Tử được rồi một cái lễ, ta lại thiếu nợ người một cái mạng. Phạm bàn Tử lắc đầu, khoát tay áo, trầm thật lâu sau, lộ ra đắng chát biểu lộ, nghiến, nghiến lời nói, ta muốn mạng của có cái gì hữu dụ? của ta 500 miếng linh tinh tinh nha. Ngươi có biết hay không, chính là chống chân cái kia hai cái, ta liền tiêu hết 500 miếng linh tinh tinh. Đây chính là 500 miếng nha. Nhìn xem Phạm Bản Tử nghiến răng nghiến lợi biểu lộ, Lữ An chất phác gại gãi đầu, nhỏ giọng nói ra, ta sẽ còn đấy, sẽ trả đấy. Phạm Bản Tử trực tiếp mắt liếc, còn còn còn. Lần trước thiếu nợ 200 miếng cũng còn không trả rõ ràng đây. Người lấy cái gì còn? Hừ. Lữ An lập tức nghẹn lời, thoáng cái không biết ứng với nên nói cái gì cho phải rồi, chỉ là tại đó không ngừng cười nha cười. Nghỉ đã đủ rồi sau đó, Phạm Bản Tử trực tiếp chỉ cùng một cái phương hướng, tiếp tục đi. Trước đừng ngừng, không chừng bọn hắn lại theo kịp nữa nha. Nói qua liền lôi kéo Lữ An tiếp tục đi tới. Đông Tây rẽ, lừa gạt đến liền Lữ An cũng không biết hiện tại hắn thân ở nơi nào. Cuối cùng Phạm Bản Tử đem Lữ An mang vào một cái khách viện, hai người vừa tiến đến, một cái trận pháp trực tiếp đem biệt viện bao phủ đi vào. Cái này, Phạm bàn Tử mới trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Lữ An đồng dạng cũng thế, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, hôm nay ngày hôm nay trôi qua thật đúng là có điểm kích thích nha. Người như thế nào tìm được ta sao? Ngươi vậy mà so với ba đại tông môn đến còn muốn sớm. Lữ An tỏ mò hỏi. Pháp Ban từ trực tiếp móc ra một thứ gì, cái này gọi là sát luân, ta theo trên tay người khác mượn tới đấy, hắn đối với sát khí cực kỳ mất cảm, trên người của ngươi sát khí nặng như vậy rất dễ dàng tìm, vốn ta ban ngày liền có thể tìm tới người rồi, đang tiếp cái đồ chơi này dù sao vẫn là lúc linh lúc mất linh, một hồi có tin tức, một hồi không có tin tức, dù sao vẫn là kém một điểm, làm hại ta cùng theo ngươi chạy tới chạy lui, một năm nay đường đều đi đến, đến rồi. Pháp Ban từ càng nói càng tức giận, còn kém mắng chửi người rồi. Lữ An sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút hẳn là bản thân đem khí tức thu nạp nguyên nhân đi, cùng người đánh nhau thời điểm, khí tức một mực phóng thích ra ở nút thời điểm rựi vào thành tâm tĩnh lục đem khí tức thu vào, cho nên mới nhử cái này sắt luân khi có khi không đi. Lúc trước còn cảm thấy thanh tâm tĩnh lục là một cái gân gà đồ vật, nhưng mà đi qua hôm nay một trận, Lữ An phát hiện cái đồ chơi này thật đúng là một đồ tốt, không có nó đoán chừng sớm đã bị người cho phát hiện, đâu còn gặp nấu đến tối nhà. Điều này làm cho Lữ An đối với nó tiếp theo tầng cảnh giới càng thêm trở mong, không biết có thể hay không lại dậy vọt xuất một cái gân gà hiệu quả. Một phen nghĩ ngợi lung tung sau đó, Phạm Bản Tử không biết từ nơi ấy mang sang ba đồ ăn một chén canh, cộng thêm hai cái bánh bao hai chén cơm. Lữ An ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, một ngày cũng không có ăn cái gì, sắp thực cũng đói bụng, trực tiếp cầm lấy một cái bánh bao liền ngậm. Phạm bàn Tử gặm được so với Lữ An đổi hàng say, hắn đồng dạng cũng là như thế, sáng sớm theo tiểu quán sau khi đi ra, liền vô cùng lo lắng đi tìm Chu hâm, thanh trên người hắn sắt luôn cầm tới, sau đó tìm Lữ An lại tìm trọn vẹn một ngày, thật đúng cũng là mệt mỏi cái quá sức. Ăn uống no đủ sau đó, Lữ An thỏa mãn vô vô bụng, đánh cho một cái ở một cái. Sau đó bắt đầu kể ra nói đến hắn hôm nay đụng phải sự tình, theo Phượng Tê lâu bắt đầu, lại đến đằng sau bị người đuổi giết sự tình, đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Nghe ngươi nói như vậy lời nói, cái kia Lục La cũng là thiên ngoại thiên người." Phạm Ban Tử chống chống đỡ cổ nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu, "Ta thì cho là như vậy đấy, nếu không nàng tại sao phải làm như vậy, đem ta Lâm vào cái này thì một cái tình trạng, đối với nàng có chỗ tốt gì?" "Chỗ tốt?" Phạm Ban Tử trực tiếp nghi hoặc ngược lại hỏi một câu, sau đó lại thì thầm một tiếng, "Nhưng là bọn hắn làm như vậy, lại có thể có chỗ tốt gì đây?" Cái này lời vừa nói ra, hai người thoáng cái liền trầm mặt lại. Lữ An gãi gãi cái cằm, "Lục La làm như vậy nhường Lữ An Lâm vào như vậy một cái tình trạng, đối với nàng đối với thiên ngoại thiên mà nói có chỗ tốt gì đây?" Lữ An có thể không tin tưởng bọn họ biết làm loại này không có bất kỳ ý nghĩa sự tình. Quốc Phong Thành, Phạm bàn Tử không có tồn tại nói một câu như vậy. Lữ An biểu lộ trong nháy mắt đọc lại đứng lên, hôm nay Quốc Phong Thành có lẽ vô cùng loạn đi. Đâu chỉ là loạn, quả thực là vô cùng loạn. Thành đông một khu vực như vậy, Lý Quan cùng Kiếm Trương Doanh vị xua tán chỗ đó dân chúng, vội vàng phải chết muốn sống, nếu không ngươi dạy vào cái kia vừa ra, cũng không biết phải chết tổn thương bao nhiêu người. Phạm Ban Tử trực tiếp mắt liếc. Lữ An nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, nói cách khác Lý Quan cùng Kiếm Trương Doanh người hầu như tất cả thành đông Cái kia phụ thành chủ phụ cận có phải hay không không ai rồi hả? Nghe nói như thế, Phạm Bản Tử trực tiếp mãnh liệt ngồi thẳng đứng lên, trên mặt biểu lộ thoáng cái động lại đứng lên, tranh thủ thời gian lập đầu, không, có khả năng không, có khả năng. Bọn hắn tại sao phải đối với Lý Mục động thủ, đối với hắn như vậy đáng có thể có chỗ tốt gì? Hỗn hổ phủ thành chủ cũng không phải là dễ dàng như vậy công phá, bọn hắn không dám. Lữ An hơi chút thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, nếu như là như vậy, vậy không còn gì tốt hơn rồi, chẳng lẽ lại bọn hắn thật sự muốn mạng của ta. Thế nhưng là Hạng Thủy lại giải thích thế nào đây? Phạm Bản Tử lập đầu, cũng là vẻ mặt mờ mịt, khoát tay thảo xuốt rồi đừng suy nghĩ, dù sao hôm nay đều bị dạy vò quá sức, ngươi bây giờ còn có thể còn sống coi như ngươi vận khí tốt, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi." Lữ An nhẹ gật đầu, chỉ bất quá biểu lộ như trước không có thư gian xuống. Phạm Ban Tử đột nhiên cười nói, "Một chuyện quên nói cho ngươi biết rồi, ngươi mấy người bằng hưu kia nhanh đến rồi." "Bằng Hữu?" Lữ An không giải thích được nói. Lý Thanh Vũ văn xuyên lâm thương ngượt những người này, bọn hắn tại biết được tin tức của ngươi sau đó, liền hướng bên này đổi đến, chỉ bất quá rời đi có chút xa, vì vậy so với Sở Hà bọn hắn đến muộn hơi có chút, hiện tại tính toán thời gian có lẽ nhanh đến rồi a." Phạm Ban Tử trả lời, Lữ An trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, cười nói: "Thật sự." Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu: "Thật sự, cái này ta không cần phải lựa ngươi, cũng không biết cụ thể lúc nào đến." Tin tức này đối với Lưu An mà nói thật đúng là một cái khó được tin tức tốt, đã hơn một năm không gặp, cũng không biết bọn hắn biến thành cái dạng gì rồi, có phải hay không còn giống như trước đây, nghĩ tới đây, Lữ An không khỏi bật cười. Chứng kiến Lưu An cười vui vẻ như vậy, Phạm Ban Tử trực tiếp tạt một chậu nước lạnh, nhắc nhở: "Tuy rằng cái này là một chuyện tốt, nhưng mà ngươi được hiểu rõ ràng, ngươi bây giờ cái thân phận này có nên hay không gặp bọn họ, hoặc là nói ứng với làm như thế nào gặp bọn họ." Lữ An tiếng cười im bặt mà dừng, sát thực có lẽ muốn suy nghĩ thật kỹ, lấy hắn tình cảnh hiện tại, cùng bọn họ gặp mặt đúng là một kiện không thế nào thỏa sự tình, không chừng còn có thể hại bọn hắn. Vậy ta còn không thấy đi, đến lúc đó ngươi giúp ta tiến đưa cái tin là được rồi." Lữ An suy nghĩ một chút, cười khổ nói. Phạm bàn Tử hơi cảm giác ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, "Bọn hắn đã đến ta sẽ thông báo cho ngươi đấy, ngày mai xem tình huống, ta lại đến tìm ngươi, buổi tối hôm nay ngươi cũng không thể chạy loạn rồi, chuyện này đoán chừng còn chưa kết thúc." Không có trống rức. Có ý tứ gì? Lữ An mí mắt run lên vội vàng truy vấn. Phạm Ban tử lập tức bịt miệng lại mong, sau đó vô vô miệng của mình, biểu lộ trực tiếp buồn bực đứng lên, cái gì có ý tứ gì, không, có ý gì? Lữ An lập tức phản bác, đến cùng còn có chuyện gì? Ngươi không nói rõ ràng mà nói, ngươi cảm thấy ta sẽ trung thực đợi ở chỗ này. Phạm Ban tử lại đánh một cái miệng của mình, ta đây cái miệng nha, thật là thiếu nợ chỉnh đốn. Tốt rồi, tốt rồi, nói cho ngươi biết là được, ngươi bị, được bọn hắn phát hiện sau đó, đến bây giờ đã bị chết hơn trăm người rồi, ngươi giết mấy cái? Lữ An hơi chốc đến, tối đa cũng liền 15 16 cái. Cho nên nói nha, ngươi liền giết như vậy cho người. Như vậy những người còn lại là ai giết hay sao?" Phạm bàn Tử giang tay ra hỏi ngược lại. Lữ An lúc đầu, tuy rằng hắn cũng đụng phải loại tình huống này, nhưng mà hắn thật đúng là không biết là người nào giết được. Phạm Ban Tử tiếp tục nói, "Tuy rằng người không có giết bọn hắn, nhưng mà cái này hơn 80 cái vẫn như cũ tính tại đầu của người lên, Người nói ngươi không có giết, nói ra ai mà tin đây?" Lữ An cứng tại đó, "Vậy làm sao bây giờ?" Bất quá đâu rồi, Lý Quan cùng Phạm Thừa Đức hôm nay đụng phải hai người, khả năng chính là bọn họ cùng một chỗ làm đấy, Hạ thủy cùng Chương Hà." Phạm Ban Tử trả lời, "Làm sao có thể?" Lữ An trực tiếp kinh hô lên, Bọn hắn cùng một chỗ làm hay sao? Làm sao có thể? Ngươi nói Trương Hà ta tin tưởng, Hạ Thủy làm sao có thể sẽ cùng Trương Hà cùng một chỗ? Lúc trước đang tại mặt của ta, Trương Hà còn muốn giết Hạ Thủy, hiện tại bọn hắn hai cái làm sao có thể liên thủ? Phạm bàn Tử không nói gì, cứ như vậy quắc miệng nhìn xem Lữ An. Lữ An thở dài một hơi, nhỏ giọng hỏi, thật là bọn hắn. Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu, dù sao lý quan là như vậy cùng ta nói, nghe nói bây giờ còn đang theo dõi hai người bọn họ đâu rồi, hắn muốn thông qua hai người này tìm được vi quý hành tung. Nghe nói như thế, Lữ An lập tức đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài, chỉnh nói, ở đâu? Chuyện này ta nhất định phải đi, ngươi đừng muốn ngăn ta. Phạm Ban Tử còn là ngăn ở lư An trước mặt, ngươi bây giờ rồi đi không phải thêm phiền sao? Bên ngoài nhiều người như vậy đều tại tìm ngươi, thật vất vả đem ngươi cầm trở về, nếu lại bị bọn hắn phát hiện, ta cũng không buồn sự kia lại đem ngươi cứu trở về đến. Ta cái kia 500 miếng linh tinh tinh chẳng phải mất chẳng sao? Bọn hắn làm chuyện này mục tiêu là ta, ta tại sao có thể không đi? Hỗn hổ không chừng buổi tối hôm nay còn có thể tìm tới vi quý, ngươi cảm thấy ta có thể không đi sao? Ta còn muốn hảo hảo hỏi một chút cái kia Hạ Thủy, hắn vì cái gì làm như vậy, hắn cái này mệnh, ta phải không là ượng công cứu rồi hả? Lữ An nộ khí thật lớn nói: "Phạm Ban tử trực tiếp thở dài một hơi, lôi kéo Lữ An đi trở về, đừng nóng nội, ta biết rõ trong lòng ngươi rất không thoải mái, bất kể là đối với vi quý còn là Hạ thủy, hai người bọn họ tất cả hành động ngươi khẳng định rất phản cảm, nhưng mà ngươi cũng không muốn muốn, nếu như buổi tối hôm nay ngươi đi ra ngoài thời điểm bị được ba đại tông môn phát hiện đây, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Một cái tổ thu ngươi đều không đối phó được, ngươi có biết hay không ta vì ngăn cản hắn một quyền kia, trở vẹn nát nằm trước mặt khuôn biết cái này ý vị như thế nào sao?" Tổ thu một quyền kia đã đợi cùng với tông sư một quyền rồi. Lữ An thân thể run rẩy, Khiếm sợ nhìn về phía Phạm Bản Tử. "Không lẽ ngươi, chính ngươi cũng đã nghe được, chính là năm trước mặt hồ cảnh, bằng không thì ngươi cho rằng ta có thể ngăn cản hắn? Ngươi cũng đánh giá ta quá cao. Nếu ta, ngươi đã sớm chết rồi." Phạm bàn Tử hừ lạnh một tiếng. Bình phục hai hơi thở, Lữ An coi như là bình tĩnh lại, đáy lòng cũng toát ra một tia nghĩ mà sợ. Thế nhưng là, ta cứ như vậy nhìn bọn họ sang bảy. Bọn hắn tùy tiện giết người, sau đó đem tội danh đập đến ta trên đầu. Lữ An hỏi ngược lại. Phạm Bản Tử tiếp tục lời nói thâm thía quên ngủ, dù sao bất kể như thế nào, buổi tối hôm nay ngươi đừng muốn đi ra ngoài, ta đêm nay cũng không đi rồi. Ta ngay ở chỗ này trông coi người rồi. Lữ An biểu lộ cực kỳ phức tạp, trực tiếp hảo nào đứng dậy, dừng một cái, lại ngồi xuống, sau đó lại đứng dậy, cuối cùng lại ngồi xuống, trùng trùng điệp điệp hít hai cái. Thấy như vậy một màn, Phạm Bàn Tử trực tiếp thở dài một hơi. Hai người lại lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ nhìn nhau đứng lên. Bên kia, cực kỳ phẫn nộ tổ thu dẫn Thái Nhất Tông trực tiếp triển khai thảm thức tìm đòi, một chỗ lại một chỗ lục xoát đứng lên. Đồng dạng phẫn nộ còn có sờ h hao tốn nhiều như vậy tinh lực bày một cái cục, vốn định suy nghĩ muốn hào hào biểu hiện một chút, kết quả đến cuối cùng hãy để cho Lư An trốn thoát rồi, điều này làm cho Sở Hà cực kỳ không cam lòng. Lúc trước cái kia dự cảm bất hảo vậy mà trở thành sự thật rồi, vốn sau cùng yên tâm một chỗ, cứ như vậy tính sai. Tổ Thu vậy mà gặp không có ngăn lại Lư An, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình, thậm chí còn ăn lớn như vậy một cái thiếu. Tổ Thu Lữ An hai người một phát tay, hắn cũng đã cảm thấy, trước tiên liền mang theo người đổ tới, người nào có thể biết chờ hắn đi đến thời điểm vậy mà thấy được như vậy một màn. Tổ Thu bị Được trên trăm đạo tia chớp chém thành cháy đen màu, mà Lữ An cũng sớm đã biến mất không thấy, lại một lần biến mất tại trước mắt của hắn. Khoan thai đến chậm mục khoan cùng với Giang Quỳnh lại vẫn chỉ trích hắn và Tổ Thu cố ý thả chạy Lữ An, nếu không phải hắn ngăn đón, hai người kia không chừng cũng đã chết ở Tổ Thu quyền rơi xuống. Nhưng mà bị được Lưu An chạy trốn khẩu khí này hắn thật sự là có chút nghẹn không dưới nha. Một bên là chỉ biết gào to kiếm các cùng diệt hòa môn, bên kia thả chạy Lữ An Tổ Thu, đối với cái này hai ba người, Sở Hà cảm thấy cực kỳ thất vọng, quả thực chính là một đám phế vật. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được sự tình tiến triển sẽ biến thành hôm nay cái này bất cục diện đây nhưng mà thái nhất tông muốn có được đồ vật gì đó, ai cũng đoạt không đi, cho dù là người, đồng dạng cũng là như thế, tuyệt đối trốn không thoát. Bình tĩnh trở lại Sở Hà đi thẳng tới tổ thu bên người, hỏi trong lòng của hắn lớn nhất ơ mang, lực an như thế nào theo trên tay người đảo đầu đấy? Bình thường mà nói, lấy thực lực của hắn tuyệt đối không thể nào làm được. Tổ thu quay đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng lườm Sở Hà liếc, Sở Hà trong nháy mắt cảm giác thấy lạnh cả người, trực tiếp nhường hắn từ đầu lạnh đến đuôi. Sau đó tổ thu cứ như vậy phối hợp rời đi, cũng không tính để ý tới Sở Hà. Nhìn xem tổ thu đi xa thân ảnh, Sở Hà trong lòng nộ khí lần nữa xung ra trực tiếp cắn chặt răng nốt lại, hai tay trong nháy mắt nắm chặt, quy một chương 291, đảo loạn. Hàn Thủy cùng theo Trương Hà theo ban ngày một mực dày vỏ đã đến bầu trời tối đen, cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không phải là thật sự ý định cùng theo Trương Hà để làm loại này việc vào đấy. Mục tiêu của hắn là vi quý là Hàn Bân, nhưng mà Trương Hà một mực không đội không chậm giết lấy người, tại hai người phối hợp xuống, lại có tốt mấy chục người ngã xuống trước mặt bọn họ. Bất quá sau cùng muốn đối phó kiếm các cùng với thái nhất tông một mực tìm không thấy cơ hội, ngược lại là diệt môn lại bị bọn hắn bắt được hai cái. Vừa đối phó xong ba cái, Hàn Thủy không kịp tở ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Liên tục một ngày đều tại khô loại này ám sát sự tình, nói thật thật sự chính là thật mệt mỏi. Trương Hà đồng dạng cũng là mệt mỏi cái quá sức, trực tiếp lấy ra một bầu rượu đổ vài miệng, sau đó đem rượu đưa cho một bên Hạng Thủy, hắn đối với Hạng Thủy rất hài lòng, hôm nay nếu không phải Hạng Thủy hỗ trợ, hắn tuyệt đối không đối phó được nhiều người như vậy, hơn nữa Hạng Thủy cùng hắn phối hợp quả thực có thể nói hoàn mỹ, dốc hết sức một trùng hợp, phối hợp cực kỳ thành thạo, điều này làm cho hắn đối với lúc trước tất cả hành động cảm nhận được một tia ấy nãy. Hạng Thủy hưu khí vô lực tiếp nhận bầu rượu, uống một hớp nhỏ, sau đó hỏi, hiện tại có lẽ không sai biệt lắm đi. Trò đã tối rồi. Tiếp tiếp nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy. Trưng Hà lắc đầu, không nổi, hiện tại bắt đầu mới thật sự là tiết mục cuối cùng. Hàn Thủy Nghi hoặc không hiểu nhìn xem Trương Hà, không rõ hắn nói lời này là có ý gì. Cái kia Lữ An chết sống lập tức muốn công bố rồi, loại này chuyện lý thú tự nhiên không thể bỏ qua, hơn nữa mấy vị đại nhân hiện tại có lẽ bắt đầu hành động đi. Trương Hà chậm rãi nói ra. Hàn Thủy ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, a, bọn hắn ý định làm gì? Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, chờ sẽ biết, đến lúc đó bọn hắn tự gặp cho chúng ta biết, hiện tại chúng ta hay là đi xem cuộc vui đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trương Hà chậm rãi nói ra. Hạng Thủy vừa nhẹ gật đầu, cửa thành liền bạo phát ra một hồi cực kỳ đẹp mắt hào quang, giống như lôi giống như điện giống như kiếm khí, hai người trong nháy mắt kinh hãi. "Ngươi xem, đây không phải là lại bắt đầu sao? Đi, đi xem náo nhiệt." Trương Hà hưng phấn nói. Nhìn qua cái hướng kia, Hạng Thủy trong mày, biểu lộ có chút kinh ngạc, hắn đã phân biệt nhận ra đây là Lư An khí tức, nhưng mà cái này khí tức cường độ nhường hắn cảm nhận được một tia kinh ngạc, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trưng Hà cảm thụ một cái, cũng là nhẹ gật đầu, sát thực còn rất mạnh. Nói qua liền hướng cái hướng kia bước tới, liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một bộ chờ mong điệu độ. Hạ Thủy mang cổ quái tâm tư cũng là đuổi đến đi lên. Hai người vừa vừa ly khai, sau lưng không xa địa phương xuất hiện hai cái thân ảnh, Lý Quan cùng với Phạm Thừa Đức. Đại nhân làm sao bây giờ? Hàn La Lữ An bị phát hiện rồi. Phạm Thừa Đức hẩn chứ hỏi. Lý Quan ánh mắt điên cùng dạo dục, trong lòng cũng là lộ vẻ do dự, trái phải cân nhắc rất lâu, trực tiếp nghiến răng nói ra, mặc kệ hay là trước cùng theo hai người này đi, Lữ An chỗ đó có người gặp đi hỗ trợ đấy, không có gì bất ngờ xảy ra mới có thể cứu, nhưng là bọn hắn không thể mất dấu rồi, đây là tìm được vi quý tìm được thiên ngoại thiên cơ hội tốt nhất rồi, tuyệt đối không thể mất dấu rồi. Nghe nói như thế, Phạm Thừa Đức biểu lộ cứng đờ, hắn không nghĩ tới Lý Quan vậy mà gặp không đi cứu Lữ An, đây là hắn không nghĩ tới sự tỉnh, đại nhân, cái này có phải là có chút bất ổn hay không? Thành chủ để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào muốn đem Lữ An cứu, như vậy mặc kệ hắn phải hay không phải có chút không tốt. Lý Quan cũng là sửng sốt một chút, nhưng mà hắn chân thực không muốn buông tha cho trước mắt cái cơ hội tốt này, mắt thấy hai người càng đi càng xa, Lý Quan trực tiếp làm một cái chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, quyết định, như vậy đi, ta cùng theo hai người này, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, chuẩn bị tiếp ứng Lữ An. Phạm Thừa Đức nhẹ gật đầu, nói một câu được rồi. Kết quả lời nói vừa mới nói ra, Lý Quan liền trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, đuổi theo, độc lưu lại Phạm Thừa Đức một người ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Phạm Thừa Đức nhún vai, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đang chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, sau lưng không còn có cái gì, lông mày thoáng cái nhíu lại, vừa mới hắn rõ ràng cảm giác sau lưng giống như có người. Tay trực tiếp đặt ở bên hông trên thân kiếm, tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi quan sát, nhưng mà qua rất lâu, như trước không có bất kỳ dấu hiệu. Vừa lúc đó, một con mèo đột nhiên theo nóc nhà nhảy xuống tới, nhìn xem Thừa Đức kêu hai tiếng. Thấy là một con mèo Phạm Thừa Đức lúc này mới thở dài một hơi, thu hồi vừa mới cái kia phó khẩn trương biểu lộ, quay người trực tiếp rời đi rồi. Đợi đến lúc hắn ly khai hồi lâu sau, chỗ bóng tối trực tiếp đi ra bốn người. Vì sao vừa mới không động thủ? Tôn thủ nghi ngờ hỏi. Hàn Bân lấp đầu, người nhiều thái mắt nhiều. Nghe nói như thế vi quý lập ngựa nổi trứng một cái, trực tiếp lên tiếng hỏi ngược lại, Hàn Đại Nhân, hiện tại liền đối với kiếm trương doanh động thủ có thể hay không có chút quá sớm. Hàn Bân lạnh lùng cười cười, sớm sớm sao lại không động thủ cái kia có thể đã mượn, vốn nghĩ đến hai cái cùng một chỗ giải quyết, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn gặp tách ra, thấy rõ bọn hắn tại cùng người nào sao. Tôn Thủ lắc đầu, không thấy rõ, bọn hắn rời đi có chút xa, xem chừng cũng là hai người cao thủ, nếu không sẽ không để cho hai người này cẩn thận như vậy đấy. Hàn Bân đồng ý loại này nói chuyện, cũng đừng là ở cùng chương hà, vậy cũng liền thú vị. Tôn Thủ suy nghĩ một chút, trực tiếp nở nụ cười, vậy cũng thật coi là bọn người bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau rồi. Chứng kiến vi quý vẫn nhìn cửa thành phương hướng, biểu lộ cũng là có chút điểm nghiêm trọng, Hàn Bân lập tức nói ra, hiện tại Lư An đã bị phát hiện rồi có thể hay không sống liền xem hắn mạng của mình rồi, nếu hắn có thể đem tổ thu giải quyết rồi, cái kia ta tự nhiên đối với hắn vài phần kính trọng, muốn là chết, chuyện này ta thì sẽ hướng phụ chủ nói rõ, ngươi không cần lo lắng." Vi quý nhẹ gật đầu, nói cảm ơn, cái kia liền đa tạ đại nhân rồi. Nếu phụ chủ biết rõ dùng một cái lực an liền đem toàn bộ quốc phong thành quấy đại loạn, ta nghĩ hắn có lẽ cũng sẽ không nói cái gì đi." Hắn Bân tự cho là đúng cười nói, ba người phối hợp với cười cười. Sau đó Tôn Thụ cười nhìn về phía Lục La, người nọ giao cho ngươi rồi." Lục La nhẹ gật đầu, lập tức ẩn vào trong bóng tối, trực tiếp biến mất tại ba người trong mắt nàng có thể làm." Vi quý có chút kinh ngạc nói, "Được hay không được liền xem nàng có thể hay không còn sống trở về rồi, chỉ là một viên hạt giống mà thôi, không còn cũng liền chết rồi đi." Tôn thụ không sao cả nói. Lời này trực tiếp nhường vi quý lông mày run lên, cười cười xấu hổ, nhẹ gật đầu. Một viên hạt giống đổi một cái kiếm trương doanh phó tướng, khoản này mua bán thiếu sao? Quả thực chính là lợi nhuận lớn ra. Hàn Bân đột nhiên không kiêng nể gì cả phá lên cười. Nhìn xem Hàn Bân lộ ra như vậy một bức biểu lộ, vi quý trong nội tâm càng phát ra ghét đứng lên, nhưng nhìn phá không nói phá, cũng là phối hợp với cười cười. Tôn tụ thời điểm này tiến lên hỏi, Cái kia Lý Quan đây. Làm sao bây giờ? Hắn cũng không phải là một cái loại lương thiệt con. Lý Quan. Tất nhiên sẽ không để cho hắn sống dễ chịu. Lý Mục hiện tại chính là cái ma ốm bệnh liên tục. Nếu Lý Quan ngược lại rồi, cái kia Quốc Phong Thành cũng liền suy sụ một nửa. Hơn nữa kiếm trương doanh tại trên tay hắn gặp trọng thương. Ta nghĩ qua không được bao lâu. Hắn cái này Quốc Phong Thành thành chủ hẳn là làm lục châm dứt. Hàn Bân trả lời. Ý của đại nhân phải không động Lý Mục. Vi Quý có chút không giải thích được nói. Hàn Bân nhẹ gật đầu. Ta suy nghĩ một chút còn là bất động hắn, dù nói thế nào Hắn cũng là quốc phong thành thành chủ, muốn động hắn vẫn có chút độ khó đấy, hơn nữa nếu quả thật triển khai hắn, nếu nô giải nổi điên, vậy làm sao bây giờ? Người cái kia sư phụ tuy nói có thể kéo dài một chút, nhưng là còn là chưa đủ nhìn đi." Hàn Bân giải thích nói. vì quý nhẹ gật đầu, tuy rằng hắn đối với sư phó của hắn rất tự tin, nhưng là muốn cho sư phó hắn lấy tính mạng nhiều, đây cũng không phải là một kiện sự tính đơn giản, xác thực không thể bức nô giải dồn ép quá phận. Vì vậy chuyện này điểm đến là rừng, nô giải đợi ở chỗ này, chúng ta hay là muốn cho cơ bản nhất tôn trong đấy, dù sao cũng là bắt cảnh đệ nhất nhân sao?" Hàn Bân cười trêu chọc nói, một bộ đều ở nắm giữ tư thái. Tôn tụ nhẹ gật đầu, đại nhân nói có lý, sát thực không thể làm quá mức lửa, phủ chủ giao cho sự tình, chúng ta đã làm không sai bé lắm, nô giải còn là đưa hắn giao cho phủ chủ giải quyết đi, nếu không đã đoạt phụ chủ rõ mới, cũng là có chút điểm không hợp lễ nghi đấy. Hai người kẻ sướng người họa, trực tiếp đem đến tiếp sau sự tình trò chuyện thoại, vì quý thoáng cái phát hiện mình giống như không có việc gì có thể làm rồi, vốn chuyện này hẳn là hắn chủ đạo, Hàn Bân theo bên cạnh phụ trợ, hiện tại thế cục tiến triển như thế thuận lợi, hai người nhân vật trực tiếp đổi nhau đi qua, hắn đều có loại bị được bỏ đi cảm giác. Hết thể đều biến thành Hàn Bân tại chủ đạo. Nghĩ tới đây, Vi Quý trong nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ cổ quái, chẳng lẽ lại hiện tại cũng đã bắt đầu tranh đoạt công lao? Nhưng là vừa có chỗ tốt gì đây? Tính toán một lần sau đó, Vi Quý vẫn là chấp nhận hai người kia cách làm, cũng là không có ý định lại đi cùng bọn họ nói cái gì, nếu như bọn hắn muốn làm như vậy vậy hãy để cho bọn hắn đi làm đi, dù sao hắn nên làm đã làm tốt rồi, có thể thuận lợi chấm dứt chuyện này là được rồi. Vi Quý tâm trong lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó nhỏ giọng hỏi, "Đại nhân, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì?" suy nghĩ một chút, nói thẳng, "Hiện tại Đi sửa mái nhà dột, nhìn xem có cái gì không chỗ tốt có thể nhặt, đương nhiên nếu như có thể tìm được một cái cơ hội tốt, vậy thuận tiện đem lý quan giải quyết rồi à, miễn cho đêm dài lắm ngộng, nếu như không có vậy thì tìm tìm mấy cái tông môn phiền bái. Tôn tụ vi quý lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó ba người bay thẳng đến lôi mang bắn ra bốn phía cửa thành di độc tới. Đi ở nửa đường trên phạm thừa đức cũng là bị, được cửa thành vị trí lôi điện cho hấp dẫn, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, chắc chắn là có chút mạnh không hợp tói thường nha. Sau đó lập tức bước nhanh hơn. Lại đi một đoạn đường sau đó, hắn liền ngừng lại, một cái cực kỳ thật nhỏ thanh âm truyền đến trong thai của hắn nhưng mà cái thanh âm này cực kỳ yếu ớt, hắn nghe được có chút không rõ rệt, nhưng mà hắn cực kỳ khẳng định có cái này này một thanh âm. Phạm Thừa Đức trong nháy mắt mí hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, cầm bên hông chuôi kiếm, đã làm xong xuất kiếm chuẩn bị. Chung quanh thoáng cái lại yên tĩnh trở lại, nhưng mà Phạm Thừa Đức biểu lộ không có chút nào bương lỏng, vẫn là cực kỳ nghiêm túc, liền an tĩnh như vậy lắng nghe. "Cứu! Cứu! Ta!" Một cái cực kỳ hơi yếu tiếng gọi âm ý đột nhiên từ đằng xa trong phòng truyền ra, lần này Phạm Thừa Đức nghe được đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng xuất hiện thời gian điểm cùng với địa phương đều cực kỳ cổ quái, nhưng mà xuất phát từ bản năng, Phạm Thừa Đức vẫn như cũ lựa chọn đi liếc mắt nhìn. Vượt qua hai tòa viện, Phạm Thừa Đức đã tìm được thanh âm mà muốn, một tòa đã sụp đổ phòng ở, thanh âm chính là từ bên trong chuyển tới đấy. Phạm Thừa Đức không có trực tiếp đi vào, mà là đang phụ cận xem chừng đứng lên. Trung quanh yên tĩnh im lặng, ngoại trừ cửa thành chỗ đó thỉnh thoảng chuyển đến tiếng sấm, địa phương còn lại không có chút nào động tính. Ở trung quanh lại quan sát một vòng, xác nhận phụ cận không có người thứ hai, Phạm Thừa Đức lúc này mới cẩn thận từng từng tí đi vào. Có ai không? Phạm Thừa Đức nhỏ giọng hô. Cái này lời vừa nói dứt, tích phụ trực tiếp truyền đến một cái kích động khán khán nữ, "Có. Có." Có, cứu cứu ta. Nghe được cái này kích động đáp lại, Phạm Thừa Đức trực tiếp thuận theo thanh âm tìm tới, chứng kiến góc tường vị trí có một người mặc áo lục nữ tử chính nằm trên mặt đất, chân bị, được một cái sảng ngàng cho đẻ lại, đầu tóc rối bầy, trên thân tràn đầy bụi bạm, còn có một ít vết máu, bộ dáng nhìn xem cực kỳ chật vợ. Phạm Thừa Đức tranh thủ thời gian đi tới, hỏi, phu nhân ngươi không có chuyện gì sao? Nữ tử chỉ chỉ chân, thiếu khí vô lực nói, chân bị, được đẻ lại, không nhúc nhích được rồi. Phạm Thừa Đức trước tiên không có thủ Mã Lạp tỏi quen quan sát một cái phụ cận dấu vết, phát sinh mặt đất đều là dễ rửa kéo trành chứ dấu vết, thậm chí ngay cả nữ tử móng tay cũng đã mài xuất huyết rồi, hơi chút yên tâm một chút. "Phu nhân ngươi bị, được để ép thời gian dài bao lâu?" Phạm Thừa Đức một lần thanh lý phụ cận vật lẫn lộn vừa nói. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Phạm Thừa Đức, cười khổ nói, "Không biết, lúc ấy ta liền trong phòng ngồi, bên ngoài đột nhiên thanh thế thật lớn, sau đó phòng ở mà bắt đầu chấn động lên, ta còn không có kịp phản ứng nó gục rồi, sau đó ta liền hôn mê bất tỉnh, chờ ta lúc tỉnh lại thì cứ như vậy rồi." Phạm Thừa Đức nhẹ gật đầu, đem đồ vật toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Sau đó nhìn trước mặt cái này sáng ngang, đang chuẩn bị giơ lên, vẫn là cẩn thận mà hỏi, xem phu trên thân người mặc quần áo giống như rất quý trọng bộ dạng, có thể như thế nào gặp ở tại nơi này loại tiểu vi tử. Nhà này phòng quả thực cực kỳ cũ kỹ, nếu không lúc ban ngày cũng sẽ không bởi vì bị liên lụy mà sụp đổ. Vấn đề này một hỏi lên, nữ tử lập tức không còn thanh âm, phạm thừa đức động tác trên tay đồng thời cũng ngừng lại, ánh mắt đều hiếp mắt đứng lên. Kết quả qua 2 giây, nữ tử trực tiếp khóc lên, nước nở nói, tướng quân chẳng lẽ xem thường tiểu nữ? Cùng nói thật đi, tiểu nữ từ nhỏ bị được cha mẹ bán được canh lâu, thật vất vả đi ra một chuyến. Vô Định lấy về thăm nhà một chút, kết quả lúc này mới vừa ngồi xuống, lại đụng phải như vậy một phen sự tình, liền cha mẹ cũng không biết đi nơi nào. Nữ tử càng nói cái này tiếng khóc lại càng lớn. Cái này trả lời trực tiếp nhường Phạm Thừa Đức lúng túng, cũng là không hề có nghi hoặc, vội vàng đem cái kia căn sả ngang dơ lên, sau đó đem nữ tử từ phía dưới kéo ra ngoài. Vừa mới kéo ra, nữ tử trực tiếp đau rên rỉ đứng lên. Phạm Thừa Đức thời điểm này mới nhìn rõ nữ tử tướng mạo, tuy rằng rất là chật vật, nhưng vẫn như cũ cực đẹp, nhu nhược thanh hơn nữa cái này lê hoa đại vũ giống như bộ dáng, trực tiếp Thừa Đức tâm ra. Phu, tiểu thư Ngươi có khỏe không? Còn có thể đứng lên sao? Còn có thể động sao? Phạm Thừa Đức khẩn trương hỏi bà cái vấn đề. Nữ tử thử một cái, sau đó lắc đầu, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn về phía Phạm Thừa Đức, lông mi trên còn mang theo mấy viên nước mắt, phối hợp nàng cái kia phó cực kỳ uỷ khuất biểu lộ, Phạm Thừa Đức tim đập trực tiếp thêm nhanh, trong lòng đối với nữ tử hoài nghi sớm sẽ không biết đạo ném đi nơi nào. Từ nhỏ tại kiếm chương doanh trong lớn lên hắn, nói thật thật đúng là không cùng nữ tử hào hảo nói chuyện nhiều tán gẫu quá trời, chớ nói chi là mặt thân mật tiếp xúc. Quân doanh trong địa, kiếm chương doanh đối với cái này loại sự tình quán tri nghiêm, một khi phát hiện trực tiếp trục suất, không có bất kỳ chỗ trống. Hơn nữa kiếm trương doanh bên trong tất cả đều là tháo hán tử, suốt ngày dừng lại ở trong quân doanh, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện, hắn ngược lại là muốn gặp nữ, đáng tiếc một cái đều không có, dù cho đi ra ngoài, cũng là đi làm một ít âm u sự tình, muốn chạm đến một người nữ nói dễ vậy sao? Phạm thừa Đức sắc nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhịn đến phó tướng vị trí, lúc trước quy củ với hắn mà nói sớm liền chết rồi thúc, tự nhiên cũng là thả trái tim cùng với tay chân. Chỉ bất quá từ nhỏ dừng lại ở trong quân doanh hắn. Đối với những thứ này, tình yêu sự tình cực kỳ chỉ độn, không biết ứng với nên như thế nào ứng đối, cũng là nhường hắn hảo sinh náo náo. Vì vậy xuất hiện trước mặt một cái như thế rung động lòng người mỹ nữ, nói không động tâm vậy khẳng định là gạt người đấy. "Ta giúp ngươi." Phạm thưa Đức đề nghị. Nữ tử nhẹ gật đầu, trực tiếp bắt tay rối ra. Phạm Thừa Đức tâm thần lập tức nộn nhạo đứng lên, tranh thủ thời gian thỏ tay đi đỡ, kết quả vừa vừa dùng lực, nữ tử trực tiếp đau rên rỉ một cái. Phạm Thừa Đức không dám lại dùng lực lượng, vội vàng hỏi, "Làm sao vậy? Chân đau quá, hẳn là đi không được nữa." Nữ tử lắc đầu nói ra. Phạm Thừa Đức nhẹ gật đầu, cười nói, "Đã như vậy, Cái kia mà đắc tội với. Nói qua một tay lấy nữ tử trực tiếp bế lên. Nữ tử bị dọa đến phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai tay trực tiếp ôm chặt phạm thừa Đức cổ. Phạm thừa Đức đột nhiên cảm thấy trên cổ có một tia đau đớn, nhưng mà lóe lên rồi biến mất, vì vậy hắn cũng không có làm luỵ chuyện quan trọng, lập tức thay đổi một tư thế. Nữ tử tại kêu sợ hãi sau đó, sẽ đem tay theo phạm thừa Đức trên cổ buông lỏng xuống, cứ như vậy thành thành thật thật nương hắn bế lên, thậm chí còn chủ động áp vào trên hắn. Cái này phạm thừa Đức trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, vừa đi đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, nếu không ta trước tiên đem giúp đỡ ngươi xem một chút chân đi. Nữ tử tranh thủ thời gian cự tuyệt, táo giận nói, cái này sao có thể được? Thấy vậy Phạm Thừa Đức cũng chỉ có thể thôi, ý định trước ôm nàng cùng kiếm trương doanh người tụ hợp rồi hay nói. Mới vừa đi một đoạn ngắn đường sau đó, Phạm Thừa Đức chứng kiến trong ngược nữ tử một mực ở nhìn xem hắn, không khỏi mặt đỏ lên, hỏi, ngươi vẫn nhìn ta xong rồi sao? Chỉ bất quá cái này, nói chuyện ngữ khí giống như thay đổi, thật giống như đầu lươi chết lặng giống nhau. Các người kiếm trương doanh có phải hay không đều háo sắc như này? Đối với cái này loại yêu thương nhưng nhớ nữ tử đều là đến từ không cự tuyệt. Nữ tử đột nhiên tò mò hỏi, biểu lộ vẫn là cực kỳ người vô tội. Nghe được cái này vấn đề, Phạm Thừa Đức lông mày trong nháy mắt nhíu lại, hắn đã ý thức được một tia không đúng, nhưng là muốn có chỗ phản ứng, toàn thân cao thấp đột nhiên cảm nhận được một hồi tê dại cảm giác, sau đó cái này người thoang cái sẽ không lực lượng, tay cứ như vậy không bị khống chế bung lòng ra. Nữ tử trực tiếp từ trong lòng ngực rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó nhìn Phạm Thừa Đức lắc đầu, lại đưa tay sờ sờ sờ mặt của hắn, vẻ mặt thất vọng nói: "Đáng tiếc cái này ngó kiên nghi mặt, còn có cái này dạy rộng lực ngực. Nói xong trong tay trực tiếp xuất hiện một chút lục truy thủ. Nhìn đến đây, Phạm Thừa Đức cũng là biết rõ chính mình bị lừa rồi, nhưng mà lúc này trên người hắn một chút khí lực cũng không có. Ngay cả đều nhanh đứng không yên, miệng ngập ngừng, đều muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà đầu lưỡi giống như cứng lại rồi giống nhau, nói cái gì đều nói không nên lời, thời gian dần qua thậm chí ngay cả ánh mắt đều nhanh không nhúc nhích được rồi. Phạm Thừa Đức đột nhiên chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, run rẩy muốn động đứng lên, kết quả toàn bộ người trực tiếp nằm ngã trên mặt đất. Nữ tử lại sờ lên Phạm Thừa Đức mặt, vẫn là đáng tiếc nói, đáng tiếc nha, tục nữ đều nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan, như vậy xem ra người cũng là một anh hùng rồi. Nói qua chủ thủ liền Phạm Thừa Đức trên cổ, ánh mắt hắn lộ ra sợ hãi ánh mắt, trừ lần đó ra cái gì đều không làm được. A đúng rồi Ta tên là Lục A, anh hùng có thể phải hào hảo nhớ kỹ ta a, một đường đi tốt. Sau đó một đạo máu tươi trực tiếp báo tố lên thiên không. Quy một chương 292, tin người chết. Hàn Thủy cùng theo Trương Hà đi tới cửa thành phụ cận, sau đó hai người liền sợ ngây người. Cửa thành phụ cận tất cả đều bị chém thành cháy đen màu, giữa lộ còn xuất hiện một cái cháy đen độc lớn, phụ cận phong ốc đồng dạng cũng là như thế, tất cả đều tỏa ra khói đen. Nhưng lại không thấy được Lữ An thân ảnh, chỉ có thấy được ba cái tông môn đám người này tại đó nhao nhao lấy cái gì. Hàn Thủy không dám quá mức tiếp cận, chỉ dám rất xa tại đó nhìn hai mắt. Trương Hà đột nhiên vỗ đùi, Cấp độc nói: "Mẹ, vậy mà bỏ lỡ như vậy chiến đấu cực liệt, đến sớm không chừng liền chúng ta cùng một chỗ bị sét đánh." Hạng Thủy có chút nghiêm mà sợ nói. Trương Hà suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý, nhẹ gật đầu, "Cái kia cũng là, ta có thể ngăn không được." Hai người đang khi nói chuyện, ba đại tông môn thoáng cái tách ra, riêng phần mình hướng phía phương hướng bất đồng trực tiếp ly khai, chỉ bất qua mỗi người biểu lộ giống như đều có điểm không vui. Một màn này Hạng Thủy xem rất rõ ràng, sau đó trực tiếp nhìn về phía Trương Hà, hiện tại bọn hắn đều đi hết sạch. Lữ An cũng không có gặp, chờ hay đổi không thấy được, chúng ta nên làm cái gì? Có phải hay không nên đi cùng bọn họ hội hợp? Trương Hà gãi gãi đầu, lộ ra một bộ hoang mang biểu lộ, hiện tại ta cũng không biết nhà, đến tiếp sau sự tình, đại nhân không cùng ta nói, theo lý có lẽ có tin tức mới đúng, vi quý cũng không nói với ngươi cái gì sao?" Hàn Thủy ánh mắt run rẩy, cực kỳ bình tĩnh nói, "Chưa nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết đây." Trương Hà lại là hắc hắc nở nụ cười, "Nếu như cũng không biết, chúng ta đây tiếp tục." Hàn Thủy trực tiếp mắt liếc, không có để ý Trương Hà mà nói, mà là hướng bốn phía quan sát, theo lý vừa mới như thế chiến đấu kịch liệt có lẽ hấp dẫn không ít nhân tài đúng, nhưng mà xung quanh đây giống như quá mức tán tĩnh, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi nha. Hơn nữa sau cùng kỳ quái chính là, phu cận thậm chí ngay cả một cái kiếm trương doanh người đều không có, vậy có chút cổ quái, hai ngày này, ở đâu có sự tình, ở đâu thì có kiếm trương doanh, hơn nữa nơi đây cửa thành nhà, vậy mà không ai. Quả thực có chút cổ quái. Đồng dạng nghi vẫn còn có cùng theo hạng thủy sau lưng Lý Quan, hắn cũng đang kỳ quái, hắn cùng theo hạng thủy trương Hà vòng tốt hai cái vòng mới đến nơi đây, có lẽ đến vô cùng đã muộn. Rõ ràng Phạm Thừa Đức so với hắn đi trước, theo lý sớm nên đã đến mới đúng, dù cho giúp không được gì, kia giải quyết tốt hậu quả sự tình cũng có thể đã bắt đầu rồi, thế nhưng là vì cái gì một người đều không có. Lý Quan đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm bất tường, nhưng mà lập tức bị được hắn ném ra đằng sau, Phạm Thừa Đức cũng không phải người bình thường, một cái chính nhi Bắc kinh, danh xứng với thực, ngũ phẩm đỉnh phong vũ phu, khoảng cách lục phẩm chỉ thiếu chút nữa, làm sao có thể bị người lặng yên không một tiếng động tiêu diệt? Cho dù là đụng phải tông sư, hắn có lẽ cũng có cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu đi. Nghĩ một lát sau đó, Lý Quan vẫn như cũ không thể tưởng được Phạm Thừa Đức đến cùng làm sao vậy, nhưng mà hắn biết rõ, Phạm Thừa Đức khả năng đã đã xẹt ra chuyện. Nghĩ tới đây, Lý Quan biểu lộ lập tức liền thay đổi, đây cũng không phải là đi theo liền nói rõ tôi. Tiểu tướng doanh phó tướng tại Quốc Phong thành bị người giết, đây chính là một kiện thiên đại sự tỉnh tỉnh. Thân vị thành chủ lý mục hoặc nhiều hoặc ít đều muốn gánh một chút trách nhiệm, hơn nữa lần này Phạm Thừa Đức là ứng với Lý Mục mời mới tới đây. Nếu như cứ như vậy không minh bạch chết rồi, như vậy Lý Mục nhưng là không còn có ngày tốt lành qua. Lý Quan vừa nghĩ đến điểm này, biểu lộ lại một lần nữa thay đổi, nhìn cách đó không xa hạng thủy Trương Hà, cắn răng một cái, trực tiếp buông tha cho theo dõi, lập tức quay đầu hướng phụ thành chủ phương hướng mà đi. "Đại nhân, Lý Quan rời đi." Tôn tụ nhỏ giọng nói ra. Hàn Bân nhẹ gật đầu, không vui nói, "Chương Hạ cái kia người ngu ngốc." Bị người theo lâu như vậy cũng không biết, gặp Hàn Bân thật lâu đều không có động tác khác, Tôn Thụ lập tức hỏi, đại nhân chẳng lẽ lại cứ như vậy nhường lý quan rời đi? Ừ, tạm thời theo hắn đi đi, nhiều người ở đây nhắm tạm, có chút không tốt độc thủ, nhường hắn nhiều sống một ngày đi, ảnh hưởng cũng không lớn. Hàn Bân trả lời, cái kia chúng ta bây giờ, Vi Quý nhẹ gật đầu hỏi, kiếm cấp cùng diệt hòa môn, các ngươi chọn một. Hàn Bân đột nhiên gian vừa cười vừa nói, Vi Quý lộ ra không hiểu biểu lộ, chọn một. Tôn Thụ đồng dạng cũng là cái này bức biểu lộ, đại nhân lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là kiếm cấp diệt hỏa môn chọn một? Ta cho Trương Hà bố trí một cái nhiệm vụ, cái kia chính là tận khả năng giết nhiều mấy người, dù sao mấy người này đến lúc đó đều tính tại Lư An trên đầu, nhưng mà ta cố ý dặn dò hắn, nhường hắn tận khả năng giết mấy cái ba đại tông môn người. Hàn Bân giải thích một tiếng. Vì quý trong nháy mắt nghe rõ hắn lời này ý tứ, người nào mấy ít, chúng ta liền đối với cái nào động thủ. Đại nhân ngươi lại ý tứ này sao? Hàn Bân nghiêng miệng cười cười, nhẹ gật đầu, không sai chính là cái này ý tứ, nghe nói lần này tới ba một tông sư tinh khí giống như đều không thế nào tốt, kiếm các đã đến cái tính khí sau cùng bạo phát dữ hỏa, thái nhất tông đến chính là vô cùng tàn nhẫn nhất độc sở thanh lưu. Diệt hỏa môn đến chính là sau cùng mang thụ xa giới, cái này ba cái lao ra hỏa có thể cũng không phải đèn đạ cạn dầu, nếu như một khoang, Giang Quỳnh sợ hãi chết rồi, ngươi cảm thấy cái này ba cái lao ra hỏa gặp phản ứng thế nào? Tự nhiên là muốn đem Quốc Phong thành cho hủy đi, như vậy lý mục kết cục tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Tôn thụ trực tiếp nói tiếp nói ra, vì quý thời điểm này cũng là nói tiếp nói ra, hơn nữa cái này ba cái tông môn muốn cũng không cùng, xem ai đều không vừa mắt, tại nơi này trong lúc nấu chốt, chỉ cần có một cái chết rồi, như vậy mặt khác hai cái cũng đừng nghĩ thoát được liên quan. Hàn Bân đột nhiên nở nụ cười lạnh, Không sai chính là cái này nguyên nhân, cũng không biết Trương Hà thành chuyện này làm được thế nào. Nếu như lúc trước thì có chấn đệm, vậy không thể tốt hơn rồi, nếu như không có làm thành, đều muốn toàn diện độ khó thì có hơi lớn hơn rồi. Vậy tại sao không đúng thái nhất tông động thủ đây?" Vi Quý nghi hoặc hỏi ngược lại. Hàn Bân nhìn thoáng qua Vi Quý, mỉm cười, nguyên nhân trong đó tạm thời không có thể cùng người nói. Ta đi trước đem Trương Hà kêu đến đi." Tôn Thủ hưng phấn nói. Hàn Bân yên tâm phải mái nhẹ gật đầu. Tôn Thủ xuất hiện ở Trương Hà trước mặt thời điểm, trực tiếp thanh Trương Hà cho lại càng hoảng sợ, bái kiến nhân. Một bên Hạng Thủy chứng kiến trước mắt cái này người, trong đầu nhớ lại một cái, trí nhớ hơi có chút mơ hồ, nhưng là cùng theo được rồi một cái lễ, bái kiến đại nhân. Tôn thụ trông thấy Hạng Thủy vậy mà cũng ở nơi đây, thoáng kinh ngạc một cái, chỉ bất quá cũng không có miệt mài theo đuổi. Sau đó đối với hai người nói ra, đi theo ta. Hạng Thủy trong nháy mắt đại hỉ, nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, vi quý. Rốt cuộc sẽ khiến ta tìm được ngươi rồi. Còn có Hàn Vân Hàn đại nhân, trên mặt biểu lộ trực tiếp biến thành giữ tợn đứng lên, không tự chủ được nợ nụ cười lạnh. Vi quý chứng kiến ba bóng người càng ngày càng gần. Khi hắn chứng kiến một cái trong đó là hạng thủy thời điểm, đồng tử trong nháy mắt co lại đứng lên, trong nội tâm cực kỳ kinh ngạc, lúc trước cùng bọn họ nói sự kiện kia, chưa nói tên người, vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, không thể tưởng được chính ngươi chủ động tới đây tìm chết. Vậy trách không được ta." Vừa mới thì thầm hai cái sau đó, Vi quý đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đem trong lòng cái ý nghĩ này cho, đạo, bà ngoại trừ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trương Hạ Hạng Thủy bái kiến đại nhân." Trương Hạ Hạng Thủy trông thấy Hàn Bân sau đó trực tiếp hành lễ nói ra. Đứng dậy sau đó hạng thủy trực tiếp giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Vi quý. Vị quý đồng dạng cũng là như thế, khỏe miệng vui vẻ cực kỳ nồng đậm. Sau đó vi quý chậm rãi đi tới Hạng Thủy bên người, cực kỳ nhỏ giọng nói, muốn sống mà nói sẽ giả bộ giống như trước đây, bọn hắn hiện tại còn không biết. Hạng Thủy trong nháy mắt lui về sau hai bước, bờ môi hơi động một chút, ngươi uy ta. Vị quý lắc đầu, ta tại cứu ngươi, nếu như ngươi không tin, vậy ngươi lớn có thể trực tiếp ở trước mặt hắn bại lộ. Hạng Thủy lông mày lập tức nhăn gấp vô cùng, vẫn không nhúc nhích nhìn xem vi quý. Vị quý trực tiếp một lần biểu lộ đặc biệt tự tin buông lòng. Chứng kiến hắn cái này bước biểu lộ, Hạng Thủy chợt nhận ra, bị Được vi quý như vậy một kích, hắn thật đúng là không dám dùng mạng của mình đi cùng vi quý đánh cuộc, đầu không khỏi hướng vi quý thấp xuống dưới. Nhìn đến đây, vi quý trực tiếp liếc hướng về phía một bên, biểu lộ cực kỳ lãnh đạo. Vi đại nhân đây là đang phân phó cái gì sao? Tôn Thụ đột nhiên hỏi. Vi quý lắc đầu, chỉ là hỏi thăm một cái hắn hôm nay thành quả như thế nào. Tôn Thụ trực tiếp bật cười, Hàn đại nhân rất hài lòng. Lập tức vi quý nhìn về phía Hàn Bân, Hàn Bân nhẹ gật đầu, "Táng Dương, sát thực như thế, Hạng Thủy làm không tệ, cùng Chương Hà liên thủ đã làm nhiều lần sự tình, diệt hỏa môn hiện tại chỉ còn lại có một nửa người." Vi quý gật đầu cười đều là đại nhân phân phó tốt, Hàn Thủy cũng chỉ là cùng theo giúp điểm vội vàng mà thôi. Trương Hà trực tiếp phá lên cười, Hàn Thủy cùng ta phối hợp, hai người chúng ta quả thực chính là tuyệt phối, ai cũng chạy không thoát. Nghe nói như thế, Vi Quý cười nhìn thoáng qua Hàn Thủy, Hàn Thủy lập tức lộ ra lung túng dáng tươi cười. Đã như vậy, như vậy kế tiếp mục tiêu đúng là diệt Hỏa môn rồi, coi như là tiện nghi kiếm các rồi. Hàn Bân biểu lộ nhẹ nhõm nói, Hạ Thủy nghi hoặc nói, mục tiêu diệt Hỏa môn. Lời này là có ý gì? Vi Quý dạy thích nói, hàm ý của đại nhân là muốn cho diệt Hỏa môn đi bất xuất cái này quốc phong thành. Hạng Thủy biểu lộ trong nháy mắt hứng kết, hoảng sợ nói, "Thật đúng." Đại nhân lời nói tự nhiên thật đúng, "Hạ huynh đệ chỉ cần chúng ta hai cái phối hợp thỏa đáng, có sợ gì?" Trương hà nói chuyện sẽ đem tay khoác lên Hạng Thủy trên bờ vai, biểu lộ cực kỳ cao hứng. Với lúc đó, một vòng lục sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở mọi người bên cạnh. "Đại nhân." Lục La cung kính nói. Tôn Thụ cười cười, kinh ngạc nói, "Nhanh như vậy, Phạm thưa Đức đã chết, may mắn không làm lục bệnh." Lục La bình tĩnh trả lời. Hàn cái này cười càng thêm khoa trương đứng lên, liên tiếp nói ba cái hảo, "Nếu phụ chủ biết rõ các ngươi ba người làm một chuyện, thì sẽ sâu sắc ra phần thưởng của người Lục La Trương Hà lập tức cung kính một gối quy xuống, Đà tạ đại nhân." Vi quý tức thời nhìn thoáng qua Hà Thủy, Hà Thủy vẫn như cũ còn đắm chìm đang khiếp sợ ở bên trong, bị được vi quý liếc xem tỉnh, cũng là phối hợp với quý xuống, chỉ bất quá trong nội tâm vẫn là vô cùng kinh ngạc, thậm chí có một tia khủng hoảng, kiếm trương doanh phó tướng Phạm Tử Đức, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Một đêm này nhất định là một cái không tầm thường cả đêm. Hưng đông sau đó, Lữ An mới biết được tối hôm qua vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệt hỏa môn hầu như toàn diện, chỉ có Giang Quỳnh một người trọng thương cậu thả còn sống, còn lại tất cả mọi người đều là chết thảm. Mặt Khắc Phạm Thừa Đức bị người tại một tòa phế tích trong phát hiện, chỉ bất quá toàn thân máu đã chạy khô, thậm chí ngay cả đầu cũng không trông thấy rồi. Hơn nữa một cái bị xét đánh thành phế tích cửa thành đường cái, toàn bộ Quốc Phong thành trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng. Sáng sớm liền có rất nhiều người trực tiếp đã đi ra Quốc Phong thành, hai ngày trước còn tiếng người huyên náo Quốc Phong thành thoáng cái trở nên trống rỗng đứng lên. Lữ An tại biết rõ Phạm Thừa Đức tin người chết sau đó, toàn bộ người đều chấn váng, nội tâm tràn đầy hẫng hụt tình cảnh. Bất kể là ai sẽ được, nhưng mà Phạm Thừa Đức tất nhiên là bởi vì chính mình mà chết. Phạm Ban Tử ở một bên nhìn vẻ mặt ngốc trẻ Lữ An, cũng không biết đạo ứng với nên nói cái gì cho phải rồi, hôm nay chuyện này quả thật có điểm ngoài dự đoán mọi người, ai có thể nghĩ đến Phạm Thừa Đức tại nơi này mấu chốt cứ như vậy không minh bạch đã chết. Người nào sẽ được? Lữ An áp chế nộ khí, dùng cực kỳ thanh âm trầm thấp hỏi. Phạm Ban Từ bị, được lại càng hoảng sợ, lập tức nói ra, cụ thể là ai còn thật sự không rõ ràng lắm, có người truyền là thái nhất tông làm đấy, cũng có người truyền là kiếm các làm đấy, đương nhiên cũng có thể là thiên ngoại thiên động tay đi hắn trúng độc, sau đó bị người cắt thiết hầu mà chết, hơn nữa loại độc chất này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lữ An biểu lộ lập tức trở nên giữ tợn đứng lên, nhất định là Thiên Ngoại Thiên. Vị quý, lại là bọn hắn. Nói qua trực tiếp một quyền trực tiếp huynh trên mặt đất. Toàn bộ sân nhỏ trực tiếp lung lay hai cái, Phạm bàn Tử tranh thủ thời gian ăn mũi, "Lữ An, ngươi bây giờ cũng không thể xúc động, nếu ngươi lại xúc động như vậy, không chừng rũi một người chính là ngươi rồi." "Ta, ta ước gì bọn hắn đối với ta ra tay đây." Lữ An cực kỳ toán giận nói, sau đó liền định đi ra ngoài. Một màn này sợ tới mức Phạm Bản Tử tranh thủ thời gian tiến lên đem Lữ An giữ chặt, ngươi lại muốn đi nơi nào? Lữ An một tay lấy Phạm Bản Tử thủ đã hết, nói ra, Tiễn Tâm, ta sẽ không đi chịu chết đấy. Sau đó Phạm Bản Tử cứ như vậy chơ mắt nhìn Lư An biến mất tại trong tầm nhìn của hắn. Lữ An hiện tại cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà hắn cũng không nốc, hiện tại liền người của đối phương đều tìm không thấy, tự nhiên không phải lô mãng đến đi đầy đường đi tìm người. Vì vậy Lữ An trước tiên đã nghĩ tìm một giúp đỡ, một cái có thể giúp đỡ hắn giải thích nghi hoặc người. cái thứ nhất liền nghĩ đến Thanh Tiên Sinh, theo nàng đối với kiếm cấp thái độ mà nói, Nàng khẳng định không phải một người đơn giản vật, muốn chi chuyện ngày hôm qua khởi nguyên tại Phượng Tê lâu, Lữ An tự nhiên không tin Thanh Tiên Sinh đối với cái này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lữ An đứng ở Phượng Tê lâu cửa ra vào, tuy rằng cửa mở ra, nhưng mà bên trong liền một cái người đều không có, xem ra ngày hôm qua chuyện này còn là ảnh hưởng tới nơi đây suy nghĩ, liền trên đường cái đồng dạng cũng là như thế, cùng nhau đi tới sẽ không đụng phải mấy người, khó được có mấy người cũng là thần sắc vội vàng bộ dạng. Lữ An trầm trọng hít một hơi, thẳng tiếp đi vào, sau khi vào cửa, liếc mắt liền thấy được ngày hôm qua gã sai và kia, Lữ An trực tiếp tiến lên nói ra, dẫn ta đi gặp Thành Tiên Sinh. Chứng kiến Lữ An xuất hiện ở trước mắt hắn, gã sai vật trực tiếp bị, được lại càng hoảng sợ, cả lẩm nói, Dung, Dung, chúng ta đi bẩm báo một tiếng." Lữ An trên mặt lập tức lộ ra một tia không kiên nhẫn biểu lộ, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, sau đó hất lên tay háo trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống. Gã sai vật cũng là nhìn ra Lữ An tâm tình có chút không đúng, tranh thủ thời gian chạy chậm lấy đã đi ra. Lần này Lữ An không có các loại chờ nửa canh giờ, thậm chí có thể nói liền bở mông đều không có ngồi ấm chỗ, gã sai liền không kịp thở chạy tới, nói ra, "Công tử, tiên sinh cho mời." Lữ An nhẹ gật đầu chẳng quan tâm gã sai vặt, trực tiếp ba bước nhập lại hai bước, một người lên tầng cao nhất. Đông đông đông. Lữ An liên tiếp gõ ba cái cửa, lực lượng lớn liền cửa đều run lên hai cái. Tiến đến, Thanh tiên sinh chậm rãi nói ra. Lữ An trực tiếp một tay lấy cửa đẩy ra, sau đó hấp tấp đi vào, Lữ An bài kiến Thanh tiên sinh. Thanh tiên sinh như trước nằm ở cái kia ngó ghế nằm lên, nghe được Lữ An vào được, cũng không có trước tiên để ý tới Lữ An. Lữ An đợi một hồi lâu phát hiện Thanh tiên sinh vẫn không có nói chuyện, vẫn là nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, trong lòng bực bội tình cảnh trực tiếp đầy đi lên, hầu cũng không khỏi lửa lên, tiên sinh Thanh tiên sinh trợn mắt, đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Lư An, quát lớn, gặp được một ý chuyện liền trở nên như thế không bình tĩnh, tu tâm tu thành như vậy, không nghĩ ra ngôn giải vì sao còn có thể coi trọng như vậy ngươi, hôm nay xem ra ngươi cũng chính là cái phế vật. Lư An nghe không hiểu, đang định phản bác, thanh tiên sinh tiếp tục nói, như thế nào? Còn muốn phản bác? Ngươi là tại tìm chết sao? Thốt ra lời này xong, một cố rất mạnh áp lực trực tiếp bao phủ tại Lư An trên thân, thật giống như chúng quanh tất cả không khí toàn bộ hướng Lư An trên thân để ép đi qua. Lư An trực tiếp không nổi, mặt cũng bị nện đỏ lên, trên thân phát ra đùng đùng, không, rực sương cốt để ép tâm thanh, nội tâm chỉ có tuyệt vọng, thậm chí ngay cả phản kháng dục vọng đều không có, cả hai chênh lệch thực sự quá cự đại rồi. Phốc một tiếng, Lữ An cái mùi trực tiếp phun ra hai cái cột máu, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ đứng lên. Nhìn đến đây, Thanh Tiên Sinh trực tiếp hừ lạnh một tiếng, máu không được nhỏ giọt trên mặt thảm. Lữ An lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, áp lực mặc dù biến mất, nhưng mà cái này siết chặt buồng lồng, trực tiếp nhường Lữ An cảm nhận được một hồi choáng váng, toàn bộ đầu óc lập tức biến thành trống rỗng. Bất quá đang nghe Thanh Tiên Sinh nói câu nói kia sau đó, Lữ An ý thức lập tức hồi phục xong, tranh thủ thời gian dùng hai tay nắm cái mũi không dám nhượng giọt máu tiếp theo dọn. Một màn này trực tiếp đem Thanh Tiên Sinh làm vui vẻ, tự tìm đắng ăn. Trong một lúc sau, máu cũng không chảy, Lữ An cái này mới một lần nữa hồi phục xong, trong nội tâm nộ khí cũng bị vừa mới hoảng sợ làm cho thay thế. Nói đi, hỏa khí lớn như vậy, tới tìm ta làm gì vậy? Thanh Tiên Sinh nằm ở ghế nằm trên cực kỳ lười biếng mà hỏi. "Tiên Sinh, chuyện phát sinh ngày hôm qua tình ngươi biết sao?" Lữ An trực tiếp hỏi. Thanh Tiên Sinh nhẹ gật đầu, nói nhảm, "Ngươi dậy vào động tính lớn như vậy, ta như thế nào lại không biết? Thậm chí ngay cả buổi tối đều không cho ta hảo hảo ngủ, lại la sét đánh lại là kia chứ?" Ta ngày hôm qua ngủ không ngon. Cuối cùng cái kia mấy câu, Thanh Tiên Sinh là cắn răng, dùng cực kỳ không vui ngữ khí nói ra. Lữ An tóc gáy lập tức bị dựng lên, phía sau lưng cũng là toát ra mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian lập đầu, giải thích, đây không phải là ta làm ra đến đấy, là Tổ Thu. Tổ Thu? Hử? Tổ Thu? Người cho ta ngốc sao? Tổ Thu một cái vũ phu, có thể đánh nhau lôi có thể tiếc chớp. Thanh Tiên Sinh trực tiếp ngồi dậy, tức giận quát. Bất đắc dĩ, Lữ An nhẹ gật đầu, tiên sinh thứ tội, là ta làm đấy. Thanh Tiên Sinh lại là hừ lạnh một tiếng, một chương lôi phù người có thể cầm đi ra thực gặp cho người mặt mũi trên chiếc vàng. Lữ An trong nháy mắt mặt đỏ lên, không dám nói lời nào. Thanh tiên sinh đứng dậy, choàng một kiện áo khoác ngoài, bình tĩnh hỏi: người nói tiếp đi. Tối hôm qua diệt hỏa môn thiếu chút nữa bị người toàn diệt, Phạm Thừa Đức cũng đã chết, có người chuyển là Thái nhất tông làm đấy, cũng có người chuyển là kiếm các làm đấy, ta muốn biết rút cuộc là người nào làm hay sao?" Lữ An nói thẳng. Thanh tiên sinh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Vừa sáng sớm liền đến cho ta bảo tang. Dù sao không phải ta làm đấy, người nào làm ta đây nơi nào sẽ biết rõ." Quy 1 chương 293, chỉ tổn, giảm tổn hại xuống thấp nhất. Lữ An cùng Thanh Tiên Sinh lúc này chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ đối mặt lấy, hai người biểu lộ đều có điểm của cường. Thanh Tiên Sinh đối với Lưu An cái này thái độ rất là bất mãn, theo gõ cửa bắt đầu, nàng thì có điểm không vui, hơn nữa Lữ An về sau chất vấn, làm cho hắn càng thêm khó chịu. Trái lại Lữ An đồng dạng cũng là như thế, Thanh Tiên Sinh cái này qua loa trả lời, Lữ An cũng không biết ứng với nên như thế nào đáp lại. Hai người cứ như vậy cứng lại rồi, người nào đều không có lui nhường một bước. Tiên Sinh, lao quan đột nhiên ở bên ngoài gõ cửa, cầm trong tay một phong thư đi đến. Thanh Tiên Sinh nhướng mày, thuận tay tiếp nhận, chỉ là nghi ngờ hỏi: Sự tình gì vội vã như vậy? Lao quan lắc đầu, tiên sinh bản thân xem qua sẽ biết. Sau đó Thanh tiên sinh trực tiếp lật nhìn lại, cái này biểu lộ chậm rãi động lại đứng lên, càng xem càng ngưng trọng, sau khi xem xong, trực tiếp đem tin tạo thành một đoạn, cộng thêm hử lệnh một tiếng. Lữ An tò mò nói ra, tiên sinh lớn như vậy hòa khí, làm sao vậy? Liên quan gì đến ngươi? Thanh tiên sinh trực tiếp tức giận mắng một tiếng, sợ tới mức Lữ An đầu lại là co rúm lại, không dám lại nói nhiều một câu. Sau đó hai người lại trầm mặc, Thanh tiên sinh không ngừng đi tới đi lui, biểu lộ càng ngày càng không đúng, Lữ An cũng là nhìn ra, đã bắt đầu ý định tìm cái lý do lui. Đang lúc Lữ An chuẩn bị đứng dậy cáo từ thời điểm, Thanh Tiên Sinh nói thẳng, "Lữ An có kiện sự tình ngươi giúp ta làm." "A? Sự tình gì?" Lữ An kinh ngạc hỏi. "Ngươi không phải có rất nhiều vấn đề sao, những thứ này ta cũng có thể nói cho ngươi biết, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta đem Lục La bắt trở lại, sinh tử chớ luận." Thanh Tiên Sinh trả lời. Lữ An cả kinh trực tiếp đứng lên, hỏi, "Thật đúng? Tự nhiên là thật đấy." Thanh Tiên Sinh trực tiếp ngồi xuống Lữ An đối diện, "Có vấn đề gì ngươi hỏi mau đi. Diệt Hỏa môn cùng Đức rút cuộc là người nào giết hay sao?" Lữ An trực tiếp hỏi vấn đề thứ nhất. Thanh Tiên Sinh lập tức trả lời. Diệt hỏa môn sự tỉnh ta nghe nói đã chết không ít người, đầu sống một cái gian quỷ, như vậy chuyện này tuyệt đối không phải kiếm cấp thái nhất tông làm đấy, còn dư lại chính ngươi muốn. Mặt Khắc Phạm Thừa Đức không có gì bất ngờ xảy ra là thiên ngoại thiên người dễ được, nếu như ta không có đoán sai, không phải Trương Hà chính là Hà Thủy, đương nhiên cũng có thể là Lục La, cũng có thể là ba người bọn hắn cùng một chỗ động tay. Nghe được cái này trả lời, Lữ An biểu lộ trong nháy mắt giữ tợn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi xác định, Hà Thủy cũng ở đây? Ngày hôm qua đã chết nhiều người như vậy, hắn xem chừng được số so với ngươi còn nhiều." Thanh Tiên Sinh trả lời: Lữ An dùng cực kỳ thanh âm trầm thấp hừ một tiếng, liền tiếng hơi thở đều thu gấp bội. Thanh Tiên Sinh tiếp tục nói, Phạm Thừa Đức là lẽ loi một mình, vì vậy không có gì bất ngờ xảy ra chính là mấy người này đọc tay, còn một người khác sự tỉnh ta cùng với người nói một tiếng, đêm qua Vi Quý giống như cũng xuất hiện, ba người cùng một chỗ, đang ở đó cái cửa thành phụ cận, khả năng chính là người ly khai chẳng bao lâu nữa sau đó. Lữ An lạnh giọng hỏi, hiện tại đây, bọn hắn ở nơi nào? Thanh Tiên Sinh lắc đầu, ta đây ở đâu còn biết, cái kia đều là tối hôm qua tin tức, sớm sẽ không biết đạo bọn hắn chạy đi nơi nào. Lữ An thở sâu thở ra một hơi, trực tiếp lạnh một tiếng. Trên mặt tràn ngập nộ khí hai chữ. Còn có những vấn đề khác sao?" Thanh tiên sinh đồng dạng lạnh giọng hỏi. Lữ An bình phục một cái tâm tình, sau đó hỏi, "Ta muốn hỏi một chút vi quý bọn hắn đến cùng muốn làm gì?" Thanh tiên sinh mí mắt trực tiếp run lên hai cái, lông mày lá liêu trực tiếp nhíu lại, bất mãn trả lời, "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Ngươi thật coi ta cái gì cũng biết?" Đối với cái này cái trả lời, Lữ An kinh ngạc một cái, có chút bất đắc dĩ nuốt hai cái nước miếng, sau đó lại gật đầu một cái, biểu lộ thoáng cái trở nên lúng túng, "Cái kia Ngô Giải cùng Đao Thánh sự tình ngươi biết không?" Thanh tiên sinh nhẹ đầu, cái này chuyện hai người tình tự nhiên là nghe nói. Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Vậy ngươi có biện pháp giải quyết đạo Thánh sao? Lữ An ngượng cười hỏi. Thanh Tiên Sinh phối hợp với Lữ An trực tiếp nhàn nhạt nợ nụ cười, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này trả lời trên cơ bản cũng đã cho Lữ An đáp án, Lữ An vốn chính là thuận miệng hỏi một câu, nếu quả thật có biện pháp nhường đạo Thánh ly khai nơi đây, vậy không thể tốt hơn rồi. Nhìn xem Lữ An cái này bức kinh ngạc bộ dạng, Thanh Tiên Sinh trực tiếp nở nụ cười, ngươi có biết hay không hắn là ai? Có thể cùng nô giải đánh đồng người, ngươi có phải hay không muốn rất đơn giản một chút? Lữ An cũng là biết mình vấn đề này có chút cấp thấp, tranh thủ thời gian phối hợp với nhẹ gật đầu, gãi gãi đầu, sát thực muốn đơn giản, chỉ là cái này đao thánh vì cái gì một mực đợi ở chỗ này không chịu đi. Thanh tiên sinh lập tức bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, "Tán Dương, không thể tưởng được đầu góc ngươi cũng rất thông minh đấy sao. Hôm nay cục diện này, sát thực chỉ có những Ngô Giải xuất mã mới có thể đem thế cục hòa nhau, đáng tiếc Ngô Giải một mực bị được cái kia đao thánh hạn chế lấy, hắn không đi, Ngô Giải không thể động, nếu không Ngô Giải khế động, cái này đao thánh làm ra chút gì đó chuyện kỳ quái là cùng rồi." Lữ An tranh thủ thời gian nhẹ đầu, "Bất đắc dĩ nói." Kiếm Trương Doanh đã là cái đứa tàn, Lý đại nhân cũng bởi vì trong thành sự tình vội vàng sức đầu mẹ trắng, thành chủ lúc trước bố cục đều còn chưa bắt đầu đã bị người quay đến, cái gì đều không thừa rồi, còn như vậy tùy ý đám người kia làm sàng làm vậy, ai biết bọn hắn sẽ làm ra cái gì chuyện gì quá phật tình. Chuyện gì quá phật tình? Bọn hắn có thể làm suất cái gì chuyện gì quá phật tình? Nhiều lắm là chính là nhiều hơn nữa giết mấy người mà thôi. Thanh tiên sinh có chút không cho là đúng nói. Lữ An trực tiếp vỗ một cái cái bàn, nghiêm túc nói, tiên sinh ngươi không khỏi muốn thật tốt quá đi. Quốc Phong thành hai ngày này, người chết cộng lại đã có tốt vài trăm người rồi, ngươi biết hiện trong thành tình huống Trên đường liền cá nhân đều nhanh nhìn không tới rồi, mọi người nhanh chạy hết. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, những người này không đều là bởi vì ngươi mới cái chết sao? Ngươi mình giết mấy cái?" Thanh tiên sinh trực tiếp bác bỏ nói. Lữ An biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, lập tức phản bác, thế nhưng không có gì thế, nhưng là không thể là, cái này vốn là một trận đánh cờ, Lý Mục cùng Thiên Ngoại Thiên ở giữa đánh cờ, chỉ bất quá lấy hiện tại tình huống này đến xem, là Lý Mục thua mà thôi, như vậy thua phương này tự nhiên cần muốn thừa nhận thất bại đại giới, cái này có cái gì tốt ngạc như đấy?" Thanh tiên sinh trực tiếp bất mãn tiếp tục bác bỏ nói. Trông thấy Lữ An tối đầu Thanh tiên sinh tiếp tục nói, sau lưng một cái người ngoài cuộc, đối với cái này hết thể tự nhiên là xem danh mạch, vì vậy ta khuyên ngươi còn là sự thật một chút, không muốn lại báo cái gì tưởng tượng, còn là suy nghĩ thật kỹ ứng với làm như thế nào dừng lại tổn hại đi. Dừng lại tổn hại. Nghe được cái này danh tử, Lữ An không khỏi ngẩng đầu lên. Như thế nào đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất, theo như hiện tại tình huống này xem ra, các ngươi lật bản khả năng cực kỳ bé nhỏ, nô giải đều muốn một lần nữa ra mặt không phải là không được, nhưng mà đao thánh đây. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần vi quý một mực không lộ diện, như vậy đao thánh tuyệt đối sẽ không đơn giản lì khai. Hiện tại đã bị chết một cái phạm thừa đức rồi, kế tiếp sẽ là ai? Người còn là Lý Mục, cũng hoặc là Quốc Phong Thành." Thanh tiên sinh giải thích nói. Những lời này trực tiếp lự an thể hộ quan đỉnh, trực tiếp thỉnh giáo nói, mời tiên sinh chỉ giáo một chút. Thanh tiên sinh mỉm cười, "Ta không biết mục đích của bọn hắn rút cuộc là cái gì, có thể là ngươi cũng có thể là Lý Mục, đương nhiên cũng có thể là nô giải, vì vậy ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này nhập lại không có gì dùng, chủ yếu ngươi nhập lại không giúp đỡ được cái gì, còn không bằng đổi cái địa phương, bảo toàn chính ngươi rồi hay nói, chỉ cần ngươi còn sống, như vậy tương lai đều có thể chờ ngươi tương lai lớn lên sau đó." Đây hết thể ngươi cũng có thể một lần nữa tìm trở về." Lữ An trong mày, lời nói này Lữ An nghe được có chút hồ đồ, không biết do ý của nàng rốt cuộc là cái gì. Nhìn xem Lữ An trên mặt cái này bước hoang mang biểu lộ, Thanh tiên sinh tiếp tục nói, "Hôm nay ngươi còn rất non nớt, nhưng mà thiên phú thật tốt, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, tương lai ngươi có thể đạt tới độ cao không thể hạ lượng nha." Lữ An biểu lộ càng thêm hoang mang, nhìn chằm chằm chờ Thanh tiên sinh nói tiếp. "Ta cảm thấy cho ngươi còn là ly khai nơi này đi, ngươi ở nơi này nhập lại không giúp đỡ được cái gì, nói khó nghe điểm, còn muốn có người ở nơi đây chăm sóc ngươi." Thanh tiên sinh nói ra. "Ly khai?" Ta là gánh nặng sao?" Lữ An trên mặt biểu lộ trực tiếp vẫn đã thành một đoàn, cực kỳ không cam lòng. Thanh tiên sinh tiếp tục nói, "Nếu như cho ngươi 10 năm thời gian, 10 năm sau ngươi đụng phải tình huống này, ngươi gặp làm như thế nào?" Lữ An không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, "Tự nhiên là dốc hết sức phá 10 gặp, sử dụng kiếm phá chi." Thanh tiên sinh nhẹ gật đầu, cho nên nói, "Hôm nay ngươi ở đây loại thế cục bên trong có cái gì hữu dụ. còn không bằng hảo hảo bảo vệ tốt chính ngươi, lần sau lại đến báo thủ." Tuy rằng lại nói rất khó nghe, nhưng mà Lữ An nghĩ lại sau đó, cảm giác giống như xác thực rất có đạo lý, cau chặt lông mày dần dần ra trở lại, sau đó nhẹ gật đầu. Lữ An gật đầu, Thanh Tiên Sinh tiếp tục khuyên nhủ, tu hành con đường này cũng không phải là dựa vào một viên lô maãng tâm có thể đi đến đầu đấy, phải thời khắc hiểu được tiến tối, hôm nay lui, ngày mai tiến, một chút cũng không kỳ quái, mỗi ngày mạnh mẽ đâm tới người, tại nơi này tràn ngập quỷ kế trong giang hồ sống không quá ba ngày. Lữ An yên lặng nhẹ gật đầu, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Thanh Tiên Sinh vui mừng nhẹ gật đầu, nếu như ngươi không biết đi nơi nào, có thể tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi an bài, ngươi bây giờ cần chính là thời gian, mà không phải cái gọi là chấm dứt. Lữ An nghe được Thanh Tiên tiềm ẩn ý tứ, trực tiếp hỏi ngược lại, ta một cái nhập sát người, tiên sinh cũng giảm tu. Thanh tiên sinh trực tiếp phá lên người, sau đó hừ lạnh nói ra, "Nhập sát." Cùng những người khác so sánh với thật sự là lớn thời pháp gặp nhỏ thời pháp, bọn hắn thuận miệng một lời, trực tiếp thây người nằm xuống trăm vạn, mà ngươi thì sao? Đến bây giờ giết được người còn có cái này số lẻ. Lữ An lắc đầu. Cái kia không thì tốt rồi, thế gian hiếu sát ma đầu không biết có bao nhiêu, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ sống phải hào hảo đấy, ngươi biết là nguyên nhân gì sao?" Thanh tiên sinh hỏi. Lữ An lại lắc đầu. Là thực lực. Chỉ cần thực lực của ngươi làm cho người ta cảm thấy đầy đủ sợ hãi. Cái gì nhập sát cùng bất nhập sát, ai còn gặp nhớ kỹ loại chuyện này, trông thấy ngươi trốn chạy để khỏi chết còn không kịp, ai dám tại chỉ vào cái mũi của ngươi chất vấn ngươi là một cái nhập sát người." Thanh tiên sinh ngữ khí khinh thường nói, đối với cái này cái thuyết pháp, không thể không nói, Lữ An chấn kinh rồi. Cái gọi là thế nhân đều có thói hư tật xấu, đối với mạnh yếu hai chữ cực kỳ mất cảm, nói một cách khác cái kia chính là cường giả vi tôn, ngươi xem một chút ngũ địa trên mấy cái này tông môn, bao nhiêu cái sau lưng không phải trồng chất lấy huyết hải thiên sơn, nhưng mà hiện tại người nào dám xách một câu. Liên lấy thái nhất tông làm dụ, hàng năm trực tiếp gián tiếp chết trên tay bọn hắn đầu chỉ trăm vạn. Ngươi xem có ai dám thay những cái kia người bị chết nói một câu? Vì vậy nha, đều là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ." Thanh tiên sinh lời nói thấm thía giải thích nói. Lữ An được rồi một cái lễ, cung kính nói, "Tiên sinh lời nói này quả thực nhường ta có chút kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có điểm phản ứng không kịp." Nhường tiên sinh che cười. Thanh tiên sinh trực tiếp quát tay áo, khinh thường nói, "Loại lời này định luật mà nói đừng nói là rồi, chuyện kế tiếp chính ngươi làm quyết định, dù sao thái độ của ta đã rất rõ ràng, ngươi thời có thể tới tìm ta." nhẹ gật đầu, sau đó do dự mà nói ra, "Tiên sinh mà nói rất có đạo lý." Thế cục phân tích cũng cực kỳ rõ ràng, biện pháp cũng rất tốt, thậm chí ngay cả đường lui đều giúp ta nghĩ kỹ, không thể không nói ta có chút động tâm rồi, nhưng mà tức đã là như thế, ta vẫn như cũ còn muốn thử lại lần nữa, có một tia lật bàn hy vọng, ta đã nghĩ đi nếm thử một chút. Dù cho cuối cùng lý mục bởi vì ngươi mà chết, dù cho ngươi bị được thiên ngoại thiên trêu đùa mà chết, dù cho quốc phong thành nạn dân đầy đất, ngay cả như vậy ngươi cũng muốn nếm thử một chút. Thanh tiên sinh hỏi ngược lại, Lữ An cười một tiếng, tuy rằng ta không biết tiên sinh vì cái gì nói như vậy, nhưng mà nếu như ta thắng đây, như vậy tiên sinh theo như lời những thứ này tự nhiên sẽ không phát sinh. Dù sao ta còn là muốn thử xem." Nghe được Lữ An bình tĩnh như vậy trả lời, Thanh tiên sinh trực tiếp cười vỗ tay lên, "Táng Dương, đúng vậy, giúp khí khả ra, phần này quyết tâm ta nghe xong đều cảm thấy cảm động, nếu đang tại Lý Mục trước mặt nói như vậy, đoán chừng hắn sẽ cảm động rơi lệ, chỉ bất quá ta vẫn như cũ không cảm thấy ngươi có thể thành công." Lữ An mỉm cười, cái kia mời tiên sinh mọi mắt mong chờ. Thanh tiên sinh nhẹ gật đầu, "Tốt, ta sẽ xem thật kỹ đấy, bất quá ta đã nói vẫn như cũ giữ lời, nơi đây tùy thời đều hoan nghênh Lữ An cũng là thoáng cảm tạ một cái, sau đó liền đứng dậy cáo từ. "Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta." giúp ta thanh lục la mang tới, chết hay sống không cần lo." Thanh tiên sinh bồi thêm một câu. Lữ An lạnh gật đầu cười, "Tiên sinh yên tâm, nàng tuyệt đối sống không được, thi thể ta sẽ nghĩ biện pháp mang tới đấy." Nói xong lời này, Lữ An trực tiếp rời đi rồi. Nghe được Lữ An trả lời như vậy, Thanh tiên sinh nửa miệng mở rộng sửng sốt một chút, sau đó lắp đầu cười cười, "Thật đúng là một cái không tầm thường tiểu tử nha." Lúc này lão quan cười đi đến, vui vẻ nói, "Rất lâu không gặp tiên sinh nói nhiều lời như vậy rồi." Thanh tiên sinh nhẹ gật đầu, "Đúng nha, thật lâu chưa nói nhiều lời như vậy rồi, thật lâu không cùng người khác dạng đạo lý rồi." Tiên sinh đối với cái này tiểu tử đánh giá cao như vậy, thích hợp sao? Có thể hay không hoàn toàn ngược lại?" Lao quan có chút lo lắng hỏi. "Hoàn toàn ngược lại? Đó chính là hắn không xứng với phần của ta đây coi trọng, khó được nhìn lầm cũng là không ảnh hưởng chút nào sự tình." Thanh tiên sinh cười trả lời. Lao quan sợ hay nói, tiên sinh nhìn lầm chuyện này nếu như bị người khác biết rõ, cái kết nhưng chỉ có một đại sự tình rồi." Thanh tiên sinh sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian nói ra, "Chuyện này người muốn giữ bí mật, người nào đều không thể nói ra được." Lão quan gật đầu cười. Thanh tiên sinh khẽ miệng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, trêu chọc nói, "Nhìn lầm Gặp nhìn làm sao? Quy một chương 294, Bắc Bỏ. Theo Phượng Tê lâu sau khi đi ra, Lữ An liền hướng phụ thành chủ phương hướng đi tới. Lữ An đi trên đường càng chạy càng trái tim băng giá, đã từng phồn thịnh quốc phong thành, lúc này vậy mà trở nên như thế tê lương, bên đường cửa tiệm toàn bộ đóng chặt, trên đường cái những cái kia quán nhỏ người bán hàng rong, lúc này ở đâu còn có thể xem tới được thân ảnh của bọn Hán, độc lưu lại một mà lùng cả, tại đó lưu loát phiêu dãng. Quốc Phong thành thật sự thay đổi, đây là Lữ An trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên. Đã từng lần thứ nhất lúc đến nơi này, tuy rằng nơi đây rất loạn, nhưng mà rất loạn có nhân vị. Chợt thấy cái ngày đó hai lần là đấu, tuy rằng thoạt nhìn hỗn độn, lại có thể làm cho người ta kìm lòng không được bật cười. Với tư cách đại hán biên cảnh là quan trọng nhất một tòa thành trì, cũng là thương lộ trên cực kỳ trọng yếu một tòa thành trì, kia phồn hoa trình độ cùng với tầm quan trọng có thể nghĩ. Nhưng bây giờ thì sao? Nơi đây ngoại trừ lạnh lẽo bên ngoài còn có cái gì? Lúc trước cái chủng loại kia phồn hoa chắc chắn là một đêm biến mất, ngập đại một tòa thành, coi như biến thành một tòa không thành. Một hồi gió mát kéo tới, Lữ An rồi lại cảm nhận được một cơn cảm rất mát, không khỏi che kín trên thân và áo. Vừa lúc đó, Lữ An chú ý tới đường góc rẽ xuất hiện mấy cái nho nhỏ thân ảnh đang trốn tại góc đường, lén lén lút lút nhìn xem đến gần Lữ An. Lữ An chú ý tới cái này, mấy cái tiểu hài tử trên thân ăn mặc cực kỳ cũ nát, tràn đầy vết vá, trên mặt cũng là đen thui bẩn thỉu như vậy bộ dạng, chỉ bất quá cặp mắt kia nhưng là cực kỳ sáng ngời, coi như tràn đầy một loại khát vọng. Sau đó ba cái tiểu hài tử đột nhiên theo góc đường chạy ra, trực tiếp đem Lữ An cho vây lại. "Ăn cướp!" Một cái tràn ngập giọng non nớt trực tiếp vang lên. Nghe được hai chữ này, Lữ An toàn bộ người đều kinh ngạc một cái, ngây dại, trước công chúng ban ngày ban mặt phía dưới ăn cướp. còn là một đám 10 tuổi cũng chưa tới xương bọc da. Cầm đầu chính là cái kia trên tay cầm lấy một thanh tự chế một kiếm, biểu lộ đặc biệt nghiêm túc, sau lưng còn cất giấu một cái nhỏ hơn đâm lấy bím tóc sừng dê tiểu cô nương, lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí thỏ đầu ra liếp trộm Lữ An. Chẳng biết tại sao, chứng kiến cái này bức cảnh tượng Lưu An trực tiếp nợ nụ cười, phát ra nội tâm cái chủng loại kia cười to. Thật sự muốn đánh tiếp ta sao? Lữ An móc móc trong túi. Cầm lấy một kiếm thiếu niên chứng kiến Lữ An trên thân không còn có cái gì, biểu lộ thoáng cái thất vọng rồi đứng lên, không thể tưởng được là một cái thư sinh Đáng giận, đi. Nói qua liền định người lui lại. Hắn cái này bức lao sinh vẻ người lớn bộ dạng lư an lại bắt cười, cái này ba ngày lại đang trên đường cái, các người liền dám cướp bóc, lá găng có phải hay không quá lớn một chút. Thiếu niên mắt liếc, không để ý không hỏi lư an, đi, đổi lại người. Nói qua ba đại một ít liền định ly khai. Gặp thiếu niên không thèm nhìn hắn, lư an trực tiếp móc ra hai cái tiền đồng, sau đó ném rơi trên mặt đất. Tiền đồng chuyển động thanh âm trực tiếp nhường thiếu niên động tác dừng lại, toàn bộ quay đầu nhìn về phía lư an, thiếu niên là người thứ nhất động người, trên mặt đất tiền đồng trực tiếp bị được hắn nhặt lên, sau đó nhìn chằm chằm nhìn về phía lư an, ánh mắt trực tiếp lại, không biết đang suy tư cái gì. Tiểu Hồ, ngươi nọ có tiền. Bên cạnh khắc một thiếu niên nhắc nhở một câu, sau đó liền chuẩn bị tiến lên. Tên là Tiểu hổ thiếu niên trực tiếp ngăn cản chuẩn bị tiến lên thiếu niên, sau đó đem một quả tiền đồng đưa cho hắn, ta cùng Hoa nhỏ một quả là đủ rồi, A Tiền, này cái cho ngươi, ngươi cùng nhỏ bay phân một chút đi. Cứ như vậy nhường hắn đi. A Tiền hỏi. Tiểu Hồ nhẹ gật đầu, hắn hẳn là cao thủ, chúng ta đắc tội không nổi. A Tiền cùng tiểu Tề lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, không khỏi xem kỹ nổi lên Lư An. Lư An bị được cái này mấy cái đại nhân bộ dáng tiểu thí hại làm vui vẻ, chỉ bất quá đầu nợ nụ cười một cái. Trứng cờ liền ngừng lại, bởi vì hắn liên tưởng đến bản thân đã từng khi còn bé giống như cũng là không sai biệt lắm như vậy bộ dáng, chỉ bất quá là gan cũng không lớn như vậy, dám làm ăn cướp loại chuyện này. Lư an trong tay xuất hiện một ít bạc vụn, mở ra tay, đối với bốn người nói ra, tới đây. Chứng kiến bạc trong nháy mắt, tiểu hổ ánh mắt liền phát sáng lên, toàn bộ người đều tinh thần một cái, nhưng mà trong nháy mắt hắn lông mày liền nhíu lại, che chở hoa nhỏ, bắt đầu chậm rãi lui về sau đi. A tiền tiểu tệ chứng kiến tiểu hổ động tác, cũng sẽ không dám lại nhớ thương những thứ này bạc vụn, trực tiếp lui về sau đứng lên. Điều này làm cho Lữ An có chút ngoài ý muốn, trong nháy mắt xuất hiện ở bốn người bên cạnh, đưa tay đưa tới, hỏi: "Vì cái gì không dám cầm?" Chứng kiến Lữ An đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, bốn người trực tiếp sợ tới mức kinh hô một tiếng. Tiểu Hồ trên mặt cũng là xuất hiện một chuỗi mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là rất tại ba người trước mặt trả lời: "Tại sao phải cầm? Chúng ta cầm tiền đồng chỉ là muốn ăn cơm mà thôi, cầm bạc làm cái gì?" Lữ An suy nghĩ một chút, hình như là như vậy cái đạo lý, lại lấy ra một chút tiền đồng đưa tới: "Hiện tại có thể cầm đi." Tiểu Hồ ánh mắt dâng nhiên đột chặt, do dự một hồi, còn là nhịn không được nội tâm xúc động, đem tiền đồng thu vào, sau đó cung kính nói: Đả Tạ công tử, cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề, nghiên kỳ nhỏ như vậy, giữa ban ngày liền đi ra cướp bóc, sẽ không sợ bị bắt sao?" Lữ An cười hỏi. Tiểu Hổ nhẹ gật đầu, "Sợ, nhưng mà đã đói bụng không được, chúng ta đã hai ngày không có ăn cái gì, hai ngày trước trên đường đều là lên mặt đạo quân binh, gặp chúng ta liền buổi chúng ta, hôm nay thật vất vả bọn hắn không có ở đây, nghĩ ra được tìm một chút ăn, kết quả cái gì đều tìm không thấy, trên đường, cái liền, cá nhân đều không có." Sau khi nghe xong, Lữ An nhẹ gật đầu, cười cười, "Yên tâm đi, gặp có cái gì ăn, chiếu cố tốt muội muội của ngươi." Tiểu Hổ nhẹ gật đầu. Nam thật chặt trong tay tiền đồng, "Ừ, ta biết rồi." Sau đó Lữ An lập tức quay người hướng phía phủ thành chủ đi tới, chỉ bất qua trên mặt biểu lộ càng ngày càng ấm lẫm, cách thật xa đều có thể cảm thấy Lữ An cái kia ngập trời nộ khí. "Đứng ở thành, phủ chủ cửa ra vào." Lữ An hỏa hoán một cái tâm tình, sau đó đi vào. Tiến vào lần đầu tiên liếc mắt liền thấy Lý Quan đã đi tới, thuần thế đem Lữ An đón vào. "Đã đến." Lý Quan biểu lộ nghiêm túc vừa đến một tiếng. Lữ An nhẹ gật đầu, cùng theo Lý Quan đi thẳng tới lại sảnh, Lý Mục lúc này chính tựa lưng vào ghế ngồi, từ từ nhắm hai mắt bóp lấy vết thái dương, sắc mặt thoạt nhìn có chút trắng bệch. Thành chủ, Lữ An đã đến." Lý Quan nhỏ giọng nói ra. Lý Mục lập tức mở mắt ra, lộ ra một bộ cứng ngắt dáng tươi cười. "Không có sao chứ?" Lý Mục nhẹ nói nói. Lữ An nhẹ gật đầu, "Không có việc gì." Lý Mục thở dài một hơi, ngữ liệu đặc biệt nhỏ giọng nói, "Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Sau đó ba người rơi vào trầm mặt, người nào đều không có mở miệng. Qua thật lâu, Lý Mục trực tiếp từ trên ghế đứng lên, đi tới Lưu An trước mặt, hỏi, "Chuyện tối ngày hôm qua biết không?" Lữ An nhẹ gật đầu, "Phạm tướng quân sự tình ta biết rõ. Ngươi cảm thấy là ai làm?" Lý Mục trực tiếp hỏi Không phải kiếm các cũng không phải là Thái nhất tông, càng không phải là Diệt Hỏa môn." Lữ An đem Thanh Tiên Sinh lúc đầu lời nói nói ra. Lý Mục nhẹ gật đầu, "Nói như vậy, chính là vi quý làm hay sao?" Lữ An lắc đầu, nói ba người tên, "Lục La, Hạ Thủy, Trương Hà." "Lục La là ai?" Lý Quan không hiểu hỏi. Lữ An đem chuyện phát sinh ngày hôm qua tình một lần nữa nói một lần. Sau đó Lý Quan cùng Lý Mục đều là trầm mặc. "Không thể tưởng được Phượng Tê lâu thật sự có vấn đề, nếu như ta mạnh có thể sớm chút tìm ra, cái kia chuyện này liền sẽ không phát sinh rồi." Lý Quan có chút hổ thẹn nói. Lý Mục khoát tay náo, "Loại lời này cũng không cần nói." Không có nhiều như vậy nếu như, Thành chủ, ta muốn biết đến tiếp sau chúng ta nên làm cái gì?" Lữ An đột nhiên hỏi cái này này một vấn đề. Nghe được cái này vấn đề, Lý Mục phản ứng đầu tiên là dừng một cái, sau đó liền trầm mặt lại. Tại Lữ An trước mặt dạo bước đứng lên, liên tiếp rời đi tầm vài vòng, Lý Mục đều không có mở miệng nói chuyện. Thời điểm này, Lý Quan giúp đỡ Lý Mục nói ra, sự tình đã đến hôm nay tình trạng này, bước tiếp theo làm như thế nào cần phải muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể tùy tiện đoán uổng quyết định. Lý Mục hợp thời nhẹ gật An tâm trực tiếp chấm xuống, "Thành chủ, đã đến loại tình trạng này, chúng ta cũng không làm một ít hành động" Vậy thật là không còn kịp rồi." Lý Mục nhẹ gật đầu, chỉ bất quá nghi hoặc nhìn Lữ An, hiện tại chúng ta nên làm cái gì, lại có thể làm cái gì? Lý Quan Đồng dạng nghi hoặc nhìn Lữ An, hai ngày này chuyện đã xảy ra cũng là nhường hắn cảm thấy ít có may mang. nhất là Phạm Thừa Đức chết, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu như lúc ấy hắn làm quyết định chính xác, như vậy Phạm Thừa Đức chắc chắn sẽ không chết đi. Lữ An nhìn thoáng qua hai người, trả lời, không nói Phạm tướng quân sự tình, đơn thuần diệt hỏa môn bị, được thiếu chút nữa bị người toàn diện chuyện này, đợi đến lúc diệt môn trưởng lão đi đến thời điểm, hơn phân nửa cũng là đại phiền phải đi, nếu như không cho bọn hắn một cái công đạo Phủ thành chủ hơn phân nửa sẽ rất bị động đi. Lý Mục cùng Lý Quan biểu lộ trong nháy mắt trầm xuống, bọn hắn biết rõ Lư An nói rất đúng nói thật. May mắn mà có Giang Quỳnh còn sống, nếu không cái này hiểm nghi tất nhiên lại muốn là rơi vào Lư An trên người, tiếp theo chính là Quốc Phong thành. Nhưng mà ai có thể biết rõ Giang Quỳnh lúc ấy gặp mấy thứ gì đó đây? Sau đó hắn gặp nói cái gì đó đây? Lý Mục nhẹ gật đầu, như vậy ngươi muốn làm như thế nào? Ý định cho bọn hắn một cái gì nói rõ. Vi quý bọn hắn sẽ không dễ dàng lộ diện, tìm không thấy vi quý những người này, nhưng mà Lục La Trương, Hà Hạng thủy những người này cũng không có khó như vậy tìm, đâu phải tìm được một cái Như vậy tự nhiên có thể lời nhắn nhủ qua, nói thật những chuyện này chạy muốn chính là bọn họ ba cái làm đấy." Lữ An rất nghiêm túc nói ra. Hạ thủy lúc trước không là bảo vệ qua người sao? Hơn nữa cái kia Trương Hà còn muốn giết hắn, tại sao phải đem hắn cũng coi như đi lên?" Lý Quan hoang mang nói. Lữ An híp mắt nói ra, "Ngày hôm qua đã chết nhiều người như vậy, có gần một nửa đều chính là hắn giết, chỉ có thể nói ta cũng bị hắn lựa." "Thật đúng, những thứ này ngươi là làm sao mà biết được?" Lý Quan vội vàng hỏi. "Phượng Đế lâu Thanh Tiên Sinh nói cho ta biết đấy, hơn nữa hắn còn nói vì quý tối hôm qua cũng xuất hiện." Lữ An trả lời. Lý Quan trong nháy mắt cảm giác bị, được cái gì cho trọng kích một cái, trên mặt đều là hối hận biểu lộ, thật đúng. Lữ An nhẹ gật đầu. Lý Quan trực tiếp nhìn về phía Lý Mục, sau đó một gối quỳ xuống, "Thành chủ, tối hôm qua ta làm hai cái quyết định sai lầm, không có tìm được vi quý, thậm chí còn nhường phạm tướng con chết, đây hết thể đều tại ta." Lý Mục thở dài một hơi, không có chút nào trách oan Lý Quan ý tứ, ngữ khí cực kỳ thất vọng nói, "Đứng lên đi, chuyện này cũng không thể trách người, thật là thời gian không đợi ta nhà, một bước sai, từng bước sai, không, có cơ hội rồi." Lý Quan đứng dậy sau đó, lập tức truy vấn, "Đại nhân ngươi cứ như vậy nhật vua?" Lữ An đồng dạng nhìn về phía Lý Mục, hắn cũng rất muốn nghe xem Lý Mục ý tưởng, đối với hôm nay cuộc diện này hắn rút cuộc là sao thì một cái thái độ. Lý Mục do dự rất lâu, biểu lộ cũng là cực kỳ biệt khuất, nhưng mà cuối cùng vẫn là nói ra hắn sau cũng không muốn nói ra câu nói kia, trận này đánh cờ chúng ta thua, hơn nữa thua cực kỳ chật để. Lời này trực tiếp trùng trùng điệp điệp nện vào Lữ An trong lòng lên, Lữ An ngốc chệ nhìn thoáng qua Lý Mục, tiếng thở dốc đều biến lớn lên, cuối cùng rồi lại không hiểu cười khẽ một tiếng, sau đó bắt đầu. Một tiếng này cười vào lúc này lộ ra đặc biệt chói tai, Lý Quan Long mày trong nháy mắt cau chặt, tuy rằng Lý Mục mà nói nhường hắn cảm nhận được một tia không vui. Nhưng mà Lư An cái này âm thanh cũng cởi nhường hắn cực kỳ khó chịu, ngũ khí hơi nộ khí quá lớn, Lưu An đừng như vậy. Lư An quay đầu nhìn thoáng qua Lý Quan, cùng dạng cũng là cười khẽ một tiếng, nói như vậy đại nhân cũng đồng ý loại này thuyết pháp rồi hả? Lý Quan trực tiếp sững sốt một chút, đối với vấn đề này, mặc kệ hắn trả lời thế nào cũng không phải một cái tốt đáp án. Là, chính hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho. Hay không, hắn đối với Lý Mục Tôn kính không cho phép hắn đi chất vấn lý mục quyết định. Vì vậy toàn bộ người cứ như vậy cứng tại nải trong, cũng không trả lời Lư An vấn đề, mà là nhìn về phía Lý Mục Thành chủ thật đúng không lại tiếp tục tranh một như sao? Đến lúc đó ngô giải đại nhân chỗ đó nên nói như thế nào đây? Lý Mục rốt rốt cái trán, sắc mặt tái nhợt lộ ra càng thêm trắng bệnh, đại nhân chỗ đó ta thì sẽ nói rõ, nếu như hắn phát hiện thế cục tiến triển đã đến hôm nay một bước này, hơn phân nửa cũng sẽ đồng ý ta loại làm này đi. Lữ An khí không đánh một chỗ, nói thẳng, "Thành chủ, ngươi bây giờ nhận thua không có nghĩa là đối phương gặp tiếp nhận ngươi nhận thua, chúng ta đến bây giờ cũng không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì, quốc phong vì bọn họ đã bị chết rất nhiều người rồi, thậm chí ngay cả diệt hỏa bọn hắn đều dám xuống tay, ngươi cảm thấy bọn hắn cái gì cũng không dám làm?" Lý Mục trên mặt lại lộ ra suy tính thần tình, toàn độ người thoáng cái lại lâm vào xoắn xuýt. Lữ An tiếp tục nói: "Hôm nay ta theo Phượng Tê lâu đến phủ thành chủ trên đường đụng phải 4 người, bốn cái niên kỷ chưa đủ 10 tuổi thiếu niên, tại một cái không ai trong nó hẻm, cầm lấy tự chế một kiếm cây đao, ý định cướp bóc ta, mà mục đích chính là vì mấy miếng tiền đồng, nguyên nhân là bọn hắn đã 2 ngày chưa ăn cơm rồi, hai ngày này bọn hắn trôi qua rất đáng thương, không ngừng bị người chạy tới chạy lui, thật vất vả nhịn đến hôm nay, đều muốn đi trong thành kiếm miếng cơm, kết quả, hôm nay quốc thành cùng với một cái không thành giống nhau, cả con đường trên liền cái nhân hành cũng không trông thấy một cái." Vì vậy bọn hắn mới sẽ nghĩ tới làm loại chuyện này. Nói đến một nửa, Lữ An ngứ khí trực tiếp nặng đứng lên, "Thành chủ, bọn hắn giết Phạm tướng quân, còn giết tốt vài trăm người, Quốc Phong thành bởi vậy đã thành cái này bức thê lãnh bộ dáng, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý bọn hắn tại Quốc Phong thành trong tùy ý làm vậy? Hôm nay bốn cái hải đồng tìm ta đòi tiền ăn cơm, chỉ sợ ngày mai bọn hắn muốn tìm ta đòi tiền đi an táng người nhà của bọn hắn rồi a." Nghe nói như thế, Lý Quan trong nháy mắt kinh hãi, tranh thủ thời gian lớn, "Lữ An không được vô lễ." Nói xong đây hết thảy sau đó, Lữ An kích động đến thở, nhìn xem vẫn không nhúc Lý Mục, trực tiếp hừ một tiếng. Sau đó lập tức quay người Lý khai. Chứng kiến Lữ An rời đi, Lý Quan đều muốn đuổi theo, Lý Mục trực tiếp ngắt lời nói, "Theo hắn đi đi, Lữ An nói xác thực rất có đạo lý, có thể là chúng ta vẫn thua rồi." Lý Quan dừng nửa ngày trời sau, trực tiếp đứng dậy nói ra, "Thành chủ, ta đi tìm Ngô Giải đại nhân." Nói qua cũng mặc kệ Lý Mục phản ứng gì, trực tiếp rời đi rồi. Chứng kiến Lý Quan cũng bỏ hắn mà đi, Lý Mục tựa như đã chút giận giống nhau, trực tiếp chán trường xung dưới, làm cho người ta cảm giác thật giống như thoăn cái già rồi 10 tuổi. Ngày đã rơi, gần hoàng hôn, anh hùng tuổi thế chiều vậy. Ra khỏi thành phủ chủ sau đó, Lữ An vẫn không có nguôi giận, biểu lộ vẫn là đặc biệt tâm trầm hắn không nghĩ ra vì cái gì lúc trước tin tưởng tràn đầy lý mục gặp bị đả kích thành bộ dạng này. Không có chỗ để đi Lữ An, lung lay mấy vòng mấy lúc sau, bất chi bất giác đi tới tử quán, không, có chút do dự nào, Lữ An thẳng tiếp đi vào. Tiếu Vô lúc này đang uống trà, chứng kiến Lữ An vào được, nhẹ giọng nói một câu, "Đã đến." Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi ở Tiếu Vô đối diện, không nói một lời. Tiếu Vô đột nhiên cười khẽ một tiếng, "Làm sao vậy? Hỏa khí lớn như vậy? Tiếu lão, chuyện ngày hôm qua ngươi biết đi." Lữ An lên tiếng nói ra. Tiếu Vô nhẹ gật đầu, Bình tĩnh nói: "Ừ, đã đã biết, đối phương toàn tính quá nhiều." Lữ An trong nháy mắt ngồi thẳng, nhìn về phía Tiêu Vô, "Tiểu lão lời này của ngươi là có ý gì?" "Thứ nhất, đối phương rốt cuộc ra tay động các rồi, ngày hôm qua chết trên tay bọn hắn không ít người tại 90 người." "Thứ hai, đối phương dám đối với Phạm Thừa Đức ra tay, cái kêu mục đích của bọn hắn cơ bản liền rất rõ ràng, tám phần là ở nhằm vào Lý Mục nhằm vào Quốc Phong Thành." "Điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi chính là cái kia người chịu tội thay." Tiêu Vô không đếm xỉa tới nói. Nghe xong Tiêu Vô nói 3 điểm, Lữ An trong nháy mắt khôn nở nụ cười, "Tiểu lão rất nghiêm túc." Tiêu Vô cười lạnh một cái, tiếp tục nói, "Ngươi cảm thấy khoa trương, vậy ngươi không khỏi cũng quá đánh giá thấp bọn họ, hoặc là ngươi rất cao đánh giá chính ngươi, không chừng ngươi một cái người chịu tội thay còn chưa đủ, khả năng còn phải lại kéo trên một cái." "Có ý tứ gì?" Cái này Lữ An thật sự có điểm ngồi không yên. Thiếu Vô ánh mắt trong nháy mắt hiếp mắt nhanh, một cái khác khả năng chính là tiêu giao các. Lữ An bất khả tư nghị nói ra, làm sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Tại người khác trong mắt, ngươi là một cái hiếu sát ma đầu, trong khoảng thời gian này, người chết đều là tính tại ngươi trên đầu đấy, ngươi rõ ràng ngay tại trung thành. Tiêu Giao Các dĩ nhiên thẳng đến tìm không thấy tung tích của ngươi, đã có người bắt đầu bố trí đi một tí lời đồn đãi, Tiêu Giao Các cùng ngươi là một phe, đem ngươi dẫn tới đây, sau đó nhường ngươi giết cái thoải mái, nói chúng ta là ngươi đầu lõa, ngươi nói Tiêu Giao Các có tính không một cái khác người chịu tội thay. Thiếu Vô giải thích nói, Lữ An ánh mắt trong nháy mắt chứng lớn, khẽ nhếch miệng kinh ngạc nhìn Thiếu Vô, không thể nào. Thiếu Vô trực tiếp thở phào thở ra một hơi, mắt liếc Lữ An, lần nữa nói ra, có một số việc không phải ngươi không tin liền sẽ không phát sinh, nói thật với ngươi đi, nếu như sự tình tiếp tục phát triển tiếp, đây là 89 phần 10 sự tình không sợ thực lực mạnh mẽ tông sư, chỉ sợ vô hưu vô chỉ lời đồn đãi, bao nhiêu tông môn vương triều vì vậy mà gặp kiếp nạn, hơn nữa không chừng đằng sau còn sẽ xuất hiện thứ ba đầu người chịu tội thay, đến lúc đó, ta có thể khẳng định là lý mục kết cục nhất định sẽ rất thảm, đại hán biên cảnh hắn không có thủ ổn, ngược lại mang đến ảnh hưởng thật lớn, đây cũng không phải là ba câu hai lời nói có thể nói rõ ràng về sau xảy ra đại sự. Lữ An cau mày, nghĩ một lát, nhẹ nói nói, vì vậy tiểu lao ý của người là dừng lại tổn hại. Nghe được cái này từ, tiểu Vô ngẩng đầu cực kỳ thượng tức nhìn thoáng qua Lữ An, nhẹ gật đầu, không sai, chính là cái này ý tứ quy mô chương 295, sổ lo. Trong vòng một ngày, có hai người đều có khuynh hướng dừng lại tổn hại cái đề nghị này, đối với cái này Lữ An cảm thấy rất khó hiểu. Hành quân tri đạo, yêu tất thì tiến, tiến có thể công, kém tức thì lui, lui có thể thủ. Nhưng mà binh giả quỷ đạo dã, cái này tiến tối tri đạo, đều tại một ý niệm, có đôi khi lấy tiến làm lùi so với vãi lạ lui trở ra muốn tốt hơn nhiều. Đại đa số mọi người gặp xem thế cục mà bị động tiến thối, nhưng không có đảm lượng tra xét thế cục mà ngược lại một con đường riêng đi tới. Hai loại bất đồng cách làm tạo thành kết cục tự nhiên là bất đồng. Hiện tại thế cục lớn kém Đã có hai người đang khuyên Lữ An tránh đi phong mang, dừng lại tổn hại làm trọng. Nhưng mà tại Lữ An xem ra, hôm nay một lẽ tránh, như vậy cơ bản có thể xác định cả bản đại cục đem toàn bộ nhượng bộ, chắc chắn đại bại. Lấy Lưu An tính cách, không đi liều một lần, cứ như vậy thừa nhận bản thân thua, Lữ An làm không được. Bị người nắm cái mũi lùa bẩn một đường, sau đó liền thừa nhận bản thân thua, Lữ An tuyệt đối không thừa nhận bản thân cứ như vậy thua. Một câu, chính là không phục. Dựa vào cái gì bị người làm khỉ đùa bỡn thời gian dài như vậy, trên thân còn không hiểu có nhiều như vậy tội danh. Đều đến cái này phân lượt rồi không tốt như vào đã mẹ lại sức, dù sao thế cục đã đến một bước này rồi, lại hỏng cũng hỏng không đi nơi nào. Chỉ cần còn còn có một phần bạn lật bản cơ hội, như vậy Lư An tuyệt đối muốn đi thử trên thử một lần, có đôi khi Lư An chính là như vậy bướng bỉnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, thật giống như trước kia tại đầu tưởng thời điểm, người bên cạnh đều chết đã xong, mượn một cái nhỏ hẹp lối đi nhỏ, Lư An liền gắt gao lấp kín tại đó, liền kết quả thật đúng là cứng rắn bị, được hắn cho kháng trụ rồi. Vì vậy có đôi khi tín niệm so với thực lực càng thêm trong yếu, chỉ cần Lữ An cảm thấy còn có thể, vậy hắn tất nhiên sẽ liều mạng đi nếm thử một lần. Đối với những người khác quyết định Lữ An lựa chọn thỏa hiệp, hắn tự nhiên sẽ không đi ép buộc, bất kể là Lý Mục còn là Tiêu Gia Các, bọn họ đều là sau lưng đều đứng đấy một lớn đám người, còn đại biểu cho những người khác lợi ích, nhưng mà Lữ An hắn không có, hắn chỉ biết là vi quý lừa hắn một lần lại một lần, đùa bỡn hắn một lần lại một lần, thậm chí còn đem các loại tội danh toàn bộ đặt tại trên đầu của hắn, cuối cùng hắn vậy mà ra tay giết Phạm Thừa Đức. Chết ở Quốc Phong thành mấy trăm người đều là hoảng loạn đấy, đối với cái này Lữ An có thể nào phải nhịn xuống? Tiêu lão, đề nghị của ngươi ta đồng ý, nhưng mà ta lựa chọn không nghe. Lữ An nghĩ sâu tính kỹ sau đó, nói một câu như vậy: Tiểu Vô lông mày triển khai hai cái, biểu lộ mang theo một tia nghi hoặc, nhưng mà vượt quá Lư An dự kiến, hắn cũng không có bác bỏ cái gì, mà là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Có việc không nên làm, phương hướng có cái nên làm. Bất quá cuối cùng Tiểu Vô còn là lời nói thăm tiếu khuyên một câu. Lữ An thoáng thưởng thức một cái, sau đó cười cười mà qua, không lên núi cao, không biết núi độ cao, không gặp sâu suối, không biết mà dậy, biết kia không thể làm làm chi, vướng bình người. Nghe được Lư An nói như vậy, Tiểu Vô trực tiếp bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười khổ, cũng không có tiếp tục phản bác Lữ An, ngược lại dùng cực kỳ ánh mắt tán thưởng qué liếc, hy vọng đừng tái xuất hiện ngày hôm qua phó tình huống. Lữ An cung kính được rồi một cái lễ, đã tạ tiểu lão, có kiện sự tỉnh ta đáp ứng người khác nhất định phải đi làm, vì vậy lần này nhường tiếu lao thất vọng rồi, mà khác hy vọng về sau có thể có cơ hội còn phần ân tình này." Tiểu Vô trực tiếp lắc đầu khoát tay, "Lời này nếu như bị sư phụ của ngươi nghe được, vậy hắn cần phải tại ta bên thai lại nhại một năm rồi, chú ý an toàn, đi đi." Tiểu Vô nói như vậy, Lữ An phang cái không biết là cười tốt còn là không cười tốt, cuối cùng vẫn là lộ ra một bộ cực kỳ đắng chắc dáng tươi cười. Đi ra tiểu quán sau đó, Lữ An tùy tiện tìm một chỗ, ngồi xổm trên bậc thang, khô thở dài một hơi, sau đó lấy ra một bầu rượu Trên mặt đất kính một ít chén, sau đó một người uống một mình, lộ ra đặc biệt cô đọc tịch liêu. Hôm nay Quốc Phong thành lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Hôm qua thanh âm lớn nhất mấy nhóm người, hôm nay toàn bộ tất cả đều không còn rồi thanh âm, cả đám đều không biết chạy đi đâu. Lữ An cảm thấy có chút khó hiểu, theo lý, hôm nay có lẽ vẫn còn khí thế ngất trời tìm kiếm mình mới đúng, làm sao sẽ liền chết rồi thanh âm đây? Lữ An đầu óc chẳng biết tại sao đột nhiên toát ra một cái cực kỳ nguy hiểm ý tưởng, hắn rất muốn đi cùng Giang Quỳnh nhớ một chút, ngày hôm qua buổi tối rốt cuộc là ai làm hay sao? Vi quý còn là Hạng Đương nhiên hắn càng muốn đi cùng Mục Khoan nhờ một chút, hỏi một chút hắn ngày hôm qua tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó. Nhưng mà cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Lữ An sẽ đem nó cho bác bỏ, cái này không thể nghi ngờ cùng chịu chết không có gì khác nhau. Nếu như không thể tìm Giang Quỳnh Mục Khoan, vậy cũng chỉ có thể tìm Tỉnh Minh rồi. Một cái Lữ An cực kỳ không muốn đi hoài nghi, nhưng nhưng lại không thể không hoài nghi người. Tỉnh phụ. Hai người lúc này chính ngồi mặt đối mặt. Lữ An trong tay nắm bắt một cái chén trà, đang tại xuất thần, không biết đang suy tư cái gì. Trái lại Tỉnh Minh, vẻ mặt cười hì hì nhìn xem Lữ An, một người tại đó lại ngại đang nói gì đó. Đối với Tình Minh theo như lợi việc vặn vánh, Lữ An chút nào không có nghe loạn, đem nước trà trong chén uống một hớp hết, sau đó liền nhìn về phía tỉnh Minh. "Công tử, ngươi có biết hay không, ngày hôm qua đã chết nhiều cái người, một cái trong đó người còn là bằng hữu của ta, hai ngày trước cũng đã tới nhà ta, chúng ta vừa ăn cơm, không thể tưởng được cứ như vậy không còn." Tình Minh cảm cái nói. Lữ An sau khi nghe, không khỏi cười khẽ một tiếng, nhẹ gật đầu, "Đúng nha, thật đã chết rồi không ít người đâu rồi, xem chừng có hơn trăm người, hơn nữa ngay cả ta cũng thiếu chút chết rồi." Tình Minh hơi chút kinh ngạc một cái, vội vàng hỏi, "Thật vậy chăng?" Công tử ngươi không có chuyện gì sao? Lữ An nhẹ gật đầu, nếu như có chuyện tình mà nói, ngươi cảm thấy ta còn có thể ngươi nơi đây uống trà sao? Tình Minh nhớ tới giống như cũng thế, tranh thủ thời gian gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Quả nhiên còn là công tử phúc lớn mạng lớn, thực lực cao cường, ha ha ha. Thẩm Minh thẹn thùng cười nói. Lữ An chứng kiến Tình Minh cái này trước sau như một dáng tươi cười, trong nội tâm không hiểu có một tia thở dài, cũng là dùng dáng tươi cười đáp lại Tình Minh cái này bức dáng tươi cười. Công tử còn là cười rộng lên so sánh trai, lúc trước đều nghiêm mặt, làm cho người ta cảm giác vẻ người lớn hơn nhiều. Minh đột nhiên đã đến một câu như vậy, Lữ An sau khi nghe, bất đắc dĩ lắc đầu. "Công tử ngươi có phải là có tâm sự gì hay không nha?" Thình Minh cho Lữ An rót một chén trà. Lữ An duỗi lưng một cái, có chút gật đầu bất đắc dĩ, "Tỉnh đại ca, làm lục ngươi biết tỉnh nhị tỉnh tam phản bội phụ thân ngươi thời điểm, trong lòng ngươi như thế nào muốn hay sao?" Đột nhiên xuất hiện vấn đề trực tiếp nhường Tỉnh Minh cứng lại rồi, trực tiếp buông xuống chén trà trong tay, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Chứng kiến Tỉnh Minh không có phản ứng, Lữ An thay đổi một loại phương thức tiếp tục hỏi, "Lúc ấy Tôn Thiên phản bội ngươi, còn Thanh Luân giết, khi đó trong lòng ngươi như thế nào muốn hay sao?" Tình Minh vẫn không có mở miệng đáp lại, mặt đều túi sủ dưới, trên mặt biểu lộ trở nên đặc biệt nghiêm túc. Lữ An cứ như vậy lặng lặng nhìn Tình Minh, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hai người đột nhiên lâm vào một hồi lung túng trầm mặc. Chỉ bất quá loại này bầu không khí đầu rằng co một hồi, Tình Minh cười nhạt một cái, vẻ mặt không sao cả nói, công tử nói những thứ này làm gì, dù sao đều đã qua, khi đó thế nào muốn ta đây cũng cái không rõ lắm rồi. Nghe được cái này trả lời, Lữ An cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, "Ừ" một tiếng, tiếp tục mở miệng hỏi, "Tình Thủy Hà đã chết thời gian dài như vậy rồi, hung thủ rốt cuộc là người nào, ngươi biết sao?" Tình Minh lắc đầu, không có ý định bảo thủ. Lữ An tiếp tục hỏi. Tình Minh lại lắc đầu, hỏi thành chủ hai lần, hắn cũng không trả lời ta, chỉ có thể cứ như vậy không giải quyết được gì rồi. Lữ An nhẹ gật đầu, nói thật, theo ta hiện tại biết manh mối phỏng đoán, cái kia hắc dao nam tử phải là Vi Quý đi. Lời này vừa nói ra, Tình Minh trực tiếp phủ nhận nói, không phải hắn. Lữ An có chút tò mò nói ra, không phải hắn. Ngươi vì cái gì xác định như vậy? Tình Minh trả lời, hắc dao nam tử không phải hắn, khi đó Vi Quý thực lực cũng không có mạnh như vậy, mạnh mẽ đến có thể đè cha ta một đao toi mạng tình trạng. Thành chủ nói, Nghe được cái này giải thích, Lữ An nhẹ gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, chuyện này đều đã qua 4-5 năm rồi, khi đó vi quý thực lực tất nhiên so với hiện tại kém hơn không ít, như vậy ngươi đã điều tra lâu như vậy, liền không có một cái nào hiểm nghi đối tượng sao? Tình Minh cái này lại đã trầm mặc, biểu lộ lần nữa trở nên âm trầm xuống, trong ánh mắt đều mang theo một tia bán hận. Nhìn đến đây Lữ An không khỏi cười cười, thành chủ cho không được đáp án, vậy cũng chỉ có thể tìm người khác đả muốn. Tình Minh mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, cười khan nói, công tử ngươi đang nói gì đấy? Ở đâu có cái gì người khác? Lữ An không có hỏi kỹ, nhẹ gật đầu, "Ừ" một tiếng. Không biết ngươi hai ngày này có hay không đi ra ngoài xem qua, Quốc Phong Thành đã chết rất nhiều người, hơn nữa đã trở nên rất lạnh rõ ràng, hôm nay trên đường cái xem chừng liền 10 người đều không có đi. Tình Minh nghe được Lữ An đột nhiên bắt đầu nói chút ít không mặn không nhạt sự tình, toàn bộ người dần dần bực bội đứng lên, có chút bất mãn mà hỏi, "Công tử ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng muốn nói cái gì nha?" Lữ An nhìn xem tâm tình dần dần bất ổn Tình Minh, trước cho mình rót một chén trà, sau đó dùng cực kỳ nhẹ nhàng ngựa khí nói ra, "Tình thủy hạ tại thời điểm, Quốc Phong Thành cực kỳ yên ổn hòa, về sau thật vất vả đem ngươi một lần nữa giúp đỡ trở về, hôm nay đến ngươi tọa trấn tỉnh phủ." Nhìn xem, cái này Quốc Phong Thành, ở đâu có nửa điểm yên ổn tưởng hòa mà nói. Nếu giếng ra trên trời có linh tiêng chứng kiến ngươi đem Quốc Phong Thành dạy vò thành như vậy, ngươi nói hắn có thể hay không tức giận bỏ ra. Dùng sau cùng vững vàng ngữ khí nói vô cùng tàn nhận nhất mà nói, Lữ An từ trước đến nay cực kỳ ưa thích loại này phương thức nói chuyện. Tình Minh sắc thực cũng bị Lữ An lời này cho kinh sợ đến, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn xem Lữ An, lông mày sớm đã cao chặt, trên mặt dần dần hiện đầy nộ khí. Ngươi cảm thấy ta nói không đúng? Lữ An lại là cười ngược lại hỏi một câu. Tình Minh không có gật đầu cũng không có lắc đầu chỉ là có chút không vui hỏi ngược lại, chỉ là có chút không rõ công tử vì sao phải nói như vậy. Chẳng lẽ lại công tử cho rằng quốc phong thành thế của hôm nay là ta tạo thành? Lữ An nhún vai, không có đồng ý cũng không có phủ nhận, ta đây ở đâu có thể biết. Chỉ bất quá ta hiện tại muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Nghe một chút ý kiến của ta. Công tử chỉ chính là phương diện nào ý kiến? Tình Minh có chút hoang mang mà hỏi. Tự nhiên là hôm nay toàn bộ đại cục, thế cục phát triển quá nhanh, thành chủ đã có điểm không chịu nổi rồi. Lữ An nhàn nhạt giải thích một tiếng. Nghe nói như thế, Tình Minh đột nhiên ngẩng đầu, Ánh mắt đặc biệt sáng ngời, thậm chí còn mang theo một tia hưng phấn, trái lại Lữ An tại thấy như vậy một màn sau đó, biểu lộ trong nháy mắt mở đi, dù cho Lữ An không muốn thừa nhận, nhưng mà trước mắt một màn này cứ như vậy bày ở trước mặt hắn. "Công tử, đầu tiên ta không biết thế cục đến cùng nghiêm trọng đã đến một bước kia, nhưng mà nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy được công tử ngươi không nên lại tiếp tục đi đấu, liền thành chủ cũng đã chống đỡ không nổi rồi, công tử một mình ngươi xông vào trước nhất phương hướng, thật sự là quá mức nguy hiểm điểm." Thẩm Minh nói thẳng. Lữ An cười một tiếng, "Như vậy theo ý của ngươi đây, ta phải nên làm như thế nào?" Thẩm Minh không cần nghĩ nói, "Công tử Trương Phố Sa có một câu không biết người có hay không nghe nói qua, đón gió đi tiểu, cuối cùng là bị, được nước tiểu tư một thân, nhưng mà nếu như ngươi ngược lại cái phương hướng, thuận gió đi tiểu, há không phải có thể nước tiểu xa hơn. Hôm nay cái này thế cục không sai biệt lắm chính là như vậy. Nghe được cái này ví von, Lữ An trực tiếp nợ nụ cười, không biết ứng với nên trả lời thế nào lời này, chỉ là tại đó liên tục gật đầu. Chứng kiến Lữ An đồng ý chính mình lời nói, tình minh biểu lộ trực tiếp hưng phấn lên, trực tiếp đại hỉ nói nói, công tử ngươi hôm nay tình cảnh cực kỳ lung tung, như vậy ngươi vì cái gì không nếm thử một chút cùng nhóm người kia hảo hảo tâm sự đây? Ta nghe nói bọn hắn đối với công tử còn là rất xem trọng đấy, tựa như thành chủ xem trọng công tử giống nhau. Đầu chẳng qua hiện nay tình hình chung khi bọn hắn cái kia một bên, cũng không tại thành chủ bên kia. Lữ An ha ha cười cười, không có cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy vô vô Tỉnh Minh bà vai, lời nói nói không sai, nhưng mà đạo lý không phải nói như vậy đấy, lời của ngươi ta nghe là được. Tỉnh Minh nhưng muốn tiếp tục mở miệng, Lữ An một chút trực tiếp đem Tỉnh Minh ấn tại trên mặt ghế, hôm nay cứ như vậy đi. Nói xong Lữ An liền một mình đã đi ra, trên mặt biểu lộ cực kỳ cổ quái, nhìn không ra tốt cùng hỏng, nhưng mà trên mặt thất vọng cực kỳ rõ ràng. Lữ An muốn hỏi nhất vấn đề kia cũng không có hỏi ra lời, nhưng Tỉnh Minh vừa mới nói những lời kia, kỳ thật cũng đã cho Lữ An đáp án. Sở Hà lúc này đang tại tổ thu bên ngoài gian phòng trước mặt qua lại vài bước, biểu lộ đặc biệt tức bách. Tổ thu trong phòng đã chờ đợi thời gian rất lâu rồi, ngày hôm qua cái kia một mảng lớn lôi hãy để cho hắn nhận hơi có chút tổn thương, tuy rằng không nặng, nhưng rất phiền toái. Thực tế tại biết được diệt hỏa môn tao ngộ sau đó, tổ thu càng phát ra khẩn trương lên, thời điểm này hắn cũng rốt cuộc ý thức được, nguyên lai thật sự còn có một đám người một mực ở chỗ đó nhìn chầm chầm lấy thậm chí còn dám đem chủ ý đánh tới bọn hắn những thứ này tông môn trên thân, nhưng mà trong lòng của hắn đối thủ vẫn như cũ còn là Lư ăn, nếu không phải đem qua bắt đầu trước, tâm cảnh của hắn chấn động vô cùng nghiêm trọng, hắn tự hỏi sẽ không để cho Lư an theo trong tay hắn chạy trốn. Tổ Thu thở sâu thở ra một hơi, lại phun ra một cái trọc khí, toàn bộ người biểu lộ hơi chút tốt rồi một kia, cau chặt lông mày cũng là hơi chút buông lòng xuống đến. Mở cửa sau đó, Sở Hà trực tiếp xuống tới, "Sư minh ngươi không sao chứ?" Tổ Thu nhẹ gật đầu, Sở Hà lúc này mới thở dài một hơi, thời điểm này, nếu Tổ Thu bị thương Mặc kệ đối với tổ thu rốt cuộc vẫn là thái nhất tông mà nói, đều là một cái đại phiền toái. Diệt hỏa môn sự tình cứ như vậy bày ở trước mắt, hắn cũng không muốn trở thành thứ hai Diệt hỏa môn. Tổ thu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua Sở Hà. Sở Hà tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, Giang Quỳnh không chết, nghe nói tổn thương vô cùng nặng, người nào làm tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng là tuyệt đối không phải Lữ An làm đấy, bên ngoài có người chuyển là kiếm các làm đấy. Nghe được kiếm các hai chữ, Tổ thu lập tức cười khẽ một tiếng. Ta cũng hiểu được kiếm các không có khả năng, vì vậy bên ngoài càng nhiều nữa suy đoán là chúng ta làm đấy. Sở Hà nhỏ giọng nói: Thủ Lông mày trực tiếp vận lại với nhau, trên mặt xuất hiện một cố vẻ mặt lo lắng, sau đó dùng ngón tay chỉ phòng trước. "Sư thuốc không ở, đêm qua sẽ không biết đạo chạy chạy đi đâu." Sở Hà có chút chột dạ nói ra. Tổ Thu không hiểu thở dài một hơi, sau đó nhẹ gật đầu. "Sở Hà nhỏ giọng hỏi, "Sư minh, chẳng lẽ thật là sư thúc làm hay sao?" Tổ Thu manh liệt trứng mắt liếc Sở Hà. Sở Hà lập tức tức thời ngậm miệng lại, không tiếp tục nhiều chuyện. Trong mặt một hồi sau đó, Sở Hà lại mở miệng nói ra, "Lữ An theo tối hôm qua biến mất sau đó, hôm nay cũng không có gì quá lớn động tĩnh, bất quá đêm qua còn đã chết một người." Kiểm chương doanh phó tướng Phạm Thừa Đức đem qua giống như cũng bị người khác dắt đi, bọn hắn đều đang suy đoán có thể là Lư An độc tay, Lữ An lúc rút lui, vừa va đụng phải Phạm Thừa Đức, sau đó bị được Lư An một kích trí mạng. Tổ Thu trực tiếp cười lạnh một tiếng, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chúng ta biết rõ bọn hắn quan hệ mật thiết, nhưng mà bên ngoài đám người kia cũng không biết, vì vậy loại này thuyết pháp là chuyển cùng thật sự giống nhau, đương nhiên cũng có một chút người cho rằng là thiên ngoại thiên làm. Sở Hà nhỏ giọng nói ra. Tổ Thu lập tức ném đá đến ánh mắt hoặc. Sở Hà đem bản thân nghe được Đồn Đại Hảo Hảo nói một lần, ví dụ như hồi lâu không có xuất hiện Hà, Phở tê lâu trong mất tích nữ Tử Vân. Vân lại đem Vi quý cùng Vũ Lâm vệ Hảo Hảo giới thiệu một phen. Tổ Thu sau khi nghe xong, trực tiếp cười cười mà qua, không chút nào đem Vi quý đám người để vào mắt, loại này cái gọi là bố cục hắn xem thường nhất, chỉ có kẻ yếu mới có thể dùng nhũ lực, cường giả vĩnh viên chỉ dùng quyền kiếm, tất cả lục đục với nhau tại hắn xem ra còn không bằng trực tiếp một quyền đến lợi ích thực tế. Chứng kiến Tổ Thu biểu lộ, Sở Hà cũng là càng nói càng không có tí sức lực nào, tùy tùy tiện tiện liền kết thúc cái đề tài này, sau đó dò hỏi, sư huynh sự tỉnh phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì? Tổ đô trực tiếp khẽ vươn tay, nhìn về phía Sở Hà. "Còn là ta làm chủ?" Sở Hà hỏi ngược lại. Tổ thu nhẹ gật đầu. Sở Hà hít sâu một hơi, mỉm cười, nói thẳng, "Đã như vậy, sư huynh ta nghĩ đem kiếm các cùng diệt Hỏa môn người mời đi theo, hảo hảo tâm sự, đem ba phương hướng ở giữa khoảng cách tâm sự mở, nếu không khó tránh khỏi sẽ bị người khác lợi dụng, tựa như lần này Diệp Hỏa môn sự tình, chỉ cần có tâm nhiều người nói hai câu, như vậy thái nhất tông vô luận như thế nào đều trốn không thoát liên quan, sự tình tiến triển đến một bước này lúc trước, chúng ta rỉ không chủ động đem cái này khoảng cách đẩy ra. Đây Tổ Thu nhìn về phía Sở Hà ánh mắt cũng thay đổi biến, cực kỳ tán đồng nhẹ gật đầu. Sở Hà lập tức vui vẻ, đâu bất quá chúng ta nghĩ như vậy, mà khác hai nhóm người không nhất định nghĩ như vậy, tại nơi này mẫn cảm trong lúc nỗ chốt, khô chuyện này rất dễ dàng bị người hiểu lầm đấy. Tổ Thu nghe rõ Sở Hà lời này ý tứ, trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó chỉ chỉ bản thân. Sở Hà trong nháy mắt đã hỷ, vậy lần này vất vả sư huynh rồi, kiếm các chỗ đó còn dễ nói lời nói, chỉ sợ diệt Hỏa môn chỗ đó, Giang Quỳnh hiện tại bản thân bị trọng thương, đoán chừng không thấy được trước mặt, xa giới trưởng lao giống như đêm nay mới đến, nghe nói hắn cái này người cực kỳ mang thú. Gặp mặt sau đó không chừng gặp làm khó dễ một chút. Tổ thu nhẹ gật đầu, cũng là đồng ý sở hà lời nói, trên mặt cũng là lộ ra một tiêu lo lắng. Quy 1 chương 296, trách cứ. Ngu xuẩn. Sở hà tổ thu vừa mới trao đổi một cái, quát lớn âm thanh liền từ bầu trời rơi xuống, sau đó một đạo thân ảnh trực tiếp đã rơi vào hai người trước mặt. Sở thanh lưu trực tiếp chỉ vào sở hà cái mùi mắng, Thái Nhất Tông lúc nào cần muốn đi làm loại chuyện này. Chủ động đi xóa đi cùng hắn người khoảng cách. Sở hà trên nó trong nháy mắt kinh sợ ra một đạo mồ hôi lạnh Đối với bất cứ chuyện gì mà nói, mặc kệ chuyện này có phải hay không Thái Nhất Tông làm đấy, chỉ cần Thái Nhất Tông không thừa nhận, như vậy chuyện này cũng không phải là Thái Nhất Tông làm đấy, lại có ai dám chỉ trích Thái Nhất Tông đã làm chuyện này. Đợi đến lúc Sở Hà nghĩ đến cái này đạo lý thời điểm, hẳn mười ý thức tới trước mặt mình sách chính là cái kia đề nghị đến cỡ nào bực cười. Sở Thanh Lưu hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng cực kỳ ánh mắt lạnh như băng đảo qua Sở Hà cùng với một bên tổ thu, hai người đều là không tự chủ được rụt một cái đầu. Nếu có người dám ở trước mặt các nguyên nghị luận Thái Nhất tông làm việc phương thức, cái kia liền không cần phải khách khí, Thái Nhất tông ngũ địa đệ nhất tông môn uy danh không phải dùng miệng nói ra được, mà chỉ dùng kiếm chém ra đến đấy. Sở Thanh Lưu quát lớn. Sở Hà Nương lớp lo sợ nhẹ gật đầu, không dám có bất kỳ phản bác ý tưởng. Sở Thanh Lưu lại là hư lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường nói, hôm nay xem ra, ngươi cùng nhặt mượn chiến lệch còn là kém không ít, nếu như lần này là hắn ở chỗ này, cái gì kiếm cấp diệt môn, chết thì đã chết, dù cho thật là chúng ta giết được, vậy thì như thế nào? Không chịu chết rồi một ít đệ tử ngoại môn sao? Giang Quỳnh không chết. Như vậy cái này là một chuyện nhỏ tình, dù cho Giang Quỳnh cũng đã chết, cũng chính là một kiện bình thường sự tình mà thôi, sợ hắn làm gì, có bản lĩnh để cho bọn họ đem các ngươi cũng đã giết. Xem bọn hắn dám còn sẽ không dám. Sợ Hà chân trực tiếp mềm nút, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Trái lại tổ thu biểu lộ giống nhau nếu như bình tĩnh, không có chút nào bất luận cái gì gợn sóng, thật giống như chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào giống nhau. Sở Thanh Lưu một hồi hoán trách sau đó, khi cũng là hơi chút tiêu tan biến mất, trực tiếp dẫn hai người tiến vào gian phòng, dò hỏi, đem chuyện ngày hôm qua từ đầu tới đôi cùng ta nói một lần. Sở Hà lập tức đem sự tình đều nói một lần. Sở Thanh Lưu nghe được rất cẩn thận, không ngừng gật đầu lắc đầu, sau khi nghe xong, trực tiếp thở dài một hơi, thất vọng nói: "Tổ thu ngươi chủ quan tính tình vẫn như cũ không thay đổi, vậy mà nhường hắn liền chạy như vậy." Tổ thu khẽ cau người, tỏ vẻ ấy nãy, bất quá cũng không sao cả rồi, chỉ là một cái lự an mà thôi, chạy liền chạy, khẳng định còn sẽ có cơ hội, hiện tại so sánh đáng ghét chính là vi quý, là cái kia thiên ngoại thiên. Sở Thanh Lưu nói ra. Sở Hà tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, về mấy người này bên ngoài truyền lợi hại, thuyết pháp quá nhiều, nhất thời cũng cầm không được. Sở Thanh Lưu lại là hừ lạnh một tiếng, dùng cực kỳ bất mãn lời nói tức giận mắng. Người khác nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì, ngươi có nghĩ tới hay không? Không chừng bên ngoài những tin tức này chính là bọn họ bản thân chủ động phóng thích đây này, liên là dùng để lừa gạt loại người như ngươi ngu ngốc. Nghe nói như thế, sở Hà trên mặt lại chạy ra một cái mồ hôi lạnh, trực tiếp theo cái hót chảy đến cái cằm. Nhìn xem ngươi, thật là càng ngày càng tức giận, ngươi liền không biết mình chủ động đi tìm tin tức. Ngày hôm qua đối phương làm nhiều chuyện như vậy, tối thiểu có 2 3 lần cùng các ngươi gặp thoáng qua đi. Sau đó ngươi cũng chỉ biết nghe người ta nói cái này nói cái kia. Sở Thanh Lưu cực kỳ phẫn nộ nói ra. Sở Hà xoa xoa mồ hôi trên mặt, hạ thấp người nhẹ gật đầu cũng lạ biết mình quả thật làm cho Sở Thanh Lưu thất vọng rồi. Sở Thanh Lưu ngoài miệng vẫn như cũ còn là hùng hùng hổ hổ bộ dạng, chắc chắn là xem Sở Hà càng xem càng không vừa mắt, nhưng mà hắn lại cực kỳ bất đắc dĩ, ai bảo Sở Hà cũng họ Sở đây. Sau khi mắng, Sở Thanh Lưu biểu lộ thoáng tốt rồi một tia, các người ngày hôm qua đi phụ thành chủ rằng có một chuyến, hơn nữa tối hôm qua bọn hắn lại chết một người, chắc hẳn thời điểm này Lý Mục hẳn là hận thấu chúng ta đi. Sở Hà nhẹ gật đầu, ngày hôm qua Lý Mục đều nhanh nhịn không được, thiếu chút nữa động thủ, đang ở đó thời điểm, Lữ An tin tức liền từ bên ngoài truyền đến. Nói cách khác kiếm các cùng diệt môn đồng thời phát hiện Lữ An Hơn nữa còn là tại Phượng Tê lâu phát hiện hay sao?" Sở Thanh Lưu nói ra. Sở Hà nhẹ gật đầu. Sở Thanh Lưu trực tiếp bật cười, kiếm các diệt hỏa môn đồng thời xuất hiện ở Phượng Đế lâu. Người cảm thấy bình thường sao?" Dựa theo một quan hạ hậu rằng Quỳnh ba người bản tính mà nói, giống như cũng không phải là không được. Suy tư một phen sau đó, Sở Hà đáp. Sở Thanh Lưu nhướn mày nói ra, "Ngươi cái này sáng sớm trên liền đi Phượng Tê lâu, còn lôi kéo nhiều người như vậy cùng đi." Sở Hà trong nháy mắt hiểu rõ tới đây, sư thúc nói cực đúng, kiếm khắc diệt hỏa môn có vấn đề, bọn hắn khẳng định đã biết cái gì. Sở Thanh Lưu nhẹ gật đầu biết rõ là tốt rồi, diệt hỏa môn tạm thời không cần đi hỏi, kiếm cách chỗ đó ngược lại là có thể hào hào hỏi một chút, không cần lo lắng dương lao đầu, hắn động thủ ta tự nhiên cũng sẽ động thủ. Sở Hà nhẹ gật đầu, "Vâng." Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Sở Thanh Lưu lại nhắc nhở một câu, "Đừng tự chủ trương đi tìm Vượng Tê lâu phiền thoái, người nọ không phải là các ngươi có thể ứng phó đấy." Hai người đồng thời nghi hoặc trở lại nhìn qua. Sở Thanh Lưu lần nữa cường điệu một câu, "Đừng đi. Nhớ kỹ sao?" Hai người tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, Sở Thanh Lưu này mới khiến hai người rời đi. Kiếm Mục Quan trong phòng tới tới lui lui đã đi rồi nhanh một buổi sáng rồi. Hạ Hậu cao mày hỏi, "Sư đệ, ngươi không mệt mỏi sao?" "Sư huynh, chẳng lẽ ngươi không đội sao?" Mục Quan hỏi ngược lại. Hạ Hậu lắc đầu, không hiểu hỏi, "Gấp có cái gì hữu dụng? Bọn hắn đều đối với diện hỏa môn đạo thủ, không chừng kế tiếp chính là chúng ta rồi, Thái Nhất tông đám người kia thực lực mạnh như vậy, Sư Minh ngươi cảm thấy chúng ta gặp là đối thủ sao?" Mục Khoan nhanh chóng hô lớn. "Hạ Hậu nhu bay, Thái Nhất tông là rất mạnh đấy, nhưng mà còn không có mạnh mẽ đến loại tình trạng này đi. Ai có thể nhường giang Quỳnh liền cơ hội phản kháng đều không có. Tổ thu cũng không có lợi hại như vậy đi." ngươi nói là tông sư, Mục Quan bánh liệt phản ứng tới đây. Hạ Hậu gãi gãi đầu, không trả lời thẳng, đầu tiếp tục suy đoán nói: "Sư đệ nha, ngươi cảm thấy Dương sư thúc gặp hạ mình đi rất diệt hỏa môn người sao?" Mục Quan trực tiếp phủ nhận nói: "Vậy khẳng định không có khả năng nha, sư thúc loại này thân phận người làm sao sẽ đi làm loại chuyện này?" Hạ Hậu đồng dạng nhẹ gật đầu, "Đúng rồi, sư thúc sẽ không làm loại chuyện này, cái kia thái nhất tông sở Thanh Lưu sẽ đi làm loại chuyện này sao? Có lẽ cũng không thể nào đâu." Mục Quan nhẹ gật đầu, "Sư Minh, ngươi cái này nói đến nói đi đến cùng muốn nói cái gì?" Hạ Hậu cười hắc, hắc Ta cũng cảm giác diệt hỏa môn đám người kia cái chết rất oan, nếu như hai người chúng ta tông môn cũng sẽ không đi làm chuyện loại này, cái kia trừ chúng ta còn có thể là ai có bộ sự này đưa bọn chúng lặng yên không một tiếng động giết chết đây. Đánh cho cách khác, coi như là thật là thái nhất tông người khô đấy, vì cái gì liền nhằm vào diệt hỏa môn đây? Lúc trước bọn hắn còn hợp tác đâu rồi, muốn đối phó cũng có thể là đúng trả giá chúng ta mới đúng chứ. Mục Khan nghe xong lời nói này, cảm thấy rất có đạo lý, nhẹ gật đầu, "Sư minh lời này của ngươi ý tứ chỉ chính là nhất định là người khác làm hay sao?" "Hẳn là a." Hạ Hậu vẫn đang không xác định nói, nghe thấy ngữ khí Mục Khoan trực tiếp tức giận không biết nói cái gì rồi, trừng trong mắt nhìn chằm chằm nhìn xem Hạ Hậu. Hạ Hậu cũng là bị chầm chằm được có chút ngượng ngùng, cười hát hắc nói, vừa mới nói đều là cách khác, cách khác, suy đoán mà thôi, làm không được mấy. Vừa lúc đó, có người trực tiếp chạy vào, khẩn trương nói, "Sư huynh, Thái Nhất tông sở Hạ tổ thu đã đến." Nghe thế hai cái tên, hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhìn nhau hai mắt. "Cái này?" Mục Khoan kết ba nói ra. Hạ Hậu nhìn xem Mục Khoan nói ra, gật không. Mục Khoan sắc mặt biến ảo hai lần, ngang quyết tâm mà nói nói, "Gặp tại chúng ta cái này, tại sao phải sợ hắn?" Sở Hà cùng Tổ Thu hai người ngồi ở đại sảnh lên, thần sắc buông lỏng tại đó uống trà, trái lại kiếm các những đệ tử kia, đều là ném đã đến xem, kĩ kiêng kĩ ánh mắt. Mục Quan Hạ hậu hai người hấp tấp theo bưởng trong đi ra, trông thấy hai người trực tiếp chất vấn, các ngươi tới làm gì vậy? Sở Hà buông xuống chén trà trong tay, cười nói, như thế nào? Cái giá lớn như vậy, Liên đến cũng không chuẩn chúng ta tới. Mục Quan lập tức nghẹn lời, hư lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xuống hai người đối diện, bốn người trực tiếp trầm mặt lại. Hôm nay như thế nào bất xuất đi tìm Lữ An rồi hả? Sở Hà đột nhiên mở miệng hỏi một câu như vậy. Mục Quan hỏi ngược lại, ngươi quản thật đúng là giọng. Ngày hôm qua nếu không phải là các ngươi chuẩn bị không chu toàn, sớm đã đem hắn bắt lại rồi, đều do Giang Quỳnh đến tham gia náo nhiệt, nếu không ở đâu còn các ngươi nữa chuyện gì? Sở hà ha ha cười cười, xác thực, ngày hôm qua bị Lữ An chạy, chúng ta quả thật có trách nhiệm, bất quá ta tương đối yêu kỷ, các ngươi tại sao phải em đẹp chạy đến Phượng Tây lâu?" Mục Quan trong nội tâm lộ bộ một cái, trực tiếp trầm mặc lại. Sở Ha đợi một hồi, gặp hai người đều không có trả lời, tiếp tục hỏi, "Hơn nữa không chỉ là các ngươi, thậm chí ngay cả Giang Quỳnh cũng chạy tới Phượng Tây lâu, hơn nữa còn đều là vừa sáng sớm, chẳng lẽ lại các ngươi đã hẹn ở?" Truyền một cái ngày tốt lành tốt cái giờ, tập thể đi mở ăn mặt. Ngươi quản được lấy sao? Chúng ta kiếm các làm việc chẳng lẽ còn cần hướng các ngươi báo cáo chuẩn bị? Mục Khoan bất mãn nói. Đối với Mục Khoan cái này ngang ngược thái độ, Sở Hà cười nhạt một tiếng, nhập lại không có sinh khí, thuần túy là hiếu kỳ, hơn nữa diệt hỏa môn tối hôm qua gặp chuyện không may, vì vậy ta không thể không hoài nghi một cái, các ngươi ngày hôm qua rốt cuộc là như thế nào cái chuyện quan trọng. Mục Khoan trực tiếp nở nụ cười lạnh, vừa ăn cắp vừa la làng, hiện tại ngươi ngược lại là hoài nghi lên chúng ta. Chúng ta còn đang hoài các ngươi Chính ngươi có nghi vấn, vậy ngươi đi hỏi gian của nhà, chạy tới hỏi ta làm gì? Sở Hà Long mày chậm rãi bắt đầu nhíu lại, mục khoan cái này bức thái độ làm cho hắn cảm nhận được một tia khó chịu, hiện tại diện hỏa môn đã xảy ra chuyện, đây cũng không phải là một cái chuyện nhỏ, nếu như chúng ta không hào hảo câu thông một cái, không chừng còn sẽ xuất hiện thứ hai. Nghe nói như thế, mục khoan toàn bộ người trực tiếp nổi nổi cáu rồi, mạnh liệt đứng lên, chỉ vào Sở Hà cái mũi mắng, ngươi còn có mặt mũi nói loại lời này, bên ngoài đều tại điên truyền là các ngươi thái nhất tông làm, hiện tại ngươi chạy đến trước mặt của ta thả lời nói tà nh ngươi vừa mới câu nói kia là đang uy ta sao? Sở Hà vỗ bàn một cái trực tiếp đứng lên, cả giận nói, ngươi phải hay không ngu ngốc? Nếu quả thật chính là ta làm, ngày hôm qua liền đem các ngươi cũng cùng một chỗ làm. Mộc Quan bị Sở Hà phản ứng cho lại càng hoảng sợ, trực tiếp lui về sau một bước, sắc mặt trong nháy mắt biến ảo đứng lên, "Ngươi, ngươi, ngươi hù ta đây." "Hừ, hù ngươi. Ngươi có tư cách gì để cho ta tới hù ngươi?" Sở Hà không khách khi nói. Chứng kiến hai người giống như có điểm gì là lạ, Hạ Hậu tranh thủ thời gian đứng dậy đánh cho cái giảng hòa, "Đừng nóng vội, đừng nóng độ, có chuyện hào hào nói, người tới là khách, người tới là khách." Nói qua liền đem Mộc Quan kéo lại, Sở Hà cũng làm một lần nữa ngồi xuống. Mộc Quan hừ lạnh một tiếng, "Nói đi." Ngươi rốt cuộc là tới làm chi hay sao? Các ngươi ngày hôm qua tại sao phải đột nhiên đồng thời xuất hiện ở Phượng Thiên lâu? Sở Hà hỏi. Mục Khoan khoát tay áo, "Thứ nhất, chúng ta không là đồng thời, là chúng ta tới trước đấy. Thứ hai, đi Phượng Tê lâu là vì chỗ đó có lựa an tin tức. Thứ ba, ta không biết bọn hắn tại sao phải đột nhiên cùng theo vào." "Thì cứ như vậy?" Sở Hà nhíu mày hỏi ngược lại. "Bằng không thì đây, ngươi cho rằng còn có lẽ có cái gì?" Mục Khoan dọng lại lớn lên. Sở Hà thoáng cái đã trầm mặc, giống như đang suy tư cái gì. Bốn người lần nữa rơi vào trầm mặc, người nào đều không có tiếp tục nói chuyện. Qua thật lâu sau, Sở Hà mới lần nữa lên tiếng hỏi, "Tin tức của các người ở đâu ra?" Mục Khoan cùng Hạ Hậu hai người trực tiếp sững sốt một chút, sau đó liếc nhau một cái. Chứng kiến hai người quái gì hành vi, Sở Hà nhíu mày hỏi, "Như thế nào? Có vấn đề gì không?" Hạ Hậu cười hì hì nói, "Nó như thế nào đây? Tin tức này tới được so sánh ngẫu nhiên, là có người đưa tới." "Người nào?" Sở Hà trực tiếp hỏi. Hạ Hậu lắc đầu, "Cái này cũng không rõ ràng rồi, hôm trước trong đêm có người đưa trang giấy tới đây, nhắc tới Phượng Đế lâu, ngày hôm sau chúng ta liền đi thử thời vận, vừa đi không bao lâu, Giang Quỳnh hãy cùng đã tới." Một bộ hắn nhận định chúng ta biết rõ Lư An ở nơi nào giống nhau. Sở Hà sau khi nghe xong, bất tri bất giác nở nụ cười, nói như vậy, hắn có lẽ cũng nhận được tin tức, đầu bất quá con mắt của nó ký hiệu là các người, mục tiêu của các người là Phượng Đế lâu. Hạ hậu sau khi nghe, ừ một tiếng, nhẹ gật đầu, có lẽ là loại này đi. Nếu như như vậy, ta đây so sánh cảm thấy hứng thú chính là người nào cho các ngươi tiến đưa tin tức. Hắn vậy mà sẽ đối với Lữ An hành tung như thế rõ ràng, hơn nữa còn cố ý chọn tại ngày trước trong đêm, sau đó ngày hôm qua liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ các ngươi liền không có suy nghĩ qua sao? Sở Hà trực tiếp đem tất cả mọi chuyện liên hệ rồi đứng lên. Mục Quan sau khi nghe xong, toàn bộ người trực tiếp cứng lại rồi, "Ngươi nói là, bọn họ là cố ý?" Sở Hà nợ nụ cười lạnh, "Nếu như không phải cố ý, ta chân thực không thể tưởng được bọn hắn vì cái gì hảo tâm như vậy, gặp đem lưu An tin tức báo cho biết cho các ngươi." Nói cách khác diệt hỏa môn cũng là đám người kia dễ được. Mục Quan lập tức lại đuổi theo hỏi một câu. Sở Hà cau mày, không vui nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, "Ngươi đến bây giờ còn cảm thấy là chúng ta làm hay sao?" Hạ Hậu tranh thủ thời gian nói tiếp nói ra, chủ yếu là bên ngoài truyền thật lợi hại, vì vậy coi như là giúp bọn hắn hỏi một câu. Sở Hà lại là hư lạnh một tiếng, đối với trước mặt hai người này đặc biệt ghét bỏ. Hạ hậu cười cười xấu hổ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói ra, "Sở huynh, ngươi cảm thấy làm chuyện này người là người nào?" Ngoại trừ Thiên ngoại Thiên cùng vi quý bên ngoài, ta không thể tưởng được còn có ai biết làm loại chuyện này. Sở Hà nói thẳng ra trong nội tâm suy đoán. Hạ hậu cũng là phối hợp với nhẹ gật đầu, "Phải là bọn hắn, không thể tưởng được Giang huynh xui xẻo như vậy, vậy mà sẽ bị bọn hắn hơn chút lo lắng." ải. Nói xong còn cảm khái một tiếng. Một bên mục quang thời điểm này sắc mặt cũng là buông lỏng xuống, hơi chút dễ nhìn một chút, cái kia mục đích của bọn hắn rốt cuộc là cái gì? Miếng đẹp đến trêu chọc chúng ta làm cái gì? Khẩu khí cũng không nhỏ, chẳng lẽ lại còn muốn đem chúng ta ba phương hướng toàn bộ ăn hết? Khẩu khí lớn không lớn, ta không biết, sự thật chứng minh diệt hỏa môn đã ngược lại trên tay bọn hắn rồi, vì vậy chính các ngươi nhìn xem làm. Sở Hà nói xong lời này, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị ly khai. Hạ Hậu cùng Mục khoan hai người trực tiếp đứng dậy hô ở Sở Hà, "Đừng đừng đừng, có việc tốt thương lượng." Sở Hà khoát tay áo, không có chút nào dừng lại ý định, trực tiếp ly khai. Độc để lại biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng hai người. Hàn đại nhân, hiện tại quốc phong thành người ở bên trong tựa như một cái chim sợ cảnh ong, tùy tiện lộ hàng động tĩnh. Loán Trừng cũng sẽ bị sợ tới mức này loạn, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào?" Tôn Thủ kích động mà hỏi. Vì Quý Đồng Dạng nhìn lại, Hàn Bân lần này bố cục nhường hắn cảm thấy có chút không bố, ngắn ngủn hai cái tin tức trực tiếp dẫn tới quốc phong thành đại loạn. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình, bất quá điều này cũng làm cho hắn liên tưởng đến đại chu chi loạn lúc đầu giống như cũng là bởi vì hai câu nói. Điều này làm cho hắn đã có một tia không thế nào tốt cảm thụ. Hàn Bân biểu lộ đặc biệt bình tĩnh, uống một ngụm trà sau đó, nhặt vừa cười vừa nói, "Hiện tại bọn hắn chỉ là một cái chim sợ cảnh công mà thôi, xa xa còn chưa đủ, còn phải thêm tanh ngờ tới, ta muốn nhường chính bọn hắn đấu mới được." Bạn thân đấu? Lại là nội loạn sao?" Vi quý hỏi dò. "Hàn Bân lập đầu, không phải nội loạn, mà là loạn đấu. Hôm nay trong thành người tuy rằng rời đi một nửa, nhưng mà còn giữ lại nhóm người kia có thể cũng không phải một nửa loại lương tiện, bọn hắn còn trông cậy vào cái kia 500 miếng linh tinh tinh đâu rồi, mà các kiếm các cùng thái nhất tông đã bắt đầu lẫn nhau kiếm kỵ, không chừng đều tại nghi kỵ có phải hay không đối phương đem diệt hỏa môn tiêu diệt." Nói lên cái này, cái kia Giang Quỳnh cũng không chết, đến lúc đó bị hắn nói lỡ miệng làm sao bây giờ?" Tôn tụ lo lắng nói ra. Vi quý mỉm cười, "Cái này đại nhân yên tâm, chúng ta làm đã đủ mịt mà rồi." Đối phương tuyệt đối không có khả năng đoán ra chúng ta là người nào, tối đa nói ra một chút vẫn thiết kiếm, cộng thêm một cái vạn kiếm quyết. Vì Quý nói qua, đem đặt lên bàn màu bạc vẫn thiết kiếm rút ra. Hàn Bân thò tay dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn một cái thân kiếm, vẫn thiết kiếm phát ra một tiếng cực kỳ thanh thúy kiếm minh thanh âm, trực tiếp quanh quần tại bốn phía. Lữ An có ngươi cái này này một người bạn, hắn thật đúng là không may nha. Hàn Bân cũng là có chút điểm cảm cái nói, Vì Quý là đầu, luận nhu lực, còn là đại nhân càng lớn một bậc, ta chỉ là thích làm một ít bảng môn tà đạo mà thôi, trên không là cái gì mà bạn. Hàn Bân theo Vi Quý trong tay đem vẫn thiết kiếm cầm tới, nhẹ nhàng luốt ve đứng lên. Cảm khái đứng lên, kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc chỉ là một thanh giết người kiếm mà thôi, trên không là cái gì mà bạn. Nói qua liền đem kiếm tiện tay quăng ra. Vì quý tranh thủ thời gian tiếp được, cẩn thận từng ly từng tí thu vào, đại nhân, đối với ngươi mà nói cái này là một thanh giết người chi kiếm, nhưng mà đối với những người khác mà nói, đây chính là một chút quân tử chi kiếm. Ngươi chỉ chính là cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh tố tài." Tôn thủ nghi ngờ hỏi. Vì quý nhẹ gật đầu, không sai chính là hắn, có ít người trời sinh chính là vì kiếm này mà sinh. trực tiếp bật cười, chỉ tiếp hắn gặp ngươi. quý không mất khí tiết mỉm cười, đây là hắn chuyện may mắn. Toàn thủ cười lắc đầu. Sau đó ba người riêng phần mình liếc nhau một cái, đều lạnh lùng cười lạnh. Để cho bọn họ động thủ đi quy một chương 297, lũ tụ. Lý Quan theo phụ thành chủ sau khi đi ra, liền thẳng đến ngoài thành, đều muốn đem tình huống hiện tại báo cho biết cho nô giải, nhưng mà đi tại trong thành, hắn liền dừng lại. Hôm nay Quốc Phong thành cùng hắn trong ấn tượng Quốc Phong thành hoàn toàn khác nhau rồi, quả thực có thể nói là ngày đêm khác biệt, trên đường chỉ có thưa thớt mấy cái người đi đường, những người kia đang nhìn đến Lý Quan sau đó, đều lộ ra cực kỳ cẩn thận thái độ, đều là rời xa vài bước, liền tay đều bỏ vào trên chu kiếm. Một màn này nhường Lý Quan cảm thấy một hồi rất là tiếc, không ngừng thở dài. Cùng nhau đi tới, Lý Quan liền thấy được một cái người quen, lồm lộm lo sợ tại đó bám lấy quán, đang nhìn đến Lý Quan đồng thời, toàn bộ người đều mãnh liệt kinh ngạc một cái, ánh mắt điên cuồng tránh nút vào. Bất quả Lý Quan còn là tiến lên đi đánh cho, lao Trương, cái này điểm còn không thu quán." Nói xong chỉ chỉ nhanh tiếp cận buổi trưa mặt trời. Lao Trương không ngừng gật đầu, chùi mồ hôi lạnh, cả Lâm nói, "Hôm nay, hôm nay sinh." Sinh ý không thế nào tốt, vì vậy chờ lâu hội. Lý Quan nhẹ gật đầu, cũng không có dừng bước lại, hướng về ngoài thành mà đi. Như thế mà vừa lúc này Lão Trương trực tiếp lên tiếng gọi lại Lý Quan, "Lý đại nhân, cái này điểm, có lẽ còn chưa ăn cơm đi. Ta chỗ này còn có mấy cái bánh, nếu không ngươi mang đi đi." Lý Quan khoát tay cự tuyệt, không nghĩ tới Lao Trương trực tiếp cầm lấy một bao bánh ngăn ở Lý Quan trước mặt, run run dậy dày, dày đưa tới, "Lý đại nhân, còn nóng hồi đấy." Lý Quan xem lên trước mặt cái này Lao Trương, cười cười, thuận tay tiếp nhận, "Đa tạ rồi." Lao Trương như trút được gánh nặng nhẹ gật đầu, "Đại nhân, một đường cẩn thận nha." Lý Quan nhẹ gật đầu, trực tiếp rời đi. Đợi đến lúc Lý Quan biến mất ở phía xa sau đó, Lão Trương run run hai cái, không hăng hái tranh giành để lại nước mắt. Lý Quan đổi đến vài bước đường sau đó, nhìn xem trong tay bánh, cũng là do dự một chút, bất quá vẫn là bắt nó mở ra. Vừa mở ra liền thấy được hai chiếc bánh thịt, lúc này đang tàn phát mê người mùi thơm, chỉ bất quá giống như sen lẫn một tia nhàn nhạt hạnh nhân mùi thơm. Như thế mùi thơm kỳ dị, Lý Quan không khỏi mạnh liệt hít một hơi, đang chuẩn bị cắn một cái, mở ra miệng liền dừng lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hồi mê mội cảm giác, trong mắt cái bọc trắng cái đã có bóng chồng. Lý Quan trực tiếp lắc đầu, những mày nhìn xem trong tay hai cái này bánh thịt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Như thế mà vừa lúc này, bốn phía trực tiếp xuất hiện nhiều cái thân ảnh, trên đường, nóc nhà, trực tiếp đem lý quan vây lại. Lý quan nhìn trước mắt xuất hiện những người này, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Lữ An theo tỉnh phủ sau khi đi ra vẫn không có ly khai, mà là tìm một cái góc tưởng, cứ như vậy tựa vào chỗ đó, lảng lạng phát giáng đốc. Lữ An trong lòng đã phiền muộn lại thất vọng, nhưng vẫn như thế ôm một tia tưởng tượng, hắn rất hy vọng tự mình nghĩ sai rồi, đây hết thảy đều là hắn giữa không sinh có suy đoán. Như thế kế tiếp một màn, chỉ để đánh nát hắn tưởng tượng. Một cái thân ảnh quen thuộc tiến nhập tỉnh phủ, qua chưa tới nửa giờ sau, người nọ lại rời đi Lữ An cực kỳ không vui nhìn phía xa chính là cái kia thân ảnh, thật muốn một cái tắt trực tiếp đem trục chết, nhưng mà lý trí nhường hắn nhịn được. La thủ cũng không có phát hiện sau lưng có người ở đi theo hắn. Trước sớm hắn nhận được tỉnh mình truyền tin, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy tới tỉnh phủ, không nghĩ tới theo tỉnh mình trong miệng đã được biết đến cái này thì một cái tin tức tốt, kết quả còn chưa ngồi nóng đi, lại nhận được vi quý tin tức, giống như lại có chuyện trọng yếu phát sinh. Đối với cái này La thủ cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể liền vội vội vàng vàng theo tỉnh phủ chạy ra. Hắn hai ngày này thời gian cũng là qua đặc biệt gian khổ, vẫn luôn đang không ngừng chạy tới chạy lui. Vị quý chuyện phân phó một kiện liền một kiện, nhường hắn liền thở dốc, thời gian đều không có, không ngừng truyền lời truyền lời đích truyền lời nói, bất quá cùng mẹ anh so sánh với, cuộc sống của hắn hơi tốt một chút. Mẹ anh mấy ngày nay vẫn luôn đi theo vì quý bên người, chịu trách nhiệm lấy mấy người bắt đầu cuộc sống hàng ngày, mà khác hai vị đại nhân yêu thích nắm lấy bất định, một hồi phải cái này, một hồi lại muốn cái kia, chỉ là một bữa cơm, hắn đều cần tiêu tốn không ít thời gian, quả thực đem mẹ anh giày vò quá sức. Vì vậy cùng mẹ anh so sánh với, La thủ càng thêm ưa thích hiện tại nơi này sống, tuy nói dù sao vẫn là muốn chạy tới chạy lui, nhưng mà cái này tranh thủ thời gian thời gian cũng là so sánh tự do vì tùy, tùy châu cũng có thể đi uống cái nhỏ rượu, ăn nhỏ thịt. Chỉ bất qua dưới đất này sinh hoạt hắn cũng qua có chút không kiên nhẫn được nữa, đi ra ngoài bên ngoài thời khắc đều phải để phòng có người hay không theo dõi hắn, không thể đi nhiều người địa phương, tuy rằng có thể uống rượu ăn thịt, có thể đây đều là một người trốn ở âm u trong góc tự uống uống một mình, quả thực không có bất kỳ niềm vui thú. Đã từng cái loại này, ngày đêm lưu luyến phượng tê lâu thời gian cũng không biết lúc nào mới có thể tiếp qua lên, La Thủ trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, cũng không biết loại ngày này lúc nào mới là một cái đầu nha. Lữ An nha. Lữ An. Đây hết thảy đều là của ngươi xa nha. Tuy rằng ngoài miệng một mực ở không ngừng mắng, nhưng mà chân này trên công phu nhập lại không có rơi xuống, La thủ đi về phía trước bộ pháp càng lúc càng nhanh, liên tiếp xuyên qua tốt mấy con phố, đi tới một cái hơi lộ ra vắng vẻ đường đi. Nhìn đến đây như thế vắng vẻ, Lữ An Tâm cũng là âm chầm xuống, bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không đã bị phát hiện rồi, La thủ cố ý đem bản thân mang đến nơi này. Bất quá lại nhìn nữa một bóng người sau đó, Lữ An liền yên tâm. Mấy Anh cùng La thủ hội hợp, hai người lẫn nhau khai báo một ít chuyện, sau đó lại ngựa không dừng vó hướng một cái khác địa phương tiến đến. rời đi không có vài bước liền phát hiện con đường này giống như có chút quen thuộc, không phải là lúc trước Lý Quan dẫn hắn ăn sớm chút cái kia phố sao? Lòng nghi ngờ vừa mới thăng lên, liền chứng kiến phụ cận lại chạy ra ba cái bóng người quen thuộc, Lữ An sắc mặt trực tiếp đạm kéo lên, liền tiếng thở đều thô đứng lên. Hạ Thủy, Trương Hà, Lục La, La Thủ, Mễ Anh, 5 người trực tiếp tê tụ lại với nhau. Chứng kiến 5 người này, Lữ An chắc chắn là khí không đánh một chỗ, nằm đấm trong nháy mắt nắm chặt, bất quá không có một hồi hắn liền lo lắng ra, hắn rất muốn nhìn một chút mấy người này tụ họp cùng một chỗ đến cùng muốn làm gì mà khác hắn đổi nghi hoặc chính là vi quý Hàn Bân tôn thụ, ba người này lại ở nơi nào? Năm người trao đổi một hồi, lại quan sát một hồi, sau đó trực tiếp bắt đầu chuyển động, năm người cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp đứng lên. Lữ An trong nháy mắt xuất hiện một loại cảm giác không ổn. Quả nhiên vừa lúc đó, năm người đột nhiên một ngày ra, trực tiếp đem một người vây lại. Nút ở phía xa Lữ An thấy rõ người nọ là ai sau đó, toàn độ người trực tiếp sợ loạn cả lên, dĩ nhiên là Lý Quan. Nhưng mà sau đó chuyện đã xảy ra nhường hắn càng thêm hoang mang đứng lên, không rõ đây rốt cuộc tính là chuyện gì xảy ra. Đại ca chúng ta đều né tốt hai ngày rồi. Cái tên mập mạp kia mà nói đến cũng có thể hay không tin nha." Chu Trầm bất an nói. Chu Khâm ngồi ở ngưỡng cửa, cầm trong tay một căn cỏ đuôi cho không ngừng hoảng nhao hạng, trên mặt biểu lộ cũng là chậm dai trở nên ngưng trọng lên. "Đại ca." Chu Trầm bất mãn hô. Chu Khâm thở sâu thở ra một hơi, mánh liệt theo trên mặt đất đứng lên, nói ra, "Ngươi cảm thấy thế nào? Tối thiểu chúng ta hai ngày này rất an toàn." "An toàn có cái gì hữu dụ. Tự chúng ta trốn tránh cũng không rất an toàn sao? Còn cần cái tên mập mạp kia giúp chúng ta tìm địa phương." Chu Trầm trực tiếp phản bác. Chu thoáng cái lại trầm mặc lại. Đại ca chúng ta đi theo hắn, là bởi vì hắn nói gặp cho chúng ta một cái thân phận mới, thế nhưng là qua nhiều ngày như vậy, hắn đã tới rồi một chuyến, còn đem chúng ta là quan trọng nhất sắt luân mượn rời đi, kết quả đến bây giờ đều không có còn cho chúng ta. Chu Trầm trực tiếp vung tay nói ra. Chu Khâm cao mày nhẹ gật đầu, trong lòng đối với Phạm Bản Tử hoài nghi càng ngày càng sâu. Đại ca tự chúng ta đi thôi, bối cảnh lớn như vậy, tùy tiện hướng ở đâu vừa chui, ta cũng không tin Thái Nhất Tông còn có thể tìm tới chúng ta. Chu Trầm tự tin nói. Chu Khâm lắc đầu, ta hiện đang lo lắng cũng không phải là Thái Nhất Tông. chúng ta bây giờ bộ này tương đương với lưu Tây Lương Kiếm Tông. Nhà mình thủ đoạn ta vẫn là rất rõ ràng đấy, ta hiện tại sợ chính là cái này. Chu Trầm pháng cái không còn thanh âm, đối với Tây Lương kiếm tông thủ đoạn nói thật hắn còn thật sự có chút lo lắng, từ nhỏ ở bên trong lớn lên hắn, tự nhiên biết rõ cái này đến cỡ nào mạo tanh. Vậy làm sao bây giờ? Chu Trầm bất đắc dĩ nói. Chu Khâm bất an đi tới đi lui đứng lên, sau đó mãnh liệt hạ quyết tâm, Thái Nhất tông không là vật gì tốt, mập mạp kia kỳ thật cũng không sai biệt lắm, không chừng hắn liền đang lợi dụng chúng ta, kiếm tông trô đó đoán chừng cũng trở về không được, may mà chúng ta trực tiếp ly khai nơi đây, đi đại trụ đi. Đại trụ? Trầm nghi ngờ hỏi. Đúng. Đại Chu, hôm nay Đại Chu thế cục loạn rối tinh rối mù, nhưng mà bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, bằng hai anh em chúng ta thực lực đều muốn tại Đại Chu lăn lộn xuất điểm danh đầu không khó lắm đi. Đến lúc đó có chút danh khí rồi, Kiếm tông có thể hay không đụng đến ta đám đoán chừng liền có nói. Chu Gâm cực kỳ tự tin nói. Chu trầm suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đại ca ngươi nói rất đúng, ta nghe lời ngươi. Chu Gâm mỉm cười, thu dọn đồ đạc, lập tức lên đường, sự tình khác đều mặc kệ. Chu đầu lập tức đi bắt đầu chuyển động, không có một hồi hai người liền thu thập đã xong đồ vật, lập tức đi ra ngoài. Kết quả mới vừa đi không có vài vướng liền thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, sợ tới mức bọn hắn trực tiếp lui trở về. Chắc chắn là oan gia ngõ hẹp, tại sao lại ở chỗ này đụng phải bọn hắn? Chu Khâm Vũ nhũ nói. Chu trầm lo lắng nói ra, bọn hắn vừa mới chứng kiến chúng ta sao? Chu Khâm lắc đầu, không biết. Bất quá tay rồi lại đặt ở trên chu kiếm. Sở Hà thấy được hai cái quen thuộc bóng lưng theo trước mặt hắn lóe lên rồi biến mất, chỉ bất quá hắn không thấy được mặt, cũng không biết hai người này là ai, không qua đối phương cái kia đặc biệt bối rối động tác, hãy để cho hắn đã có một tia thú. Sư Minh vừa mới hai người kia chúng ta lúc trước có phải hay không ra mắt? Sở Hà trước tiên hỏi thăm một tiếng. Tổ Thu cũng là dừng vài giây, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. Sở Hà trực tiếp nở nụ cười, đã như vậy, cái kia được cùng bọn họ hào hào chào hỏi mới đúng, vì cái gì gặp chúng ta, cũng chuột thấy mèo giống nhau. Nói qua bay thẳng đến hai người đi tới, trên mặt không ngừng cười lạnh. Tổ Thu cũng là đi theo, trên mặt một bộ nhữ mày biểu lộ, vẫn luôn đang tự hỏi hai cái này bóng lưng đến cùng đã gặp ở nơi nào. Nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, Chu Khâm trên mặt biểu lộ càng ngày càng hung ác, hắn biết rõ một trận chiến này đoán chừng là tránh không được, lập tức trực tiếp cùng Chu liếc nhau một cái. Chu Trầm nhẹ gật đầu, trong tay lập tức xuất hiện một thanh văn nước trường kiếm. Tại Chu Khâm ý bảo xuống, Chu Trầm trực tiếp một kiếm đâm vào mặt đất, toàn bộ mặt đất trực tiếp giống như sóng giống nhau tuôn ra bắt đầu chuyển động, sau đó một cỗ xương mổ trực tiếp theo mặt đất bốc hơi đi ra, trực tiếp đem kèm theo gần trăm mét đều bao phủ đi vào, lập tức tầm nhìn chưa đủ năm thước. Làm xong đây hết thảy sau đó, Chu Trầm Chu Khâm liếc nhau một cái, trực tiếp triệt thoái phía sau, có tổ thu tại, bọn hắn tự nhận là không phải là đối thủ, cũng không muốn cùng hai người kia làm quá mức dây dưa. Kết quả mới vừa đi hai bước, Chu Khâm trong lòng trực tiếp xuất hiện một cấu nguy hiểm cơ, sợ tới mức hắn trực tiếp nằm trên đất. Sau đó đỉnh đầu một đạo quyền phong gào thét mà qua trực tiếp đem phụ cận xương mù toàn bộ cuốn tán ra. May mắn tránh thoát một quyền này chú Trầm, tựa vào bên cạnh trên tường, trên lưng đã tất cả đều là mồ hôi lạnh rồi, hai chân đều tại như muốn nhấc ra. Chu Khâm theo trên mặt đất bò sau khi thức dậy, bất chấp phủi đi bụi bặm trên người, trực tiếp lôi kéo chú Trầm, chạy như điên đứng lên. Sở Hà chậm rãi theo trong sương mù ẩn hiện đi ra, nhìn xem hai cái chạy như điên thân ảnh, khóe miệng trực tiếp cười lạnh hai cái, chắc chắn là lại vẫn đang tìm không được, đều muốn tìm. Thời điểm tìm không thấy, cái này đều nhanh quên cái này tra sự tình rồi, hai người cứ như vậy chạy đến trước mặt chúng ta rồi hả? Sư Minh Lúc trước bị hai người này trêu đùa một lần, thủ này có phải hay không được báo." Tổ thu nhẹ gật đầu, trực tiếp liền xông ra ngoài, Sở Hà lập tức cũng đi theo. Nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, Chu Khâm trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn biết rõ tại như vậy xuống dưới, tất nhiên muốn bị đuổi kịp, đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát. Nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Trầm, Chu Khâm ánh mắt trong nháy mắt tàn nhẫn, nhanh liền xuất kiếm. Không có chút nào phòng bị Chu Trầm, lập tức bị một kiếm này cho đập bay lên, mất đi trọng tâm hắn trực tiếp tại một cái trên nóc nhà lật ra tốt hai vòng, cuối cùng trực tiếp ngã rơi xuống trong nội viện. Thấy như vậy một màn, Tổ thu trực tiếp xuống đối tới. Toàn thế trực tiếp đã rơi vào trong nội viện. Chu Trầm theo trên mặt đất bỏ lên, liền chứng kiến Tổ Thu xuất hiện ở trước mặt của mình, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh Tổ Thu đột nhiên cười lạnh một cái, sau đó mảnh liệt vọt tới trước, xuất hiện ở Chu Trầm trước mặt, ra quyền. Chu Trầm toàn bộ người giống như chết lặng giống nhau, một chút cũng không có kịp phản ứng, cứ như vậy hoàng sợ chứng kiến một quyền này trực tiếp vánh tại ngực. Rắc rắc một tiếng, Chu Trầm toàn bộ người đều bị vánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng mặt ba mặt bức tường mới ngừng lại được, chỉ bất quá người này đã không có người dạng, trực tiếp mềm đã thành hai đoạn. Khoan đến chậm sở Hà nhìn thoáng qua Chu Trầm, nhíu mày hừ lạnh một tiếng trực tiếp nhìn về phía đi xa Chu Khâm, chắc chắn là ngoan độc tâm nha. Cái này đều ở dưới rảnh tay. Tổ thu nhẹ gật đầu, không có chút nào đuống tha Chu Khâm ý định, lần nữa khởi hành. Tự cho Sở Hà ý định đổi đi lên thời điểm, cách đó không xa đã đến hai cái thân ảnh, trực tiếp nhường hắn dừng bước. Mục Quan kinh ngạc nhìn Sở Hà, ngươi làm cái gì? Hắn là ai? Như ý ngón tay chỉ xa xa cỗ thi thể kia. Hắn là ai rất trọng yếu sao? Như thế nào ngươi đây là muốn quản trên một ống? Sở Hà lạnh giọng hỏi ngược lại. Mục Quan trên mặt gần xanh trong nháy mắt sâu ra, không thể nhịn được nữa nói, "Sở Hà ngươi có phải hay không có chút quá ngạo một chút?" Hạ Hậu tranh thủ thời gian ngắt lời nói ra, "Đừng kích động, đừng kích động, có chuyện hào hảo nói." Hắn đây là nghĩ khí dễ nói ý tứ sau. Mục Quan tức giận quá lớn. Sở Hà tùy ý hừ lạnh một tiếng, không có để ý Mục Quan, chuẩn bị đổi kịp Tổ Thu. Mục Quan trực tiếp đem Sở Hà ngăn lại, "Muốn đi? Thật coi chính ngươi là dễ hành rồi hả?" Sở Hà sắc mặt cũng là chậm rãi tối xuống, "Muốn động thủ." "Động thủ liền động thủ, trả lẽ lại sợ ngươi." Nói qua, Mục Quan trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh màu đỏ đoàn kiếm, kiếm khí trong nháy mắt theo trên đoàn kiếm tuôn ra mà ra, trực tiếp đem ba trên thân người quần áo toàn tìm cái mỡ. Sở Hà xoa xoa trên mặt xuất hiện vết máu, trùng trùng điệp điệp hít một hơi, dùng cực kỳ phẫn nộ ngữ khí nói ra, "Kiếm thần bí quyết, có chuyện hào hào nói, có chuyện hào hào nói, không đáng tức giận." Hạ Hầu Khẩn Trương khuyên giải nói. Sở Hà biểu lộ theo lúc trước tiêu ngạo chậm rãi biến thành bi khuất, Mộc Quan liền kiếm thần bí quyết đều đem ra, khẩu khí này hắn chỉ có thể nghẹn lấy. Chứng kiến Sở Hà biểu lộ thay đổi, Mộc khoan thu kiếm thần bí quyết, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, "Sớm biết như vậy không thì tốt rồi sao? Tự cho mình là Triệu Nhật Sở Hà mày trên xanh trong nháy mắt ra, cắn hỏi, "Ngươi muốn biết cái gì? Các ngươi tại đuổi theo người nào?" Mộc Quan hỏi. Tây Lương kiếm tông chu thị huynh đệ, lúc trước bọn hắn đuổi địch chúng ta. Sở Hà trả lời, Mộ Quan bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hai người bọn họ, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đây. Như vậy động tính lớn như vậy. Sở Hà lại là hư lạnh một tiếng, bằng không thì đây. Người nghĩ sao? Nói qua liền bay thẳng đến tổ thu phương hướng mà đi. Chứng kiến Sở Hà đã đi ra, Hạ Hậu tò mò hỏi, sư đệ cái kia chúng ta bây giờ đi làm đi đây. Mộ Quan nhìn xem Sở Hà dần dần đi xa thân ảnh, suy nghĩ một chút đi theo rồi nói ra, nếu không còn chuyện gì làm, Hà Tất đi xem náo như đây. Hạ Hầu chết miệng, cũng không có phản đối. Tổ Thu lúc trước rơi xuống một màn lớn, bất quá cũng may tốc độ của hắn so với chú Khâm muốn mau hơn nhiều, không có một hồi, hai người khoảng cách đã bị kéo lại, cách đó không xa Chu Khâm thân ảnh rõ ràng có thể thấy được. Chứng kiến Tổ Thu lại xuất hiện ở sau lưng, Chu Khâm cái này thật sự luôn cuống, vốn hắn cho rằng hy sinh một vòng gối có thể thoát khỏi hai người kia, như thế nào đều không nghĩ tới Tổ Thu tốc độ vậy mà như thế nhanh. Tại như vậy xuống dưới, hắn khẳng định trốn không phát. Tự cho chú Khâm không biết phải làm sao thời điểm, hắn nhìn đến cách đó không xa có mấy cái thân ảnh vây tại một chỗ, hơn nữa còn có một cái hắn thân ảnh quen thuộc, Lý Quang. trong nháy mắt đã hỉ bất chấp đối phương đang làm gì đó, trực tiếp một tia ý thức vào tới, trực tiếp xuất hiện ở lý quan bên người. Như thế đột nhiên một màn trong nháy mắt đem tất cả mọi người cho lại càng hoảng sợ. Sau đó chạy tới tổ thu nhìn xem như vậy một lớn đám người, trực tiếp dừng lại, biểu lộ hơi đổi, bắt đầu xem kỹ nổi lên nhóm người kia. Chứng kiến tổ thu xuất hiện đồng thời, hạng thủy biểu lộ lập tức thay đổi, bắt đầu không ngừng cho bốn người ánh mắt. Bốn người lập tức đều bắt đầu cẩn thận, tựa ở góc tường mẹ anh lập tức triệt thoái phía sau hai bước, trực tiếp biến mất không thấy. Như thế mà vừa lúc này, theo sát tới Sở Hà cũng tới nơi này cái địa phương, chứng kiến như vậy một mảng lớn người. Toàn bộ người biểu lộ mãnh liệt co rụt lại, tranh thủ thời gian đi tới tổ thu bên người. Sau đó mục khoan hạ hậu cũng đã đến, hai người lập tức như lâm đại địch, mục khoan trực tiếp đem kiếm thần bí quyết nắm vào trong tay, khẩn trương nhìn xem đám người này. lúc trong bóng tối lư An chứng kiến trước mặt đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một đám người, không rõ ràng cho lắm thầm nói, đây là cái gì tình huống. Tất cả mọi người ý thức được hôm nay cục diện không tầm thường, thoáng cái tất cả đều rơi vào trầm mặt. Quy một chương 298, chưa biết. Nhìn xem nhiều người như vậy đem Lý Quan vây lại, Lữ An càng phát ra lo lắng, nhưng mà hắn còn không có biết rõ ràng tổ thu mấy người kia tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, càng không biết mục đích của bọn hắn là cái gì. Hơn nữa Lý Quan lúc này bộ dạng có chút cổ quái, trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang, một mực ở ở đâu tới hồi nhìn quanh cái gì. Lý Quan tình huống hiện tại quả thật có điểm phiền thoái, trong mắt cái bọc càng phát ra mơ hồ, liền hai tay của mình cũng đã xuất hiện bóng chồng người trước mặt cũng là một cái đều thấy không rõ, toàn thân cũng là mềm yếu vô lực, sử dụng không xuất khí nhưng mà hắn có thể cảm giác được, vừa mới như vậy trong nháy mắt lại tới nữa nhiều cái người, một cái trong đó khoảng cách hắn rất gần, khả năng chỉ có vài mét khoảng cách. Nhưng mà hắn rất ngạc nhiên, đối phương giống như không có động thủ ý niệm trong đầu, lúc trước nhằm vào sát khí của hắn thoáng cái phai nhạt không ít, không biết tình huống đến cùng làm sao vậy. Chu khâm tại lại tới đây sau đó, cái hốt đã bắt đầu chảy mồ hôi rồi, thời điểm này hắn cũng là phát giác được tình huống không đúng, cảm giác mình giống như làm sai vị trí, Lý Quan là bị người vây quần đấy, hơn nữa đối với phương hướng nhiều người như vậy, xem bộ dáng còn giống như đều không thể nào yếu. Mới ra hang hổ, lại vào hang sói. Trong lòng một hồi hối hận trực tiếp dâng lên. Chu Cam tùy tiện liếc một cái Sở Hà Tổ Thu, phát hiện hai người bọn họ lực chú ý đã không ở trên người hắn, điều này làm cho hắn hơi chút thở dài một hơi, trong đầu trong nháy mắt sinh ra một cái ý nghĩ. Sở Hà đem trận người trên từng cái xem kỹ một lần, hắn chỉ nhận nhận thức hạ Thủy, trong đầu trí nhớ còn rất khắc sâu, mà khác mấy người hắn liền không nhận ra, hai nam một nữ, nữ ăn mặc như thế diễm lệ, hắn chưa thấy qua, nam đều là dị tưởng khôi ngô, một người trong đó khí tức cực kỳ hùng hậu, xem chừng thực lực có lẽ không kém. Nhưng mà đem lý quan vây quanh hành vi hắn thì có điểm xem không hiểu rồi. Lý quan dầu gì cũng là Quốc Phong thành phụ tá, cái này ban ngày chẳng lẽ cái này một đám người là ý định giết người diệt khẩu. Nghĩ đến điểm này sau đó, Sở Hà đột nhiên mỉm cười, nói thẳng: "Hạng huynh đã lâu không gặp, không biết có không có có quấy đến người cùng Lý đại nhân nhà hư nha." Hạng Thủy toàn bộ sắc mặt trực tiếp túi xuống dưới, đối với trước mặt mấy người kêu hắn thế nhưng là dị thường quen thuộc, cũng là dị thường chán ghét, những người này khuôn đúc nhân dạng tông môn tử đệ hắn thập phần xem thường. Nguyên lai là Sở hư nha, hôm nay tại sao có thể có không tới đây loại vắng vẻ địa phương. Hạng Thủy cười đáp lại một tiếng. Sở Hà chỉ chỉ chúc âm: tâm, ta chỉ là tới đổi theo hắn đấy." Trong ngáy mắt trên trận ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về chú Khâm, Chu Khâm toàn thân tóc gãy trong nháy mắt bị dựng lên, mồ hôi lạnh cũng là trực tiếp chảy xuống. Như vậy phải không? Vậy cần chúng ta hỗ trợ sao? Hạ Thủy nhỏ giọng hỏi một câu. Sở Hà gật đầu cười, nếu như như vậy, vậy không thể tốt hơn rồi. Nghe được câu này, Chu Khâm trực tiếp nhìn về phía Lý Quan, la lên, "Lý đại nhân, ngươi có được cứu cứu ta với." Lý Quan nghe được cái này thanh âm, trên mặt biểu lộ trực tiếp cứng một cái, không biết ứng với nên trả lời thế nào. Sở Hà ngược lại là trực tiếp phá lên cười. "Chu Khâm ngươi cầu nhờ người, hiện tại Lý đại nhân thế nhưng là bản thân khó bảo toàn." Ở đâu còn có tinh lực cứu ngươi nha." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lần nữa rơi vào trầm mặt. Lục La Trương Hà trực tiếp cho Hạng Thủy một cái ánh mắt, ba người biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc. Lập tức Hạng Thủy lạnh giọng hỏi, "Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn thuận đường quản quán, quán chuyến này?" Sở Hà lắc đầu, khoát tay áo, cười nói, "Ta cũng không lá gan kia. Các ngươi nhiều người như vậy, ta nơi nào sẽ là đối thủ của các ngươi, chỉ bất quá các ngươi thậm chí có lá gan đối với Lý đại nhân độc thủ, cái này nếu như bị thành chủ đã biết, mấy người các ngươi sẽ không sợ sao?" Trương Hà mãnh liệt lên tiếng quát lớn, nói nhảm nhiều như vậy, có phải hay không các ngươi cũng không muốn sống trăng? Tổ Thu trực tiếp tiến lên một bước, toàn thân trầm trọng khí tức trực tiếp mạnh mẽ mà ra, kích thích Trương Hà trực tiếp lui về sau một bước, trên mặt lập tức lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hạ Thủy trấn an một cái tâm tình kích động Trương Hà, trước đừng kích động. Lục La đi vào Trương Hà bên người, nhẹ nói nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn không phải hai ta đối thủ. Nghe được câu này, Trương Hà lập tức tin tưởng tràn đầy nhẹ gật đầu, đem lui về phía sau bộ pháp thẳng tiếp đi trở về, không sợ chút nào trực tiếp cùng Tổ Thu nhìn nhau đứng lên. Hạ Thủy thở dài một hơi, đối với Trương Hà cái tia tự tin biểu lộ hắn rất là bất đắc dĩ, hai người kia chưa thấy qua Tổ Thu thực lực. Hàn đối với tổ thu thực lực thế nhưng là biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt, ba người chung vào một chỗ không chừng cũng không phải tổ thu đối thủ, hơn nữa một bên còn có nhìn chằm chằm Mục Quan Hạ Hậu, thế cục hôm nay đối với bọn họ mà nói cũng không khá lắm nha. Mục Quan nhìn một lúc sau, đối với trên trận thế cục vẫn như cũ có chút không hiểu nhiều, nhỏ giọng đối với Hạ Hậu hỏi, đám người kia là ăn no rồi việc suy nghĩ đối với lý quan độc thủ. Hạ Hậu nhẹ gật đầu, cũng là không xác định nói, hình như là a. Chúng ta đây giúp ai? Mục Quan ngơ ngác mà hỏi. Hạ Hậu lắc đầu, chỉ chỉ Sở Hà cùng tổ thu, hỏi ngược lại, có cái này cần phải sao? Người muốn giúp đó? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết?" Mục Quan tức giận nói nói. Như thế mà với lúc này, Sở Hà trực tiếp chỉ vào Mục khoan hai người nói ra, Hạ Thủy, ngươi muốn đối với Lý đại nhân động thủ có phải hay không muốn rất đơn giản một chút, dù cho ta mặc kệ chuyện này, ngươi thật coi kiếm các là trang trí sao?" Mục Quan trong lòng trực tiếp thầm mắng một tiếng, chết tiệt rõ ràng núi lửa cáo. Hạng Thủy nhìn thoáng qua Mục Quan sau đó cúi đầu xuống, lặc lẽ meo meo nhìn thoáng qua La thủ, La thủ trực tiếp cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Hạng Thủy lập tức đã hiểu, trực tiếp đem kiếm thu vào, "Sở huynh chuyện này chúng ta trước không hàn đi, hay là trước tâm sự chuyện của ngươi đi?" Nói qua trực tiếp nhìn về phía Chu Khâm, chứng kiến ánh mắt lại nhằm vào hắn. Chu Khâm trong nháy mắt như lâm đại địch, trực tiếp hô lớn, "Ta thái nhất tông bọn hắn muốn giết ta gì cậu?" Lời này vừa nói ra, trực tiếp hấp dẫn chú ý của mọi người. Hàn Thủy trực tiếp cười tủm tìm nhìn xem Sở Hà nói ra, nguyên lai bên trong còn có loại chuyện này nha. Ta ngược lại là rất muốn nghe xem cái này nguyên do nha. Sở Hà sắc mặt trong nháy mắt âm lạnh xuống, cả giận nói, "Đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung." Thốt ra lời này xong, tổ thu trực tiếp bắt đầu chuyển động, toàn bộ độ người bay thẳng đến Chu Khâm xung tới. Nhưng mà Trương Hà trong nháy mắt chắn hai người chính giữa. Trực tiếp cùng Tổ Thu đúng rồi một quyền. Tổ Thu không chút sức mẻ, Chương Hà lui về sau vài bước, trực tiếp thối lui đến bên tường mới ngừng lại được, sau đó còn đang không ngừng ném bắt tay vào làm. Hạng thủy ngươi đây là ý gì? Ngay cả ta thái nhất tông sự tình cũng giáng quản. Sở Hà nhíu mày cười lạnh nói, "Hạng thủy khoát tay áo, cũng không phải là rất muốn quản, chỉ là nghe nói các ngươi tại giết người diệt khẩu, vì vậy rất muốn nghe xem hắn muốn nói gì." Chu Khâm tranh thủ thời gian đáp, "Ta biết là ai giết được chỉnh Tiềm Chu Ngọc Quan." Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Chu người nào Sở Hạ Hạng Thủy, Mục Quan Trương Hà bốn người đồng thời nói một câu như vậy. Tại nghe được câu này sau đó, Hạng Thủy Trương Hà trực tiếp liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra hoang mang biểu lộ. Chính tiêm Chu Ngọc Quan là Trương Hà dễ được, tự nhiên đối với Chu Khâm mà nói tỏ vẻ cực kỳ hoang mang. Hạng Thủy cũng biết hai người này chết cùng Thái Nhất tông không có chút quan hệ, vì vậy hắn cũng rất muốn nghe xem Chu Khâm cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Thấy mọi người đều cảm thấy hứng thú, Chu Khâm tiếp tục nói, chính tiêm Chu Ngọc Quan một người đã chết tại Vạn Kiếm Quyết, cái khác bị người nhất kiếm tuy nói Lư An thực lực không tệ, nhưng mà còn không có mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Theo ta được biết, Lữ An lúc trước bị tổ thu trọng thường, thực lực mới vừa vặn khôi phục hơn phân nửa, đều muốn trong nháy mắt đem hai người này toàn bộ đánh chết hầu như là không thể nào đấy, vì vậy hai người này tuyệt đối không thể nào là Lữ An dễ được. Mục Quan hỏi ngược lại, Lữ An thực lực, vì cái gì ngươi cũng biết rõ ràng như vậy? Chu Khâm trực tiếp trả lời, từ lúc 3 tháng trước ta biết ngay Lữ An hành tung, đầu bất quá chúng ta kiêng kỵ thực lực của hắn, vì vậy một mực không dám dễ dàng động thủ với hắn, vì thế chúng ta cố ý đi tìm Thái Nhất tông, đem Lữ An hành tung nói cho bọn hắn, muốn cùng bọn hắn chết đều tiện tưởng, kết quả bọn hắn lọng, tại đến nơi này sau đó, Sở Hà cùng tổ tu đã nghĩ đem chúng ta giết hầu. Hai người bọn họ muốn nuốt một mình 700 miếng linh tinh tinh tiên thượng của ta mặt khác hai. Cái sư đệ vì hiểm hộ chúng ta, kết quả đều bị Thái Nhất tông trong bóng tối cho sát hại rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hà cùng Tổ Thu, biểu lộ đều có điểm nghi ngờ. Sở Hà biểu lộ cũng sớm đã âm chấm không được, nghiến răng nghiến lợi mắng, miệng lưỡi bén nhọn đồ vật. Cái này lời nói dối nói cùng thật sự giống nhau, rõ ràng chính là các ngươi bản thân lật lọng. Bây giờ lại dám lại đến trên người chúng ta. Trả lại ngươi cái sư đệ. Ta lúc nào ra mắt ngươi cái kia hai cái sư đệ. Thốt ra lời này xong, Khó thở Sở Hà một đạo kiếm hình kiếm khí nhắm ngay Chu Khâm trực tiếp chạy ra đi ra ngoài. Lam thủy kéo lấy thật dài đuôi tuệ trực tiếp đem đạo kiếm khí kia đánh nát, nhìn xem hồn hền Sở Hà, Hàn thủy cười nhặt nói, "Sở Hà ngươi đây là thẹn quá hóa giận sao? Chúng ta có chuyện hào hào nói nha." Thanh chuyện này nói rõ ràng rồi hay nói?" Chu Khâm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Phía trước ta nói tự nhiên những câu là thật, lư An tin tức là ta tiết lộ cho Thái Nhất tông đấy, nếu không bọn hắn làm sao có thể trực tiếp hướng Quốc Phong thành Mã đến, hai ta cái đệ đệ đã chết cũng thật sự, Thái Nhất tông muốn giết ta diệt khẩu đổi thật sự, nếu có lời nói dối, thiên lôi đánh xuống." Nghe được Chu Khâm nói như vậy, Hạ Thủy Ý định lại thêm một mùi lửa, cười híp mắt hỏi, "Cái kia ta hỏi ngươi, Trình Tiềm Chung Ngọc quan rút cuộc là người nào giết được?" Chu Khâm đối với Sở Hà nợ nụ cười lạnh, "Mọi người đều biết, Vạn Kiếm quyết tử thái nhất tông sáng chế, cũng là từng thái nhất tông đệ tử nhất định học một cái kiên quyết, vì vậy có thể đem Vạn Kiếm quyết khiến cho như thế xuất thần nhọ hóa, ngoại trừ thái nhất tông còn có thể là ai?" Chu Khâm cảm thấy mỹ mãn nhẹ gật đầu, "Sở Hà ngươi còn có lời gì nói? Không thể tưởng được các ngươi thái nhất tông thật không ngờ ngoan không chỉ có giết hình đệ của ta, khi đó lại vẫn muốn ta, ta còn lầm đem người của các ngươi nhận thức đã thành lư ăn." Một bên nói bậy nói bạn. Sở Hà trực tiếp tức giận máng một tiếng. Tổ thu trên mặt cũng là hiện đầy nổ khí, bay thẳng đến Chu Khâm ra tay. Chu Khâm sợ tới mức triệt thoái phía sau vài bước, trực tiếp trốn được Lý Quan sau lưng, lại muốn giết người gì khẩu. Như thế mà đang ở cái này trong mấy mắt, hạng thủy bốn người trực tiếp bắt đầu chuyển động, chắn Chu Khâm trước người, Trương Hà Lục la trực tiếp đem Tổ thu ngăn lại, hạng thủy la thủ đem Sở Hà ngăn lại. Sáu người trực tiếp loạn chiến đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà người này cũng không làm gì được người kia. Thấy như vậy một màn, Chu Khâm trực tiếp thở dài một hơi, đang định lén lén lút lút Bị xem nhẹ hồi lâu Lý Quan trực tiếp ra tay, một chút liền bắt được Chu Khâm, nhỏ giọng nói ra, "Dẫn ta ly khai, phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Chu Khâm tinh tế suy nghĩ một chút, nghĩ đến nếu như có thể lưng tựa phủ thành chủ, giống như cũng là một cái lựa chọn tốt, trực tiếp một chút đầu đồng ý, "Có thể là có thể, chỉ là ngươi cái dạng này còn có thể đi sao?" Lý Quan trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn không thấy, "Ngươi ở phía trước dẫn đường, chỉ cần đến phủ thành chủ liền không sao." Chú Khâm nhẹ gật đầu, trực tiếp kéo Lý Quan chuẩn bị ly khai. Tình huống như thế nào? Chứng kiến trước mắt cái này bất loạn chiến, Mục Hoan trực tiếp phát ra một tiếng cảm thán. Hạ Hậu đồng dạng lập đầu, nếu không chúng ta còn là hơi chút dịch chuyển khỏi hai bước đi, bớt đến lúc đó lan đến gần chúng ta. Mục Quan nhẹ gật đầu, có đạo lý. Mục Quan vừa định triệt thoái phía sau, liền chứng kiến Chu Khâm Lý Quan. Hai người thừa dịp loạn đả tính chuẩn em lý khai. Mục Quan trực tiếp lộ ra một cái cười xấu xa, hô lớn một tiếng, các người tiếp tục đánh xuống, hai người kia sẽ phải chạy. Sáu người trong nháy mắt dừng lại, tách ra, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chu Khâm cùng Lý Quan. Chu Khâm sắc mặt trong nháy mắt khó coi, tức nhìn về phía Quan. Thời điểm này Sở Hà lập tức phản ứng tới đây. Trực tiếp chất vấn, các ngươi ý định đối với Lý đại nhân làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn làm phố hành hung? Hạ thủy sắc mặt vẹn vẹn biến đổi, không khách khí nói, Sở Hà, chuyện này ta khuyên ngươi không quản, mục quan ngươi cũng thế, ta khuyên các ngươi còn là thành thành thật thật ly khai, coi như cái gì cũng không biết. Nếu không các ngươi khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Sở hạ trực tiếp hừ lạnh một tiếng, vừa mới còn rất cứng tức giận đều muốn truy cứu ta Thái Nhất Tông trách nhiệm, hiện tại lại muốn đổi ta. Vậy không khỏi cũng quá xem thường Thái Nhất Tông đi. Thái Nhất Tông? Thái Nhất Tông rất, rất giỏi sao? Tiếng hừ trực tiếp từ một bên truyền ra. Cầm trong tay trường thương Tôn thụ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên cạnh còn cùng theo không kịp thở mấy anh. Chứng kiến Tôn thụ xuất hiện, cũng liền có nghĩa là Hàn Bân vi quý có lẽ đều tại phụ cận, Hàn Thủy trực tiếp thở dài một hơi, chuyện kế tiếp có thể đã cùng hắn không quan hệ rồi. Người là ai? Sở Hà nhíu mày nhìn xem cái này cầm trong tay trường thương người. Tôn thụ, đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta quỷ." Tôn thụ nhạt vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Sở Hà Tổ Thu hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, các ngươi là thiên ngoại tiên người. Thiên ngoại tiên? Bọn họ là tiên ngoại tiên người." Mục Quan lập tức kinh ngạc nói. Tôn Tụ nhẹ gật đầu. Không thể tưởng được tiếng tăm lừng lây thái nhất tông cùng kiếm các vậy mà cũng đã được nghe nói tên của chúng ta, chắc chắn là thất kính nhà. Thời điểm này Tổ Thu đã bất chi bất giác thối lui đến Sở Hà trước người, cái kia cán trưởng thương nhường hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Như vậy xem ra mấy người này cũng đều là thiên ngoại thiên người. Sở Hà trực tiếp hỏi, Tôn Độ nhẹ gật đầu, không sai, bọn hắn là người của chúng ta. Chắc không được, nghe nói các ngươi còn đem vi quý cũng cho trói lại đi, lần này chẳng lẽ lại cũng muốn đem lý quan một đây. Sở Hà lần nữa hỏi. Nghe được Sở Hà nói như vậy, Tôn Độ sửng một chút, sau đó trực tiếp phá lên cười. Không sai, ngươi nói rất đúng, vốn chỉ muốn buộc một cái lý quan, hôm nay xem ra nhiều lắm buộc nhiều cái người. Nói qua trực tiếp đem thương chỉ hướng mọi người. Trên trận sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Tôn Thủ đột nhiên lẩm bầm lầu bầu đứng lên, nghe nói trong các ngươi có một người, thực lực rất mạnh, nghe nói còn có thể đối với tông sư tạo thành uy hiếp, vì vậy ta cũng rất tò mò, cái này rất mạnh, mạnh như thế nào. Nói qua mũi thương trực tiếp chỉ hướng Tổ Thu, trường thương màu bạc đột nhiên toát ra thương mang. Tất cả mọi người không khỏi lui về sau một bước, đều là bị cái này màu bạc thương mang cho kinh hãi. Tổ Thu trên mặt biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng bất kể là đối phương cái kia cực kỳ vững chắc khí tức, còn là cái này có chút kinh khủng thương mang, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi, trước mặt thực lực của người này khả năng cùng hồng nhiên không kém là bao nhiêu đi. Tổ Thu nhanh liệt quát nhẹ một tiếng, sau lưng trực tiếp xuất hiện một tòa núi xanh hư ảnh, sau đó hư ảnh trực tiếp có rút lại, bám vào trên thân. A, linh hư. thanh thân thể của mình coi như vũ khí, thật đúng là một cái thông minh ý tưởng, đáng tiếc đối với ta vô dụng, quá không linh hoạt rồi. Tôn tụ nhìn xem Tổ Thu bình luận. Tổ Thu biểu lộ lại là kinh ngạc một cái, không linh hoạt, thật đúng là hắn hôm nay cái này trạng thái chí mạng quyết điểm toàn bộ người quá mức trầm trọng, tuy rằng tốc độ không chậm, nhưng là phi thường không linh hoạt. Hơn nữa ta vừa mới cũng không nói đối thủ của ta là ngươi. Tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là muốn uy hiếp tông sư vẫn có chút khó, tối đa cũng liền nửa bước chân tiến tông sư mà thôi, ta nói cũng đúng tay là hắn." Tôn thủ cười nói lấy, sau đó mùi thương đột nhiên một chuyện, trực tiếp chỉ hướng Mộ Quan, mãnh liệt tại chỗ ra một thương. Mộ Quan đột nhiên chứng kiến mùi thương mà hướng hắn, còn đâm một thương, sau đó toàn bộ người trong nháy mắt xưng sốt, tự cho hắn kỳ quái đối phương tại sao phải tại chỗ xuất một thương, phần bụng trực tiếp cảm thấy một hồi đau lớn, giống như bị cái gì cho thông kích một cái. Mục khoan không khỏi sở soạn một cái, trên tay vậy mà tất cả đều là máu, toàn bộ người trực tiếp mềm nhũn, nửa quy trên mặt đất, trong miệng cũng phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhìn xem Tôn Thụ, trên mặt đều là hoảng sợ biểu lộ. Một màn này Hạ Hậu sợ ngất người, tranh thủ thời gian tiến lên đem mục khoan đỡ lấy, "Sư đệ ngươi không sao chứ?" "Sư đệ ngươi làm sao vậy?" Sở Hà trong lòng đều là hoảng sợ biểu lộ, hắn rõ ràng không còn có cái gì cảm giác được, vì sao Tôn Thụ thương vậy mà trực tiếp xuyên thủng mục khoan thân thể? Thật sự là thật bất khả tư nghị. Không chỉ là sợ hãi, ở đây tất cả mọi người bị Tôn Thụ chiêu thức ấy cho sợ ngất người, sửng sốt một người cũng không dám dễ dàng lộ sổ. Duy trì có tổ thu là hơi chút cảm giác được một tia khác thường người, nhưng mà hắn không có chút nào tin tưởng có thể ngăn trở một chiêu này. Chú ý tới tổ thu biểu lộ, Tôn Thụ nhiều hứng thú hỏi ngược lại, "Ngươi vậy mà có thể nhìn ra hào rượu bên trong?" Tổ thu chậm rãi nhẹ gật đầu, chỉ chỉ Tôn Thụ trong tài thương. Tôn Thụ hặc hặc hạ cười cười, lại vẫn thật sự bị người cho đã nhìn ra, không sai, cùng thương có quan hệ, thương danh chưa biết, liền cùng các ngươi kế tiếp vận mệnh giống nhau, Chỉ tiết trong đó huyền bí không thể nói cho ngươi biết. Nghe nói như thế, tổ thu biểu lộ lần nữa xuống. "Như vậy kế tiếp, mấy vị là phối hợp chúng ta đây, còn là cần ta đậu thủ?" Toàn thủ giơ súng trực tiếp chỉ hướng mọi người, trước đem lý đại nhân giải quyết xong rồi hay nói. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, lại không tự chủ được lui về sau nửa bước. Nốt trong bóng tối Lư An, tất tại thời khắc này cũng là chậm xuống, hắn biết do nếu như thời điểm này lại không động thủ, cái kia thật có thể không có cơ hội rồi. Quy 1 chương 299, bằng ngươi tư sắc cũng xứng. Nghe được Tôn thủ nói một câu nói như vậy, Lý Quan năm đấm đột nhiên nắm chặt, tuy rằng việc này ánh mắt nhìn không thấy, người cũng có chút vô lực, nhưng ép, hắn vẫn là có thể dùng sức liệu mạng đấy. Bên người Chu Khâm gặp thế cục thoáng cái biến thành cái này bức bộ dạng, mí mắt trong nháy mắt run rẩy hai cái, suy nghĩ thoáng cái chuyển biến đứng lên, xem lên trước mặt Lý Quan trực tiếp lộ ra cười gian, trường kiếm trong nháy mắt nắm vào trong tay, biểu lộ trực tiếp giữ tợn đứng lên. Đột nhiên cảm nhận được bên người chuyển đến sắc khí, Lý Quan trực tiếp quay đầu nhìn qua tới. "Lý đại nhân, xin lỗi, ta không muốn chết, như vậy chỉ có thể nhường ngươi chết trước rồi." Chu Khâm cười lạnh nói. Chu Khâm động tác tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, bất quá đều ăn ý không có đi ngăn cản, tùy ý Chu Khâm làm như vậy. Tôn Thủ cười nói, "Chu Khâm nếu như ngươi dám giết Lý Quan, ta liền nhận tức ngươi." nhường ngươi trở thành của ta người. Nghe được câu này, Chu Khâm trong nháy mắt hưng phấn lên, kiếm trực tiếp chỉ hướng Lý Quan, cười gần nói, "Lý đại nhân, một đường đi tốt." Nói xong lời này, đối với Lý Quan ngực Chu Khâm trực tiếp một kiếm đâm đi lên. Như thế mà vừa lúc này, một đạo cuồng bạo kiếm khí trực tiếp từ xa phương hướng bạo phát ra, ở đây ánh mắt mọi người không khỏi đều nhìn qua tới. Chu Khâm đồng dạng cũng là như thế, động tác trên tay rừng rừng, ánh mắt không khỏi nhìn sang, trên mặt trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Một đạo kéo lấy đuôi tuệ vô cùng chói mắt màu vàng kiếm khí trực tiếp phá vỡ bầu trời, chuẩn xác đánh trúng vào Chu Khâm ngực, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Độ mặc vài trước mặt bức tường mới ngừng lại được. Chu Khâm nhìn xem lực cái kia cái thật lớn lô máu, mặt trên còn có từng đạo thật nhỏ màu vàng kiếm khí đang không ngừng xé rách huyết nhục của hắn, toàn bộ người trực tiếp run dậy co quắp, sau đó phát ra một tiếng cực kỳ thê lương tiếng gào thét. Tất cả mọi người bị cái thanh âm này bừng tỉnh, trên mặt biểu lộ đều cũng có điểm hoảng sợ, bất quá cũng không có đi quản Chu Khâm chết sống. Vừa mới một kích kia uy lực thực có chút khủng bố, hiện trên không chúng còn lưu lại lấy một cái nhàn nhạt màu vàng dây nhỏ, làm cho người ta nhìn cảm thấy cực kỳ rung động. "Ngươi nào?" Tôn Thu trước mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Tổ thu biểu lộ thoáng ngưng trọng lên. Hắn tự nhiên biết rõ cái này đạo kiếm khí chủ nhân là ai, chỉ bất qua ở chỗ này đụng phải người này, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hàn Thủy cau mày, nhỏ giọng nói ra, có thể là Lữ An. Tôn Thủ manh liệt mà nhìn về phía Hàn Thủy, hỏi ngược lại, ngươi xác định? Hàn Thủy nhẹ gật đầu, lập tức lại khẳng định nói, hẳn là hắn, loại này màu vàng kiếm khí tại ta trong ấn tượng, giống như chỉ có hắn. Tôn Thủ đột nhiên chậm rãi cười ra tiếng, đối với kiếm khí phóng thích phương hướng hô lớn, Lữ An, vậy mà đã đến, gì không đi ra tâm sự? Nơi đây đều là của người người quen biết cũ. Nhưng mà lời này vẫn còn như đá ném vào biển rộng giống nhau. Một chút đáp lại đều không có. Tôn Thủ dáng tươi cười chậm rãi tiêu tán, người đã không chịu đi ra, ta đây cũng không có biện pháp, chỉ có thể bức ngươi đi ra. Nói qua mũi thương trực tiếp chỉ hướng Lý Quan. Như thế mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp từ một bên bật ra, chắn Lý Quan trước mặt, trong tay một chút màu đỏ vẫn thiết kiếm chính chạy xuôi theo kim quang, cực kỳ chói mắt, toàn bộ người hơi hơi chầm xuống, một tay chống đỡ địa phương. Mũi kiếm mũi thương đồng thời chỉ hướng đối phương. Một đạo sáng màu vàng dây nhỏ trực tiếp theo mũi kiếm kích xạ mà ra. Sau đó chính là một tiếng thanh tổn hại thanh âm, lực ăn trên thân khốn cảnh trực tiếp nát. Tôn Thụ toàn bộ người nghiêng qua một cái, hiểm mà lại hiểm tránh thoát cái này một đạo kiếm khí, kiếm khí gián mặt của hắn bay qua, trực tiếp đưa hắn sợi tóc chặt đứt vài căn. Tôn Thụ không nghĩ tới Lữ An vậy mà sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, vừa mới lần này cũng là đem hắn sợ tới mức quá sức, trực tiếp thở gấp nổi lên khí hô. Lữ An tại cận thân sau đó, trực tiếp đem Lý Quan bảo vệ, nhỏ giọng hỏi, đại nhân ngươi không sao chứ? Nghe được Lữ An thanh âm, Lý Quan trực tiếp kích bắt đầu chuyển động, sau đó phẫn nộ nói ra, ngươi tới làm gì? Đương nhiên là tới cứu ngươi nha. Lữ An là chuyện phải làm trả lời. Lý Quan sắc mặt cực kỳ không vui nói, cứu ta ta cũng cần ngươi tới cứu sao? Ngươi làm như vậy, không chừng còn muốn đem chính ngươi góp đi vào. Nơi đây nhiều người như vậy, ngươi như thế nào cứu? Lữ An hơi sững sở, lắc đầu nói ra, như thế nào cứu, ngươi đây cũng không cần quan, dù sao ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi chết tại người khác dưới thân kiếm. Lý Quan lại là trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, như vậy ta sẽ hại ngươi đấy. Lữ An lắc đầu, trực tiếp nhìn về phía mọi người, đưa lưng về phía Lý Quan nói ra, đại nhân loại lời này, ngươi đừng nói là rồi, nói hơn nhiều điểm xấu. Lý Quan lập tức bị Lữ An làm cho tức giận, trong lòng ý nghĩ kia càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Lữ An cuộc xuất hiện Sở Hà cười lạnh nói, Lữ An liếc qua Sở Hà, sau đó trực tiếp không để mắt đến hắn, ngược lại nhìn về phía Tổ Thu cùng với Tôn Thụ, trước mặt đám người này, chỉ có hai người kia là đối với chính mình uy hiếp lớn nhất người, nếu như hai người này liên thủ, vậy hắn tất nhiên không có bất kỳ hy vọng. Tại Lữ An xuất hiện sau đó, Tổ Thu biểu lộ tiểu trầm chậm trở nên hưng phấn lên, lúc trước lo lắng cũng không biết đi nơi nào. Hôm nay dĩ nhiên là một bộ kích động bộ dạng rồi. Tôn Thụ cũng là nhìn ra Tổ Thu hưng phấn, lượng quanh có hứng thú nhìn thoáng qua hai người, như thế nào hai người có cừu án. Lữ An không có trả lời Tôn Thụ lời này, Tổ Thu càng thêm không có trả lời chỉ là nhìn chầm chầm vào Lữ An, trực tiếp không để ý đến Tôn Thụ vấn đề. Tôn Thụ trực tiếp đem thương thu trở về, ống thương rút lui đã đến một bên, nếu không cái chỗ này trước hết để cho cho các ngươi. Tổ thu không có cự tuyệt, trực tiếp tiến lên một bước. Sở Hà tranh thủ thời gian ngăn cản Tổ Thụ, Sư Minh đừng trong người nọ mà tính, hắn là muốn cho ngươi cùng Lữ An tranh chấp, đến lúc đó hắn ngồi nửa thu ngư ông đã lợi. Nghe nói như thế, Tổ thu trực tiếp dừng lại, trong mắt cái kia phần dục vọng mãnh liệt chậm rãi thu trở về, nhẹ đầu, lập tức lại lui trở về. Chứng kiến Tổ Thụ vậy mà lui về rồi, Tôn Thụ cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Mà Lữ An thì là núi lồng một miệng lưỡi khí. Hàn Thủy tại Tôn Thủ bên thai nói nhỏ vài tiếng, đem bên trong lợi hại hơi chút nói một cái, Tôn Thủ lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó trực tiếp nở nụ cười, "Việc đã đến nước này, ngươi có thể yên tâm, ta tất nhiên sẽ không làm loại này sự tình bất hiểu, hôm nay ta chỉ muốn ly quan, những người khác tự nhiên sẽ không đi đụng." Lữ An trực tiếp cười lạnh trả lời, "Đều muốn ly quan? Bất quá ta cửa hải này, ngươi mơ tưởng. Hôm nay chỉ cần ta còn sống, các ngươi đừng nghĩ động đến hắn." Tôn Thủ trực tiếp ruốt ruột cái cảm, Nếu mày nói ra, Lữ An nha Lữ An, ngươi đừng như vậy bướng bỉnh nha." Chúng ta làm đây hết thể có thể cũng là vì ngươi, ngươi như vậy sẽ khiến ta rất khó làm nha. Thả ngươi cho cái rắm. Cái gì gọi là vì ta? Tất cả cái bô địa toàn bộ đập tại trên đầu ta, cái này gọi là vì ta? Lữ An trực tiếp bạo khởi nói tụ. Tôn thủ bất đắc dĩ giằng tay, tức giận nói, những thứ này cũng không phải là ta làm đấy, ngươi cũng đừng vu oan giá họa. Lữ An trực tiếp giận quá thành cười, vì quý đây. Nhường hắn đi ra, ta cùng với hắn hảo hảo nhờ một chút, các ngươi thật đúng là giống như khỉ làm siếp giống nhau, thanh ta đường định xoay quân nha. Tôn trụ lắc đầu, Lữ An, không lừa ngươi, thật là vì muốn tốt cho ngươi. Còn nhớ rõ ta đã từng nói mà nói sao? Hiện tại vẫn như cũ hữu hiệu, hiệu, nếu như ngươi lại quật cường xuống dưới, hậu quả ngươi có lẽ cũng rõ ràng, cái này lợi hại ta nghĩ có lẽ có người đã nói với ngươi đi. Lữ An trong nội tâm trong nháy mắt lộ bột một cái, làm càn tại nguyên chỗ, trong đầu lập tức nhớ tới Tỉnh mình đã nói với hắn những lời kia, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Có ý tứ gì? Lý Quan Tại nghe nói như thế sau đó, trực tiếp không hiểu hỏi. Tôn Thủ lập tức thay Lữ An trả lời, "Lý đại nhân ngươi còn không biết đi, Lữ An tương lai nhất định sẽ là chúng ta tiên ngoại thiên người, người của các ngươi." Lý Quan biểu lộ trực tiếp ngay giải, trong nội tâm trực tiếp sợ loạn cả lên, hắn nói là sự thật. Lữ An tranh thủ thời gian phủ nhận nói, tự nhiên là giả dối, hắn đã từng mời qua ta mà thôi, chỉ bất quá ta cự tuyệt, cũng không có đáp ứng hắn. Không không không, có lẽ không chỉ chỉ có ta nói như vậy. Tôn thủ tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra, phía trước người đang ở đây tỉnh phủ thời điểm, có lẽ cũng có người đang khuyên nói người đi. Túc Lư nói, đón gió đi tiểu, cũng bị tư một thân, thuận gió đi tiểu, tất nhiên có thể nước tiểu xa hơn, Lữ An đường lớn rất dài, phải hiểu được lấy hay bỏ. Quốc phong thành thậm chí tượng thành cũng chỉ là người tu hành trên đường vừa đứng mà thôi, không cần có sâu như vậy khô mắc. Nghe được Tôn thụ nói lời này sau đó, Lý Quan toàn bộ mặt trực tiếp có cácp, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, "Tỉnh phủ, chỉ chính là tỉnh Minh đi." Lữ An thoáng cái không biết ứng với nên trả lời thế nào vấn đề này. Bên kia La thủ trực tiếp giúp đỡ Lữ An trả lời vấn đề này, không sai, chính là tỉnh đại nhân. Lý Quan trực tiếp mãnh liệt hấp một miệng lớn thở dài, sau đó chậm dai phun ra một cái trọc khí, đục ngầu đồng tử trực tiếp thanh minh một kia, Nữ điệu run rẩy mà hỏi, "Trừ lần đó ra, ta muốn biết phạm thừa đức là ai rất được, may mà hôm nay cũng cùng nhau nói ra đi." sẽ khiến ta chết cũng chết cái minh bạch. Lục La trực tiếp nhìn thoáng qua Tôn Tổ, Tôn Tổ nhẹ gật đầu, thỏa mãn Lý Quan nguyện trong này. "Lý đại nhân, Phạm tướng quân là ta giết được, đường đường một cái kiếm trương doanh tướng quân vậy mà sẽ chết tại mỹ nhân kế lên, đây cũng là ta không nghĩ tới sự tình." Nói qua Lục La trực tiếp che miệng khẽ nở nụ cười, biểu lộ cực kỳ khinh thường. Lý Quan nhếch miệng cười khẽ một tiếng, "Mỹ nhân kế." Lục La nhẹ vừa cười vừa nói, "Không sai chính là mỹ nhân kế." Phạm tướng quân nhìn chúng tiểu nữ tứ sắc, đầy mà liền, hắn liền trực tiếp đã mất đi tâm phòng, thì cứ như vậy thập phần nhẹ nhõm thủ rồi. Tốt một cái mỹ nhân kế chắc chắn là sẽ khiến ta không nghĩ tới nhà. Phạm Thừa Đức dĩ nhiên là đã chết tại Mỹ nhân kế. Đầu của hắn đây. Lý Quan trực tiếp tức giận nói năng lộn xộn đứng lên. Lục La tiếp tục trả lời, đầu bị ta ném đi, nhìn xem cái kia song sắc híp mắt híp mắt ánh mắt trong nội tâm của ta thì có điểm khó chịu, sau đó ta chỉ có thể đem hắn cái này cái đầu chém đứt rồi. Im ngay. Lữ An chân thực nghe không nổi nữa, trực tiếp tức giận quát lớn. Lý Quan ngăn cản Lữ An, đừng náo động, làm cho hắn nói tiếp. Đem chọn cái sự tình hảo hảo nói một lần, ta cũng không tin Phạm Thừa Đức trong hội Mỹ nhân của ngươi tính. Lục La lần nữa che miệng khẽ nở nụ cười, "Lý đại nhân, nói ra còn đừng không tin, nếu không phải Phạm tướng quân trông thấy ta đều đi không đàng đường, ta ở đâu có thể như thế dễ dàng đắc thủ?" "Đắc thủ?" Thanh hạ độc nói như vậy đường hoàng. Lữ An Hử lạnh nói ra. Lục La mỉm cười, "Hắn có thể trong độc của ta, tự nhiên là bản lĩnh của ta, tựa như hôm nay Lý đại nhân giống nhau, chỉ cần chúng độc, cái kia tất nhiên là bản lĩnh của ta." Lý Quan có phun ra một cái trọc khí, độc ngầu đồng tử lại rõ ràng một chút, cực kỳ khinh thường nói, "Hạ lưu thủ đoạn mà tôi, nói dễ nghe như vậy. Ngoài trừ độc, ngươi còn có cái gì?" Lục La biểu lộ cũng là chậm rãi phẫn nộ rồi đứng lên, nói nhiều hơn nữa, ngươi cũng không có thể phủ nhận ngươi trong độc của ta. Lý Quan lần nữa hít sâu một hơi, sau đó lại phun ra một cái trọc khí, độc ngầu đồng tử tại thời khắc này hoàn toàn rõ ràng đứng lên, hắn thấy rõ ràng cách đó không xa Lục La, khinh thường hư lạnh một tiếng, sau đó hỏi ngược lại, không biết ngươi độc đối với tông sư có hữu hiệu, hiệu hiệu quả hay không. Đối với tông sư tự nhiên không có gì hiệu quả, nhưng mà đối phó ngươi đã đầy đủ rồi, bằng vào ngươi mình muốn hóa giải chất độc này, tuyệt không khả năng. Lục La càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì nàng chứng kiến Lý Quan lúc này chính nhìn chằm chằm thằng nàng. Sau đó đang từ từ hướng nàng đã đi tới. Làm sao có thể? Lục La trực tiếp phát ra một tiếng thét kinh hãi, người không có chúng độc. Lý Quan lắc đầu, không, ta cho người độc, chỉ bất quá bây giờ đã không sao. Lục La trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không có khả năng. Người là tông sư? Thưa đức từ nhỏ vẫn sinh hoạt tại kiếm chương doanh bên trong, người ở phía ngoài cùng vẫn hắn cảm thấy cực kỳ lạ lắm. ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, hắn mới 20 tuổi, ven đường thấy được một cái tiểu cô nương, ánh mắt đều xem lịch ra, nhưng mà hắn cũng chỉ dám nhìn một cái, một cái cùng nữ tử nói chuyện đều xấu hổ người gặp chúng mỹ nhân kế. Một cái sợ nữ nhân sợ phái chết chim non trong hội mỹ nhân của người Tính. Một cái kiếm trương doanh phó tướng trong hội mỹ nhân của người Tính. Vậy ngươi không khỏi cũng quá thấy không rõ kiếm trương doanh bà chữa rồi a? Lấy kiếm vậy là trương, cũng là ấn. Đường đường quân lệnh như thế nghiêm khắc kiếm trương doanh xảy ra mỹ nhân của người Tính. Đại Hán Thiết Kỷ uy danh há lại cho ngươi như thế vô an. Lý Quan lạnh giọng quát lớn, cùng lúc đó trên thân trực tiếp bạo phát ra một cô kinh phong. Văng một tiếng. Lý Quan khí tức trên thân liên tục không ngừng theo trong cơ thể phun ra, trực tiếp cuồng bạo đứng lên. Tất cả mọi người bị cỗ kình phong này chấn khai vài bước, đều là hoảng sợ nhìn về phía Lý Quan. Tôn Thủ đồng dạng cũng là như thế, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng mà cùng Tông sư so sánh với còn là kém nửa tính, cái này đột nhiên phá cảnh Lý Quan nhường hắn trực tiếp khổ não đứng lên, bất quá quan sát một lúc sau, tâm tư kín đáo hắn giống như lại đã nhận ra một tia khác thường. Duy nhất trầm tính lại chỉ có Lư An, Lý Quan thuận thế phá cảnh, như vậy chuyện này hầu như cũng đã kết thúc. Lục La nhìn xem càng ngày càng gần Lý Quan, trực tiếp run dậy la lên một tiếng, Tôn đại nhân, cứu ta. Hàn Thủy trương Hà đám người cũng là nhìn về phía Tôn thụ, đã chuẩn bị ký cảng, Tôn Thủ trực tiếp lắc đầu, cười nói, chỉ là một viên hạt giống mà thôi, Lục La công. Nghe được một câu nói như vậy, Lục La trực tiếp mặt xám như cho, bất quá trong tay còn là xuất hiện một thanh đoàn đao, trực tiếp đánh về phía Lý Quan. Toàn bộ người trực tiếp hóa thành ba đạo hư ảnh, phân biệt theo ba phương hướng đâm về Lý Quan. Lý Quan trực tiếp ra tay, chuẩn xác không sai theo ba cái hư ảnh trong bóp ở Lục La giết hổ. Lục La điên cùng dùng đoản đao vung chém Lý Quan, nhưng mà đoản đao liền Lý Quan hộ thể cương khí đều chém không phá. Lý Quan trên tay lực đạo chậm rãi tăng lớn, biểu lộ cũng là chậm giữ tợn đứng lên, ngoài miệng cũng vẫn luôn tại nói lẩm bẩm đang nói gì đó, chỉ bằng loại người như ngươi tư sắc. Thừa Đức gật vừa ý. Chỉ bằng loại người như ngươi tư sắc chỉ bằng loại người như người tư sắc. Lục la mặt đã bị nẹn đỏ lên, hai tay nắm bắt lý quan hai tay trực tiếp vùng vây đứng lên, toàn bộ người cũng bắt đầu không ngừng run dậy, phát ra ô ô tiếng hít thở. Một màn này nhường tất cả mọi người thoang cái đều trở mặt, nhất là hạ thủy, xem lông mày trực tiếp cao chặt, liên tục thẻ lươi ra liếm lươi cắn môi, chân thực không biết phải nên làm như thế nào, chỉ có thể đem đầu liếc về một bên không dám nhìn nữa. Lý quan trong mắt toán hận càng ngày càng sâu, trực tiếp đem lục la lăng không nhức lên, mãnh liệt hô lớn, chỉ bằng loại người như người tư thừa Đức vừa ý Lý Quan tay nhanh liệt vừa dùng lực, một cái thanh thủy thanh âm trực tiếp vang lên. Nhẹ buông tay, Lục La cứ như vậy mềm nằm sấp nằm sấp quăng xuống đất, Lý Quan chán ghét nhìn thoáng qua đã trước mặt không toàn bộ không phải Lục La, lần nữa khinh thường nói, chỉ bằng loại người như ngươi tư xác, ngươi cũng xứng. Nói qua lắc lắc trên tay vết bẩn, sau đó nhìn về phía Tôn Thụ. Tôn Thụ trên mặt vẫn là một bộ nhàn nhạt dáng tươi cười, chứng kiến Lý Quan nhìn qua tới, nói thẳng, Lý đại nhân hết giận chưa? Lý Quan lắc đầu, chậm hướng phía Tôn Thụ đi tới. Chương Hà trực tiếp từ một bên đi ra, đứng ở Tôn Thụ trước người. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, còn la trung thực chờ ở một bên đi phải có tự mình biết rõ. Tôn Thụ trực tiếp đem Trương Hà đẩy ra. Nếu như Lý đại nhân cơn giận còn chưa tan, vậy ngươi còn muốn làm tiếp chút gì đó đây?" Tôn Thụ tiếp tục hỏi. Lý Quan lắc đầu, âm trầm nói, "Tự nhiên là giết ngươi. Sau đó lại giết Vi quý. Cuối cùng còn có cái kia Hàn Bân. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn." Tôn Thụ run rẩy lông mày, giả trang ra một bộ sợ hãi biểu lộ, "Lý đại nhân, ngươi nói như vậy lời nói, ta đây cầu xin tha thứ, như vậy ngươi có thể buông tha ta sao?" Nghe nói như thế, Lý Quan rõ ràng ngẩn người, nhưng mà lại lắc đầu, "Có thể, như vậy ta có thể cho ngươi chút đau nhức nhanh một chút." Tôn Thụ mạnh liệt phá lên cười, trực tiếp híp mắt hừ lạnh một tiếng, tự cho mình là tông sư. Chẳng qua là cơm ép phá cảnh, ngắn ngủi có được tông sư thực lực mà thôi, loại trạng thái này ngươi lại có thể tiếp tục bao lâu thời gian? Đối với Tôn Thụ có thể xem thấu hắn cái này bức trạng thái, Lý Quan không thể không biết ngoài ý muốn, bao lâu thời gian? Giết thời gian của ngươi đủ thế là được rồi. Vừa vừa nói xong, Lý Quan trực tiếp bạo khởi, toàn bộ người trong nháy mắt xuất hiện ở Tôn Thụ trước mặt, một cái đơn giản đấm thẳng. O -o -n -n một cái cực kỳ rung động lắc lư âm trực tiếp lên, mọi người ở đây trực tiếp không khỏi nhăn lại lông mày. Lý Quan một quyền này bị Tôn Thụ dùng thương chặn lại, nhưng mà Tôn Thụ còn là bay ra ngoài, trong tay thương cũng thiếu chút rơi tay. Lão đạo ổn định thân hình, Tôn Thụ nhìn thoáng qua tràn đầy máu tươi hốc khẩu, biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, tiếp tục như vậy có thể đã có điểm không ổn nha. Đem máu lau sạch sẽ, thương mang trực tiếp xuống ra, Tôn Thụ biểu lộ lần thứ nhất nghiêm túc đứng lên. Chứng kiến Tôn Thụ bộ dáng này, Lý Quan trực tiếp nhăn lại lông mày, trong lòng xuất hiện một cố điểm xấu cảm giác, tiến lên bộ pháp trực tiếp dừng lại, lúc này hắn nhìn đến Tôn Thụ thương chĩa sang Đột nhiên một đạo hư ảo thương ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở lý quan trước mắt, sợ tới mức hắn trực tiếp một cái lách thân, thế nhưng là xoay người lại, vừa mới thương ảnh liền biến mất. Lý quan trên mặt biểu lộ trực tiếp rất nghi hoặc, nhìn chằm chằm nhìn về phía cách đó không xa Tôn Thụ, vừa mới trong mắt xuất hiện cảnh tượng giống như là giả dối giống nhau, nhưng mà lý quan cảm nhận được cái kia cổ bá đạo thương mang chân thực không giống như là giả dối. Tôn Thụ trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, chỉ nhìn một cách đơn thuần vai khiêng thương, thương mang chỉ lên trời, không sợ chút nào. Quy 1 chương 300, lấy mệnh đổi. Lữ An đã đem vấn thiết kiếm thu vào, lặng, lặng nhìn hai người quyết đấu, hắn đã từng cùng Tôn Thụ đánh qua tự nhiên biết rõ Tôn Thụ thực lực tuyệt đối không có đạt tới tông sư tình trạng, tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng mà cùng tông sư so sánh với, còn là kém không biết. Hôm nay Lý Quan đã có tông sư thực lực cấp bậc, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng mà cả hai chiến lệ có lẽ giống như cái hào rộng mới đúng, như vậy cái này thắng bại có lẽ tại trong khoảnh khắc sẽ xuất hiện rồi. Nhưng mà Tôn Thụ vừa mới trong nháy mắt đó biến hóa trực tiếp nhường lực an đứng thẳng lên thân thể, biểu lộ cũng là thay đổi, một loại dự cảm bất tường trực tiếp xuất hiện ở trong lòng, cái này sẽ ra chuyện gì vậy? Đồng thời phát giác được điểm này còn có tổ Thu, trên mặt biểu lộ trực tiếp ngưng trọng gấp bội, đột nhiên phá cảnh bước vào tông sư Lý Quan nhường hắn chấn kinh rồi một cái, nhưng mà nghiêm túc tôn tụ lại làm cho hắn cảm giác càng thêm nguy hiểm, tuy rằng hắn không biết tại sao phải có loại cảm giác này, nhưng mà trực giác chính là như vậy nói cho hắn biết đấy, lúc này Tôn thụ rất nguy hiểm. Tôn Thu đối với Lý Quan ngoắc ngón tay, tra phúng nói nói, theo như ngươi hôm nay trình độ, dù cho ngươi thật sự đã trở thành tông sư, ngươi cũng chỉ là một cái kế cuối tông sư mà thôi, chút nào không đủ gây sợ. Đối với cái này lời nói, Lý Quan chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một cái, hãy bớt xàm luôn đi. Nói qua Lý Quan trực tiếp bắt đầu chuyển động, lúc này đây tốc độ không có nhanh như vậy, thậm chí làm cho người ta cảm giác có chút chậm, nhưng lại giống như rất nhanh, nháy mắt thời gian, Lý Quan trực tiếp trước di chuyển một lớn khối khoảng cách. Một chậm một nhanh đến bỗng nhiên chuyển biến, loại này thị giác trên cực hạn tương phản, trực tiếp nhường tất cả mọi người lông mày đều nhíu lại, thực lực yếu nhất mẹ anh đang nhìn như vậy một hồi gặp sau đó, nhịn không được trực tiếp lóe ra. Chứng kiến Lý Quan động đồng thời, Tôn thủ ánh mắt đột nhiên trợn to, trong tay chưa biết thương trực tiếp chỉ hướng Lý Quan. Bay múa đẩy trời hơn 20 đạo thương ảnh lăng không xít ra, nhưng mà Tôn Thụ vẫn không có động, vẫn là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Trong tay thương cứ như vậy lập tức lấy chỉ vào Lý Quan. Tại thương ảnh xuất hiện trong đáy mắt, Lý Quan trực tiếp dừng bước, đứng ở thương mang trước mặt, cẩn thận phân biệt đứng lên. Nhưng mà càng xem Lý Quan mày nhíu lại càng chặt, trước mặt cái này một mảng lớn thương ảnh vậy mà tất cả đều là thật sự, từng cái đều tản ra cực kỳ bá đạo khí tức. Hơn nữa thương này hình ảnh giống như là khảm nạm trên không trung giống nhau, vẫn luôn không có tiêu tán. Theo vừa bắt đầu ít đòi hai mươi mấy đạo thương ảnh, chậm rãi biến thành hơn 40 đạo thương ảnh, Lăng Không sinh ra thương ảnh đồng dạng cũng là như thế, vừa xuất hiện liền khảm nạm tại không trung. Tuần nữa số này số lượng còn đang không ngừng gia tăng, thương ảnh xuất hiện khoảng cách đồng dạng cũng đang không ngừng gia tăng, trực tiếp kéo dài rời khỏi lý quan trước mắt. Lý quan ánh mắt híp lại, hắn và gần nhất thương ảnh khoảng cách hôm nay chỉ kém một xích mà thôi. Sau đó hắn đột nhiên thoáng nhìn đầu, một thanh thương ảnh đột nhiên xuất hiện ở đầu vị trí, tuy rằng kịp thời dịch chuyển khỏi rồi, nhưng tóc vẫn bị thương mang cắt đứt một nắm. Tôn tụ trực tiếp nhẹ bật cười, cái này không cách nào. Loại người như ngươi tông sư chắc chắn là làm cho người ta thất vọng nha. Lý quan mỉm cười, chẳng qua sẽ là của ngươi chướng nhãn pháp mà thôi, ỷ vào trong tay thường, đùa nghịch một ít chướng nhãn pháp mà thôi. Nói qua bay thẳng đến thương ảnh đi tới, một quyền lại một quyền, dọc theo đường trực tiếp đem thương ảnh từng cái đánh nát, đầy trời thương ảnh tại thời khắc này toàn bộ biến mất, Lý Quan đi thẳng tới Tôn Thụ trước mặt. Tôn Thụ đem đoạt đệ xuống, cực kỳ bình tĩnh nhìn xem gần trong gang tấc Lý Quan, còn chưa động thủ. Lý Quan không do dự chút nào, trong nháy mắt cả thân, đối với Tôn Thụ bụng chính là một quyền. Tôn Thụ toàn bộ người trực tiếp bị đánh đích con quèo, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, nhưng mà trên mặt hắn biểu lộ nhưng không có trong tưởng tượng như vậy thống khổ. Thở chút lao đi khệ miệng máu tươi, một lần nữa thẳng lên eo, quả nhiên cùng đoán trước không sai biệt lắm, chắc chắn là mềm mại vô lực. Nghe được câu này, Lý Quan Biểu lộ thoáng cái rất nghi hoặc, sau đó trực tiếp triệt thoái phía sau vài bước, vừa mới đứng yên địa phương trực tiếp chống rông xuất hiện vài đạo thương ảnh. Tôn Thủ khỏe miệng lộ ra tươi cười quái dị, sau đó lắc đầu, có hơi thất vọng nói: "Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu rồi, không thể tưởng được liền gà mờ cũng đều không tính." Dứt lời, Tôn thụ manh liệt dương thương, xuất thương, lúc trước biến mất những cái kia thương ảnh xuất hiện lần nữa. Quay một tiếng, trực tiếp khơi dậy vô số bụi bặm. Mặt đất xuất hiện một cái hình quạt đất trống, ngay tại thương ảnh trước mặt vật sở hữu trong nháy mắt bị thương mang toàn bộ quân vỡ, hóa thành vô số thật nhỏ bụi bặm. Mọi người vây xem nhanh chóng lui về sau đứng lên, trên mặt đều là hoàng sợ biểu lộ, chỉ này một thương mà tôi. Lý Quan theo bụi bằng trong lần hiện đi ra, trên thân áo bảo toàn bộ đều là phá động, hộ thể cương khí cũng bị đánh xuyên vài chỗ, bộ dáng nhìn xem cực kỳ chật vật. Tôn thủ thủ một bụng máu bọn, lắc đầu cười nói, "Ai, tuy rằng ngươi cưỡng ép phá cảnh vào tông sư, nhưng mà ngươi căn bản cũng không hội thao khống chế lực lượng của mình, hơn nữa ngươi có một cái vết thương chí mệnh, dẫn đến ngươi bây giờ liền chỉ là một cái khí lực khá lớn lục phẩm vũ phu mà thôi, Hủ dọa một cái người bình thường ngược lại là không có vấn đề, đối với ta chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo." Lý Quan trên mặt đều là không cam lòng, rõ ràng cảm giác toàn thân cao thấp tất cả đều là khí lực, nhưng lại như thế nào cũng sử dụng không đi ra, rõ ràng có thể cảm giác được đối phương xuất thương, biết rất rõ ràng những địa phương kia sẽ có thương mang xuất hiện, nhưng vì cái gì chính là trốn không thoát đây. Hắn đến bây giờ cũng không có phải biết đây rốt cuộc là sao thì một cái tình huống. Lý Quan nhìn nhìn trên thân phá động, tâm thoáng cái trầm xuống, vừa liếp nhìn sau lưng Lữ An, nói thẳng, "Ngươi rời đi trước nơi đây." Nghe nói như thế, Lữ An trong nháy mắt sửng sợ. "Đi." Lý Quan mãnh liệt hô lớn một tiếng. Lữ An lập tức phản ứng tới đây, sắc mặt xoắn xuýt nhẹ gật đầu chuẩn bị ly khai. Nhưng mà Sở Hà Tổ Thu cũng không tính cho Lữ An cơ hội này, hai người trực tiếp đem Lữ An vây lại. "Thật vất vả đụng phải ngươi, muốn đi, không dễ dàng như vậy." Sở Hà cười lạnh nói. Thời điểm này, hạ Thủy trương Hà cũng là vây đi qua, đem Lữ An bao bọc vây quanh. "Lữ An ngượng ngùng, tuy rằng ngươi đã cứu ta mệnh, nhưng ta vẫn không thể nhường ngươi đi." Mấy vị đại nhân nói, bọn hắn sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi đấy. Hạng Thủy thành cần nói. Trương Hà khinh dao, méo méo cái cằm, vừa cười vừa nói, "Lần trước bị ngươi đánh một trận, lúc này đây ta có thể phải hảo hảo đánh trả về. Chỉ cần ngươi không chết là được rồi." Nghe được câu này, Lữ An Tâm trực tiếp kế đáy cốc, ánh mắt cực kỳ băng lánh nhìn xem bốn người này. Các người đã không muốn ta đi, có thể hay không lưu lại ta liền xem bản lĩnh của các người rồi." Lữ An chỉ có thể cắn răng nói một câu như vậy tình cảnh lời nói. Lý Quan chứng kiến Lữ An bị vây ở, biểu lộ trực tiếp điên cuồng đứng lên, đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tỉnh. Toàn bộ người trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, xuất hiện ở Lưu An trước người, đối với mọi người nghiêm nghị quát, "Cút!" Bốn người ánh mắt cũng không khỏi hiếp híp. Nhất là Sở Hà Hàng Thủy, hai người sợ tới mức trực tiếp lui về sau vài bước. Trương Hà không chút nào kinh sợ, trầm gì gì nói: "Ta nói vị này Lý đại nhân, ngươi không hảo hảo cùng tôn đại nhân chơi, chạy đến nơi đây đến xem náo nhận gì?" Lý Quan trực tiếp liếc hướng về phía Trương Hà, sau đó trong nháy mắt bạo khởi: "Cẩn thân, một quyền." Trương Hà trực tiếp bị lại càng hoảng sợ, mãnh liệt sau nhảy một bước, thuận thế một đao nữa bổ chém đi ra ngoài, sau đó sắc mặt hắn đột biến. Quyền đao còn chưa tiếp xúc, đao mang quyền cương đi đầu đột vào, Trương Hà tay liền điên cuồng hoảng bắt đầu chuyển động, đao trong tay rút nhanh, trực tiếp rời tay bay ra ngoài. Sau đó Lý Quan một quyền liền trực tiếp như vậy tại Trương Hà, ngực, Trương Hà trực tiếp bay ra ngoài. Tôn Độ thuận thế đem Trương Hà giữ chặt, khinh thường nói: "Đều cùng ngươi nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, còn đi trêu chọc hắn." Trương Hà ho hai tiếng, thổ một bụng máu, trên mặt đều là ế nãy biểu lộ, "Đại nhân, thực xin lỗi." Lý Quan, "Đối thủ của ngươi là ta." Tôn Độ vừa cười vừa nói. Lý Quan mặt trực tiếp túi xuống dưới, biểu lộ lần nữa ngưng chọc lên. Lữ An hít sâu một hơi, tự tin nói: "Đại nhân ngươi hay là trước đưa hắn giải quyết xong đi, nơi đây tự chính mình gặp giải quyết." Lý Quan nghi hoặc nhìn thoáng qua Lữ An, Lữ An lần nữa cho hắn một cái ánh mắt kiên định, mà Lý Quan ở thời điểm này đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nói nói: "Công tử ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi lâm vào nguy hiểm tình trạng đấy, tuyệt đối sẽ không." Dứt lời, Lý Quan trực tiếp theo Lữ An trước mặt biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Tôn Thụ trước mặt, thấp a một tiếng, một cỗ khí thế bảng bạc đột nhiên theo trong cơ thể hắn bạo phát ra, năm nắm đấm đột nhiên nắm chặt, một câu cực kỳ vang dội khí bạo âm thanh trực tiếp nổ đi ra. Tôn Thụ bị Lý Quan hành động này cho lại càng sợ, nhưng mà vẫn như cũ không quá đem hắn lạm lục một sự việc, trong tay chưa biết thương trực tiếp một thương chọc đi lên, vô số thương ảnh trực tiếp lộ ra ra. Lý Quan xem lên trước mặt vô số thương ảnh, hít sâu một hơi, sau đó mạnh liệt ra quyền, chích. Đầy trời thương ảnh cùng cái này chất pháp tự nhiên nắm đấm trực tiếp đối vành lại với nhau. Hình quạt thương ảnh trực tiếp lý quan từ trung gian chặt đứt, trong nháy mắt biến thành hai khối, tản mở đi ra. Chích. Một cái thanh thúy tiếng vang đột nhiên vang lên, thương mang theo mũi thương vị trí chậm rãi nứt ra ra, sau đó toàn bộ thương mang trực tiếp đập nát, Tôn thụ trên mặt lộ ra một bộ bất khả tư nghị biểu lộ, làm sao có thể? Lý Quan đứng tại nguyên chỗ, không chút sức mẻ, vẫn như cũ bảo trì ra quyền tư thế, chứng kiến thương mang đập nát thời điểm, trên mặt của hắn trực tiếp lộ ra khó có thể nói nên lời dáng tươi cười. Khi sâu một hơi, Lý Quan chậm rãi đứng thẳng, nhìn nhìn trên tay nằm đấm, cuối cùng nhìn về phía Tôn Thủ, cực kỳ tự tin mà hỏi, "Giết ngươi không cần dùng đao, bằng một quyền này đủ để." Tôn Thủ ánh mắt mãnh liệt co rút lại, biểu lộ thoáng cái giữ tợn đứng lên, "Chỉ bằng ngươi?" Thương mang lần nữa ngưng tụ đi ra, trực tiếp chỉ hướng Lý Quan. Lý Quan theo bản năng nghiêng người một bước, sau lưng mặt tưởng trực tiếp xuất hiện một cái độc lớn. Bị Lý Quan tránh thoát một phát này, Tôn Thủ biểu lộ càng thêm điên cuồng đứng lên, "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói như vậy." Lý Quan vừa muốn mở miệng phản bác, Liên chứng kiến chưa biết thương trên xuất hiện một cỗ nhàn nhạt ánh sáng âm u, sau đó hắn cái này người liền cứng lại rồi, muốn động cũng không nhúc nhích được, trên thân dường như có hơn vạn cân đồ vật giống nhau, trực tiếp ép tới hắn liền thở đều nhanh thở không được đã đến. Tôn Thụ nhe răng cười hướng phía Lý Quan vào tới, sau đó một thương trực tiếp chọc đi ra ngoài. Đầy trời thương ảnh trực tiếp đem Lý Quan bao vào, một tiếng kêu đau đớn âm thanh trực tiếp vang lên. Thương ảnh tản đi, Lý Quan vẫn như cũ còn đứng vững, cũng không có xuống, chỉ bất quá trên thân bộ dạng có chút thê thảm, không chỉ có quần áo rách nát, trên thân còn tất cả đều là máu. Tôn Thụ thu thương, cười lạnh nhìn xem Lý Quan, lại vẫn đứng đấy. Chắc chắn là nhường ta có chút lau mắt mà nhìn nha. Lý Quan Thở gấp thở ra một hơi, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hơi chút triển khai hai cái, trên thân phá toé quần áo trực tiếp bị hắn đánh bay, lộ ra tràn đầy miệng vết thương thân thể. Nếu không phải bên ngoài thân cương khí giúp đỡ Lý Quan chặn hơn phân nửa thương ảnh, một phát này khả năng thật đúng là muốn mạng của hắn. Lý Quan càng ngày càng không rõ vì cái gì tôn thủ gặp mạnh như vậy. Rõ ràng mình đã phá cảnh bước vào tông sư, đối phương chỉ là một cái lục cảnh thôi, nhưng vì cái gì bản thân vẫn như cũ còn không phải là đối thủ của hắn, đây là Lý Quan một mực không có hiểu rõ địa phương. Theo vừa bắt đầu có đến có hồi Đến bây giờ bị áp chế, Lý Quan cảm giác càng ngày càng cố hết sức, trái lại đối phương rồi lại càng phát ra thành đạo, không biết là đối phương trở nên mạnh mẽ, còn là mình trở nên yếu đi, Lý Quan nhìn xem nắm đấm của mình, trong đầu lần thứ nhất đã có nghi vấn như vậy. Tôn Thụ trông thấy Lý Quan đang ngẩn người, trực tiếp hô lớn, "Như thế nào? Muốn nhận vua?" Lý Quan trực tiếp ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tôn Thủ, ánh mắt đặc biệt kiên định nở nụ cười, "Nhập vua? Không có khả năng, trừ phi ta chết rồi." "Tốt, cái kia nhường ta nhìn người trước khi chết có thể hay không nhập vua?" Tôn Thủ trực tiếp trả lời. Lý Quan lần nữa hít thở sâu một cái, Vừa mới chấn động tâm tình trực tiếp bình phục xuống, nhìn thoáng qua sau lưng Lữ An, biểu lộ lần nữa nghiêm túc đứng lên, muốn cho ta nhập vừa, vậy nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không rồi. Tuy rằng thương của ngươi rất mạnh, nhưng mà cũng thì cứ như vậy mà thôi, muốn giết ta còn thiếu chút nữa có chút xa. Nghe được Lý Quan nói như vậy, Tôn Độ trực tiếp lên tiếng phá lên cười, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Ngươi trở nên càng ngày càng yếu rồi, cũng không phải ta càng ngày càng mạnh rồi, thân thể của ngươi, ngươi quyền, ngươi cương khí càng ngày càng yếu rồi, ngươi liền sư 1 phần 10 thực lực đều triển khai không đi ra, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lý Quan trực tiếp sửng sốt một chút, điều đó không có khả năng. Tôn Thụ lắc đầu, không có gì không có khả năng, lời nói thật chính là như thế, có bản lĩnh ngươi tới nữa thử xem. Lý Quan vừa mới khẽ động, liền dừng lại, muốn cái ta. Cái ngươi? Tại sao phải cái ngươi? Hôm nay ngươi, tối đa chỉ là lợi hại một chút lục phẩm vũ phu mà thôi, ta vì cái gì còn muốn cái ngươi? Tôn Thụ nhạt vừa cười vừa nói. Lý Quan lần nữa cảm thụ một cái thân thể của mình, toàn thân cao thấp vẫn như cũ tràn đầy khí lực, cũng không có xuất hiện bất kỳ khất thượng, lập tức phản bác, ngươi còn ta. Nói vừa xong, Lý Quan lần nữa triển khai đi lên. Lúc này đây, Lý Quan không hề để ý tới trôi này chưa biết thường, tùy ý hai đạo thương ảnh tại thân thể của hắn trên kéo lê hai lô lớn, giống như vậy đại giới trực tiếp gần sát tôn thụ thân thể. "Tôi trò, ra quyền, lại một quyền, cận thân sau đó, Lý Quan rốt cuộc có thể sử dụng ra hắn am hiểu nhất quy pháp, băng sơn quy pháp, quyền thế càng dày nặng, uy lực lại càng lớn, vô cùng đơn giản tăng kích, Lý Quan dùng toàn thân của mình lực lượng, trực tiếp trùng trùng điệp điệp đâm vào tôn trụ ngực. Liên tục 3 tiếng kêu đau đớn thanh âm, tôn thủ cũng cùng theo lui về sau 3 bước, lực truyền đến thiêu cháy đau đớn cảm giác, nhường hắn trực tiếp phun ra một máu tươi, tôn thủ không cam lòng thuận thế một thương quét ngang. Lý Quan trực tiếp cốt thân tránh thoát một cái này, lần nữa đứng dậy tiến lên, lại tới đã đến Tôn Thụ trước mặt, dùng hết toàn lực, thế lớn lực lượng vấn một quyền, trực tiếp vung tại Tôn Thụ lực. Phanh! Tôn Thụ trực tiếp bay ngược đến mấy mét, sau khi rơi xuống rất lại chợt đi đến mấy mét, cuối cùng dùng thường chống đỡ trên mặt đất, cái này mới đứng vững thân hình, cũng không có nhường hắn kế trên mặt đất, chỉ bất quá trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, nói rõ hắn còn là thật không tốt như đấy. Lý Quan liên tục ra bốn kích, tuy rằng đều lọt tay, nhưng mà tay trên truyền lại đau đớn nhường hắn nhăn lại lông mày, tối đầu nhìn thoáng qua đã có điểm hai tay, Lý Quan trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tôn Thụ lao khô khẹ miệng tương máu. Người nói, hiện tại ngươi biết nguyên nhân đi. Người có tông sư thực lực, nhưng không có tông sư khí lực, vì vậy thực lực này ngươi cũng chỉ có thể sử dụng ra cái một phần mười, vừa mới ngươi liên tục đánh cho ta bốn quyền, đổi lại là chính thức tông sư, ngươi cảm thấy ta còn có thể đứng lên sao. Hiện tại ta không chỉ có đứng lên, trái lại tay của ngươi rồi lại không chịu nổi lực đạo này, trực tiếp phế bỏ. Ha ha ha. Lý quan biết rõ tôn thụ nói rất đúng lời nói thật, thân thể của mình bản thân rõ ràng nhất, phía trước còn không có có cảm giác gì, bây giờ nghe hắn như vậy một giải thích. Lý Quan lập tức liền phát giác được thân thể rất nhiều địa phương đều xuất hiện một tia khác thường, không chỉ là tay, eo bụng, chân đều xuất hiện một ít không lớn không nhỏ vết xấu, giống như là dùng sức quá mạnh, cơ bắp xé rách bộ dạng. Thật đúng là như là Tôn Thụ làm cho nói như vậy, thân thể của mình thật đúng là không chịu nổi tông sư thực lực. Chứng kiến Lý Quan lại bắt đầu phát khởi nốc, Tôn Thụ trực tiếp hỏi, "Như thế nào? Hiện tại nhận thua còn kịp, nếu không lại đến mấy lần, thân thể của ngươi thật có thể muốn phế bỏ. Ngươi bây giờ là đang dùng mệnh cùng ta đối kháng." Lý Quan chậm rãi lắc đầu, "Phía trước ta đã nói, muốn ta nhượng điều đó không có khả năng, trừ phi ta chết." Nghe được lý quan như thế kiên định mà nói, Tôn Thủ khó được tán dương đứng lên, không thể tưởng được lý đại nhân thật không nở tâm huyết, chắc chắn là nhường ta có chút lao mắt mà nhìn nha. "Hãy bất sầm luôn đi, động thủ đi." Nói xong lời này, lý quan trực tiếp cật thân, lúc này đây tốc độ so với chức nhanh gấp bội, thậm chí ngay cả Tôn Thủ đều chỉ có thấy được một cái hư ảnh, liền tương cũng còn không có giơ lên, lý quan cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tay tuy rằng bơ méo, nhưng mà cánh tay còn có thể dùng, lý quan trực tiếp đã dùng hết toàn lực, một cái túi trực tiếp trùng trùng điệp điệp đánh tới Tôn Thủ lực. Tôn Thủ căn bản cũng không có thời gian né tránh, chỉ có thể đem thân thể hơi hơi vào một cái, đem cánh tay của mình chắn cạnh ngoài. Rắc rắc rắc rắc. Hai cái xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh âm trực tiếp vang lên. Sau đó chính là hai tiếng hít vào khí lạnh than dài âm thanh. Hai người đều là không có kêu đi ra, nhưng mà trên mặt run rẩy biểu lộ cộng thêm che tay động tác, đều tại chứng minh hai người hiện tại cũng rất thống khổ. Sau đó hai người lui về phía sau mấy bước, trực tiếp kéo ra một khoảng cách. Tôn thụ trên mặt không ngừng co rúm khóe miệng, cộng thêm một mực chặt lông mày, đều đang nói rõ hắn lúc này thường phẫn nộ. Trái lại Lý Quan tuy rằng biểu lộ cực kỳ thống khổ, Nhưng mà bên khỏe miệng thỉnh thoảng chạy ra dáng tươi cười, đều đang nói do hắn thực hiện được sau cái kia phần sung sướng, dù cho phần này sung sướng là lấy mệnh đổi đến đấy, với hắn mà nói cũng là sẽ không thiếc, quy một chương 301, đồng loại. Lữ An chứng kiến Lý Quan tay cũng đã biến hình, nhưng mà Lý Quan biểu lộ rồi lại đặc biệt vui sướng, Lữ An nội tâm đã sớm bị một mản cho rung động, không thể không nói hai người này chiến đấu xác thực không phải Lữ An có thể bình luận đấy. Sở hà tuy nói đang nhìn Lữ An, nhưng mà tâm thần cũng ở đây Lý Quan tôn thụ cái kia một bên, hai người chiến đấu thực có chút máu chi Tuy rằng thanh thế nhìn xem không phải như vậy to lớn, nhưng mà cái này từng quyền đến thị thương thương thấy máu chiến đấu, hãy để cho hắn cảm nhận được một tia sợ hãi, nhất là hai tiếng thanh thúy nước xương thanh âm, trực tiếp nhường hắn lông mày đều giạo dựng. Xem ra thật đúng là một bộ không chết không thôi cục diện nha. Sở hà không chỉ có cảm khái một tiếng, một bên Hạng Thủy trực tiếp cười khẽ một tiếng, như thế nào? Chẳng lẽ Sở huynh không thể gặp máu? Nghe thế một tiếng trầm trọng, Sở Hạ trực tiếp hừ lạnh một tiếng, Hạng Thủy ngươi chớ ý, đừng tưởng rằng bảng lên trời bên ngoài trời liền có tư cách cùng ta nói cái này nói cái kia, đừng quên ngươi vẫn như cũ chỉ là đại thương một cái tiểu lâu la. Hạng Thủy không có chút nào sinh khí, ngược lại nở nụ cười, "Là là chúng cũng không phải là ngươi định đoạt, sợ huynh đừng quên, ngươi cũng chỉ là Triệu Nhật Mệnh phía dưới một con chó mà thôi, tương lai Thái Nhất Tông còn có, hay không vị trí của ngươi đều rất khó nói, hà tất ở chỗ này châm chọc ta đây, ngươi thực là muốn chết." Sở Hà nghiến răng giữ tận mắng. Tổ Thu manh liệt vừa lên trước, trực tiếp ngăn trở Sở Hà ngu xuẩn hành vi. Sở Hà cũng ý thức được bản thân Liễu Lĩnh, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Hạng Thủy. Trương Hà bóp lấy ngực, đột nhiên cười nói, Nhất Tông quả nhiên còn là Thái Nhất tông, vẫn luôn là một bộ bất nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh bộ dạng" Hạ Hạ, Hàn Thủy cũng là cười khẽ hai tiếng, cùng Thiên Ngoại Thiên đám người này chờ càng lâu, Hàn Thủy càng phát ra cảm thấy quyết định của mình cực kỳ chính xác, cái gì đại hán đại tương, cái gì tượng thành tiêu giao cấp thái nhất tông, những thứ này tông môn cùng Thiên Ngoại Thiên tương lai mưu đồ so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Tuy nói hôm nay hắn mới nhìn thấy như vậy mấy người, nhưng mà liền mấy người kia, khiến cho Hàn Thủy cảm nhận được một tiêu hoảng sợ. Trước mặt Tôn tụ quả thực có thể được xưng là tông sư phía dưới mạnh nhất tồn tại, Thiên phú siêu quần, cái khác quý, tuy rằng Hàn Thủy rất không quen nhìn hắn, nhưng mà không phải không thừa nhận vi quý tài trí không thua bất luận kẻ nào, cuối cùng cái kia Hạng Thủy không biết cái này người mạnh như thế nào, nhưng mà chỉ là đứng ở trước mặt hắn, Hạng Thủy liền cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức, loại nguy hiểm này không phải trên thực lực cấp chế, mà là theo thực chất bên. Trong phát ra cái chủng loại kia âm hiểm, quên biết bao người hắn còn là lần đầu tiên đụng phải người như vậy. Mấu chốt nhất chính là những người này sau lưng còn có một bị người xưng là phụ chủ tồn tại, có thể làm cho ba người này thật lòng cấp phục, cái này phụ chủ đến cùng lại là như thế nào tồn tại đây? Đối với hôm nay tiên ngoại tiên, Hạng Thủy đặc biệt chờ mong, hắn thật sự rất ngạc nhiên mặt khác mấy người lại là loại nào tồn tại thủ. Nghe nói Lư An tương lai cũng là một cái trong số đó. Bất quá Hạng Thủy cũng không phải rất tiến phục, tuy rằng Lưu An thực lực rất không tồi, nhưng mà tổng hợp thực lực cùng ba người kia so sánh với, vẫn có trên lệnh rất lớn, tại Thiên Ngoại Thiên Chỉ có thực lực vẫn chưa được đấy. Đối với vị trí kia, Hạng Thủy nhất định phải có, chỉ cần có thể ngồi trên vị trí kia, như vậy bắc cảnh tương lai chắc chắn có hắn một chỗ cắm rủi. Vì vậy hắn nhất định sẽ không để cho Lữ An ngồi trên vị trí kia. Nghĩ tới đây, Hạng Thủy trên mặt trực tiếp nổi lên vẻ tươi cười. Lữ An, may mà ngươi còn là thuộc thủ chịu trói đi, tại như vậy xuống dưới, Lý Quan Mạnh khả năng đều muốn bỏ ở nơi này. Hạng Thủy đột nhiên tốt nói quên đứng lên. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được hạng thủy cái kia giọng thành khẩn, duy chỉ có Lữ An nhập lại chẳng phải muốn, cùng hạng thủy tiếp xúc qua nhiều lần như vậy, hắn phong cách làm việc Lữ An đã sớm kiến thức qua, thái độ càng tốt, sự tình càng lớn. "Hạ thủy, đầu óc ngươi trong muốn đồ vật, ta biết rõ đấy nhìn thấy tận mắt, loại này giả vở giả vị tư thái còn là không muốn khoe khoang đi ra, làm cho người ta nhìn cảm thấy buồn nôn, sớm biết như vậy ta liền không nên cứu ngươi, nên nhường ngươi chết ở chương Hà trên tay." Lữ An lạnh giọng trả lời. Hạng thủy ha ha cười cười, "Lữ An ngươi cứu ta hai lần, Cái này ân tình ta thế, nhưng là một mực đều ghi tạc trong lòng đâu rồi, vì vậy ta rất muốn báo đáp ngươi một cái, cũng hy vọng ngươi có thể nghe ta đấy, như vậy ngươi cũng có thể ít nhận điểm đau đớn. Hắn là thái nhất tông nhìn chúng ngươi, ngươi đừng lầm, nói ngươi thật giống như đã đắc thủ giống nhau. Sở Hà trực tiếp lên tiếng nói ra. Hạ thủy hặc hặc cười cười, Sở huynh ngươi đừng lầm thế cục, các ngươi chỉ có hai người, chúng ta có nhiều người như vậy. Lời nói lời khó nghe, đến lúc đó đạo thủ, đao kiếm vô tình, không chừng không nghĩ qua là tôn đại nhân thương này liền đụng phải ngươi rồi. Sở Hà sắc mặt trực tiếp cứng lại rồi, phẫn nói ra, ngươi đây là đang ta. Thật coi ta thái nhất tông là ngồi không? Có ăn hay không muốn thế ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định là hôm nay ngươi khẳng định không kịp ăn thịt. Hạng Thủy cũng là sợi không hề nhượng bộ chút nào. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp động thủ là được. Trưng Hà cầm lên đao một bộ kích động bộ dáng. Hạng Thủy không thấy Sở Hà sắc mặt, mà là cố ý nhìn về phía Lư An sắp mặt, kết quả phát hiện hắn dường như không nghe thấy mấy người đối thoại giống nhau, lông mày một mực nhíu lại, vẫn nhìn Tôn Thủ Lý Quan phương hướng. Hạng thủy lập tức cũng nhìn qua tới, phát hiện hai người lúc này bộ chắc chắn là có chút thê thảm, Lý Quan không cần phải nói, trên thân cũng sớm đã tràn đầy máu đen. Nhưng mà Nhường Hạng Thủy cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tôn thụ trên thân vậy mà cũng cũng giống như thế. Tôn thụ trong miệng máu tươi tựa như không cần tiền giống nhau, một mực ra bên ngoài điền quần phù lấy, một tay hơi con rũ cục lấy, bộ dáng cũng là thê thảm không được. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới còn chiếm cứ lấy ưu thế, hôm nay vì sao đã thành bộ dáng này? Hạng Thủy ngơ ngác nói. Lữ An cười lạnh nói, tự nhiên là bởi vì thế cục đảo ngược đi qua, bị đánh chứ. Lữ An những lời này trực tiếp đem mặt khác ánh mắt của ba người cũng hấp dẫn, ba người đều là sững nhìn xem đã biến thành màu đỏ sậm mặt đất, đều là bị lại càng hoảng sợ. Của ta nhỏ tại nào? Như thế nào cảm giác đại nhân nhanh không phải là đối thủ nữa nha." Trương Hà đột nhiên đã đến một câu như vậy. Hàn Thủy manh liệt trừng mắt liếc, sợ tới mức Trương Hà lập tức ngầm miệng lại. Sự thật cũng quả thật là như thế, Lý Quan chọn dùng lấy tổn thương đổi tổn thương đấu pháp sau đó, Tôn Thủ liền cảm thấy hết sức cố hết sức, hắn cũng không có lý quan loại này chưa từng có từ trước đến nay, lấy tính mạng nhiều quyết tâm. Lúc trước vốn chiếm cứ lấy thượng phòng, bị Lý Quan như vậy một làm cho, giữa hai người yêu quyết chi kém trực tiếp bị san bằng rồi, Tôn Thủ cũng là không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ bị Lý Quan dồn ép loại tình trạng này, quả thực cũng là sơ suất. Tuy nói hai người bộ đều so sánh tênh Nhưng mà so sánh dưới còn là lý quan thương thế so sánh nghiêm trọng một chút, dùng hai cái cánh tay thay đổi tồn thủ một cái cánh tay cộng thêm lực một lần trọng kích. Nhưng là chân chính bị thương nghiêm trọng chính là lý quan nội phủ, cộng thêm trên thân các nơi nội thương, nhiều lần cưỡng ép đột phá thân thể cực hạn tiến công, dẫn đến lý quan thân thể xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương, hơn nữa là cái loại này không thể nghịch tổn thương. Nhưng mà lý quan vẫn như cũ còn chống đỡ, trong cơ thể đan điền còn đang điên cùng vận chuyển, liên tục không ngừng nội lực từ bên trong phun ra mà ra, giống như là vỡ đê đập nước giống nhau, toàn thân tỏa ra khí thế càng ngày càng mạnh, làm cho người ta cảm giác càng phát ra khủng bố, nhưng sớm muộn sẽ hữu dụng xong một khác. Lý Quan toàn thân tất cả đều là đau đớn, nhưng mà lúc này người rồi lại cực kỳ hương phấn, ngực trái tim đó bẩn, nhảy cũng là càng lúc càng nhanh. Hắn rất sợ lòng của mình buông lỏng, thân thể này cứ như vậy sụp đổ mất rồi, vì vậy hắn hiện tại rất gấp, dù cho trả giá càng nhiều nữa lại dưới, hắn đều nguyện ý. Lý Quan đột nhiên ngẩn đầu nhìn hướng về phía tôn thụ, trong mắt mang theo một tia hung ác màu đỏ ánh mắt, toàn bộ người mãnh liệt tránh bắt đầu chuyển động, trong mắt ánh sáng màu đỏ trực tiếp trên không trung hóa thành một đạo chỉ đỏ. Lý Quan trong chốc lát trực tiếp xuất hiện ở Tôn Thụ sau lưng, hai tay tuy rằng đã không nhúc nhích được rồi, nhưng hắn còn có hai cái chân, đùi phải trực tiếp dắt cuồn phong hướng phía Tôn Thụ đã tới. Tôn Thụ cũng không có kịp phản ứng, liền cảm nhận được sau lưng chuyển đến động tính, toàn bộ người cả kinh lại càng hoảng sợ, lập tức quay người, chuẩn thế đem thương vắt ngang bản thân trước người. Ố ồ ENJ. Rạp rạc. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Lý Quan một cước này trực tiếp đá vào Tôn Thụ thương lên, trực tiếp đem chưa biết thương áp đảo Tôn Thụ ngực, Tôn Thụ trong nháy mắt bị cái này thương của mình đánh lui lại đến mấy mét, trực tiếp đem sau lưng kia bức bức cho đụng sụt, hắn cái này mới ngừng lại được liệt va chạm nhường hắn lần nữa phun ra một búng máu, sắc mặt thắt chặt trầm đi. Thằng đến Tôn Thụ dừng lại, chưa biết thương vẫn còn đang kịch liệt rung động lắc lư lấy, nắm thương tay phải sớm đã tất cả đều là máu tươi, hổ khẩu cũng bị vừa mới lần này cho đánh rách tạ tơi rồi. Tôn Thụ chau mày nhìn xem trên tay cây thương này, sau đó mãnh liệt cắn răng một cái, dùng sức đem nó nắm chặt, trực tiếp đâm vào mặt đất, rung động mãnh liệt âm thanh lúc này mới hoàn toàn biến mất. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tôn Thụ rốt cuộc thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa chỉ nhìn một cách đơn thuần chân đứng yên Lý Quan, khóe miệng nở một nụ cười. Vừa mới một cú này, Lý Quan đùi phải trực tiếp liền nứt gãy, hôm nay toàn thân chỉ có một chân còn có thể hoạt động, nhưng mà Lý Quan trên mặt biểu lộ vẫn là một bộ hưng phấn bộ dáng, chút nào nhìn không ra có u vũ dấu hiệu. Hiện tại ngươi chỉ có một chân rồi, liền đi đều đi không được rồi, còn không nhận thua sao?" Tôn Thụ thở hồn hền nói ra. Lý Quan cười lạnh hỏi ngược lại, "Vậy còn ngươi, còn có thể lại nôn vài bùn máu?" Tôn Thụ biểu lộ trực tiếp giữ tợn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hà tất nói lời như vậy, ngươi biết ngươi không thắng được, cần gì phải bức ta giết ngươi thì sao?" "Ai nói không thắng được? Không đến cuối cùng một khắc, người nào dám khẳng định ta không thắng được?" Lý Quan Kiên định nói, "Tôn thủ không có phản bác, ngược lại cười nhạt một tiếng, coi như là ngươi thắng, nhưng mà thì có ích lợi gì đây? Thắng ta, nơi nào còn có bốn cái đâu rồi, ngươi cảm thấy Lữ An có thể chạy đi. Nói thật với ngươi đi, ngươi thằng ta, đằng sau còn có hai người, bọn hắn ngay tại cách đó không xa nhìn xem lơi, Lữ An nếu như xuất hiện, như vậy lần này hắn tuyệt đối trốn không thoát, vốn chỉ muốn mời ngươi qua uống hai hớp trà, hôm nay xem ra trà này ngươi hay là đi dưới mặt đất uống đi. Ngươi đến bây giờ mới muốn giết ta." Lời này của ngươi nói không khỏi cũng buồn cười quá đi. Lý Quan trực tiếp phá lên cười. Trên thân cổ khí thế kia lần nữa tăng vọt đứng lên, trực tiếp đem bên người phòng ốc tưởng vây toàn bộ chân sập. Chứng kiến cái này bức tình hình, Tôn Thụ trên mặt không có bất kỳ trừ bỏ ý, trực tiếp hô lớn, tiếp sau hảo hảo làm có đầu vóc người đi. Nói xong lời này, Tôn Thụ bay thẳng đến thương phía trên thổ một búng máu, trường thương màu bạc trong nháy mắt đem những thứ này máu toàn bộ hút vào, thân thương trực tiếp biến thành huyết hồng Tôn Thụ ánh mắt trong nháy mắt đỏ bừng, một cổ sát khí trực tiếp theo trong cơ thể hắn phát nổ đi ra, lúc trước bị thương miệng vết thương trực tiếp toàn bộ sụp đổ mở, một mảnh dài hẹp cột máu con trực tiếp sụp đổ đi ra, toàn bộ người lập tức biến thành một cái huyết nhân, chính thức đổ máu đầm địa. Nhưng mà Tôn Thụ trên mặt biểu lộ cực kỳ hử thụ, hai mắt sớm đã đỏ bừng, hít sâu một hơi, sau đó phun ra, chỉ bất quá liền nổ ra khí đều là nhàn nhạt từng đợt màu. Tôn Thụ trực tiếp nắm thương, đem chưa biết thương theo trên mặt đất rút ra, sau đó nhìn về phía Lý quan, cười ta một cái, thân thể hơi hơi giới quất, sắc khí lần nữa điên cuồng theo trong cơ thể phun phun ra, toàn bộ đường đi trong nháy mắt biến thành màu đỏ nhạt. Thời điểm này Tôn Thụ sau lưng xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh, một cái toàn thân đỏ bừng nắm thương tượng đá, lúc này chính trợn mắt nhàn nhạt nhìn xem Lý Quang. Đột nhiên xuất hiện một màn này biến hóa trực tiếp đem trên trận tất cả mọi người sợ ngây người. Tổ Thu cùng Sở Hà đồng tử ngay ngắn hướng co lại đứng lên, hai người ngay ngắn hướng lui về sau hai bước. Hán, sắc khí." Sở Hà nói một câu nói như vậy sau đó, cùng Tổ Thu liếc nhau một cái, Tổ Thu ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó lắc đầu. Sở Hà lại là chấn động, Tổ Thu vậy mà như vua, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến Tổ Thu như vậy sạch sẽ lưu loát như thừa. Sở Hà đã làm tốt ly khai nơi đây chuẩn bị, lấy phòng ngừa vào nhất, trong lòng bàn tay nắm bắt một khối lưỡng nghi thạch. Một bên hạng thủy cả kinh miệng đều mở ra, nguyên lai like đây mới là tôn có thể được phụ chủ nhìn chúng nguyên nhân, hắn vậy mà cùng Lữ An giống nhau. Vậy mà cũng có thể nhập sát. Lữ An tâm thần cực chấn, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ Tôn Thụ đã từng nói chính là cái kia đồng loại chỉ là cái gì, Tôn Thụ vậy mà thật sự cũng có thể nhập sát, theo khí thế nhìn lại, hắn nhập sát nếu so với Lữ An mạnh hơn nhiều, thậm chí cả con đường đều bị hắn ảnh hưởng tới. Nhất là sau lưng cái kia tượng đá, Lữ An nội tâm cảm giác cực kỳ chán ghét, thậm chí có xúc động đều muốn đem nó trực tiếp hủy diệt, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bởi vì hôm nay Tôn Thụ làm cho người ta cảm giác chân thực quá mạnh mẽ, lúc trước đứt gãy cái tay kia, trực tiếp bị hắn léo trở về, cứng rắn tiếp trở về, trong lúc đùng, đùng không, rướn Thanh âm không dứt loạt vào tai, làm cho người ta nghe xong hàm răng đều cay mũi rồi, nhưng mà Tôn Thụ cứ như vậy cười tủm tìm làm xong đây hết thảy, sau đó hai tay nắm thương trực tiếp chậm chậm hướng về phía Lý Quan. Lý Quan trong nháy mắt cảm thấy một cỗ khô nóng sóng khí trực tiếp quét sạch đi qua, toàn bộ người cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc, không chỉ có là Tôn Thụ, càng thêm là phía sau hắn cái kia phó tượng đá hư ảnh, trong lòng xuất hiện một cố dự cảm bất thường. Tôn Thụ ánh mắt hơi hơi nhíu lại, ngoài miệng vui vẻ càng lớn, trực tiếp bắt đầu chuyển động. Thấy vậy, Lý Quan trong nháy mắt kinh hãi, theo bản năng đều muốn thoái phía sau, chỉ nhìn một cách đơn thuần chân trực tiếp sau nhảy vài bước. Vừa mới đứng yên địa phương trực tiếp xuất hiện một cái hô to, Tôn Vũ hai tay nắm thương đột nhiên không hề dấu hiệu từ không trung xuất hiện, một thương trực tiếp chọc tại Lý Quan vừa mới đứng yên địa phương. Một thương chưa trúng, Tôn thụ tiếp tục nhìn thoáng qua Lý Quan. Vừa mới cái kia phó điểm xấu cảm giác lần nữa tại Lý Quan trong lòng sông ra, nhưng mà lúc này đây hắn muốn tách rời khỏi cũng đã không còn kịp rồi. Không có chút nào báo hiệu, Tôn thụ trực tiếp xuất hiện ở Lý Quan sau lưng, một thương trực tiếp theo sau lưng của hắn chọc đi vào. Không có khả năng. Lý Quan tối đầu nhìn xem ngược xuất hiện mũi thương, khó có thể tin nói một câu nói như vậy, liên tục hai lần hắn đều không nhìn thấy Tôn Vũ động tác. Giống như là thuấn di giống nhau. Tôn trụ khẩu súng theo lý quan trong cơ thể rút ra, nghiêng đầu cười nhìn xem lý quan vô lực quỳ đã đến trên mặt đất, sau đó lại chậm rãi úp sấp trên mặt đất, không động đậy được nữa. Tôn trụ hợp thời liếm lấy một cái càng phát ra đỏ tươi chưa biết thường, trên mặt biểu lộ trực tiếp hưng phấn lên, kiệt quyết nở nụ cười. Cái này tiếng cười vừa vang lên lên, tất cả mọi người không tự chủ được lui về sau hai bước, trên mặt đều mang theo hoàng sợ dáng tươi cười. Nghe được động tĩnh Tôn trụ trực tiếp đem đầu chuyển đi qua, nhìn về phía mọi người. Lữ An thời điểm này mới phản ứng tới đây, chứng kiến lý quan cứ như vậy ngã trên mặt đất, sau đó trực tiếp điên cuồng gọi tới lý quan bên người. Tuân thủ bị Lữ An động tác cho lại càng hoảng sợ, cũng là lui về sau một bước, sau đó dùng cái mũi người người Lữ An, khẽ tóe mày, lập tức liền không hề để ý tới Lữ An, ngược lại nhìn về phía tổ thu hạng thủy mấy người, liếm liếm đầu lưỡi, trên mặt lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Lữ An một tay lấy Lý Quan đỡ lên, phát hiện cả người hắn trực tiếp gầy gò một vòng lớn, đều nhanh biến thành xương bọc da rồi, thậm chí ngay cả tóc đều biến thành sám trắng. Tại sao có thể như vậy? Lữ An kinh hờ nói. Lý Quan nằm ở Lữ An trong ngực, lộ ra cực kỳ đắng chát dáng tươi cười, khổ sở nói, "Công tử, ngươi thất vọng rồi, ta không có làm đến." Đại nhân Đừng nói nữa, người sẽ không chết." Lữ An run rẩy từ trong lòng ngực móc ra một viên Tam Nguyên Đan, ý định nhét vào lý quan trong miệng. Lý quan cảm nhận được trong cơ thể giống như có đồ vật gì đó dừng lại bắt đầu khởi động, chậm rãi lắc đầu, chặn Lữ An động tác, "Chân quý như vậy đan dược chớ lãng phí, ta thân thể của mình ta tự mình biết, cưỡng ép phá cảnh vào tông sư, vốn là lấy mệnh đổi cảnh giới, khi đã lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều, chỉ là không nghĩ tới lại vẫn không phải là đối thủ của hắn, không thể giúp công tử giải quyết một cái đối thủ, nhường công tử thất vọng rồi." Lý quan càng nói thanh âm càng nhỏ, Lữ An đã không biết ứng với nên nói cái gì. Cứ như vậy vị Lý Quan đều muốn đem trong tay ta Nguyên Đan nhét vào trong người hắn, kết quả lại một lần bị Lý Quan lấy tay làm mất. Ta khẩu khí này là sâu không thể, chớ lãng phí, công tử nhà, con đường này bị ta dạy vỏ thành như vậy, những cái kia tiểu thương nếu buổi sáng ngày mai không mở cửa mà nói, ngày mai thành chuẩn nên ăn, cái gì đây? Người giúp đỡ ta suy nghĩ được không nào? Ta hiện tại cảm giác hơi mệt, muốn muốn nghỉ ngơi một chút. Lý Quan nhìn xem Lữ An, nhàn nhạt hỏi một câu như vậy, sau đó cười, chậm rãi hai mắt nháy liền. Lữ An buông xuống Lý Quan, đứng dậy lớn hít hai cái khí muốn chỉ có thể là đem tâm tình của nội tâm bình phục lại, nhưng mà một lần lại một lần, tiếng lòng vừa mới bị vặn lên, dường như bị cái gì cho lay động giống nhau, điên cuồng bảy bắt đầu chuyển động. Lữ An biểu lộ trực tiếp giữ tận đứng lên, nhìn qua cách đó không xa Tôn Thụ, chấm thấp nói, "Ngươi vậy mà ghét hắn đi. Ngươi vậy mà thật sự ghét hắn đi." Lữ An thời gian dần qua hướng phía Tôn Thụ đi tới, trong tay vẫn thiết kiếm càng nắm càng chặt, phía trên kiếm quang càng phát ra sáng chói đứng lên, khí tức trên thân đồng dạng cũng ở đây phát sinh biến hóa. Vốn chậm rãi đi về hướng Sở Hà tổ thu Tôn Thụ tại cảm nhận được sau lưng truyền đến động tĩnh, mãnh liệt quay đầu lại, dung đỏ bừng ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng Lữ An trên mặt cười ta biểu lộ chậm rãi thu vào, ngược lại biến thành một loại thống hận. Sau đó manh liệt xoay người nhìn về phía Lữ An, trực tiếp phát ra một cái phẫn nộ giống lên một tiếng. Hai cặp đỏ bừng ánh mắt trực tiếp đối mặt đã đến cùng một chỗ. Quy một chương 302, lựa chọn. Sư Minh, thừa dịp Lữ An hấp dẫn người nọ chú ý, chúng ta hay là đi mau đi. Sở Hà nói xong lời này cũng đã có ý muốn đã đi ra. Ai ngờ Tổ Thu đối với Sở Hà lúc đầu, trên mặt đột nhiên biểu lộ làm ra một bộ cực kỳ kiên định biểu lộ. Sở Hà ngây mẩn cả người, cực kỳ kinh ngạc hỏi ngược lại, "Sư Minh, ngươi đây là ý gì?" Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với Lữ An đối thủ? Không thấy được lý quan kết cục sao? Chúng ta đánh không lại cái kia Tôn Thủ đấy, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng sao? Tổ Thu chậm rãi lắc đầu, nhưng mà ánh mắt vẫn là nhìn về phía Tôn Thủ cùng Lữ An, trên mặt vậy mà lộ ra một bộ chờ mong biểu lộ. Chứng kiến Tổ Thu cái này bước biểu lộ, Sở Hà chắc chắn là khí không đánh một chỗ, đối với trước mặt cái này sẽ không nói chuyện không nói gì, hắn lần thứ nhất đã có một loại phiền chán cảm giác, biết rất rõ ràng không phải là đối thủ, tại sao phải làm loại này không khác chịu chết sự tình đây? Sở Hà biểu lộ điên cuồng biến ảo đứng lên, là đi hay ở? Trong đầu nhảy ra hai lựa chọn. Chắc chắn là có chút lấy hay bỏ bất định nha. Một bên bị thương một quan, chứng kiến sợ hà cái này, bức xoắn xuýt biểu lộ trực tiếp bật cười, đối với hạ hậu nói ra, "Sư minh ngươi xem, cái kia sợ hà, nhắc gan sợ phiền phức, gặp được một chút việc khó hắn liền định ly khai, thật sự là chết cười ta." Hạ hậu thuận thế nhìn sang, quả nhiên thấy được rụt rè sợ hà, cũng là cười ngây mô nói, "Nhìn không ra, sợ hà lá gan vậy mà như thế nhỏ, thật đúng là khiến người ngoài ý nha." Mộ Quan nhẹ nhẹ ho hai tiếng, "Sư huynh chúng ta còn là tìm một cơ hội rút lui đi, ta vừa mới thông qua lưỡng mi thạch đã thông tri sư thúc, chỉ là không biết hắn lúc nào có thể tới." gia hiện tại lại bị thương nặng như vậy, đến lúc đó ra lại chút ngoài ý muốn, cái kia thật có thể xảy ra chuyện lớn. Nghe được câu này, Hạ Hậu lập tức nhẹ gật đầu, hắn đã sớm không muốn đợi ở chỗ này rồi, bất kể là Tôn Thủ còn là Lý Quan cũng làm cho hắn cảm nhận được một tia khủng hoảng, hôm nay hơn nữa một cái Lư ăn, không nghĩ tới hắn làm cho người ta cảm giác vậy mà cũng là như thế yêu dị, quả nhiên nhập sát người đều không phải là cái gì thú vị ý nha. Nhưng mà cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh với, hết thảy đều lộ ra không trọng yếu như vậy rồi. Mục Quan nhìn xem Lư An, trên mặt đột nhiên biểu lộ đột nhiên lại lòng đống lúc lúc, tham dò tính nói, nếu không chúng ta còn là đừng đi được chưa? Tôi chút tránh xa một chút. Hạ Hậu lắc đầu, lại gật đầu một cái, "Sư đệ, nơi này có điểm không an toàn, hay là trước dẫn ngươi đi cái địa phương an toàn rồi nói sau?" Vừa mới cái kia Tôn tụ cũng nói, phía sau hắn còn có người đang nhìn đâu rồi, nếu chạy luận có thể hay không vừa vặn đụng phải bọn hắn. Mục Khan trực tiếp lắc đầu, theo cầm trong tay ra mấy tấm tìm kiếm phủ, tùy ý ném đi đi ra ngoài, tìm kiếm phủ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, ở chung quanh các nơi quay vòng lên. Lưu quang đi ngang qua hạng thủy sở Hà Lữ An bên cạnh tọa điểm, lưu quang ra, hóa thành một đạo hoa mỹ tiểu yên hoa, còn lại ba đạo tìm kiếm phù thì là chậm rì rì phiêu hướng xa xa. Mộ Khoan cái này một bộ động tác, trực tiếp đem ánh mắt của mấy người toàn bộ hấp dẫn, Sở Hà trực tiếp mắng, tìm kiếm phù. Vẫn còn có tâm tư chơi loại vật này, Người có phải hay không ăn no dỗi việc hay sao? Mộ Khoan không có để ý Sở Hà, mà là tiếp tục nhìn xem cái kia vài đạo tìm kiếm phù phương hướng. Tìm kiếm phù là một loại rất gần gà nhỏ đồ chơi, bất quá có đôi khi cũng rất thực dụng, chỉ cần phù cận có kiếm khí khí thức, bất kể là người còn là vật, tìm kiếm phù liền sẽ tự động truy tìm mà đi, kiếm khí chính là dẫn đốt nó dẫn đường tiến. Tuy rằng ngoài miệng nói cực kỳ khinh thường, nhưng mà Sở Hà ánh mắt vẫn như cuối cùng theo tìm kiếm phù du động mà chuyển động. Đột nhiên một đạo tìm kiếm phụ rừng ở cái nào đó đường đi nơi hẻo lánh, bản thân biến thành một đạo cực kỳ hoa mị khói lửa. Bất thình lình một màn trực tiếp nhường tất cả mọi người kinh ngạc một cái, khói lửa rực rỡ tươi đẹp trình độ cùng kiếm khí mạnh yếu thành có quan hệ trực tiếp, càng rực rỡ tươi đẹp tự nhiên nói rõ kiếm khí càng mạnh. Như thế nào sẽ lớn như vậy? Mục quang trên mặt lộ ra hoàng sợ biểu lộ, cái này có thể là hắn ra mắt sau cùng hoa mỹ khói lửa rồi, không có một trong, bởi vậy có thể liên tưởng đến dấu ở góc đường người nọ thực lực mạnh bao nhiêu. Sở Hà lông mày cũng tùy theo run lên một cái, cái này đóa hoa khói lửa cũng là bắt hắn cho lại càng sợ, trong lòng trực tiếp thầm một tiếng. Ly khai nơi đây dục vọng càng phát ra rõ ràng. Tổ Thu cũng đem ánh mắt theo Lữ An trên thân di chuyển ra, nhìn về phía cái kia góc đường. Nơi góc đường chậm rãi đi ra một bóng người, Hàn Bân mặt mỉm cười, đi rất là tùy ý, không chút nào để ý mọi người đối với hắn nhìn chăm chú. Chứng kiến đi ra chính là Hàn Bân, Hàn Thủy trong nháy mắt đại hỷ, vốn hắn còn đang lo lắng cái này đột nhiên xuất hiện người sẽ là ai, hiện tại phần này lo lắng lập tức tiêu tán. Hàn Thủy, Trương Hà hai người trực tiếp vọt tới Hàn Bân trước mặt, cung hành lễ nói ra, đại nhân. nhẹ gật đầu, sau đó đem ở đây tất cả mọi người xem kỹ một lần. Lập tức tất cả mọi người cảm giác thấy lạnh cả người từ sau công sông ra. Sở Hà không có chút gì do dự, bỏ quên Tổ Thu, một người chạy như điên rời đi. Đại nhân, hắn. Hàn Thủy chỉ chỉ Sở hạ. Hà. Hàn Bân khoát tay áo, theo hắn đi đi, loại người này chút nào không đủ gây sợ, Thái Nhất Tông có người như vậy cũng là bi ai của bọn hắn. Nói qua tha cho có ý tứ nhìn thoáng qua Tổ Thu. Tổ Thu không sợ chút nào, dứt khoát quyết nhiên nhìn nhau trở về. Hàn Bân nhẹ gật đầu, kinh ngạc nói, ngươi phải là Tổ Thu đi. Thái Nhất Tông có người như vậy, mới là phúc khí của bọn hắn, không biết có hứng thú hay không gia nhập Thiên Ngoại Tiên. Nghe nói như thế, Hạ thủy biểu lộ trực tiếp cả kinh bóc méo đứng lên, trên mặt hiện đầy u u tình cảnh. Tổ Thu nghe nói như thế cũng là ngần người, cuối cùng vẫn là nhẹ khẽ lắc đầu. Hàn Bân trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ, thở dài một hơi, "Được rồi, ta đây cũng không có thể cưỡng cầu ngươi." Tổ Thu lần đầu tiên đối với Hàn Bân được rồi một cái lễ, Hàn Bân gật đầu báo cho biết một cái. Sau đó, Hàn Bân nhìn về phía Mục Khoan cùng với Hạ Hậu, khẽ cười nói, "Nghe nói trên người của ngươi có thế gian hiếm thấy kiếm thần chú, là thật là dạ." Mục Khoan luôn cũng sợ, nhưng cuối cùng vẫn là rãi nhẹ gật đầu. "Có thể cho ta xem liếc." Hàn Bân đột nhiên hỏi một câu như vậy, Mục Quan sắc mặt trong nháy mắt lại biến, Hạ Hậu đồng dạng cũng là như thế, trực tiếp đoạt mở miệng trước nói ra, vị đại nhân này, sư lệ trên thân kiếm thần chú là cưỡng đoạt không được, nó trực tiếp cùng sư lệ tâm thần tương liên, đồng đẳng với bản mệnh vận. Hàn Bân trực tiếp đưa tay ngăn lại Hạ Hậu, "Yên tâm, cái này ta nghe nói qua, vì vậy ta muốn nhìn một chút kiếm của hắn thần chú rút cuộc là như thế nào, cũng không có ý thứ khác." Nghe nói như thế, Hạ Hậu trực tiếp nhìn về phía Mục Quan, Mục Quan trên mặt biểu lộ điên cuồng biến nào đứng lên, dừng thật lâu sau, cuối cùng nghiến răng nhẹ gật đầu, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh đỏ tươi đến như máu đoạn kiếm. Đoản kiếm mới vừa xuất hiện Kiếm khí trong nháy mắt tuân ra mà ra, trực tiếp đem mục khoan bao vây lại. Cực kỳ điên cuồng hành hạ, hạ hậu cũng bị dọa đến tránh qua, tránh né đến mấy mét ra. Hàn bân hơi hơi kinh ngạc một cái, gật đầu tán thưởng một tiếng, quả thật không phải là phàm bật nha, chắc không được bằng vào thứ này có thể uy hiếp được tông sư, nếu như tương lai ngươi có thể đi vào tông sư, bằng vào trên tay ngươi kiếm này thần chú, thiên ngoại thiên đại môn đồng dạng vui vì ngươi rộng mở. Bất thình lình khen ngợi thanh âm, trực tiếp Hàn Bân tán dương ánh mắt vẫn còn đang, kiếm thần chủ chủng loại có rất nhiều, nhưng mà như ngươi như vậy ít càng thêm ít, Tô vô địch cho ngươi rơi xuống không ít công phu nha. Đổi lại là ta, chết trên hai cái cha đều nguyện ý. Đối với cái này lần đánh giá, Mục Khoan trên mặt nhưng là một bộ ngơ ngác biểu lộ, không biết ứng với nên phản ứng làm sao. Hạ Hậu tranh thủ thời gian lôi kéo Mục Khoan làm một cái cùng tổ thu giống nhau động tác. Hàn Bân đồng dạng gật đầu báo cho biết một cái, sau đó hắn nhìn về phía trên mặt đất Lý Quan, thở dài một hơi, yên lặng lắc đầu, đáng tiếc nha, một cái như thế trung nghĩa người cứ như vậy không còn, chắc chắn là một kiện đáng tiếc sự tình, Tôn Thụ nhìn một cái ngươi làm chuyên tốt. Nghe thấy một tiếng quát lớn thanh âm, đang cùng Lữ An rằng co tôn thụ mãnh liệt mà nhìn lại, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Khi nhìn rõ Tôn Thụ bộ dáng sau đó, Hàn Bân đột nhiên cười khẽ một tiếng, vậy mà có thể đem ngươi bước đến tình trạng như thế, cái này lý quan thật đúng là làm cho người ta kính nể nha. Tôn Thụ cứng ngắc nhẹ gật đầu, miệng ngậm ngừng, phun ra một miệng lửa đỏ khí thức, sau đó một cái cực kỳ thanh âm trầm thấp theo hắn trong lòng ngực truyền ra, hắn rất mạnh. Hàn Bân chỉ chỉ Tôn Thụ, chậm nói ra, ngươi hay là trước đi liệu sẽ làm bị thương đi, nếu không chỉ là gì chứng thì có ngươi trịu. Tôn Thụ lần nữa cứng ngắc nhẹ gật đầu, trên thân huyết khí trực tiếp tiêu tán. Sắc khí đồng thời cũng chậm chậm thu dụ trở về, cuối cùng hai mắt chậm rãi biến thành bình thường, chỉ bắt qua sắc mặt biến thành trắng bệnh, tại vừa khôi phục thời điểm, toàn bộ người chịu mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất trên. Hàn thủy phản ứng đầu tiên, trực tiếp chạy tới, đỡ Tôn Thủ, đại nhân ngươi không sao chứ? Tôn Thủ mỉm cười, khan khan nói, hoàn hảo hoàn hảo. Sau đó Tôn Thủ quay đầu nhìn về phía một bên Lư An, trên mặt đáng tiếc nói, Lý quan sự tỉnh ta thật xin lỗi, náo thành như vậy ta cũng không muốn, vốn cho rằng còn có thể cùng ngươi vượt qua hai triều, như vậy xem ra, chỉ có thể lần sau rồi. Đối với Tôn lời nói này Lữ An chỉ có thể nắm thật chặt nắm đấm, trên mặt biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà hắn không dám quá mức hành động thiếu suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện Hàn Bân nhường hắn cảm nhận được tuyệt vọng, trên thân cái loại này sâu không lường được cảm giác, nhường hắn liên tưởng đến mô giải, Lữ An chân thực để không nổi tâm đến tới trống đỡ. Vì vậy Lữ An chỉ có thể mặc cho Từ Tôn Thụ tại hạng thủy nâng giới biến mất tại trong tầm nhìn của hắn. Đợi đến lúc Tôn Thụ đi xa sau đó, Hàn Bân trực tiếp ôm ngực, tha cho có ý tứ xem kỹ nổi lên Lữ An, hai người cứ như vậy đột nhiên nhìn nhau đứng lên. Đối với Lữ An hành động này, Hàn Bân đột nhiên nở nụ cười, chắc chắn là hậu sinh khả úy nha. Lữ An hít sâu một hơi, Hỏi, ngươi chính là Hàn Bân đi?" Hàn Bân nhẹ gật đầu, "Không sai chính là ta, không thể tưởng được ngươi vậy mà nghe qua tên của ta." Liên Nguyệt đều xuất hiện, vì quý đây, hắn lại vẫn che giấu. Lữ An thong thả nói, "Chúng ta vi đại nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể gặp đấy, nếu là hắn lộ diện, cái kia cả bản bố cục chẳng phải là tổn phí, ta có thể đánh không lại Ngô Giải, không đem hắn hạn chế ở, sự tình có thể đi vào triển đến bây giờ trình độ này sao?" Hàn Bân giải thích một câu. Lữ An lông mày trực tiếp nhíu lại, "Hạn chế Ngô Giải, con mắt của các ngươi mà rốt cuộc là cái gì?" Hàn Bân lắc đầu, cái này nhất thời nữa khắc cũng nói không rõ ràng, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta đối với ngươi là thân mật đấy, cũng không hại ngươi. Thân mật sẽ không hại ta. Ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài từ sau. Lữ An trực tiếp hì í í í í í rống lên, sau đó chỉ vào lý quan thi thể nói ra, vậy hắn đây, cái này chính là của các ngươi thân mật. Mấy ngày hôm trước cái chết hơn 300 người đây, cũng là của các ngươi thân mật. Hàn Bân cười khổ một cái, có chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ta nghe phía ngoài đồn đại, những người này giống như không phải chúng ta giết được, mà là ngươi giết được. Ngươi thôi lắm Ta ăn no dỗi việc giết nhiều như vậy làm gì vậy?" Lữ An trực tiếp bác bỏ nói. Hàn Bân Long mày trực tiếp thoáng cau chặt, "Lữ An nói chuyện đã nói lời nói, đừng nói loại này không có dinh dưỡng mà nói. Bên ngoài đều tại chuyển, ngươi cùng tiêu giao các quan hệ mật thiết, lợi dụng tiêu giao các đem người lừa gạt đến nơi đây, sau đó nhường ngươi giết, ai bảo ngươi là một cái khác máu người đây? Thậm chí còn ngươi liền diệt hỏa môn đều dám động thủ, những người kia đều là chết ở Vẫn Thiết kiếm dưới. Vẫn Thiết kiếm là của ngươi kiếm, sự thật này ngươi không thể phủ nhận đi. Vẫn Thiết kiếm?" Lữ An trực tiếp ngây mẩn cả người, nghe không hiểu lời này là có ý gì. Chứng kiến Lữ An biểu lộ Hàn Bân lần nữa cười khẽ một tiếng, "Ngày mai ngươi sẽ biết." Lữ An trong đầu trực tiếp xuất hiện một cái cực kỳ dự cảm bất tường, "Vẫn tiếp kiếm." Tiêu Lạc trầm kiếm, "Các ngươi vậy mà cũng động thủ với hắn rồi?" Câu nói sau cùng, Lữ An thật là hô lên đến đấy, biểu lộ cực kỳ phẫn nộ. Hàn Bân lắc đầu, "Động thủ? Cái gì động thủ?" Lạc Chân dựa theo ngươi phân phó, cùng theo Vi quý phái tới người rời đi, "Cái này có cái gì không đúng sao?" Lữ An lập tức nghẹn lời, thập phần không cam lòng đem trong miệng nuốt xuống. Hàn Bân đột nhiên nhìn thoáng qua không bầu trời xa xăm, sau đó trên mặt lộ ra một bộ phiền chán biểu lộ. Lữ An có đôi khi một con đường đi đến hắc là một kiện vô cùng chuyện ngu xuẩn, cũng tỷ như ngươi từ trước đến nay chúng ta đối nghịch, cái này là một kiện vô cùng chuyện ngu xuẩn, tuy rằng ta rất hy vọng ngươi có thể một mực ngu xuẩn như vậy xuống dưới, nhưng có mấy lời ta vẫn còn muốn đưa đến ấy, Thiên ngoại thiên đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, lúc nào ngươi sống không nổi nữa, vậy, ngươi có thể đã tới. Lữ An lông mày trong nháy mắt cau chặt, cái gì gọi là sống không nổi? Những lời này rất khó hiểu không? Cũng tỷ như ngươi đã thành người người hô đánh chính là tồn tại, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể có chỗ làm chút gì đó sao? Hàn Bân nói qua, không khỏi liếc qua tổ thu. Lữ An cái này mới phát hiện tổ thu vẫn luôn tại nhìn mình chằm chằm, trên mặt biểu lộ trực tiếp thay đổi hai cái. Thái nhất tông diệt hỏa môn kiếm cấp cái này, ba cái tông môn hôm nay đều sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, dù cho ngươi mai danh nhật tích, nhưng mà ngươi lại có thể tránh bao lâu đây? Theo như tính tình của ngươi ngươi thật sự nấu được. Nghe nói ngươi còn có một nhỏ thân mật liền dừng lại ở kiếp cát, hôm nay 5 năm nữa hẹn chỉ kém 2 năm rồi, ngươi căm lòng. Hàn Bân đột nhiên trêu đùa. Ngươi đây cũng biết, Lữ An có điểm kinh ngạc nói. Hàn Bân cười, vừa liếc nhìn phương xa, về ngươi tất cả mọi chuyện Tự nhiên biết rõ đấy, nhìn thấy tận mắt, còn muốn muốn sư phụ của ngươi, chỉ có một đơn giản tin người chết, đến cùng sống hay chết, đến bây giờ ngươi cũng còn không có biết rõ ràng, nếu như thật đã chết rồi, ngươi liền không muốn biết hung thủ là người nào không? Vật này Ngô Giải cho không được ngươi, chúng ta nhưng có thể giúp ngươi, mà khác Ngô Giải có thể cho đồ đạc của ngươi, chúng ta nhất định có thể cho ngươi, hắn cho không được đồ đạc của ngươi, chúng ta tự nhiên cũng muốn cho ngươi, vì vậy ngươi nên hào hảo suy nghĩ một cái, vì cái gì nhiều người như vậy đều quên ngươi, cái nào lựa chọn mới là tốt nhất lựa chọn, hiện tại ngươi biết rồi à? Lữ An nhíu chặt lông mày, đột nhiên thoáng cái buông lỏng xuống. Trong lòng cái kia phần kháng cự tình cảnh lần nữa lòng đống lúc lích, từ lúc Tỉnh phụ thời điểm, Lữ An cũng đã bị Tỉnh Minh thuyết phục một kia, hôm nay bị Hàn Bân như vậy một khiên bảo, Lữ An lập tức đã cảm thấy có chút mê măng rồi. Tỉnh Minh thiên hướng đám người này là vì đều muốn báo thù giết cha, Lý Mục cho không được đồ vật, vì quý có thể cho hắn, vì vậy hắn làm việc nghĩa không được chùn bước hướng đi đám người kia, tuy rằng Lữ An đối với cái này rất thất vọng, nhưng là từ đạo nghĩa bên trên mà nói, cái này thật đúng là không có gì sai. Hôm nay đồng dạng lựa chọn bày tại Lữ An trước mặt, Lữ An nội tâm chắc chắn là đã có một tia chấn động, bất quá nhìn thoáng qua lý quan thi thể sau đó, Lữ An lông mày trực tiếp và nhanh, toàn bộ người trực tiếp xoắn suýt đứng lên. Chứng kiến Lữ An không có lập đầu, Hàn Bân cảm giác mình chăn đệm không sai biệt lắm, nói thẳng, sự tình hôm nay liền dừng ở đây đi, ngươi đi cho đi, lần sau gặp trước mặt thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Lữ An không có cự tuyệt, mà là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hàn Bân khẽ miệng trực tiếp lộ ra mỉm cười, không có cự tuyệt, cái kia hầu như liền có thể nói rõ Lữ An đã đồng ý, chỉ bất quá trong nội tâm đạo kia còn không có vượt qua đi mà thôi, đi nhanh đi, bằng không đợi gặp ngươi liền đi không được nữa. Lữ An mày lại một lần lại. Đầu đột nhiên chuyển hướng về phía một bên, hắn cảm thấy có một người chính đang nhanh chóng hướng phía nơi đây chạy tới, cực kỳ có thể là một vị tông sư. Nghĩ tới đây, Lữ An trực tiếp nhẹ gật đầu, ôm lấy ly quan thi thể, trước tiên rời đi. Chứng kiến Lữ An rời đi, Tổ Thu lập tức muốn muốn đuổi kịp đi, Hàn Bân trực tiếp ra tay ngăn lại, thản nhiên nói, "Ta biết rõ ngươi muốn cùng hắn đánh tiếp một trận, nhưng mà bây giờ đối với hắn nhập lại không công bằng, đợi lát nữa hai ngày, đến lúc đó ngươi gặp có cơ hội đấy." Tổ Thu nghi hoặc nhìn Hàn Bân. Hàn Bân khẳng định nhẹ gật đầu, "Sự tình còn không có chấm dứt đâu rồi, còn sớm đây." Tổ Thu mặt không biểu tình xem kỹ Liệt Hàn Bân không có chút nào để trong lòng cái ánh mắt này, nhìn xem bầu trời chính là cái kia càng lúc càng lớn bóng người, trực tiếp hưng phấn phá lên cười, lao già chết tiệt, lần trước nhường ngươi trốn thoát rồi, lần này xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Trương Hà nghe nói như thế, biểu lộ lập tức liền thay đổi, ta nhỏ tại cái vest đút có velvet, cái này không rời xa một chút sẽ phải hỏng mất rồi. Nói xong lời này, trực tiếp bỏ chạy không thấy rồi. Một quan nhìn người tới, trực tiếp lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ, sư thúc đã đến, vậy không sao. Hạ Hậu nhẹ gật đầu, hoàn hảo là Dương sư thúc đã đến, thật sự là nhanh làm ta sợ muốn chết. Nhưng mà tổ thu cũng không nghĩ như vậy. Đang nhìn đến Hàn Bân cái kia một bộ kích động bộ dạng sau đó, hắn cũng lựa chọn triệt thoái phía sau, trực tiếp trốn xa hơn 100 mét, rất xa xem Trương đứng lên. Trong ngực lựa nghi thạch vừa vỡ, Dương Hỏa trực tiếp ngựa không dừng vó chạy tới, tuy rằng không thế nào ưa thích Mộc Hoan hạ hậu, nhưng mà dù sao cũng là tiêu giao các đếm được đi ra đệ tử, nếu cứ như vậy bị người giết chết rồi, cái kia mất mặt có thể đã ném đến nhà bà ngoại rồi. Bất quá hoàn hảo, hắn đã thấy được Mộc Hoan cùng Hạ Hầu rồi, tuy rằng thoạt nhìn chịu bị thương, nhưng mà người còn giống như còn sống, một mực căng thẳng trái tim đó hơi chút nơi nới lỏng. Đợi đến lúc Dương Hỏa đem ánh mắt chuyển tới Hàn Bân trên thân thời điểm, Sợ tới mức Dương Hỏa trực tiếp dựng bước, trên mặt lộ ra hoàng sợ biểu lộ, như thế nào hắn? Hàn Bân khỏe miệng lộ ra một tiêu mỉm cười thản nhiên, hương phấn nói, "Dương lão đầu ngươi rút cuộc đã tới, chờ ngươi thật lâu rồi." Dứt lời, một đạo sáng chói đến chói mắt kiếm khí trực tiếp phóng lên trời, sau đó đối với Dương Hỏa một kiếm bổ xuống. Quy một chương 303, Tùy Tâm. Lữ An cong đeo lý quan rời đi một đoạn đường sau đó, toàn bộ độ người đột nhiên vô thức quay đầu hướng sau lưng nhìn qua tới, một đạo phóng lên trời kiếm khí trực tiếp đem không trung một bóng người bổ rơi xuống, rơi xuống bóng người trực tiếp hủy vài tòa nhà xung Sau đó đạo thứ hai kiếm khí trực tiếp từ trên trời giáng xuống, Wen Kích tại bóng người rơi xuống địa phương, trung quanh trong nháy mắt ngược lại một mảng lớn phong ốc. Sau đó Lữ An cảm nhận được cái chỗ kia truyền đến một đạo lại một đạo kiếm khí, cộng thêm không ngừng tiếng xé gió, tiếng sấm thanh âm, cảm giác cả tòa thành đô hoàng bắt đầu chuyển động. Lữ An càng nghe, trong nội tâm lo lắng càng quá mức, cứ như vậy những hai một tông sư tại trong thành đại chiến, đến cùng gặp tạo thành như thế nào hậu quả, Lữ An dự đoán không được, cũng không dám đi dự đoán, hai người kia chiến đấu cũng không phải là hắn có thể đi can thiệp sự tình. Hôm nay, Lữ An suy nghĩ chính là ứng với nên như thế nào đem chọn chuyện báo cho biết cho Lý Mụ. Đây mới là hắn hôm nay cần nhất suy tính sự tình. Càng tiếp cận phủ thành chủ, Lữ An bước chân liền đi càng chậm, tâm tình cũng là càng phát ra trầm trọng. Nhưng thời điểm này đã có kiếm trương doanh binh sĩ chú ý tới Lữ An trên lưng Lý Quan, không có chút do dự nào, binh sĩ trực tiếp một gối quỳ xuống. Đã có cái thứ nhất thì có thứ hai, cái thứ ba. Một đường kéo dài rời khỏi phủ thành chủ, không có bất kỳ thanh âm, chỉ có quỳ xuống lúc lay động áo giáp thanh thủy tiếng va chạm, thanh âm thanh thúy mà lại sáng một tiếng liền một tiếng, giống như là đám người này đang dùng phương thức của bọn hắn cùng Lý Quan rời đi cuối cùng đoạn đường. Đoạn đường này Lữ An đi cực kỳ trầm trọng gặp người đều quy trì. Lữ An ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này hơi có vẻ nghiêm túc đại môn, không hiểu thở dài một hơi, con mèo Lý Quan thẳng tiếp đi vào, mới vừa vào cửa, liền đã nghe được Lý Mục tiếng gắt thét. "Lý Quan đây, hắn như thế nào vẫn chưa trở lại? Bên ngoài đến cùng đang làm gì đó? Đánh tới đánh lui, đến cùng còn có hết hay không rồi hả? Hỏi ngươi lời nói đây, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Thành chủ, tiểu nhân không biết." Cút. Lý Mục trực tiếp phẫn nộ hô lớn một tiếng. Người nọ lập tức theo trong đại sảnh lui đi ra. kết quả mới vừa ra tới lại đụng phải Lữ An. "Công tử, ngươi đã đến rồi." thành chủ hiện tại phát ra lửa đâu rồi, đại nhân? Hắn làm sao vậy? Lữ An không để ý đến hắn, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, sau đó bước chân vào đại sảnh, nhìn thấy thần tình có chút đối rối lý mục, thành chủ, Lý đại nhân đã trở về. Lý mục trông thấy Lữ An đồng thời, liền chứng kiến trên lưng hắn cái kia thân ảnh quan thuộc, sau đó trực tiếp liền ngã ngồi ở cái ghế, thỏ tay chỉ vào Lữ An, nửa miệng mở rộng, một mực ở chỗ đó khẽ run. Lữ An chậm rãi đem trên lưng Lý quan để xuống, sau đó đem cái này cái chuyện đã trải qua cùng Lý mục nói một lần. Lý mục một mực ngơ ngác nhìn trên mặt đất Lý quan, không ngừng tại đó gật đầu. Nhìn xem Lý Mục trên mặt cái kia phó ngốc trợn biểu lộ, Lữ An cũng không biết vừa mới tự ngươi nói mà nói, Lý Mục đến cùng có nghe được hay không. Đem sự tình nói rõ ràng sau đó, Lữ An cứ như vậy nhìn xem Lý Mục, Lý Mục vẫn như cũ còn là vẻ mặt giống như nhau, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lý Quan. "Thành chủ, người không sao chứ?" Lữ An lo lắng hỏi. Lý Mục thảm đạm cười cười, "Lúc đầu, Phạm Thưa Đức chết rồi, Lý Quan cũng đã chết, hai người kia theo ta nhanh 20 năm, bọn hắn lần thứ nhất cầm kiếm còn là ta dạy bọn hắn, cùng theo ta từng bước một đi cho tới bây giờ, không thể tưởng được bọn hắn vậy mà đi đầu rời ta mà đi, hơn nữa còn là cùng đi đấy." Lần này thật sự toàn bộ trách ta. Nói xong Lý Mục trực tiếp trùng trùng điệp điệp nện cho một cái cái bản, sắc mặt trong nháy mắt trở nên chiều đỏ lên, liên tiếp ho vài âm thanh. Lữ An tranh thủ thời gian lên tiếng khuyên nhủ, "Thành chủ, thân thể của ngươi." Lý Mục trực tiếp quát tay chặn lại, đối với Lữ An lời nói thông điếc nói, "Lữ An, hôm nay đến nơi này bất cục diện, ngươi cũng không thể lại đã xảy ra chuyện. Nghe ta đấy, ngươi đi tiểu vô chỗ đó tránh một chút, tốt nhất còn là ly khai quốc phong thành đi." Lữ An lông mày trong nháy mắt cau chặt, nhìn xem Lý Mục bất khả tư nghị hỏi ngược lại, "Thành chủ ngươi đây là ý gì?" Hôm nay ta cũng có thể đoán được đối phương chính thức mục tiêu khả năng chính là ta, là Quốc Phong Thành, ngươi lại đợi ở chỗ này cũng không có gì dùng, thậm chí còn gặp nguy hiểm, vì vậy ngươi hay là trước ly khai nơi này đi." Lý Mục trả lời, "Thanh chủ ngươi muốn làm cái gì?" Lữ An khẩn trương hỏi. Lý Mục thảm đạm cười cười, "Làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì? Chẳng lẽ không phải báo thủ? Lữ An trả lời. "Báo thủ. Chờ ngươi ngồi vào vị trí của ta thời điểm, ngươi liền sẽ biết, báo thù là một kiện rất hi vọng xa vời sự tình." Lý Mục đắng chắc nói, "Chẳng lẽ hai vị đại nhân chết cứ như vậy tùy bọn hắn đi?" Lữ An không thể tin nói ra. Lý Mục hít sâu một hơi, tận lực nhường tâm tình của mình ổn định lại, đầu tiên ta là Quốc Phong Thành thành chủ, bọn họ là Quốc Phong Thành tướng lãnh, tiếp theo bọn hắn mới là ta Lý Mục huynh đệ, hôm nay Quốc Phong Thành mưa gió mờ mịt, ta phải làm nhất chính là đem trong thành thế cục ổn định, báo thủ sự tỉnh phóng tới cuối cùng, một mặt truy cầu báo thủ, ta như thế nào không phụ lòng trong thành dân chúng. Nghe được Lý Mục nói như vậy, Lữ An chỉ có thể nhẹ gật đầu, nhưng mà trong lòng xoắn xuýt tình cảnh càng phát ra mấy liệt, đối với lúc trước tâm cảnh lắc lư cũng có một tia Thật sự chỉ có thể như vậy phải không? Lữ An vẫn là có chút không cam lòng hỏi. Lý Mục từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi lắc đầu, không phải không muốn, mà không có thể nha. Lữ An yên lặng thở dài một hơi, trực tiếp đứng dậy hỏi, "Thành chủ, ta sư thúc đây." Hắn còn không có ý định ra mà sao? Lý Mục lại lắc đầu, nếu như đại nhân có thể ra mặt, còn có thể chờ tới bây giờ. Hiện tại nhiều như vậy mọi người đang ngó chừng hắn, Đao Thánh cũng vẫn luôn đang nhìn hắn, hai người lẫn nhau là kiềm chế, đại nhân cũng là không có biện pháp nha. "Đao Thánh?" "Đao Thánh?" "Còn là cái kia Đao Thánh?" Hắn đến cùng muốn làm gì? Lữ An phẫn nộ nói ra. Lý Mục mở miệng giải thích nói, "Lữ An, Đao Thánh có thể tìm ngươi một lần, vậy có thể tìm ngươi lần thứ hai? Lần thứ nhất hắn không có đối với ngươi động thủ, ngươi có thể bảo chứng lần thứ hai còn không đối với ngươi động thủ sao? Hôm nay Vi Quý vẫn luôn không có lộ diện, chúng ta cũng không biết hắn đến cùng ở nơi nào, Đao Thánh khẳng định cũng không biết, hắn chỉ biết là Vi Quý mất tích cùng ngươi là có quan hệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ thả mặt ngươi ly khai sao? Nói như vậy, là vì ta? Lữ An trực tiếp hỏi ngược lại. Cũng không có thể hoàn toàn nói như vậy, ngươi cùng đại nhân đều là Đao Thánh phải chú ý người, chỉ bất quá Đao Thánh đổi thiên hướng Vu đại nhân, đại nhân thì là lo lắng Đao Thánh gặp sảng bại, vì vậy cũng hy vọng bị hắn chế đi. Lý Mục giải thích một tiếng, Lữ An nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục nói chuyện, chỉ bất quá tin tức này, nhường sắc mặt của hắn có chút khó coi. Đại nhân cũng không phải là bình thường tông sư, nếu như hắn thật sự muốn ra tay, Quốc Phong Thành đoán chừng cũng chống đỡ không được hai cái, hắn ở chỗ này hơn nữa là một loại uy hiếp đi, quả quyết sẽ không bởi vì Lý Quan phạm thừa đức chết mà chủ động đi ra tay. Lý Mục lời này mặc dù là đối với Lữ An nói, nhưng càng giống nói là cho chính hắn nghe đấy, nói xong còn trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, lại thêm một câu không sai. Nghe nói như thế, Lữ An trong lòng cái kia phần tưởng tượng trực tiếp tan nữa, bất quá cẩn thận nhớ tới cũng đúng là đạo lý này. Đối giải loại này cấp bậc tông sư quả quyết sẽ không giống bản thân giống nhau, hắn chú trọng có thể là trên lợi ích trao đổi đi, một mạng đổi một mạng, hoặc là một mạng đổi một lợi. Lý Mộc Trùng thấy Lữ An tại sứ sở, tiếp tục giải thích nói, "Lữ An, chuyện này ngươi đừng trách ta, cũng đừng trách đại nhân, hắn hai kẻ thủ ta nhất định là ghi ở trong lòng đấy, chỉ bất quá quốc phong thành thành chủ vị trí chắc chắn là nằm nha." Đứng phía sau nhiều như vậy người bình thường đều tại trông mong lấy trông mong nhìn qua ngươi, đần sự tình có thể có, nhưng mà chuyện sai không thể có, xê dịch chính là vô số cái mạng người. Có đôi khi ta rất hâm mộ ngươi đấy. Không có mấy cái này trói buộc, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó." Nói xong trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ bản thân ngồi chính là cái kia cái ghế. Lữ An Nhiên lặng lẽ gật đầu, hắn dĩ nhiên đã minh bạch lý mục cái kia phần nỗi khổ tâm. Lý Mục vui mừng mà lại đành chịu tiếp tục nói, "Đại nhân nỗi khổ tâm so với ta quá nặng, thực lực căn mạnh, gánh trên người đích trọng trách lại càng lớn, chỉ là một cái tượng thành liền đủ phiền thoái bên trong bên trong mâu thuẫn cũng không biết bị đè nén đã bao nhiêu năm, tùy thời cũng có thể bộc phát, hôm nay toàn bộ nhờ Bạch Vũ một người tại đó trèo chống lấy, nếu không phải đại nhân thỉnh thoảng đi lộ mặt, đoán chừng tượng thành cũng sớm đã không phải tượng thành rồi." Hôm nay hơn nữa một cái rung chuyển bất an đại hán, bọn hắn là không thể nào buông tha cho đại nhân cây to này đấy, toàn bộ vương triều một nửa vận mệnh tất cả đều đặt ở đại nhân trên vai, nặng như vậy số mệnh ngoại trừ đại nhân ai dám kiêng? Hơi không cẩn thận, cái kết nhưng chỉ có tan thành mây khói kết cục, bác cảnh đệ nhất nhân cũng không phải là tùy tiện nói một chút đấy, vung tay trưởng quẩy cũng không phải là muốn làm có thể làm đấy. Đại nhân tầm mắt bố cục so với chúng ta cao xa rất nhiều gấp bội, nói khó nghe điểm, Lý quan phạm thừa đức hơn nữa ta, cũng chỉ là đại nhân một con cờ mà thôi, đầu bất quá chúng ta là cam tâm tình nguyện trở thành đại nhân quân cờ. Như vậy quân cờ tự nhiên có lẽ phải có với tư cách quân cờ gián nộ. Kết cục như vậy chúng ta sớm cũng đã dự liệu qua, khả năng kế tiếp chính là ta đi. Thành chủ, Lữ An chau mày, bất đắn nói, Lý Mục đưa tay ngăn lại, chúng ta là quân cờ, nhưng ngươi không phải, thành chủ làm nhiều chuyện như vậy, có thể nói rất nhiều chuyện đều là đang vì ngươi trả đường, ngươi thiên phú thật tốt, đại nhân thậm chí có ý tưởng nhường ngươi tiếp y bát của hắn, ngươi đối với tầm quan trọng của hắn có thể nghĩ, vì vậy ai cũng có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có ngươi không được. Nghe có hiểu không? Lữ An nhẹ gật đầu. Vì vậy ta cảm thấy cho ngươi hay là trước đi tránh một chút đi, chuyện này khẳng định vẫn chưa xong." Lý Mục híp mắt nói ra. Thành chủ tuy rằng ngươi nói rất có lý, nhưng mà ngươi sẽ khiến ta cứ như vậy rời đi, điều đó không có khả năng, sự tình bởi vì ta dự lên, ta tại sao có thể liền rời đi như vậy sao?" Lữ An trực tiếp cự tuyệt nói. "Đối phương mục tiêu nhìn như là ngươi, nhưng bọn hắn rốt cuộc cuối cùng mục tiêu cũng không phải ngươi, rất có thể là ta, hoặc là quốc phong thành, đương nhiên cũng có thể là đại nhân, vì vậy ngươi có lẽ đi." Lý Mục một lần nữa nói ra. Lữ An thoáng cái không biết ứng với nên như thế nào phản bác chỉ có thể cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem Lý Mục, không dám gật đầu đồng ý, càng không muốn lắc đầu phản bác. Một phen trầm trọng đối thoại sau đó, Lý Mục khiến cho Lư An đi ra, hắn muốn tự mình một người hào hào yên lặng một chút. Lữ An rời đi sau đó, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Lý Mục cùng Lý Quan hai người. Lý Mục đi tới Lý Quan bên người, chầm rãi ngồi xổm xuống, trên mặt đắng chắc nói, ngươi thì cứ như vậy rời đi, ngươi sẽ khiến ta nên làm cái gì bây giờ? Chứng kiến Lý Quan có chút vận vẹo thân thể, Lý Mục chậm đưa hắn chính, lại lấy một chậu nước, cẩn thận đem Lý Quan trả lau sạch sẽ. Nguyên bản sắc mặt dị thường bình tĩnh lý mục nhớ tới lý quan nói cuối cùng câu nói kia, sau đó liền cũng nhịn không được nữa, toàn bộ người trực tiếp hằm mất, trong nháy mắt liền gào khóc khóc giống lên. Một ngày này, trong phủ liền không còn có yên tĩnh qua. Lữ An cuối cùng vẫn là nghe theo lý mục đề nghị, một thân một mình đi tới này tòa rách nát tử quán. Vừa đi đến cửa miệng, Lữ An đã bị dị thường khẩn trương Phạm Bản Tử lôi kéo vào, sau đó trực tiếp đem vừa đóng cửa. Cái này liên tiếp động tác trực tiếp thanh Lữ An lại càng hoảng sợ, Lữ An không hiểu hỏi, làm sao vậy? Phạm bản Tử khẩn chương nói, ngươi điên rồi nha. Thời điểm này lại vẫn dám đi loạn động, không sợ bị người gặp phải? Lữ An nhún vai, ủ vũ nói, bị người gặp được, bị người nào gặp được? Ta hôm nay người nào không có gặp được? Phạm bàn Tử hơi sững sở, trên mặt biểu lộ cũng là hơi chút trầm trọng một kia, lý quan hắn thật sự. Lữ An nhẹ gật đầu, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Nghe được Lữ An cái này âm thanh hừ, Phạm Ban Tử toàn bộ người trực tiếp mềm nhũn, vô lực lui về sau hai bước, nương đến trên tường, miệng trực tiếp liệt dưới đi, hai mắt nước mắt lưng tròng đứng lên, cái mũi cũng rút hai cái, bất quá hắn trực tiếp hơi ngửa đầu, đơn giản chỉ cần đem nước mắt cho nén trở về. Là Lữ An sao? Tiếng vô thanh âm trực tiếp buồng trong truyền ra. Phạm Ban tử trực tiếp đối với Lữ An phất phắt tay, ý bảo Lữ An tranh thủ thời gian đi vào. Lữ An sau khi đi vào, hành lễ, "Tiểu lão." Tiểu Vô lấy tay chống đỡ cái đầu, tựa ở trên mặt ghế, biểu lộ cũng là có chút điểm trầm trọng, đang nhìn đến Lữ An sau khi đi vào, chỉ chỉ trước mặt cái ghế. Lữ An thuận thế ngồi xuống, sau đó sẽ đem đầu thấp xuống dưới. Tiểu Vô thở dài một hơi, thân thể chậm gì gì ngồi thẳng, rủi rủi con mắt, bất đắc gì nói, "Đã chết một cái sẽ chết hai cái, sau đó chính là cái thứ ba, cái thứ tư, cũng không biết có bao nhiêu người phải chết ở chỗ này." Lữ An không có trả lời. Phạm Thừa Đức chết rồi, Lý Quan cũng đã chết, kế tiếp sẽ là ai có lẽ rõ ràng rồi a." Thiếu Vô thẳng như nói. Lữ An trực tiếp đem đầu chi đứng lên, có ý tứ gì? "Lúc trước cùng với ngươi đã nói, mục tiêu của bọn hắn không phải ngươi, mà là quốc phong thành, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế gấp gáp, Phạm Thừa Đức vừa mới nga xuống, bọn hắn dĩ nhiên cũng làm không thể chờ đợi được đối với Lý Quan hạ thủ, chắc chắn là khiến người ngoài ý nha." Thiếu Vô cảm khái nói. "Tiếu lao ý của ngươi là còn sẽ có kế tiếp, là Lý Mục." Lữ An hỏi ngược lại. "Thiếu Vô lắc đầu, ta đây ở đâu có thể xác định, chỉ là suy đoán mà thôi." Lữ An thoáng thở dài một hơi. Lập tức lại khẩn trương hỏi, thế nhưng là nơi đây ngoại trừ Lý Mục, còn có người khác sao? Thiếu Vô lại lắc đầu, ta đây làm sao biết. Hôm nay như ông vỡ tổ khép lại lại với nhau, ai biết bọn hắn lại làm bao nhiêu sự tình, Dương Hỏa hôm nay đều bị cái kia Hàn Bân hung hăng đánh một trận, thiếu chút nữa tại chỗ chết tại đó, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có cái gì chuyện không dám làm. Nghe được cái này tin tức, lực an toàn bộ người đều bị lại càng hoảng sợ, thật sự. Thiếu Vô nhẹ gật đầu, tự nhiên là thật, nếu không phải Dương Hỏa chạy rất nhanh, không chừng hôm nay thật đúng là muốn vẫn lạc một một tông sư. Làm sao có thể? Cái kia Hàn Bân mạnh như vậy, Lữ An vẫn là một bộ không thể tin được biểu lộ. Ta cũng là hôm nay mới biết được, cái này Hàn Bân vậy mà như thế lợi hại, ít nói cũng là một cái ngọc thành cảnh tông sư, không chừng còn là một cái thái thành cảnh đại tông sư, hôm nay tổng cộng liền lộ ra mấy tay, sẽ đem Dương Hòa sợ tới mức té tức thế đái. Thiếu vô thập phần khinh thường nói, tin tức này Lữ An đến bây giờ đều còn không có tiêu hóa, hắn vậy mà như thế mạnh mẽ, không thể nào đâu. Xem hình dạng của hắn, hắn mới mấy tuổi nha, làm sao có thể gặp lợi hại như vậy? Dung Mạo. Tông sư Dung Mạo có thể tin tưởng, Hàn hiện tại đoán chừng cũng liền 340 tuổi đi. Sắc tức không thế nào lớn, cái tuổi này thì có thực lực như vậy, đều nhanh bắt kịp Ngô Giải rồi." Tiếu Vô nói ra. Dừng một lúc sau, Tiếu Vô lại cảm khái một câu, ba 340 tuổi có khả năng là một cái đại tông sư, loại thiên phú này thật sự là làm cho người ta hâm mộ nha. Tiếp qua 10 năm, không chừng là hắn có thể cùng Ngô Giải ngồi ngang hàng với, cái này thiên ngoại thiên tìm người thật đúng là bọn chúng đều là quái vật nha. Cái này Hàn Bân sẽ không nói chuyện, gọi cái kia tôn thủ, quả thực có thể xưng là tông sư tới đệ nhất nhân. Chiến có thể cùng cưỡng ép phá cảnh lý quan đánh động, Mấu chốt hắn lại vẫn có thể vào thắt chặt, hơn nữa cái kia trôi huyết thường Trí lực trực tiếp bao tố tăng gấp đôi có hơn đi, đoán chừng cùng chính thức tông sư cũng không kém là bao nhiêu đi. Cuối cùng Vi quý cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật, thậm chí có thể là trong 3 người nguy hiểm nhất chính là cái kia, cuối cùng bọn hắn còn nhìn chúng ngươi, nếu quả thật bị bọn hắn gọp đủ 10 người, đừng nói một cái bắt cảnh rồi, không chừng liền ngũ địa đều nhận ảnh hưởng đến. Lữ An nghe được rất nghiêm túc, chỉ bất quá cảm giác Tiếu Vô nói có chút khoa trường, Tiếu lao, mà khác hai cái đến còn có thể hiểu được, Vi quý là trong 3 người nguy hiểm nhất một cái. Ta đây không tin. Thực lực đúng là kém cỏ nhất, nhưng là bọn hắn nhìn chúng lại không phải của hắn thực lực, mà là hắn nhu cổ tay. Bị hắn lừa gạt lâu như vậy, chẳng lẽ lại ngươi còn không kiến thức đến hắn nguy hiểm sao?" Thiếu Vô trực tiếp hỏi ngược lại. Lữ An lập tức hừ lạnh một tiếng, đối với vi quý hắn thật đúng là dị thượng phẫn nộ. Thiếu Vô cũng là nhìn ra Lữ An tâm tình có chút phập phòng, lập tức chỉ chỉ sắc trời, nói ra, "Hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, hai ngày này chuyện đã xảy ra quả thật có điểm nhiều." Lữ An nhẹ gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Phạm Bang Tử đứng ở cửa ra vào trực tiếp dẫn Lữ An đi một gian cỏ trên phòng, cuối cùng một gian rồi, lại đến có thể đã thật không có rồi. Lữ An khẽ cười, từ một tiếng, Đoan Trường cũng ở không được bao lâu đi. Phạm Bản Tử nghi hoặc nhìn Lữ An, "Thật đúng, Là ý định cùng người dốc sức liệu mạng vẫn là có ý định trực tiếp ly khai nơi đây đây." Lữ An khỏe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ cười, hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Phạm Bản Tử mắt liếc, tức giận nói, "Ta tự nhiên hy vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi còn sống, bằng không thì thiếu nợ của ta Linh Tinh Tinh ngựa như thế nào còn?" Nghe nói như thế một câu, Lữ An trực tiếp nợ nụ cười. Bất quá Phạm bàn Tử ngay sau đó lại nói phía dưới một câu, "Tuy rằng ta là nghĩ như vậy, nhưng ta cảm giác, cảm thấy ngươi không phải thành thật như vậy người, thế sự vô thường nha." cũng không biết tiểu tử ngươi có thể hay không lại xui xẻo bị người âm một hồi. Nói xong lời này, Phạm Bàn Tử trực tiếp quát tay áo, trong lòng ngươi muốn thế nào cái kia được cái đó đi, dù sao đi đến bây giờ đều là chính ngươi đi tới. Lữ An nhìn xem Phạm Bàn Tử đi xa bóng lưng, chậm rãi nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại Hàn Bân lúc trước nói những lời kia cùng với Lý Quan Chết, ánh mắt trực tiếp kiên định đứng lên, thầm nói, ừ, trong lòng nghĩ làm sao bây giờ, vậy làm sao bây giờ. Quy một chương 304, tin tức. Ngày hôm sau, Lữ An là bị người bừng tỉnh ấy. Phạm Bản Tử tại chơi còn chưa sáng thời điểm liền chạy tới, sau đó lén lén lút lút đang tìm Lữ An đồ vật. Lữ An nghe được động tính sau đó, lập tức liền bỏ dậy, chứng kiến nguyên lai là Phạm Bàn Tử, chỉ bất quá đối với hành vi của hắn hơi có khó hiểu, lập tức hỏi: "Ngươi đang tìm cái gì?" Chứng kiến Lữ An tỉnh, Phạm Bàn Tử trực tiếp tay một quán, nói ra: "Kiếm của ngươi đây." "Kiếm?" Lữ An biểu hiện trên mặt cực kỳ hoang mang. Phạm Bản Tử vội vàng nhẹ gật đầu, phía trước nhìn người đang ngủ, không đành lòng cứu tình ngươi, hiện tại ngươi đều tỉnh dậy, còn là nhanh lên lấy ra, thiếu lao muốn nhìn một chút. Lữ An tuy rằng vẫn là không hiểu ra sao, nhưng vẫn là vẫn thiết kiếm đem ra, đưa cho Phạm Bản Tử. Phạm Bản Tử tiếp nhận vẫn thiết kiếm, đang định ly khai, đã bị Lữ An kéo lại. Lữ An nhíu mày hỏi, có phải hay không cùng diệt hỏa môn sự tình có quan hệ. Vấn đề này trực tiếp thanh phạm Bàn tử cả kinh cái cầm đều nhanh rất xuống, người đây cũng biết. Lữ An nhẹ gật đầu, hơi chút thu thập một cái, đi thôi, chuyện này ta có thể hơi chút nói lên hai câu. Phạm Bàn Tử nghi hoặc nhẹ gật đầu, dẫn Lữ An trực tiếp hướng tiểu con đổi. Kiếm lai like rồi hả? Thiếu Vô Túi đầu dò hỏi. Phạm Bàn Tử cười hắc hắc, không chỉ có kiếm lai like rồi, liền người cũng cho đã mang đến. Thiếu Vô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lữ An, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, chỉ vào Phạm Bản Tử mắng, thùng cơm. Nhưng ngươi mang kiếm tới đây, ai bảo ngươi đem người cũng mang tới? Phạm Bản Tử trực tiếp sợ tới mức rụt cổ một cái. Lữ An tiến lên nói ra, "Tiểu lão, là về Diệt Hỏa môn sự tình đi." Ngày hôm qua cái Hàn Bân hơi chút nói ra một cái. Tiếu Vô nhảy lên lông mày, hỏi ngược lại, "Thật đúng?" Lữ An nhẹ gật đầu, "Diệt Hỏa môn sự tình hôm nay sẽ có biến hóa, đây là hắn nói, chỉ bất qua cụ thể cái gì biến hóa tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là nhất định cùng ta có quan hệ, vẫn cùng của ta vẫn thiết kiếm có quan hệ." Tiếu Vô nhẹ gật đầu, trả lời, "Không sai, chẳng qua là một cái thật không tốt tin tức, giang Quỳnh bặm miệng." "Sau đó thì sao?" Hắn nói gì đó. Lữ An hỏi. Hắn nói tất cả mọi người là ngươi giết đấy, vẫn tiếp kiếm, vạn kiên quyết, tại đường đi chỗ góc của đánh lén bọn hắn, một kích khiến cho ba người đã mất đi chiến lực, những người còn lại lại bị ngươi đem đuổi ngực rồi, liền hắn cũng bản thân bị trọng thương, nếu không phải hắn dùng một trương chân quý huyễn bước phù, đem ngươi vây cuốn tại nguyên chỗ, hắn khẳng định cũng đã chết. Thiếu vô nhàn nhạt nói một lần. Lữ An nghe được trong mắt càng trừng càng lớn, vẻ mặt kinh ngạc nói, thì cứ như vậy. Vậy hắn cũng không có chứng cứ nói rõ là ta làm nha. Đều là hắn lời nói của một bên. Hắn còn thêm một câu Tất cả mọi người là bị ngươi dùng vẫn thiết kiếm một, kiếm một kiếm một kiếm chọc cái chết, liền trên người hắn kiếm thương đồng dạng cũng là như thế, vì vậy đầu phải tìm được ngươi, cầm lấy kiếm của ngươi so với một cái là được rồi, mà khác chúng qua huyễn vực phù người, chỉ cần dùng huyễn thạch một đôi so với, liền có thể biết hắn có hay không chúng qua. Tiếu Vô nói chuyện liền nhìn về phía Lữ An, mang trên mặt nghi hoặc biểu lộ. Lữ An tranh thủ thời gian lúc đầu, bọn hắn thật không là ta giết được, huyễn vực phù ta thì càng không có chúng qua rồi, chỉ là vẫn thiết kiếm chuyện này, không, có đơn giản như vậy. Lập tức Lữ An đem cái thanh kia vẫn thiết kiếm sự tình cùng Tiếu Vô nói một lần. Tiếu Vô như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Chắc không được sẽ có ngươi kiếm được điểm. Đầu chẳng qua hiện nay hai thanh kiếm chỉ là hình dạng giống nhau, thuộc tính bất đồng, cuối cùng là coi như là có chút gượng ép đi. Lữ An nhẹ gật đầu, không sai, ta cũng biết tình huống này, vì vậy ta không lo lắng chút nào, bọn hắn lần này làm quá mức sức sẹo. Tiếu vô tuy rằng đã đồng ý Lữ An nói lời, nhưng mà vẫn đang có chút lo lắng, bất an nói, nếu quả thật như ngươi làm cho nói như vậy, vậy cũng tốt, chỉ sợ đến lúc đó cái kia giang quỳnh một mực níu lấy ngươi không tha. Vậy sẽ biến thành một kiện chuyện rất phiền phức, xa giới là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm mang thủ người, người này ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt thế nhưng là nổi danh đấy, chỉ sợ đến lúc đó lại muốn dạy vào dư luận xôn xao. Dư luận xôn xao? Hắn ngay cả ta đều tìm không thấy, làm sao có thể dạy vào dư luận xôn xao? Lữ An không hiểu hỏi. Tiếu vô cười lạnh một tiếng, tìm không thấy người, tự nhiên có thể tìm một ít cùng người có quan hệ người, ví dụ như ta, lại ví dụ như Lý Mục. Lữ An lập tức trong nội tâm lộ bột một cái, trên mặt biểu lộ trực tiếp trở nên ngâm trầm, tiểu lao ý của ngươi là hắn sẽ đối với Lý Mục động thủ? Diêu Vô Lạc đầu phủ nhận nói, động thủ ngược lại không đến mức, nhưng mà gặp sẽ không làm cái gì khác người sự tình, ta sẽ không có cách nào thừa nhận. Nghe nói như thế, Lữ An trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị ly khai nơi đây. Người muốn làm gì? Thiếu Vô tranh thủ thời gian gọi là Lữ An. Lữ An nhàn nhạt trả lời, ta đi truyền tin thành chủ, nhường hắn sớm làm chuẩn bị, nếu như người nọ lô mãng làm việc, cái kia có thể ta lộ diện, cùng cái kia Giang Quỳnh từng, cái đối chất. Ngu xuẩn, từng cái đối chất. Hắn Bân bọn hắn liền là muốn cho ngươi lộ diện, sau đó lại đem ngươi bước đến đến bước đường cùng, nhưng mà Lý Mục nhất định sẽ không để cho ngươi lâm vào loại này tình trạng. Sau đó Lý Mục ra mặt đem chuyện này đỡ được, bởi như vậy xui xẻo chính là Lý Mục rồi, ngươi vừa lộ trước mặt chẳng phải là ở giữa người khác tự nguyện chịu thiệt rồi hả? Thiếu vô quá lớn. Lữ An đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, toàn bộ người đều trở nên bực bội đứng lên, thế nhưng là ta cứ như vậy nhìn xem, tùy ý người nọ đi phủ thành chủ làm càn. Cái này ngươi yên tâm, ta đã phái người cho Lý Mục tra hỏi, xa giới dù thế nào quá phận, hắn chắc chắn sẽ không quên nơi đây còn là Quốc Phong thành, còn là đại hán, nô giải cũng còn ở nơi này, nếu như hắn thật sự quá mức, thế thì nắm mốc nhưng thật ra là hắn. Thiếu vô quên một câu. Nghe được Tiếu Vô nói như vậy, Lữ An chỉ có thể nhẹ gật đầu, chỉ bất quá trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không thế nào để mắt. Tiếu Vô chỉ chỉ trước mặt cái ghế, Lữ An không tình nguyện ngồi xuống. Gặp chuyện không cần thiết xúc động, có đôi khi cảm giác ngươi lão luyện dị thường, có đôi khi lại cảm thấy tại có chút trên sự tình làm quá mức xúc động, không thể làm như vậy được, không thể từ nào đó tính tình đến. Tiếu Vô lời nói thầm thì nói, Lữ An nhẹ gật đầu. Thời điểm này Phạm Bản tử thay Lữ An nói một câu lời công đạo, "Tiểu lao, Lữ An còn chỉ là một cái 16, 17 tuổi thiếu niên mà thôi, yêu cầu của ngươi cũng quá cao một chút đi." Tiêu Vô trực tiếp hừ lạnh một tiếng, 16, 17 tuổi làm sao vậy? Hắn trải qua sự tình so với 30 tuổi mọi người muốn nhiều gấp đôi, cái này ngươi tại sao không nói một cái? Tuổi còn nhỏ cũng không phải lấy cớ. Phạm bàn Tử nhún vai, cũng là nhận thức kinh sợ nói, ngươi nói như vậy giống như cũng có đạo lý. Giang hồ cũng không có năm gần đây gì nhớ loại này thuyết pháp, vẫn luôn là lấy thực lực vi tôn, ai mạnh liền người đó định đoạt, chẳng lẽ lại còn muốn tính giả yếu trẻ. Tiêu Vô trực tiếp hỏi ngược lại. Phạm Ban Tử tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, không dám phản bác nữa. Vì vậy Lữ An thực lực bày ở chỗ này, tự nhiên xử lý sự tình thái độ cũng muốn cũng là cải biến cũng không thể lại như vậy theo tính tình, khi thì xúc động khi thì lão luyện, nếu như bị người lợi dụng cái này khuyết điểm, chỉ cần lợi dụng đến một lần, liền đầy đủ nhường hắn chết không thể chết lại rồi. Thiếu Vô lần nữa dặn dò. Lữ An nghe xong, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, Thiếu Vô nói xác thực rất có đạo lý. Thiếu lao, ta nhớ kỹ rồi." Lữ An thành khẩn nói. "Nhớ kỹ thì tốt rồi, vấp trên nói một chút, có đôi khi cũng phải dài hơn điểm tâm mắt, đừng đơn giản tin tưởng người khác, cũng bị tận lực đề phòng người khác, ngươi tổng là thích đi tại hai cái này tự đoán, rất dễ dàng đắc tội với người đấy." Tiêu Vô lần nữa dặn dò một câu. Lữ An lần nữa nhẹ gật đầu. Tiêu Vô sau khi phân phó xong, trực tiếp đứng dậy, "Ngươi hai ngày này liền trung thực đợi đi, đừng có lại dễ dàng chạy đi ra, bàn tử ngươi cho ta xem thật kỹ lấy hắn, lúc trước phân phó cho chuyện của ngươi không có làm tốt, xem cá nhân đều xem không ở, lần này cần là lại nhường hắn đi ra ngoài, xem ta trở về không tắt ngang chân của ngươi." Phạm Bản Tử sợ tới mức toàn bộ người đều run lên hai cái, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Vừa đi ra đại môn Tiêu Vô, trên mặt vẫn đang có chút lo lắng, đối với Phạm Bản Tử trực tiếp chỉ cùng một cái phương hướng, "Ta muốn đi nơi nào, cùng hắn tâm sự, có việc có thể tới tìm ta." Phạm Bản Tử lại gật đầu một cái. Đợi đến lúc Tiếu Vô đi rồi, Lữ An trực tiếp nhìn về phía Phạm Ban Tử, hỏi: Tiếu Lao đây là muốn đi gặp người nào?" Phạm Ban Tử hướng phía cái hướng kia chép miệng, tự nhiên là tiểu vị kia thành chủ đại nhân. Lữ An trực tiếp gật một cái liền đứng lên, "Thật đúng." Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu, "Đương nhiên là thật sự, cái hướng kia còn có thể là ai? Ngoại trừ vị đại nhân kia bên ngoài sẽ không người khác, như thế nào ngươi cũng muốn đây? Lữ An trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, mấy ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta rất muốn hỏi một chút tư hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? "Ngươi lại tới nữa." Tiếu Lao vừa mới cùng ngươi nói lời nói. Ngươi lại đã quên, làm việc đừng như vậy xúc động, ngươi cũng không muốn muốn, vị đại nhân kia lại không biết những chuyện này. Hắn nhất định là biết do đấy, ngươi đi hỏi rồi, sau đó thì sao? Ngươi lại có thể được cái gì? Phạm Ban Tử đột nhiên nghiêm túc thuyết giáo đứng lên, Lữ An Miệng một chương trực tiếp lại đóng lại, dừng cả buổi, chậm rãi nói ra, ta chỉ là kỳ quái, thế cục đều trở nên như vậy bất lợi, tại sao sư thúc còn có thể tĩnh tâm chờ tại đó? Phạm bàn Tử lén lút theo Tiếu Vô Gian phòng nhảy ra khỏi một ít bao lá trà, sau đó thản nhiên tự đắp pha nồi lên trà. Lữ An Nha, có đôi khi cảm thấy là một cái 340 tuổi lão luyện người. Nhưng mà có đôi khi lại cảm thấy ngươi còn chỉ là một cái 16, 17 tuổi ngây thơ thiếu niên, hai cái này chuyển hóa thật sự là quá là nhanh, dù sao vẫn là làm cho người ta sinh ra một loại trở tay không kịp cảm giác." Phạm Bản Tử cảm khái nói nói. Lữ An lông mày trực tiếp vặn nhanh, thập phân bất mãn nói, "Ta vốn là chỉ có 17 tuổi mà thôi." Phạm Bản Tử thoáng kinh ngạc một cái, cho Lữ An rót một chén trà, hỏng vừa cười vừa nói, "Cha này rất quý nhân, cùng ngươi trước kia uống vật kia giống nhau quý." Nghe nói như thế, Lữ An ánh mắt trực tiếp phát sáng lên, lập tức ngồi xuống Phạm Bản Tử đối diện, nghe nghe, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nóng ở nhiệt lưu trực tiếp tuôn hướng toàn thân, lực an toàn độ người đều phát ra một tiếng thoải mái dễ dị. Như thế nào đây? Hiệu quả là không thật là tốt." Phạm Ban Tử cười hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, vẫn chưa thỏa mãn nói, lại đến một ly. Phạm Ban Tử cười tủm tìm cho Lữ An lại rót một chén, người niên kỷ còn nhỏ, thứ này một ngày tối đa uống ba chén, uống nhiều quá sẽ xảy ra chuyện đấy." Lữ An nhẹ gật đầu, lần nữa uống một ly, toàn độ người trực tiếp khoan khoái dễ chịu không được, trong cơ thể dòng nước gấm trực tiếp xông lên đầu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hồng hồng, liền trên trán đều toát ra một tia nhiệt khí, Lữ An chậm rất lâu Cái này cố dòng nước ấm mới chậm rãi tiêu tán hết. Đã hai chén, dứt khoát chén thứ ba cũng uống chung rồi a. Phạm bàn Tử vừa nói thiên về một bên, Lữ An không có cự tuyệt, cầm lấy chén trà lần nữa uống một hơi cạn sạch. Một chén này uống hết sau đó, Lữ An cảm giác toàn bộ người đều trở nên nóng bỏng đứng lên, làn da màu sắc lập tức biến thành đỏ bừng, thở ra khí cũng bắt đầu bốc lên nhiệt khí rồi. Đồng thời Lữ An cảm nhận được trái tim của mình chính đang điên cuồng nhảy lên. Đông đông đong. Một tiếng lại một thanh âm, Lữ An đột nhiên nghe dại, thoáng cái lâm vào thất thần trạng thái. Đợi đến lúc Lữ An ý thức lần nữa khôi phục thời điểm, Phát hiện y phục của mình đã toàn bộ ướt đấm, trên thân lớp xuống tất cả đều là mồ hôi, nhưng là cả người cảm giác dị thường sảng khoái, thậm chí cảm giác khí lực trên tay đều biến lớn hơn có chút, bất chấp cái này một thân chất vận, Lữ An trực tiếp tỏ mò hỏi, đây rốt cuộc là vật gì? Không khỏi có chút quá sung sướng đi. Phạm bàn Tử cười tủm tỉm bán được chỗ hấp dẫn, trà này vô cùng chân quý, thật sự có thể nói là có tiền mà không mua được, một năm muốn 10 miếng linh tinh tinh, người mới vừa uống 3 chén, nói như thế nào cũng phải 50 miếng đi. Lữ An trong mắt đều trừng đi ra, không thể nào. Mắt như vậy, Phạm Ban Tử liếm liếm đầu lưỡi, Hai mắt tỏa ánh sáng cho mình rót một chén đầu thừa đồi tẹo, choán toát một ngụm nhỏ, lộ ra thỏa mãn biểu lộ, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi cho rằng chỉ có trả giá tiền sao? Còn có cái này nước, cũng rất quý nhân. Lữ An trực tiếp quát tay hỏi, đây rốt cuộc là cái gì trà, uống có cái gì hữu dụ? Cha này gọi là dung nham thánh diệp, là sinh trưởng ở dung nham trên trả, là chân chính cái chủng loại kia dung nham, cũng không phải là tùy tiện nói một chút một cái cái chủng loại kia, cực kỳ hi hữu, tác dụng sao? Ngươi vừa mới mình cũng cảm thụ qua, giải lao. Ban tự giải thích một nửa, Lữ An trực tiếp tức giận vỗ bàn một cái, hỏi ngược lại, chứ bỏ ở giải lao là một cái như vậy tác dụng, liền gặp 50 miếng linh tinh tinh. Phạm Bàn Tử sợ tới mức chén trà trong tay thiếu chút nữa hết tại địa phương, quát lớn, "Chú tiểu tử gấp cái gì mà gấp, ta lời còn chưa nói hết, làm ta sợ kêu to một tiếng." Hắn là quan trọng nhất hiệu quả là loại trừ nội thường, cô độc nội phủ, bị Vũ Phu tôn là thánh dược, chính là người mặc kệ có như thế nào nội thường, uống cái này, định có thể thuốc đến bệnh trừ. Ngoại trừ cái này cũng chưa có sao, ta cảm giác giống như vẫn có chút không đáng. Còn thánh dược? Lữ An trên mặt biểu lộ vẫn là có chút khinh thường. Phạm Bàn Tử hừ lạnh một tiếng, "Ngươi biết cái gì, Vũ Phu luyện ra dễ dàng." Trong khi tu luyện phụ rất khó, nhưng mà ngươi vừa mới uống ba chen có thể nhường ngươi nội phủ ngưng thực gấp bội, thuận tiện còn có thể đem trong cơ thể tất cả tạp chất toàn bộ loại trừ, cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Vũ Phu mặc dù không có kiếp cảnh, nhưng mà gông cùng xiển xích bọn hắn tiến vào tông sư canh cửa chính là trong cơ thể tích lũy thắng ngày tạp chất, loại vật này giống như là bệnh. Gì giống nhau, bệnh lâu tự nhiên khó y. Thật đúng." Lữ An hỏi ngược lại. Phạm Ban tử trong mắt trưởng, tự nhiên là thật, tuy nói tại tu luyện mới bắt đầu, đều tiến hành tẩy tủy, nhưng mà chống chân một cái tẩy tủy, thì có phân chia cấp thấp của thể sắc, cơ thể không sạch sẽ, hơn nữa tương lai tu luyện, tất nhiên gặp nhường trong cơ thể mình tạp chất càng ngày càng nhiều, cái này càng nhiều, tông sư hy vọng liền mong manh, vì vậy Hàn Môn khó xuất quý tử những lời này, cũng dùng thích hợp tại tu hành con đường này, dù sao người bình thường rất khó có cái này tại. Lực để làm chuyện này, nếu như hắn không có một chút đặc thù cảnh ngộ, như vậy hầu như có thể tuyên án hắn cùng với tông sư vô duyên. Lữ An như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lông mày trong chốc lát cau chặt, lập tức liên tưởng đến bản thân một năm trước bị thương, hơn phân nửa cũng có một chút dấu vô cùng sâu nội thương đi. Phạm Ban Tử cũng vừa tốt sách đã đến chuyện này, một năm trước ngươi nhận chính là cái kia tổn thương, tuy nói hôm nay đã khôi phục, thực lực thậm chí còn tình tiến không ít, thật tình không biết trong cơ thể thai hỏa ngầm đã sâu hơn không ít, đây cũng là cho ngươi uống thứ này mục đích. Lữ An trong nháy mắt độc dung, khỏe miệng co quắp triển khai hai cái, thật đúng. Phạm Ban Tử lập tức phẫn nộ đứng lên, trợn mắt mắng, "Số tiểu tử, lại đây cái này một bộ, em đẹp dù sao vẫn là đột nhiên hoài nghi cái này, hoài nghi cái kia, cũng không biết đầu óc ngươi trông như thế nào muốn đấy." Lữ An cũng ý thức được bản thân không thỏa đáng, ngượng ngùng gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ, "Xin lỗi, Phạm thuốc. Hắc hắc. Nghe được tiếng gọi này, Phạm Bản Tử trực tiếp cười khanh khách cười không ngừng, rung rung bụng cũng thỉnh thoảng đội lên trước mặt hắn cái bàn, đụng phải cái bàn khanh khách vang. Lữ An nhất thời nhịn không được, cũng là lộ ra hai ngày này ít có rõ ràng dáng tươi cười. Phạm bàn Tử đem cái bàn ấn bình sau đó, đối với Lưu An nói ra, ngươi hay là trước đi đổi thân quần áo đi. Lữ An nghe nghe trên người mình mùi vị, lập tức nhíu mày, trực tiếp tìm cái địa phương đổi nổi lên quần áo. Đợi đến lúc Lữ An thay quần áo xong, đi đi ra thời điểm, phát hiện Phạm Bản Tử chính cau mày nhìn xem trong tay cái kia phong mật tín. Làm sao vậy? Lữ An thuận miệng hỏi một câu. Nghe được Lữ An những lời này, Phạm Bản Tử trực tiếp khẩn trương đem tin tạo thành một đoạn, trên mặt lộ ra một bộ cười ngây ngô, "Lát đầu, không có chuyện gì." Chứng kiến Phạm bàn Tử trên mặt biểu lộ như thế mất tự nhiên, Lữ An lông mày trực tiếp nhíu lại, một loại điểm xấu cảm giác hiện hiện đã đến trong lòng, lập tức truy vấn, "Có phải hay không bên kia đến tin tức?" Phạm bàn Tử tranh thủ thời gian lắc đầu, khẩn trương hỏi ngược lại, "Bên kia? Chỗ nào?" Lữ An sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, "Tự nhiên là phủ thành chủ bên kia tin tức, Phạm Túc ngươi có biết hay không? Mỗi lần ngươi nói dối thời điểm, ngươi rủ sao vẫn là rất khẩn trương đáp phi sở vẫn, ánh mắt cũng làn né tránh không ngừng, liên đã biết rõ ngươi đang nói sao." Phạm Ban Tử biểu lộ lập tức một quĩnh, hỏi: "Thật sự dễ dàng như vậy làm cho người ta nhìn ra được sao?" Lữ An mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, nói mau: "Có phải hay không bên kia tin tức?" Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu, "Không sai, đúng là cùng phụ thành chủ có quan hệ, xa giới mang theo Giang Quỳnh đi tìm Lý Mục rồi." Lữ An nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, lông mày cũng là vận đã thành một đoạn, "Sau đó thì sao?" "Sau đó?" "Sau đó cũng chưa có." Phạm Ban Tử một buông tay, dị thường sảng khoái nói: "Thật đúng." Lữ An vẫn là có chút không tin mà hỏi. Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu, khẳng định nói: "Tự nhiên là thật, ta lựa ngươi làm gì?" Không có tin tức chẳng lẽ không phải tin tức tốt nhất sao?" Lữ An hơi sững sờ, thoáng thở dài một hơi. Ngay tại phạm bản tử thở vào nhẹ nhõm thời điểm, đột nhiên một thanh phi kiếm chuyển vào. Chứng kiến phi kiếm bộ dáng, phạm bản tử biểu lộ lập tức liền thay đổi, thầm mắng một câu, vừa mới còn nói không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, đến lúc này tin tức xác định vương chắc chính là tin tức xấu. Nhưng mà Lữ An tay so với phạm bản tử nhanh hơn, trực tiếp một tay lấy phi kiếm đỡ lại, nhìn hai mắt sau đó, toàn bộ người biểu lộ trực tiếp đột nhiên giận dữ. Phạm bản tử lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian ôm lấy Lữ An, hô lớn, "Tiểu Lao mới cùng ngươi đã nói" chẳng lẽ lại ngươi lại đã quên sao? Lữ An trực tiếp làm càng ngay tại chỗ, cứng hơn nửa ngày, biểu lộ cũng là chậm rãi bình tĩnh lại. Phạm Bản Tử rốt cuộc thở dài một hơi, rồi mới hướng, Tiếu Lao phân tích chắc chắn sẽ không sai, Lý Mục khẳng định không có việc gì. Lữ An cứng ngắc nhẹ gật đầu, thở phào tốt mấy hơi thở. Ngay tại hai người tâm tình hòa hoãn xuống thời điểm, thứ ba thanh phi kiếm bay nhanh mà đến, trực tiếp dừng ở hai người trước mặt. Phạm bàn Tử sắc mặt đại biến, trực tiếp bắt đầu chửi mẹ. Quy 1 chương 305, xuất động. Nhìn xem Lữ An đi xa thân ảnh, Phạm bàn Tử tức giận thẳng giậm chân, trong tay nắm bắt cái kia thứ ba phong mật tín. Xem mí mắt cũng là run lên lại run, thật sự là quá kiêu ngạo rồi, quả thực không thể nhẫn nhịn nha. Đến lượt ta cũng nhịn không được. Phạm bàn Tử tức giận mắng một tiếng, trực tiếp nhìn về phía Tiếu Vô nói cái hướng kia, thở hồn hển thở hồn hển chạy tới. Bên kia, Vi Quý Hàn Bân hai người tin tưởng ngồi mà xem, trên mặt bàn hai chén đã không còn nhiệt khí trả, nói rõ hai người đã thật lâu cũng không có nhúc nhích qua, hai người đều đang lặng lặng phát răng ốc. Xa giới đã động thủ. Vi Quý nhìn qua Hàn Bân nhắc nhở một câu. Hàn Bân nhẹ đầu, như vậy xem ra, hôm nay chính là ngày cuối cùng rồi hả? Không có gì bất ngờ xảy ra, phải là Lý Mục phụ thành chủ hôm nay hẳn là giữ không được, về phần hắn cái này, người có thể giữ được hay không liền xem ngô giải gặp sẽ không xuất thủ rồi. Vi quý trả lời. Hàn Bân trực tiếp cười khẽ một tiếng, nô giải xuất không ra tay, phải nhìn ngươi biểu lộ không lộ diện rồi. Vi quý lắc đầu, không lộ, sau khi chuyện kết thúc, phải dựa vào đại nhân giúp ta gửi cái thư. Cái này tự nhiên không có vấn đề, dù sao cũng là trưởng bối. Hàn Bân gật đầu đáp ứng nói. Vi quý đứng dậy cung kính được rồi một cái lê, chậm rãi nói ra, vậy hôm nay vất vả đại nhân. Vất vả chưa nói tới, hôm nay nhân vật chính có thể không phải chúng ta. Ta chỉ muốn ở một bên xem cuộc vui là được rồi. Đúng rồi, đại chu những cái kia dân chạy nạn hiện tại ở nơi nào?" Hàn Bân nói ra. Vi quý suy nghĩ một cái, trả lời, "Đại nhân xin yên tâm, nếu như hôm nay hết thảy thuận lợi, 5 ngày bên trong, tất nhiên đến đầy đủ, tôn đại nhân đã lĩnh người đi xuở rồi." Hàn Bân vui mừng nhẹ gật đầu, đối với những người kia mà nói, chúng ta hẳn là làm một chuyện tốt đi. Tối thiểu bọn hắn sẽ không chết đói. Tự nhiên như thế, một số nhỏ chết, thành toàn đại bộ phận sinh, đây là một việc rất có lợi nhất sự tình. Vi quý cũng là đồng ý hắn mà nói. "Đã như vậy, vậy thì mời vi đại nhân tọa trấn phía sau." khống chế toàn cục. Hàn Bân dứt lời trực tiếp ly khai. Vi quý đưa mắt nhìn Hàn Bân, cho đến hắn biến mất tại trong tầm mắt. "Đại nhân, cái này điểm nên ăn điểm tâm rồi. Mẹ anh đã đi tới, thuận tiện bưng một chén bắt cháo." Chứng kiến chén này bắt cháo, Vi quý lông mày trực tiếp nhíu lại, hơi có không vui hỏi, "Chỉ có cháo sao?" Mẹ anh tranh thủ thời gian nói tiếp trả lời, "Đại nhân nghĩ muốn cái gì?" Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị. Vi quý hơi chút chầm tư một chút, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Chuẩn bị 2 cái bánh bao, lại thêm một điệp cụ cải trắng cô đi." Mẹ anh nghe xong lập tức quay người ly khai, không có một hồi sẽ cầm hai thứ đồ này đã trở về đặt ở Vi quý trước mặt. Vị quý cầm lên một cái bánh bao, tách ra một ít khối nhét vào trong miệng, cắn hai cái, lông mày trong nháy mắt cau chặt, sau đó trực tiếp phun ra, bất mãn nói, quá cứng rắn quá chua lại không hương. Mễ ánh ánh mắt nhảy lên, tiến lên thử thử, ăn hai phần, nghi hoặc nói, đại nhân, cái này cứng rắn sao? Như thế nào hát màn thầu không đều như vậy sao? Nghe nói như thế, vị quý trực tiếp ngây ngẩn cả người, bắt đầu nhìn chằm chằm vào trên tay màn thầu, không tin tà lại cắn một cái, kết quả phát hiện còn là vừa vặn mùi vị, Vi quý cực kỳ ghét bỏ đem Mãn Đầu vứt xuống bên, Lữ An mua Mãn Đầu so với người mua muốn ăn ngon hơn. Lời này trực tiếp nhường mẹ Anh ngây ngẩn cả người, sau đó nói ra lời này Vi Quý đồng dạng cũng ngây ngẩn cả người. Ý thức được bản thân không đúng sau đó, Vi Quý cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng bưng lên chén kia cháo, tùy tiện khuấy động hai phần, ăn một căn củ cải trắng khô, lập tức lại dừng lại, cái này mùi vị cũng không đúng, cảm giác còn là Lữ ăn muốn dế ăn một chút. Mễ Anh cực kỳ không hiểu nhìn xem Vi Quý, không rõ hôm nay Vi đại nhân đến cùng là thế nào. Vi Quý đồng dạng cũng là như thế, không rõ bản thân hôm nay tại sao phải như thế cảm tính. Thái nhất tông nơi đóng quân. Sở Thanh Lưu ngồi ở chủ vị Cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Sở Hà Tổ Thu hai người, ba người biểu lộ đều không thế nào tốt. Diễn hỏa môn cái chết chỉ còn lại có một cái Giang Quỳnh, kiếm các người ngược lại là không có chết, nhưng mà Dương hỏa bị người trọng thương, đầu lĩnh bị thương thành như vậy, kiếm các sẽ không rút lui thì có điểm nói không được, ba cái tông môn dĩ nhiên trừ hai, liền thừa chúng ta Thái Nhất tông, các người có ý kiến gì không sao? Sở Thanh Lưu nhẹ gõ cái bàn chăm chú hỏi. Tuy rằng hỏi chính là hai người, nhưng Sở Thanh Lưu nhìn về phía chính là Sở Hà, đối với Sở Hà ngày hôm qua lâm trận bộ chạy, hắn cũng không thể nói rất xấu, chỉ bất quá ảnh hưởng nhất định không thật là tốt, Thái Nhất tông người tại trước mắt bao người trưởng. Nói ra vẫn có chút khó nghe đấy. Bất quá liên tưởng đến mục quan hình dạng, chạy thoát tổng so với đã chết muốn được rồi. Vì vậy Sở Thanh Lưu cũng không có trách tội Sở Hà, lúc ấy lần này theo tới đám kia các sư đệ nghĩ như thế nào, Sở Thanh Lưu liền không quản được rồi. Đối với ngày hôm qua Lâm Trận bỏ chạy chuyện này, Sở Hà không thể không biết cảm thấy thẹn, cùng tính mạng so với thể diện rất trọng yếu sao? Hơn nữa có mục quan tiền lệ còn tại đó, hắn làm như vậy, kỳ thật có lẽ cũng không quá đáng đi. Bây giờ nghe Sở Thanh Lưu tiếng hỏi, Sở Hà trực tiếp trầm rãi mà nói, nói sư thúc, Chẩm Yêu Trừ Ma vẫn luôn là chúng ta thái nhất thừa hành mục đích. Ngày hôm qua lại có một người đang tại chúng ta trước mặt nhập sát, chúng ta cần muốn đối phó người lại thêm một cái, chỉ bất qua cái kia Tôn trụ thực lực quá mạnh mẽ, ta cùng sư huynh hai người cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn, vì vậy Tôn thụ chúng ta sẽ không trông chờ rồi, nhưng mà nếu có cơ hội thích hợp, lữ an chúng ta hay là muốn nắm bắt đấy, nếu không chuyến này chẳng phải là trắng tay rồi, hơn nữa nói ra còn có chút khó nghe, ba đại tông môn vì đổi bắt lữ an, kết quả luân lạc tới hôm nay cái này tình trạng, tuy rằng không phải lữ an tạo thành, nhưng mà ngoại giới những người kia nhập lại không rõ ràng lắm cái này nguyên do. Hơn phân nửa gặp lấy là một cái Lư An liền đem ba người chúng ta tông môn khi dễ thành như vậy, vì vậy ta cảm thấy được Lư An phải nằm bắt. Sở Thanh Lưu nhẹ gật đầu, Sở Hà nói vẫn rất có đạo lý đấy, như thế đại động can qua, cuối cùng là không có bất kỳ kết quả, nói ra thật đúng là có điểm mất mặt, dù sao chỉ là một cái Lư An mà thôi. Hơn nữa tại kiếm các Diệt Hỏa môn hai cái đều bị thương nặng dưới tình huống, thái nhất tông đem Lư An nằm bắt, đối với thái nhất tông mà nói gặp là một chuyện tốt. Đã như vậy, cái kêu ý nghĩ của ngươi đây? Sở Thanh Lưu tiếp tục hỏi. Sở Hà cười, nghe nói Diệt Hỏa môn người hôm nay đi phủ thành chủ muốn thuyết pháp đi. Dựa theo xa giới trưởng lao tính cách, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, Lý Mục trước mất Phạm Thừa Đức, sau mất Lý Quan, tính khí tất nhiên rất nóng nảy, đoán chừng không có một hồi hai người phải nào đứng lên. Lý Mục gặp nạn, "Ta không tin Lữ An không nhẹ ra, cái này liền là cơ hội của chúng ta." Ông cây okay, đợi chờ. Sở Thanh Lưu mỉm cười hỏi. Sở Hà nhẹ gật đầu: "Ngày hôm qua Hàn Bân như thế tiêu ngạo, hôm nay nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó không chừng hắn lại gặp rậy vò xảy ra chuyện gì." Sở Hà tại sau khi nói xong, dùng hơi có lo lắng ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh Lưu. Sở Thanh Lưu cũng là sửng sốt một chút, hừ lạnh một tiếng. Hàn bản thực lực cùng ta cũng liền sản sản nhau giữa, vì vậy ngươi không cần lo lắng cho ta, đoán chừng đến lúc đó gặp nạn chính là xa giới lao đầu kia. Nghe nói như thế, Sở Hà lập tức bật cười, đệ tử quá lo lắng. Thời điểm này, Sở Thanh Lưu nhìn về phía Tổ Thu, hỏi, nếu như gặp mặt đến Lư ăn, lần này có lòng tin sao? Tổ Thu thở sâu thở ra một hơi, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, sau đó khỏe miệng không hiểu khẽ nhăn một cái, trực tiếp nợ nụ cười, toàn bộ người chiến ý dị thường mạnh mẽ. Chứng kiến Tổ Thu nụ cười này, Sở Thanh Lưu đồng dạng cũng là cười cười, như thế rất tốt, các ngươi đi đi, lúc này đây, nhất định phải đem Lư An lưu lại. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó lập tức xuất phát. Đợi đến lúc sau khi hai người đi, sở thanh lưu tựa ở trên mặt ghế, bắt đầu tính toán đứng lên, trong miệng không ngừng lầm bầm cái gì, nô giải, tiêu vô, xa giới, dương hỏa, hàn vân, ta, hơn nữa một cái tử xa, tổng cộng 71 một tông sư, không chừng còn có một hai cái trốn tránh xem náo nhiệt lao bất tử, cái này nếu là thật đánh nhau, cái này quốc phong thành có thể hay không trong khoảnh khắc liền bị diệt. Nói thầm đến nơi đây, sở thanh lưu trực tiếp lắt đầu không đúng không đúng đúng Nếu Ngô Giải thật sự phát cuồng đứng lên, chúng ta người này khả năng thật đúng là ngăn lại hắn không được, nhưng là mấy người chúng ta người nhường hắn không ra tay có lẽ vẫn là có thể đấy. Lý quan chết rồi, Tôn thủ đạt tường, vì quý khẳng định không dám ra tay, trẻ tuổi phải là tổ thu định đột đi. Đối phó một cái lữ an hẳn là một kiện dư xài sự tình đi. Nói thầm đến nơi đây, Sở Thanh Lưu rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng. Tiêu Vong Ngô Giải tử xa ba người vây ngồi cùng một chỗ, như trước tại uống trà. Hai người biểu lộ cũng còn rất bình tĩnh, duy trì có tử xa trên mặt biểu lộ cực kỳ biết khuất, một bộ có đắng nói không nên lời bộ dạng. Tiêu Vô cầm lấy chén trà nghe nghe, khen Trà ngon trà ngon." Lão già cười nhạo một tiếng, dối trá, "Chỉ là bình thường trà xanh mà thôi, vừa khổ lại chát, thuần túy vì nâng cao tinh thần, ngươi thấy đúng không?" Đạo Thánh Tiền Bối, Thử Sa trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nâng cao tinh thần, "Có sao? Cảm giác đều cùng nước sôi giống nhau." Nô giải nhẹ gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, "Cũng thế, loại trà này đều nhanh uống 3 ngày rồi, sắp thử uống nhanh án." Từ Sa hung hăng tóm lấy dâu mép của mình, phẫn nộ nói ra, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, liên uống thời gian dài như vậy, có thể không uống chán sao?" Nói xong lại chỉ vào bên cạnh cao cỡ nửa người lá trà trong chất, cực kỳ hữu văn nói, "Tiểu lão đầu ngươi xem một chút, pha ba lượt liền ném, trà này lá đều nhanh cao cỡ nửa người rồi, ta có thể không uống chán sao? Vậy mà sẽ có người tại trên thân thể mang nhiều như vậy là trà? Chứ hắn ra còn ai vào đây?" Hừ. Tiếu Vô nghe được hai câu này sau đó, ánh mắt ngay tại tử xa cùng nô giải giữa qua lại quét lấy, sau đó chân thực không có đình chỉ, trực tiếp phá lên cười. Từ xa mặt mo trong nháy mắt một đỏ, nô giải nâng chúng trà lên, nhấp một nhỏ, biểu lộ cực kỳ bình tĩnh. Nhìn không ra, hai người hảo hứng thật đúng là tốt lắm vẫn còn có cái này nhàn tình nha trí. Thiếu vô trực tiếp điều khiển một câu, thử xa hừ lạnh một tiếng, nếu không đổi cho người tới thử xem. Tiếu vô liên tục tụt tay, cự tuyệt nói, ta cũng không có cái này nha hứng, trừ ngươi ở ngoài, thành chủ đại nhân còn giống như không cùng người khác uống qua lâu như vậy chà. Tốt rồi, không đáng lại trêu chọc đao thánh tiền bối rồi, còn là trực tiếp nói tránh sự đi. Lô giải trực tiếp cắt ngang nói nói, Từ xa đồng dạng cũng là không kiên nhận nói đến, đúng đấy, ngươi cái này tiểu lao đầu ba ngày hai đầu tới đây, đã biết rõ trêu chọc ta. Tiếu vô mỉm cười, có thể được hắn như vậy đối đãi người thế, nhưng là không nhiều lắm a. Tự nhiên muốn tới đây nhìn nhiều hai mắt. Cũng thế, còn trẻ như vậy có thể có thực lực này, đúng là một kiện đáng giá tự hào sự tình, phương diện này, lao đầu tử cam bái hạ phòng, tự nhận không phải là đối thủ. Từ xa thản nhiên nhận thua nói. Nô giải yên lặng cười cười, hai người các ngươi kẻ sướng người họa, chưa quen thuộc còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái là thân huynh đệ đây đây. Nghe được thân huynh đệ cái chữ này mắt, hai cái lao đầu trực tiếp lẫn nhau xem kĩ đứng lên, nhìn hai mắt sau đó, đều là lẫn nhau ghét bỏ hừ lạnh một tiếng. Sau đó tiểu vô nhìn về phía Từ Sa, hỏi, lão đầu, nô giải mời ngươi uống lâu như vậy chả, ngươi ý định lại tới khi nào? Lô giải lông mày run lên, nhẹ lời nói nói, "Hôm nay trực tiếp như vậy." Thiếu Vô nhẹ gật đầu, "Đó là tự nhiên, hai ngày này trong thành đã xảy ra rất nhiều chuyện, hôm nay tự nhiên muốn trực tiếp một chút." Từ xa liếm liếm đầu lưới, gai gai đầu, bình tĩnh nói, "Vậy ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy được, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta đã sớm đem ngươi vัง ra rồi." Thiếu Vô gọn gàng rất khoát nói. Từ xa nghe xong lời này, lập tức hặc hặc phá lên cười, cực kỳ nhận thức nhẹ gật đầu, rêu cật nói, "Thiếu ngươi còn là tiêu giao các người chủ sự một trong, nhưng ngươi tìm người ngươi đều tìm không thấy, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này." Nói thật với ngươi đi. Ngươi cái kia bảo bối đồ đệ hiện tại cùng theo một đám người tại làm đại sự tình đâu rồi, ta tự nhiên là dò xét tra không được, chỉ biết là hắn ngay tại Quốc Phong thành phụ cận, vị trí cụ thể thật đúng là tìm không thấy, dấu thật tốt quá." Tiểu Vô nói thẳng. Từ xa ồ một tiếng, sau đó Khinh Đường nói, nói cùng thật sự giống nhau. "Ngươi không nói ra hành tung của hắn ta sẽ không đi, ta liền lại ở chỗ này rồi, dù sao ngươi nói thật hay giả ta cũng xác nhận không được." Lời này trực tiếp nhường Tiểu Vô khí đứng lên, lao giả chết tiệt. "Cùng ngươi nói ngươi lại không tin, vậy ngươi muốn thế nào?" Tự nhiên là xác nhận một chút, đáng tiếc nha, Tiểu Ngô thành chủ quá tốt khách, trà này quá tốt uống. Đi không được nha. Thử xa cũng là bất đắc gì nói. Lô Giải Nhạc vừa cười vừa nói, nếu như Tiền Bối thật sự muốn đi xác nhận thiệt giả, Lô Giải nguyện ý cùng đi Tiền Bối cùng nhau tiến đến. Không đi. Thử xa trực tiếp cự tuyệt nói. Lao giả chết tiệt cho ngươi đi, ngươi lại mất hứng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiếu Vô Tức giận thiếu chút nữa trách mắng đến. Ai cần ngươi lo. Lão phu tốt xấu đã từng cũng là một cái nổi tiếng nhân vật, bị các ngươi dẫn đi cảm giác, cảm thấy có chút không được tự nhiên, trên mặt mũi mất mặt nha. Nói ra quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thử Sa đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Lô Giải vẫn là nhạt vừa cười vừa nói, nếu như tiền Bối đều nói như vậy, sao không nói một chút tiền Bối người ý nghĩ của mình rồi hả? Từ xa bắt tay tựa vào trên mặt bàn, đột nhiên đối với trên bàn chén trà nhẹ nhàng bắn ra, chén trà trong nháy mắt hóa thành bột phấn, trực tiếp tiêu tán ở không chung, trà này tự nhiên là không uống. Từ xa động tác này trực tiếp nhường tình cảnh thoáng cái lâm vào ngắn ngủi trầm mặt, Lô Giải cùng Tiếu Vô người nào đều không có tiếp gốc, hai người đều là nhử mày nhìn xem Từ xa. Đã làm trễ nải thời gian dài như vậy, tự nhiên muốn đi làm một cái chuyện, nếu không lại như vậy xuống dưới, ta cái kia đồ đệ vốn là sống, đều muốn biến thành cái chết rồi. Thử Sa thái độ kiên quyết nói ra. Lô Giải tiểu vô hai người lông mày trực tiếp nhíu lại. Tiểu vô rất là bất thiện nói, lao già chết tiệt, ngươi nói lời này có ý tứ là ý định vò đã mẹ lại sức rồi hả? Từ xa hừ lạnh một tiếng, không để ý tới tiểu vô, ngược lại nhìn về phía Lô Giải, tiểu nô thành chủ, lời của ta cứ như vậy bày ở chỗ này rồi, ngươi để cho hay không? Một câu. Lô Giải nhíu mày hỏi ngược lại, tiền bối nói muốn làm một ý chuyện, ví dụ như đây. Thử xa đứng dậy phủi tay, ví dụ như. Hả? Ví dụ như. Tự nhiên là đi quốc phong thành bên trong nhìn xem tình huống. Tiểu lão đầu không phải nói gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện sau. Nếu như đồ đệ của ta tại, tự nhiên sẽ có tin tức của hắn." Tuất Nô Giải trực tiếp nhẹ gật đầu. Tiếu vô sửng sốt một chút, bất khả tư nghị nhìn xem Lô Giải, "Ngươi nói thật? Từ xa đồng dạng cũng là như vậy một bộ biểu lộ, cười ha hả mà hỏi, "Thật sự?" Lô Giải nhẹ gật đầu, "Tự nhiên là thật đấy, ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, chỉ bất quá tiền bối đi nơi nào, ta liền đi nơi nào." Từ xa biểu lộ thoáng cái lại túi xuống dưới, "Có thể không cùng theo sao?" Giải lắc đầu, giải thích nói, "Tiền bối ta và ngươi nói thật đi, có theo hay không lấy kỳ thật không kém là bao nhiêu?" Quốc phong thành lại lớn như vậy, của ta linh thức có thể bao phủ toàn bộ quốc phong thành, nói cách khác, tiền bối làm bất cứ chuyện gì ta đều có thể phát hiện đến, chỉ cần có một tia khác thường, ta vẫn như cũ có thể lập tức tiến về trước. Lời này trực tiếp nhường tiếng vô cùng từ xa toàn bộ sợ hai đứng lên, hai người đồng thời hoàng sợ nói, toàn bộ quốc phong thành. Thiệt hay giả? Nô Giải cười nhạt một tiếng, tự nhiên là thật, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Từ xa trên mặt biểu lộ trực tiếp biến nào đứng lên, xoắn xuýt hồi lâu sau, vẫn đở đầu, được rồi, ta đáp ứng ngươi là được. Lô Giải khẽ gật đầu, tiền bối xin yên tâm, ta sẽ tận lực cách khá xa một chút. Tiêu Vô lông mày run lên bài xuống, nhỏ giọng hỏi: "Đã như vậy, cái kia trong thành mấy ngày nay chuyện đã xảy ra ngươi toàn bộ cũng biết. Đại thể cũng biết đi, có một số việc còn là không rõ ràng làm đấy, dù sao ta không thể thời khắc đều chú ý." Lô Giải thản nhiên nói: "Ta đây làm chuyện gì ngươi cũng đều biết rồi hả?" Tiêu Vô Khẩn trước hỏi. Lô Giải lộ ra hoang mang biểu lộ: "Sự tình gì?" Tiêu Vô tranh thủ thời gian lập đầu: "Không có gì, không có gì. Nếu như ta dùng linh thức chú ý ngươi, ngươi nhất định sẽ có cảm giác đấy, ta còn không có mạnh mẽ đến liền ngươi đều cảm giác không được tình trạng." Nô giải thản nhiên nói. Tiêu Vô trực tiếp cười khan hai tiếng cũng là cũng thế, vậy sao ngươi không đi tìm tìm vi quý đây?" Nô Giải cười nhạt một tiếng, mệt mỏi. Thiếu Vô trực tiếp liếc hắn một cái. Ngay tại ba người chuẩn bị khởi hành ly khai nơi đây thời điểm, Phạm bàn Tử thở hồn hển chạy tới, hô lớn, "Đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Chứng kiến Phạm Bản Tử." thiếu Vô sắc mặt trực tiếp liền thay đổi, cả giận nói, "Như thế nào chỉ một mình ngươi?" Lữ An đây, Phạm Bản Tử trực tiếp bị dọa đến cả lâm nói, "Đi, đi, đi tụ lý." "Lý?" "Mụ rồi." Nghe nói như thế, Tiếu Vô biểu lộ trực tiếp và nhanh, cái này tên tiểu tử rủi đã biết rõ là một ý chuyện mu순. Phạm Ban tử lập tức trột dạ rúc vào một bên, không dám nhiều nói một câu. Lô Giản, ngươi phụng bồi hắn khắp nơi đi dạo chơi, ta đi vào trong đó nhìn xem điểm, chuyến hôm nay quả quyết sẽ không nhẹ nhóm giải quyết. Thiếu vô mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Lô Giản nhẹ gật đầu, không dùng, tiêu giao các lộ diện không thích hợp, tự chính mình đi, mặc khắc tiền bồi có muốn đi hay không xem xem náo nhiệt. Từ xa lướt lướt dâu diệp, ánh mắt dạo qua một vòng, nếu như cùng Lữ An tiểu tử kia có quan hệ, ta đây cũng đi xem đi. Lập tức bốn người bay thẳng đến phủ thành chủ khởi hành mà đi. Quy 1 chương 306, quy trong phủ linh vị bị hủy. Đây là Lữ An tại thứ ba Phong thư nhìn lên trong nội dung, đang nhìn đến những lời này thời điểm, hắn liền cũng nhìn không được nữa, cực kỳ phẫn nộ tránh thoát phạm bản tử chói buộc, sau đó trực tiếp chạy ra. Kinh người quá đáng. Quả thực chính là kinh người quá đáng. Đợi đến lúc Lữ An đi đến phủ thành chủ thời điểm, hắn kinh ngạc dừng ở phủ thành chủ cửa lớn, trước mắt thấy hết thể nhường hắn cảm nhận được một tia lạ lắm, cửa phủ trực tiếp bị người cắt một nửa, liền phủ thành chủ bảng hiệu cũng đã rơi vỡ rơi trên mặt đất, về hai nửa. Cảm nhận được quanh truyền đến nhìn chăm chú ánh mắt, Lữ An trong lòng vội vàng càng càng lớn, chính muốn xông vào trong phủ. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lưu An trước mặt, sau đó ngăn cản hắn. Lữ An lui về sau vài bước, kiên kỵ xem lên trước mặt người này, tại sao là ngươi? Hàn Bân vừa cười vừa nói, tự nhiên là tới cứu ngươi đấy, nếu ngươi cứ như vậy xông vào, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sao? Bên trong cái kia xa giới cũng sẽ không thật sự cùng ngươi đối với cầm cố cái gì, nói không chừng, ngươi đi vào, hắn sẽ đem ngươi giết đi. Cho nên vẫn là trước tiên đem mặt nạ mang theo đi. Nói qua liền lần lượt một cái mặt nạ tới đây. Vậy lại là có ý gì? Lữ An tiếp nhận mặt nạ, cực kỳ không hiểu hỏi ngược lại. Hàn Bân mỉm cười, Ta quên ngươi hôm nay còn là chờ ở bên cạnh ta xem cuộc vui đi, rợi vào ta gặp rất nguy hiểm đấy." Câu này giống như quan tâm hoặc như là uy hiếp, Trực tiếp Ngự An lông mày vận nhanh, sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến thành tối tăm phiền muộn biểu lộ, trực tiếp xoán suất đứng lên, hồi tưởng lại Tiếu Vô đã từng đề cập qua chính là cái kia giả thiết, sự xuất hiện của mình sẽ để cho Lý Mục Lâm vào tuyệt cảnh, vì vậy Lữ An lần này trực tiếp lựa chọn nghe theo Hàn Bân đề nghị, dù cho hai người là đối thủ, nhưng lúc này Lữ An không thể không đối với hắn hợp hiệp. Nhìn xem Lữ An trực tiếp như vậy nhẹ gật đầu, Hàn Bân lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hôm nay vậy mà như thế sảng khoái. Lữ An một tiếng Cái này lợi hại tan lên cũng biết, ta cứ như vậy đi vào, không chừng còn thật sự có đi không về, thú chi chung quanh còn có nhiều như vậy nhìn chăm chú ánh mắt, nếu do dự nữa xuống dưới, nhóm người kia không chừng muốn nào lên. Hàn Bân bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nhìn không ra ngươi còn rất gặp cân nhắc lợi hại. Chỉ bất quá ngươi liền không nghĩ tới nếu ta đối với ngươi bất lợi đây. ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lữ An hừ lạnh một tiếng, vẫnh liệt một buông tay, cực kỳ bất đắc gì nói, ngươi nói ta có thể làm sao? Hàn Bân hợp thời sững sờ, sau đó phản ứng tới đây, lẩm bẩm lầu bầu đứng lên, cũng thế, một cái tứ phẩm, một một sư, có thể làm sao? Đã như vậy Nhanh lên đi thôi." Lữ An vội vàng thúc giục nói. Hàn Bân nhẹ gật đầu, vừa đi vừa nói, "Kỳ thật ngươi không dùng tiếng kỵ như vậy ta, hôm nay ngươi có thể yên tâm, ta chính là đến xem náo nhiệt đấy, tuyệt đối sẽ không ra tay, hơn nữa hôm nay chuyện này cũng cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì." Nghe nói như thế, Lữ An trực tiếp nở nụ cười lạnh, không phải rất muốn để ý tới hắn, nhưng mà quay đầu tưởng tượng, còn là nói một câu, "Tuy rằng ta không biết con mắt của ngươi mà là cái gì, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện, nếu như xa giới thật sự động thủ, ta nghĩ nhường mời ngươi giúp ta bảo vệ Lý Mục." Hàn Bân vuốt vuốt bóng loáng cái cằm, khẽ nói, "Cái này vội vàng Dễ nói dễ nói, xa giới có dám hay không đối với Lý Mục động thủ còn là một chuyện, dù sao chỉ cần Lý Mục không chết liền biến thành. Lữ An nhẹ gật đầu, không sai, chỉ cần hắn không chết là tốt rồi. Hàn Bân gật đầu từ một tiếng, tốt, cái này vội vàng ta hứng. Chỉ là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, xa giới không phải giết Lý Mục, tuyệt đối dám giết ngươi. Lữ An biểu lộ thoáng thở dài một hơi, bước chân lập tức thêm nhanh. Đi đến tiếp cận đại sảnh vị trí, Lữ An liền chứng kiến có rất nhiều người vây ở chỗ đó, bên trong còn không phải truyền ra một ít tranh luận thanh âm, Lữ An biểu lộ cũng là âm trầm xuống. Chứng kiến cái này bức cảnh tượng, Hàn Bân chậc chậc cười không ngừng, chắc chắn là có chút kêu lòm nha. Lữ An trực tiếp chen vào đám người, thấy được trước mắt một màn. Đại sảnh chính giữa bảy biển một cái sâu sắc địa chữ, cung cấp trong bàn bày đặt hai cái linh vị, chỉ bất quá cung cấp trên bản đồ vật rất là lộn xộn, Lữ An liên tưởng đến trên thư nói câu nói kia, toàn bộ người trực tiếp kích động run rẩy lên. Hàn Bân cũng là biết được nơi đây phát sinh hết thảy, tiến lặng thở dài một hơi, chắc chắn là có chút không biết lễ nghi nha. Hôm nay Lý Mục mặc trên người một bộ màu trắng ta phục, khuôn mặt râu ria con, sắc mặt cũng là đặc biệt trắng bệnh, tuy rằng ngồi ở trên mặt ghế, nhưng mà thân thể quổng xuống lấy nhìn xem đặc biệt suy yếu lý mục đối diện trước mặt đã ngồi hai người một già một trẻ lao biểu lộ đặc biệt tiêu ngạo tại đó điên đi cùngrung chân sắc mặt cực kỳ bất tiện tiểu nhân trên thân buộc cực kỳ chặt chẽ sắc mặt cũng là có chút điểm trắng bệnh một bộ nguyên khí đại thường còn không có khôi phục lại bộ dạng ba người đồng thời chứng kiến lư An đi đến Lý mục vốn là nghi ngờ một cái tại nhận ra lưu An kiếm sau đó lý mục sắc mặt độ biến thập phần không hăng hái tranh giành ho vài âm thanh xa giới nhìn thoáng qua lý mục sau đó cười nói vẫn còn có người dám tới tới điện tiểu từ này tuổi không lớn lắm lá gan cũng không nhỏ lý mục sắc mặt âm trầm nhìn xem lư An không biết nên tỏ dài hay là nên vui mừng, cứ như vậy nhìn Lữ An đi tới linh vị trước. Lữ An đứng lại bất động, nhìn thoáng qua hơi có vẻ lộn xộn bàn tờ, yên lặng thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên dâng lên một lớn đoàn đoan khí, nhưng vẫn là thở sâu hai cái, đem cái này đoàn đoan khí ép xuống, run rẩy đem cung cấp đồ trên bàn hơi chút sửa sang lại một phen, đem bảy bên ngoài linh vị phụ chính, từ tiếp lên làm vợ, sau đó cầm một nén nhang, thập phần rất nghiêm túc quỷ lạy một phen. Hết thể làm xong sau, Lữ An trực tiếp đứng ở lý mục sau lưng, căng tức nhìn hai người kia. Sa giới trực tiếp phát ra một tiếng khinh mỉ cười, tuổi con nhỏ, chắc chắn là có xương. Khí nha "Cũng nhi, hảo hảo học một ít nhân ra, cũng dám như thế bằng phẳng lay động đã đến, ngươi có thể làm sao?" Giang Quynh lắc đầu, cũng là cười nhạo nói, "Cái này ta tự nhiên không được, chỉ bất quá mệnh chỉ có một cái, chỉ có thể nhường ta kiến thức một lần, cũng là một kiện chuyện ăn an." Đối với cái này hai tiếng trả phúng, Lữ An không nhúc nhích chút nào, nhưng liền yên tĩnh đứng ở Lý Mục sau lưng. Gặp Lữ An không có phản ứng, xa giới tò mò hỏi, "Tiểu tử, ngươi tên là gì? Giống như không có ra mắt ngươi." Lữ An vừa định động, Lý Mục trước tiên mở miệng, "Xa trưởng lão, nơi đây ngươi cũng thấy đấy, ngươi cái gọi là giao cho ta thật sự cho không đi ra." ủng hộ cũng không phải chỉ có các ngươi diệt hỏa môn chết người đi được. Sa Giới trong nháy mắt nở nụ cười lạnh, hỏi ngược lại, nghe ngươi nói như vậy, ngươi cũng là người bị hại. Lý Mục sắc mặt khẽ biến thành kinh hãi, cười khổ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Kiếm chưởng doanh phó tướng chết thảm, quốc phong thành phụ tá đồng dạng bị người bất tử, chẳng lẽ ta không phải người bị hại sao? Nếu như so với tổn thất của ta tổn thất có thể so sánh trưởng lão ngươi mà lớn. Sa Giới nghe xong trực tiếp ôm ngực nở nụ cười, Lý Mục, từ tục ta trước nói trước, cũng là bởi vì nhìn ngươi hôm nay cái này bức hình dạng ta mới có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này cùng ngươi trò chuyện những thứ này, nếu không dựa theo bình thường ngươi cũng sớm đã chết ở trên tay của ta rồi." Lý Mục sắc mặt hơi chút thay đổi một kia, hít sâu một hơi, tức giận nói, "Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào?" Lại hủy đi một lần linh đường. Nghe nói như thế, Lữ An biểu lộ đều ngưng trọng lên, thậm chí còn liền tay đều đặt ở trên thân kiếm. Trôi qua người là lớn, tại sao có thể làm loại này vô lệ sự tình, lúc trước lần kia, chẳng qua là hiểu lầm mà thôi, một lớn cẩn thận đụng phải mà thôi." Xa giối ngoài miệng nói không cẩn thận, nhưng mà trên mặt cái kia phó cười nhạt bộ dáng, chắc chắn là có chút cần ăn đòn. Hàn Bân thập phần khinh thường cắt một tiếng, "Thật sự là mất mặt." Lý Mục thanh âm run rẩy nói, "Không nghĩ qua là Trưởng lão cũng thật là biết nói đùa. Sa giới ánh mắt híp lại, độc thuộc về tông sư cường hãn khí thế trực tiếp theo trong cơ thể phun ra, sau đó toàn bộ hướng về Lý Mục cấp tới. Lý Mục lập tức khó chịu hư một tiếng, toàn bộ người trực tiếp bị đặt ở trên ghế dựa, không thể động đậy. Thấy vậy, Lữ An trực tiếp chắn Lý Mục trước mặt, đem sa giới cố khí thế này toàn bộ ngăn cản xuống dưới, Lữ An cũng là khó chịu hư một tiếng, nhưng vẫn là gượng chống xuống dưới, vẫn không nhúc nhích đứng ở Lý Mục trước mặt. Sa giới thu khí thế, hơi có kinh ngạc nói, tiểu tử, ta đối với càng ngày càng có hứng thú, ngươi rốt cuộc là người nào? Lý Mục sắc mặt đỏ lên đem Lữ An song rồi một bên. Đứng dậy mánh liệt ho hai tiếng, dùng tay chỉ xa dưới, biểu lộ giữ tận nhìn xem hắn, sau đó nghiêm nghị quát lớn, xa dưới. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi hôm nay đang ở Đại Hán. Đứng ở trước mặt ngươi là quốc phong thành thành chủ. Là Đại Hán đại tướng nơi biên cương. Như thế nào? Ngươi thật sự muốn giết ta? Thật sự dám giết ta? Thật sự dám sao? Rõ ràng chính là một cái bình thường người, nhưng tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy lý mục trên thân tản ra một loại cực kỳ lực áp bách uy nghiêm cùng với tràn ngập sát ý máu tanh. Loại này sát ý cùng lư An xa giới sát ý hoàn toàn bất đồng, là cái loại này độc thuộc về địa vị cao người tích lũy thắng ngày mới có đặc biệt khí chất. Tất cả mọi người bị trấn trụ. Xa Giới đồng dạng cũng là như thế, bị Lý Mục những lời này cho nói bối rối, thoáng cái thậm chí ngay cả lời nói đều nói không ra miệng rồi. Nói quanh qua hai cái, xa Giới mới tỉnh ngộ đi qua, biểu lộ dị thường khó chịu, Mạnh Liệt vô bên cạnh bàn trà, toàn bộ bàn trà trực tiếp nổ ra, đá vụn khối vụn toàn bộ tứ tán mà đi. Lý Mục đầu trực tiếp bị một khối gỗ vụn cho vết cắt rồi, càng nhiều nữa gỗ vụn bay về phía bàn thờ, trực tiếp đem tròn cái khiến cho bữa bãi lộn xộn. Hai cái linh vị cũng là bởi vì này giêu động bay xuống, sau đó ngã xuống. Lữ An chú ý tới tình huống này, kịp thời đem hai cái này linh vị bắt lấy, không để cho bọn hắn rơi trên mặt đất. Chứng kiến linh vị không có rơi trên mặt đất, Lý Mục xoa xoa trên mặt tương máu, thở dài một hơi, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn về phía xa dưới, xa dưới. Diệt Hỏa môn thật đúng muốn cùng Đại Hàn đối nghịch. Xa dưới trực tiếp nở nụ cười, Lý Mục ngươi có thể đại biểu các ngươi Đại hán. Bây giờ là ta tại hướng ngươi lấy thuyết pháp, miệng đúng là biết nói nha, thiếu chút nữa bị ngươi à, phạm thừa đức Lý con chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hôm nay là ta diệt hỏa môn đệ tử tại ngươi trong thành bị người toàn bộ sát hại, ngươi lại vẫn dám cùng miệng ta cưng, dám? Nếu là ta thật sự giết ngươi, lại có thể thế nào? Hử? Chỉ bằng ngươi? Thật sự dám? Giết của ta hậu quả ngươi thật sự biết không? Lý Mục nhìn hầm hầm xa giới. Xa giới tuy rằng không uống, trực tiếp tiến lên một bước, tự nhiên là biết rõ, ngươi thật sự cho là ta không dám sao? Ta lựa ngươi chính là không dám. Lý Mục đồng dạng cũng là không ngừng nói. Xa giới không thể nhịn được nữa nói, nếu như như vậy, đó chính là ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta lấy mạnh mẽ ức yếu Nói qua trực tiếp tiến lên một bước, Tông sư xu thế, trực tiếp nhường Lý Mục chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Sa giới trên cao nhìn xuống hỏi, Lữ An đến cũng có ở đấy không chống phụ? Lý Mục lắc đầu, đã sớm đã nói với ngươi, không ở. Lữ An tiến lên đều muốn đem Lý Mục nâng dậy, Sa giới trực tiếp liếc qua, phản phất có một ngọn núi đặt ở Lữ An trên thân, trực tiếp đem cả người hắn đều áp mật rồi. Con sâu cái kiến. Sa giới cực kỳ khinh thường chảo phúng một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Mục, toàn diện đều tại chuyển, ngươi cùng Lữ An quan hệ vô cùng tốt, lúc trước đoạn thời gian kia Lữ An vẫn ở tại ngươi cái này cái trong thành chủ phủ, không biết ta nói cũng đúng không đúng? Lý Mục lúc đầu, cắn răng thử đều muốn từ dưới đất đứng lên, nhưng màn đếm thử nhiều lần, toàn bộ người như thế nào đều dậy không nổi, thậm chí ngay cả hàm răng đều cắn xuất lên rồi, Lý Quan vẫn còn đang trên mặt đất. Sa Giới không núp núp chút nào, lãnh đạo nói nói, lần này diệt hỏa môn người tới 10 cái, đã chết 9 cái, chuyện này ngươi không cho ta một cái công đạo, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đừng nói là ngươi, chính là Hán Vương ở chỗ này, ta cũng đồng dạng muốn một câu trả lời hợp lý. Lữ An đến cùng ở nơi nào? Cuối cùng câu nói kia, Sa Giới là hô lên đến đấy, toàn bộ người đại sảnh trong nháy mắt nổi lên một trận hỗn phong, vận sở hữu thăng, cái cuốn bay lên. Cả tòa phòng ở cũng bắt đầu run dậy bắt đầu chuyển động. Xem náo nhiệt những người kia sắc mặt biến hóa, đều là triệt thoái phía sau một lớn đoạn khoảng cách. Hàn Bân nhìn xem Lý Mục cùng xa giới giao phòng, thất vọng lắc đầu, hắn muốn xem đến đồ vật cũng không có xuất hiện, loại này răng môi giao chiến đối với hắn mà nói hiển nhiên có chút đần độn vô vị. Hơn nữa hắn vừa mới chứng kiến, Tổ Thu cùng Sở Hà vậy mà cũng tới, đồng dạng cũng đang nhìn náo nhiệt. Hai người này xuất hiện, hãy để cho Hàn Bân cao hứng một cái, hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua đối với Tổ Thu đã nói, hắn sẽ để cho Tổ Thu cùng Lữ An đánh nhau một trận đấy, bởi vì hắn cũng muốn biết phụ chủ đến cùng có hay không chọn làm người. Tổ Thu đã từng đã đánh bại Lữ An, theo lý Tổ Thu thực lực cao hơn tại Lữ An mới đúng, nhưng mà Hàn Bân tổng có một loại cảm giác kỳ quái, cái kia chính là Lữ An nếu so với Tổ Thu cao hơn, vì vậy hắn cũng rất muốn nhìn một chút hai người này đến cùng người nào tương đối mạnh một chút. Cảm nhận được có người ở chú ý hắn, Tổ Thu thuận theo cảm giác, lập tức nhìn quanh đứng lên, sau đó liền thấy được Hàn Vân, Tổ Thu lễ phép nhẹ gật đầu, coi như là đánh cho. Hàn Bân đồng dạng gật đầu cười, sau đó đột nhiên nhìn về phía chỗ Cao, khinh thường cười lạnh một tiếng, "A, Sở Thanh Lưu, Sở Hạ." Quả nhiên họ Sở đều là đổ mồ hôi một tính tỉnh, nhát như chuột. Ngay tại Hàn Bân xuất thần đồng thời, trong đại sảnh đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn, phòng ở đột nhiên ầm ầm na xuống. Giang Quỳnh cái thứ nhất chạy ra, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hoàng. Thứ hai là Lý Mục, hắn là bị người ném ra đấy. Cái thứ ba lộ diện chính là xa giới, đá vụn gỗ vụn trực tiếp bị hắn trấn mỡ, sau đó theo phế tích bên trong đi ra. Cuối cùng mới là Lữ An, trong tay ôm hai cái linh vị, vạn kiếm quyết mở đường, nguyên thân tất cả đá vụn toàn bộ bị cắt thành đá vụn, có chút chất vật từ bên trong chạy ra. Lý Mục theo trên mặt đất bò lên, lại là ho mạnh liệt xuống, sắc mặt đột nhiên trở nên chiều đỏ lên khẽ miệng hơi hơi rung rung hai cái, một đống máu trực tiếp theo lý mục trong miệng phun tới. Lữ An mênh kinh, tranh thủ thời gian chạy tới đem lý mục đỡ lấy, thành chủ ngươi không sao chứ? Lý mục lúc đầu, khan khan nói, không có việc gì. Không có việc gì. Lữ An lúc này mới hơi chút thở dài một hơi, sau đó trợn mắt chường hướng về phía xa giới. Chứng kiến lý mục nhổ ra lớn như vậy một đống máu, xa giới cũng là có chút điểm hư nhược rồi, tranh thủ thời gian phủ sạch quan hệ nói ra, cái này cũng mặc kệ chuyện của ta, ta cũng không có ra tay tổn thương hắn. Lữ An đem lý mục đỡ đến một bên, sau đó trực tiếp lớn tiếng quát lớn, mặc kệ chuyện của ngươi. Loại lời này ngươi cũng nói cửa ra vào, phủ thành chủ đều bị ngươi hủy đi một nửa, ngươi còn không biết xấu hổ nói mặc kệ chuyện của ngươi. Thiếu ngươi còn là một một tông sư, không khỏi cũng quá không biết cảm thấy thẹn rồi a. Im ngay." Giang Quỳnh trực tiếp nghiêm nghị quá lớn. Lữ An cực kỳ khinh thường bác bỏ nói, cút, "Đồ bỏ đi, bản thân đánh thua, sau đó kêu lao suất đến cấp ngươi chống đỡ chẳng tử, như vậy ngươi rất có mặt mũi. Ba cái trong tông môn trước mặt vì cái gì liền các ngươi diệt môn gặp chuyện không may. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi vấn đề của mình sao?" Lời này vừa nói ra, bên người trực tiếp truyền đến một phen tiếng nghị luận. Giang Quỳnh cảm thụ trung quanh truyền đến nụ nhã ánh mắt, toàn bộ người trực tiếp bạo nộ rồi đứng lên, trên tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm, trên thân kiếm cũng trực tiếp toát ra một đoàn hỏa diễm, sau đó bay thẳng đến Lư An vọt lên. Nhìn xem Giang Quỳnh động tác, Lữ An ôm ấp hai khối linh vị, sắc mặt dị thường lạnh lùng, hào hảo cho hai vị đại nhân này nói lời xin lỗi. Giang Quỳnh hừ lạnh một tiếng, "Viêm." Trên thân kiếm ánh lửa trực tiếp tăng vọt đứng lên, trên thân đồng dạng cũng là như thế, trực tiếp toát ra một lớn đoàn ánh lửa, toàn bộ người trực tiếp thiêu đốt đứng lên. Cảm nhận được Giang Quỳnh thân trên truyền lại thiêu cháy cảm giác, Lữ An không sợ chút nào, trực tiếp vọt tới trước. Cái này một cái bạo khởi Trực tiếp kinh sợ đến tất cả mọi người, thật sự là quá là nhanh, thậm chí ngay cả Giang Quỳnh cũng không khỏi sửng sốt một chút, có chút không nghĩ tới tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Giang Quỳnh trực tiếp không có kịp phản ứng, vừa mới lên thế hắn còn không kịp làm bất luận cái gì động tác, liền chứng kiến Lữ An đã cận thân rồi, trực tiếp đem hắn lại càng hoảng sợ, có chút bối rối hắn, chỉ có thể vô thức làm một cái bổ xuống động tác. Nhưng mà một kiếm này, Lữ An dường như sớm cũng đã dự liệu đến giống nhau, trong nháy mắt một cái nhanh nhẹn, tránh thoát một kiếm này, sau đó nhanh liệt ra tay, bắt được Giang Quỳnh tay, dùng sức kéo một cái, nhanh hô, ủy. Giang Quỳnh trong nháy mắt một cái lảo đảo toàn bộ người trực tiếp một gối quỷ xuống. Nhưng mà vẫn chưa hết, Lữ An buông tay lại ra tay, trực tiếp bắt được Giang Quỷ đầu, mạnh liệt chiều trên mặt đất đập xuống. "Như người quỷ, người không quỷ." Lữ An tức giận quát lớn. Đã chúng như vậy một kích, Giang Quỷ trực tiếp thảm kêu lên. Một màn này trực tiếp nhường xa giới nhìn không được rồi, cũng là không có hai lời, đối với Lưu An lập tức ra tay, một thanh màu đỏ nhạt kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở Lữ An trước người. Lữ An lập tức vung lòng ra ấn lấy tay, mấy trăm đạo kiếm khí trực tiếp xuất hiện ở trước người của mình. "Đing ding ding." lấy một địch trăm, mầu đỏ nhạt kiếm khí trong nháy mắt đem Lư An màu vàng kiếm khí toàn bộ đánh nát. Chỉ bất quá màu đỏ nhạt kiếm khí cũng rút nhỏ gần một nửa. Sau đó Lư An vẫn thiết kiếm khí, kiếm hạt kiếm khí, đồng dạng bị màu đỏ nhạt kiếm khí đánh nát. Cuối cùng Lữ An trong tay nắm một thanh kiếm khí, hung hăng bổ về phía đạo kia chỉ còn lại có 1/3 màu đỏ nhạt kiếm khí. Phanh một tiếng, màu vàng cùng màu đỏ nhạt hai loại bất đồng hào quang tất cả đều nhẹ nhàng tại không trung. Hàn Bân thoáng kinh ngạc một cái, như vậy mới phải xem nha.